chương hai trăm ba mươi bảy người điên ly d ạ tâm chương hai trăm ba mươi bảy người điên ly d ạ tâm lý thống phạm so với ước định thời gian sớm một canh giờ đến mộ đẹp nhờ ổ lì được cửa hàng ẩm thực quán cóc này là chín tháng trước lao lý cùng vương thanh hòa gặp lại địa phương xảo chính là florentino định ngày hẹn địa điểm gặp mặt lại cũng là ở đây tiến vào quán nhỏ dựa vào đường phố giữa đóng kín tiểu cách gian nghe lời biếng mà lại khản khản tây ban nha dân ca ở nhật tình đẹp đẽ tây ban nha hầu gái giới thiệu sau điểm một chén thuần thuần tuyết lê diệu lao lý ở có chút tối tăm trong hoàn cảnh bắt đầu cân nhắc phất lộ r ò n g đế là con này cáo ra tại sao muốn cùng mình gặp mặt hơn nữa gặp mặt địa điểm lại là tại đây một loại không hề tư mật tính có thể nói mỹ trong quán ăn hắn liền không sợ bị truyền thông phát hiện hắn liền không sợ bị câu lạc bộ chủ ca đơ dần biết sau khi đánh r ắ n đậu cỏ hắn liền không sợ rio mazit các cổ động viên vì vậy mà sản sinh chút gì liên tưởng không tốt toàn bộ tây ban nha người nào không biết hùng tâm bừng bừng lao ra hỏa viết tư đem muốn địa muốn đông sơn tái khởi đẩy n ã ca lại kiến gã là cái cổ hai chấm không công trình florentino tâm tư dùng một câu trung quốc thành ngữ để hình dung không phải t ừ mã chiêu chi tâm người qua đường đ ề u biết không thể chuẩn xác biểu đạt vì lẽ đó nếu như từ góc độ này cân nhắc lao phật ra thật là có lý do ở trên người mình d ư ớ i bỏ công sức nếu không không có bất luận cái nào phan bóng đá sẽ suy xét để vừa mới lên đài mới không tới một năm ca đơ dần xuống đ à i thú chi lão luật sư đang chấp chính mazit cái thứ nhất mùa giải liền vì là câu lạc bộ mang về cúp c 1 có điều nếu như nói ở tây ban nha có người hy vọng nhất chính mình rời đi rêu mazit khẳng định không phải jicat cũng không phải hất s ở b o t d a y ly chủ biên phờ lozet càng không phải l à bót t ạ khẳng định là lao phật ra phờ lozentino lẽ nào hắn thông suốt quá đồng ý chỗ tốt hoặc là uy hiếp đe dọa để cho mình không nên cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng mau chóng rời khỏi tây ban nha cứ như vậy hắn là có thể nắm giữ đến công kích ca đờ dần sắc bén vũ khí nhưng là lý thống phạm nghĩ tới rất nhiều có điều rất nhanh liền chính hắn đều bật cười cả nghĩ quá rồi cả nghĩ quá rồi nghĩ tới nhiều hơn nữa cũng không hề dùng p lozentino là hà mấy người cũng đã từng chính khách vì bảo hộ chính mình tập đoàn lợi、ích. có thể trong nháy mắt trong lúc đó bịa đặt ra vô số lấy giả đánh cháo sự thực lao diện cự hoạt thương nhân khống chế tây ban nha to lớn nhất công ty xây cất đá cờ s tập ba ngang dọc d ư ớ i bóng đá không người không biết chuyển nhượng cá sổ lớn đem phigo ronaldo d i đ a n chờ siêu cấp siêu sao đùa bỡn trong lòng bàn tay ba mà chính mình đây lý thống phạm tự hỏi s á t thực sáng tạo một cái thần thoại mùa giải s á t thực đem một cái huấn luyện viên trưởng công tác làm thực h ạ thế nhưng cái kia tất cả đều là dựa vào fm hai nghìn bảy trợ giúp mới thực hiện từ trên bản chất mà nói chính mình chỉ có điều là một con thoáng thấy điểm quen mặt sa thải phát thanh một cái có chút hận đời thanh niên mà thôi bởi vậy đối mặt tờ lo gentino như vậy lòng dạ thâm hậu cáo giả mình tựa như một cái yếu đuối mong manh đ ầ u đỏ nhà bất kể như thế nào đi suy đoán phất kiêu hùng y đồ đều là dư thừa nghĩ tới đây lý t h ố n g phạm đột nhiên có chút hối hận đến cùng phất kiêu hùng gặp mặt chính mình vốn là đã chọc một thân tao lại còn chạy tới đúc kết trận này hồ thủy này không phải không có chuyện gì muốn ăn đòn sao có điều vừa như n g đã đáp ứng rồi đối phương lâm trận bỏ chạy không phải ta người điên ly phong cách lao lý tư trước muốn sau ôm định một cái tuân chỉ mặc nó đông tây nam bắc phong xác định núi xanh không đ ô n tha ngược lại chính mình là muốn người rời đi mặc kệ phất kiêu hùng tung ra sao mồi nhử ta một mực k h ư c t ử ba hát triệu chính thời gian này chính là khách hàng ít nhất đoạn thời gian p h ờ lo gentino đúng giờ mà tới có điều ra ngoài lao lý dự liệu chính là đi theo cũng không có nhiều người theo lý thuyết xem phất kiêu hùng như vậy đại lao nên tùy tùng như mây vệ sĩ như mưa đi kết quả lao ra hỏa lại dường như rất phổ thông cậu chủ nhỏ như thế chỉ dẫn theo một cái ba mươi tuổi khoảng trường đại t h ú c tuổi trung niên thức trợ thủ liền đến rất cao hứng ngươi có thể nhín chút thời gian tới nơi này l e ta đoán ngươi nhất định rất tò mò vì là tại sao ta gặp mời ngươi gặp mặt thờ lo gentino rất hiền hòa chờ ố đợi câu sau của hắn vị này gã là các cậu người sáng lập cho lao lý ấn tượng đầu tiên rất tốt có người đều sẽ cho rằng phạm là thành công nhân vật đều là kiêu ngạo bất ham mắt cao hơn đầu tính cách thế nhưng lý thống phạm từ khi thấy áp ra mô vít cùng trước mắt thờ lo gentino sau khi mới phát cách nói này hiện hoàn toàn là nói láo càng là thành công người mới càng có một loại khiến người ta bái phục thân thiết khí tức tối thiểu sẽ không để cho ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền cảm thấy bị từ chối từ ngoài ngàn hẳn g i ả m so với tờ lo gentino diễn xuất khí độ diêu đ ư ơ n g nhiệm chủ ca đơ dần ở phương diện này hiển nhiên t r ê n lệch quá nhiều dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ tự thanh danh tới nay lý thông phạm gặp hết thầy đại nhân vật bên trong A bu cùng phất kiêu hùng hiện như là vua của môn người mà phất kiêu hùng tuy rằng không có áp ra mô vít trên người loại k i u mơ hồ làm người kính đ ể sái bờ gì ạ cánh đồng hoang vù cảm giác ngột n ạ t thế nhưng lại có một loại ung dung hoa quý quý t ộ khí thế hai người khó phân cao thấp mà nhìn thấy lý t h ố n g phạm không lạnh không nhạt phản ứng sau khi florentino không có bất kỳ một tia bất mãn vẻ mặt thậm chí ngay cả hắn bên người trợ thủ cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị lao phật ra trên mặt nhưng vẫn là thân thiết nho nhã đủ cười nhìn lại khôi hài hướng về lý t h ố n g phạm giới thiệu đây là ta tư nhân trợ thủ david lọn chỉ chủ tiên sinh hắn nhưng là một cái cuồng nhiệt người điên ly người hâm mộ lý t h ố n g phạm nhưng vẫn là cười thân thiện địa đưa tay ra cầm rất hân hạnh được biết ngài lọn chỉ chủ tiên sinh giữa đóng kín thức phòng riêng không gian rất lớn ba người ngồi vào chỗ của mình sau khi đẹp đẽ tây ban nha hầu gái rất nhanh sẽ dựa theo phở lo gentino yêu cầu đưa lên tinh xào rượu cùng tiểu thực phẩm lọn c h ỉ chú đi ra ngoài cùng mộ đẹp nhờ ô lý đ ư ợ c trách nhiệm quản lý nói rồi vài câu sau khi cửa hàng ẩm thực cửa rất nhanh treo lên tạm dừng doanh nghiệp tiểu nhãn hiệu người hơn nhiều sẽ khá âm ý ta hy vọng có thể có cái yên tĩnh hoàn cảnh cùng ngài nói chuyện ta nghĩ lần nói chuyện này đối với chúng ta mà nói đều phi thường trọng yếu phất kiêu hùng nhìn thấy lý thống phạm diện khác thường sắc trên mặt mìm cởi vẫn hoặc là nói đối với rio ma dít tới nói phi thường trọng yếu quả nhiên đến rồi lý thống phạm trong lòng dùng mình xem ra phất kiêu hùng muốn chơi một tay đi thẳng vào vấn đề lập tức không lên tiếng sắc nguyện nghe rõ Ly, lạc lại Florgentino là lần. Ly lời vậy hy Diêu dò dự Magist viên còn ở khổ sở chờ đợi ngươi tin giống nói ngươi cũng không tính tiếp Magist. giọng nói ngập thăm dò mùi vị, ta cần phải biết ngươi mới điều nói, Kiêu nói câu thăm mình. một lần. Ly thống phạm ra ta ta ta của ta ta cha động cùng đồng Nhưng nghe cũng không trong ngập vọng chúng thống cũng không Hùng sở tức. thật tính tục tràn thể thể tác Phất các cổ còn chờ cần có chỉnh hoạch chính có có khổ định, bộ hạn như Ấn, nhận vị, ở ở kế hợp hợp k a đơn dần cũng không phải một cái hợp lệ câu lạc bộ người quản lý còn mỹ dạ t ổ vít vẫn rất nho nhã phở lo gentino đột nhiên khỏe miệng treo ra một tia trào phúng hắn không cảm giác mình nói như vậy có cái gì không đúng chính là một cái vai hề có hai kẻ như vậy tồn tại ngươi lựa chọn không cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng là phi thường sản xuất phất kiêu hùng nói rất kiên trì hắn cho là mình có đầy đủ tự tin thuyết phục vị này tuổi trẻ r i ê u chủ soái kỳ thực nếu như không phải người điên ly hiện tại ở r i ê u m a r i t fan bóng đá trong lòng địa vị thực sự là quá cao thượng Lao phải biết nện b tiền cũng là một môn học vấn tỷ như trước mắt cái này bị người xưng là bóng đá bên trên thượng đế người trung quốc này hắn tuổi trẻ tài hoa tuyệt thế hơn nữa rất rõ ràng là một cái trọng tình cảm truyền thống người trung quốc quan trọng nhất chính là hắn trước đây là cái người nghèo đối phó người như vậy thờ lo gentino rất có tâm đắc tiền tài thêm cảm tình thuận buồn sôi gió dù sao hắn ở trên sân bóng trở lên đế ở đây ở ngoài chỉ là một cái phi thường vô cùng trẻ tuổi người trẻ tuổi mà thôi có điều phất tiêu hùng tự tin rất nhanh sẽ bị người điên ly đánh vỡ vẽ d ệ tiên sinh ạch cái kia rất xin lỗi đánh gãy ngài nói chuyện ta muốn biết ngài tìm ta đến cùng là xuất phát từ mục đích gì đây lý t h ố n g phạm có một lần bưng lên chăn nhẹ nhàng nhấp một miếng tuyết lê rượu nhẹ như mây gió dưới cái nhìn của ta ngài hẳn là toàn bộ tây ban nha hy vọng nhất ta rời đi rêu ma giết người vốn là hắn là ư ớ c gì đối phương rời đi tây ban nha càng sớm rời đi càng tốt nhân vị là người trung quốc này khủng bố mang đội thành tích để ca đơ dần thu được đến từ f a n bóng đá to lớn chống đỡ một lần để cho mình hoàn toàn mất đi chở mình hy vọng thế nhưng từ khi kỳ nghỉ mùa đông biết rồi ca đơ dần cùng người điên ly trong lúc đó mâu thuẫn sau khi florentino trái lại không hy vọng người điên ly đi rồi bởi vì phất kiêu hùng đột nhiên ý thức được một cơ hội to lớn đặt tại trước mắt mình chỉ cần để người điên ly đứng ở phía bên mình như vậy người trung quốc này ở rio ma zip p a n bóng đá trong lòng hy vọng càng cao chính mình chở mình hy vọng lại càng lớn vì lẽ đó từ lúc la liga dưới giữa mùa giải bắt đầu trước f lo r e n t i n o liền làm một hạng trong bóng tối đầu tư hắn thông qua rất nhiều quan hệ yêu cầu tây ban nha truyền thông lực phủng người điên ly thậm chí ngay cả lần đó phan bóng đá du hành thị uy chống đỡ người điên ly hành động cũng là hắn ở sau lưng bày ra đây là một cái phi thường cao minh p h ủ n g giết nhữ kế bất luận người điên ly cuối cùng có hay không rời đi r i ê u được lợi người đều sẽ là phất kiêu hùng rời đi hắn có thể trong bóng tối dựa thế phá đổ ca đỡ dần không rời đi cái kia càng tốt hơn ở bề ngoài được người điên ly chống đỡ sẽ bớt đi hắn không b chuyện mà hôm nay f lorentino là tự tin tràn đầy địa đến thu gặt thắng lợi trái cây lão phật gia vốn cho là chính mình thông qua nửa năm quan sát đã hoàn toàn thấy rõ cái này tuổi trẻ trung quốc huấn luyện viên thế nhưng đối phương lúc này hờ hững vẻ mặt lại đột nhiên để f lorentino sinh ra một tia không cách nào khống chế cảm giác không ổn ta rất muốn biết tôn kính vẽ dễ tiên sinh thanh nham điêu chế bàn đá một đầu khác ly thống phạm rốt cục chăm chú lên để chén rượu xuống n h u n g mày hỏi ngài đến cùng là hy vọng ta lưu lại vẫn là rời đi nếu như nếu như ta lưu lại có phải là cần giúp ngài làm chút gì đây thời khắc này ly thống phạm biểu hiện p ấ t tiêu hùng không phải không thừa nhận chính mình trước đây coi thường người đi li một cái chầm một người trẻ tuổi có điều f lo r e n t i n o vẻ mặt không có một chút biến hóa nào trên mặt vẫn cứ làm người như gió xuân ấm áp vẻ mặt ha ha l i xem ra ngươi không chỉ là một cái thống trị cấp huấn luyện viên càng là một cái thông minh hợp tác đồng bọn sao muôn dạng có hứng thú hay không đồng thời đến sáng tạo một cái mới tinh bóng đá đế quốc bất luận là tiền tài vẫn là danh dự vẫn là toàn lực ngươi sẽ ở trong đó được tất cả ngươi mới nói tới chỗ này dù là t lo gentino lòng dạ thâm hậu trong mắt cũng bốc cháy lên từng tia từng tia nóng rực phất kiêu hùng suốt đời giấc mơ chính là chế tạo một nhánh trên thế giới sang trọng nhất siêu sao cấp chiến h ạ n g chế tạo một cái lấy bóng đá thi đấu làm chủ khổng lồ thương mại đế quốc mà muốn thực hiện này dạng một cái mơ ước xem người điên ly như vậy đánh đầu t h ắ n g đó huấn luyện viên là hắn c ầ n nhất có người điên ly gã l à c cô một trăm linh tan tắc đem sẽ không tái diễn lại càng không có người cười trên sự đau khổ của người khác địa trào phúng ở rio m a r i t chỉ có siêu sao không có chiến tích đáng tiếc phất luân luân bị nổ trong mắt nóng rực rất nhanh sẽ lạnh phai nhạt đi Bởi vì Ở nhận được hắn khi, được mời sau lọn ý t h chỉ chủ theo n a n h bản năng mà nhận lấy sau khi lý thống phạm bưng lên cái ly trong tay đem còn lại một phần hai tuyết lê rượu uống một hơi cạn sạch cười đối với phất tiêu hùng nói rằng vẽ rệ tiên sinh ngài là ta đã thấy vĩ đại nhất trí giả ta là ngài hùng tầm tráng trí quý nào thế nhưng rất xin lỗi ta không thể nào tiếp thu được ngài mời bởi vì ta rõ ràng ngài cần ta làm chuyện gì nói tới chỗ này lý thống phạm vò vó mũi trang làm ra một bộ phi thường thẳng thắn dáng vẻ ngươi xem ta chỉ là một cái đi rồi điểm số chó ngáp phải rồi người trẻ tuổi ở ta chán nản nhất thời điểm diêu mazit tiếp thu ta để ta trở thành một tên thành công huấn luyện viên h c h ta dùng thành công cái từ này cũng không tính là tự đ ạ i chứ thế nhưng nếu như ta dựa theo yêu cầu của ngài đi làm nhất định sẽ thương tổn rất nhiều đã từng vô tư mà ủng hộ quá ta diêu mazit p a n bóng đá cảm tình Ta chỉ là một chỉ cái h là u ở xoay người trước khi rời đi lý thống phạm đưa ra chính mình đáp án ta sẽ rời đi diêu mazit ta nghĩ chuyện này đối với ngài tới nói cũng là một cái cơ hội tốt đúng không đưa tay bắt chuyện đẹp đẽ mỹ thực điếm hầu gái kết xong chính mình tuyết lê rượu chi phí lý thống phạm lại như mỗi lần chỉ huy đội bóng thắng lợi hậu tiến vào cầu thủ đường nối như vậy không chút nhờ do dự mà mồ rời đi đẹp ở lòng đấy. Cửa h ẩm chỉ t g chủ ánh mắt kinh ngạc bên trong thờ lo r e n t i n o đứng lên đến không lưng từ trong thùng rác nhặt lên tấm kia bị vỏ thành đoàn ký tên chỉ thả ở trên bàn cẩn thận từng ly từng tí một mà s ă n bằng cẩn thận t r ồ n g chất lên cất vào chính mình tiếp thân t u i háo sau đó mới lấy một bộ giáo hấn dọn g địa hướng về lọn chỉ chủ giải thích người trẻ tuổi này rất đáng sợ ngươi cho rằng hắn thật sự đối với ta mời không n ú c nít tâm ha ha tuy rằng che giấu rất tốt thế nhưng trong nháy mắt đó ánh mắt nói cho ta hắn động tâm thế nhưng hắn nhưng ngoài dự đoán mọi người địa khắc chế chính mình này mới là người điên ly chỗ đáng sợ tuy rằng biểu hiện còn có chút non nớt nhưng có tự mình biết mình muốn thông minh ra họa hắn biết mình không có sức mạnh tham dự đến trận này đánh cờ bên trong đến vì lẽ đó từ bỏ ha ha một cái không cam lòng chỉ làm quân cờ người sao phất lộ rồng đế lạc nói rằng cuối cùng hầu như đã biến thành lẩm bẩm l ù bầu có gia tâm có thể không chế không sai rất tốt người điên ly câu nói sau cùng ý tứ rất rõ ràng chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng hắn rời đi sự kiện đến đả kích ca đơ dần này xem như là hắn làm ra bàn giao chứ nhớ kỹ sau đó cùng người điên ly duy trì tiếp xúc thái độ muốn thân thiện florentino có một loại dự cảm chỉ cần có một ngày cái này được gọi là sân bóng khắp cả thượng đế nam nhân trẻ tuổi lông cánh đầy đủ sẽ là chính mình suốt đời kinh địch tuy rằng hiện tại hắn có một ngàn loại phương pháp để người này mất đi đánh cờ tư cách thế nhưng như vậy quá vô vị thờ lo gentino trái tim tiêu hùng để hắn vĩnh viễn cũng không cảm thấy được mình đã tuổi già thú vị người nhất định phải ở hắn đắc ý nhất thời điểm dùng tay sát thủ đoạn thuyết phục người điên liên này một loại có dã tâm có năng lực thiên tài chính diện đem đánh tan mới là hắn phất tiêu hùng thích nhất sự tình mô đẹp nhờ ô ly cửa hàng ẩm thực ở ngoài trên đường cái lý thống phạm nên trạm đất nguyệt đã hơi nóng và ẩm gió đêm thật dài mà thở ra một ngụm trọc khí tối n h ư n mà vừa nay chính mình nỗ lực tạo nên một loại nhẹ như mây gió tinh tướng thái độ ở c nếu g Hùng trong lòng đối kháng bên trong Phật h Kiêu đối i bên c m mẹ một thượng、phong. thế nhưng như vậy, tình tướng thật phong, nhưng như không phải h con nó vậy c y ệ như dễ dàng, á o Lo Gentino thần mất tiếp thu Phở không công nói sức có sai, đ ợ c mời t r o n n g h á y mắt đó, lo a ly sát thực đ ộ n gentino tâm. Nếu như、Phở、Lo、gentino、có thể trở về rio mazit một lần nữa cầm lái gã là cãi cổ tại đây vị hùng tâm bừng bừng trước chính khách ủng hộ mình quả thật có thể thành vì là phía trên thế giới này thành công nhất huấn luyện viên chỉ cần mình đồng ý là có thể lấy vô địch tư thái tiếp tục ở trên sân bóng tiếp tục đi đến thời điểm tiền tài danh lợi toàn lực không cần lại đi nhọc nhằn khổ sở địa chấp hành cái kia chỉ có sáu mươi phần trăm khoảng t r ư ờ n g trái phải khả năng thành công tính cô a la kế hoạch tất cả tựa hồ cũng dễ như t r ở bàn tay thế nhưng vì là người khác nhọc nhằn khổ sở địa làm công hiệu lực làm sao so với được với chính mình thích làm gì thì làm đến thoải mái làm sao so với được với nỗ lực phấn đấu sau khi rốt cục thu hoạch vui sướng húng chi xem tờ lo gentino như vậy tiêu hùng tuyệt đối sẽ dựa theo h ắ n ý nghĩ của chính mình đi xây dựng đội bóng mua người bán người c ù n g ca đơ dần kỳ thực không hề khác gì nhau không chỉ là hắn phờ l o g e n t i n o có gia tâm làm lý thống phạm cái này một năm trước còn chỉ có thể hận đ ờ i địa bán dận xã hội bất công mọt đêm nắm giữ vượt qua thế giới bóng đá quy tắc trò chơi sức mạnh sau khi nguyên bản chỉ có to bằng hạt vườn giã tâm đột nhiên bành trướng thành đại dưa hấu gia tâm thứ này bị đến chính là cường giả mới có tư cách có mà hiện tại lý thống phạm chính đang từ từ trở thành một cường giả rời đi giô mazit là tất nhiên còn ca đơ dần cái này từng ở kỳ nghỉ mùa đông xếp đặt chính mình một đạo ngu xuẩn chủ tịch liền để cho p ờ lozentino đi thu thập đi lấy phất tiêu hùng tầm tính trí kế nên rõ ràng chính mình tung cảnh ô l i u chứ cùng đưa dần m a đ ô thờ n g mấy c h ố lo gentino gặp mặt sau khi lý thống phạm đi tới thành phố mazit to lớn nhất điện tử sản phẩm mậu dịch c a u úc tiêu tốn ba nghìn hai trăm chín mươi chín ớt dầu chọn một khoản hầm mở quân dụng máy tính sách tay màu vàng sắc ngoài trật tự rõ ràng xem ra giường như một cái cờ lồn thùng dụng cụ có điều chất lượng trên xác thực giống như xe hầm mở rắn chắc, làm cho người ta một loại phi thường màn cảm giác nay khoản loại vì là g o o g l một hầm mở máy tính sách tay quý thì lại quý rồi bố trí nhưng không cao lắm sử dụng in p e p s ả n chỉ chỗ một tám hờ z máy xử lý mười hai một t ấ c anh màn hình năm trăm mười hai mb giam tám mươi giờ bờ phần cứng dvdc giờ giờ v đốt ổ quang ở trong nước tương tự bố trí thần châu phỏng t r ừ n g không tới hai nghìn giờ mờ bờ coi như là liên tưởng cũng không vượt qua được ba nghìn có điều t h mở m gỗ bùa ok một cái khác tính có thể thần c h â u thật liên tưởng nhưng là cơi ư trưởng trình xuya di hỏa tiễn cũng không đội kịp g i á n chắc an toàn có người nói đánh giá công ty đã từng sử dụng ngâm nước m ộ ư ơ i hai giờ cùng sử dụng một kg kiếp mã từ cao năm mét nơi trực tiếp đập xuống cũng không có hư hao máy tính sách tay chút nào hệ thống vận hành cực kỳ trôi chảy nước lửa bất sâm vì lẽ đó này khoản vợ được gọi là quân đội công ty xây cất hoặc là phòng cháy đơn vị rộng rãi trung thực bờ bạn mà lý thống phạm chọn lửa gỗ bùa ok nguyên nhân chủ yếu cũng ở, ở đây ngược lại chỉ là chơi game bố trí điểm thứ nhất không liên quan thế nhưng nhất định phải an toàn giám s á c chính mình cái kia khoảng bốn tay im bt ba mươi xác thực mạnh ai về hưu mua xong máy tính sách tay sau khi trực tiếp đi xe về nhà đi tới phòng ngủ tiến hành cái kia ở trong lòng nín hồi lâu trọng yếu thí nghiệm nếu như thật sự đem tấm kia thần kỳ đạo văn địa cd lắp đặt đến mặt khác một nỗ tệ v ụ t sau khi sẽ xuất hiện tình trạng gì mở ra gỗ bùa ok tiến hành mới bắt đầu cá nhân bảo mật thiết trí sau khi lý thống phạm từ tủ đầu giường trong ngăn kéo tìm ra đạo văn địa cd sen vào ổ quang bên trong tiến hành lắp đặt gỗ ok ổ quang tiếp lời khâu lại rất tăng ổ quang khay thu về đi nhẹ nhàng phát sinh đúng vang lên dọn đòn giã sau đó thân máy bay chuyển đến một trận nhẹ nhàng k h ẽ r u n trên màn ảnh liền nhảy ra có liên quan lắp đặt nhắc nhở không có điều nội dung lại làm cho lao lý giật n ả y cả mình xin xác nhận có hay không ở trong máy vi tính lắp đặt bóng đá quản lý 2008 g phiên bản l ê m fm 2 0 0 8 xảy ra chuyện gì chính mình xen và o ổ quang bên trong rõ ràng là tấm kia đạo văn fm 2 0 0 7 đĩa cd sao liền tự động t h ă n g cấp chẳng lẽ mình cắm vào sai đĩa cd nghĩ tới đây lý t h ố n g phạm mê đầu mông não địa điểm đẩy lùi ra kiện mở ra ổ quang lấy ra bên trong đĩa cd hắn hai đại g a không sai a vẫn là tấm kia đĩa cd a mặt trên mơ hồ ý cồn cùng làm t h u thợ khéo một điểm cũng không có thay đổi nhưng vẫn là fm 2 0 0 7 phù hiệu làm sao lắp đặt thời điểm sẽ biến thành 2008. t r a n g vẫn là không trang đây là một vấn đề do dự hai ba giây sau khi lý t h ố n g phạm khẽ cắn răng lại một lần nữa đem đĩa cd sen vào đến hầm mở gỗ bùa ok máy vi tính ổ quang bên trong hắn đại gia trước tiên lắp đặt trên nhìn không chừng là chuyện tốt đây chết đói nhắc gan chết no gan lớn trên màn ảnh máy vi tính lần thứ hai bắn ra lắp đặt nhắc nhở không thời điểm lao lý không chút do dự mà cờ lạc xác định tiếp theo tự định nghĩa phân phối lắp đặt khu tất cả lựa chọn x o n g x u ô i sau khi trên màn ảnh máy vi tính rốt cục nhảy ra sáu cái tự cờ lạc bắt đầu lắp đặt Cơ lạc. sau đó là dài đến ba mươi phút chờ đợi bởi f mở xia riêng bởi lắp đặt trình tự khá lớn vì lẽ đó muốn ghi vào số liệu rất nhiều hơn nữa hầm mở gỗ bùa ok máy tính sách tay bố trí là ở không cao vì lẽ đó an bọc lại rất trầm trầm này ba mươi phút đối với lao lý tới nói quả thực là độ dây như năm nếu như lắp đặt sau khi fm 2 0 0 8 có thể có lúc trước lắp đặt ở bốn tay im bt 3 0 bên trong fm 2 0 0 7 có tất cả công năng như vậy tất cả nhưng là phát ra 0708 m ù a giải người điên ly thần thoại vẫn cứ sẽ điên cuồng trình diễn nếu như chỉ là một khoản phổ thông đêm cái tiêu người điên ly 0607 m ù a giải thần thoại nhưng là thật sự thành thần thoại mất đi đêm phụ trợ lao ly chỉ có thể đàng hoàng trở lại trong nước đi làm tiểu phu ông lấy ly thống phạm hiện tại trình độ dạy học một nhà câu lạc bộ nhỏ hay là có thể duy trì được nếu như đi nhà giàu khẳng định chơi không chuyển nói thật lao lý hiện tại vẫn đúng là kéo không xuống cái kia mặt lại đi dạy học một ít cấp thấp khu vực giải đấu mất mặt tí tách tí tách tí tách bốn treo trên tường đồng hồ báo thức kim dây mỗi đi một lần thật giống như đập vào lý thống phạm trái tim nhỏ trên như thế một tao nam tâm tình sao một cái thấp t h n g tuyệt vời rốt cục kim phút ở vòng quanh đồng hồ báo thức vòng tròn lớn bàn đi rồi nửa vòng sau khi máy vi tính bên trong truyền đến một tiếng lanh lành tiếng nhắc nhở leng keng game lắp đặt xong xuôi có hay không lập tức vận hành bản hệ thống nay một tiếng leng e n nghe vào lao lý trong thai quả thực là tự nhiên quá quen thuộc ba ít mở 30 bên trong fm 2007 h ệ thống tiếng nhắc nhở cùng cái này hoàn toàn tương tự điều này nói rõ cái gì 2008 công năng cùng 2007 là như thế ba ha ha tốt đẹp 0708 m ù a giải người điên ly đến rồi ba lắp đặt xong xuôi sau khi game vận hành rất nhanh một lúc thời gian sau khi liền đi đến nguyên thủy chủ thực đơn màu trắng màn hình bối cảnh trên đánh một vị cầu thủ bóng l ư n g thủy ấn ngay chính giữa có bốn cái công năng ấ n phím game mới ghi vào gần nhất lưu trữ ghi vào lưu trữ mạng lưới đối chiến tỉ mỉ nhìn kỹ nguyên là thực đơn sau khi Lý à? suy nghĩ ạ m m đột phát nhiên hiện chốc lát lao lý trong lòng đột có hiểu ra nếu như đem ít m ba mươi bên trong mùa giải trước lưu trữ tiếp vào có thể hay không liền thành muốn làm liền làm lý thông phạm lập tức mở ra ít m ba mươi tồn cặp văn kiện bên trong tìm tới 0607 m ù a giải lưu trữ trò chơi xen vào usb sau khi chuẩn bị một chút phục chế ai biết trên màn ảnh bắn ra đến nhắc nhở không đánh vỡ lao lý mộng đẹp mùa giải còn chưa kết thúc bài này kiện vì là cưỡng chế tính chỉ đọc văn kiện không cách nào phục chế ta mặt trời kế hoạch thất bại lưu trữ không cách nào rời đi năm có điều may là không cách nào rời đi nguyên nhân là bởi vì mùa giải vẫn còn chưa kết thúc có thể mùa giải sau khi kết thúc là có thể làm xong chưa còn có một tia hy vọng xem ra việc này không vội v à n được nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái gì biện pháp hay lý thống phạm lui ra fm hai n r ă m l i đóng hầm mở gỗ bùa ok sau khi ở ít m ba m vận hành fm hai n g r ă m l i ả giải đấu thắng lợi t r a n g t i o n l e a g thắng lợi cùng với hoàn thành bỏ con cấp nhiệm vụ olympic kỳ tích khen thưởng nên đi ra chứ quả nhiên ghi vào lưu trữ sau khi hệ thống lại như là sau khi như thế ảo ảo phun ra ngoài không ít nhắc nhở không lenken g bởi ngài xuất lĩnh rio mazit thu được 0607 mùa giải la liga q u ả n quân hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 80 điểm thích làm gì thì làm điểm năm điểm lenken bởi n g à i xuất lĩnh rio majit thu được 0607 m ù a giải tram đi onlit có quân hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 80 điểm thích làm gì thì làm điểm 10 điểm lenken bởi n g à i hoàn thành rồi hệ thống nhiệm vụ o l i m p i c kỳ tích thu được hệ thống tùy cơ khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm thích làm gì thì làm điểm 5 điểm hệ thống cơ sở dữ liệu miễn phần trở t u â n số lần năm thứ lenken bởi rio majit cầu thủ jonah n o thu được châu âu chiếc giày vàng thưởng la liga vua phá lưới tram đi onlit giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm h a điểm lenken bởi rio majit cầu thủ Beckham. Lenken, liên tiếp len ken tiếng dường như ở bên trong phòng ngủ diễn tấu này một khúc tươi đẹp khúc dương cầm chỉ nghe muộn tao nam dục tiên dục tử mùa giải sau khi kết thúc quả nhiên là thu hoạch lớn a lý thống phạm hưng ơ phấn như là đánh chứng động kinh giống như run lập cập từ gối lòng đất lấy ra máy tính dường như tham tài kẻ giàu sổi thu điệu tô như thế chạy chạy nước miếng tính toán mùa giải này thu hoạch điểm số nhân phẩm thêm vào trước kia có chữ hàng điểm số nhân phẩm trong một đêm tăng vọt đến bốn trăm hai mươi điểm năng lực điểm từ phơ ghi sân chờ bột trên người tuân ra đến năng lực điểm đã sớm thêm đến cá nhân số liệu bên trong bởi vậy năng lực điểm thu hoạch chỉ có giáo sư heger hàng tiền đạo hai điểm thích làm gì thì làm điểm lập tức tuân ra đến rồi hai mươi điểm đây chính là hai mươi thứ trần chuồng tinh tướng cơ hội a ha ha đầy đủ phá sản một trận ân cuối cùng còn có năm thứ miễn p h â trở tuân hệ thống cơ sở dữ liệu cơ hội tương đương với mười điểm điểm số nhân phẩm đếm khen thưởng để lý thống phạm thực tại cao h ứ n g một trận có điều không sáu không bảy mùa giải thu hoạch cũng không giới hạn ở đây điểm trọng yếu nhất lý thống phạm ở hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng bên trong cấp bậc tăng lên từ không có tiếng t â m gì cấp trích phần trăm vì là làm địa cấp liên quan với chủ xoáy cấp bậc tăng lên chỗ tốt lao lý hiện tại cũng nhìn không ra có điều này cũng không trở ngại muộn tao nam lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn t h a g dù sao cũng hơn hàng thật còn c h ỗ t ố t chậm rãi trở lại đi còn còn lại tháng sáu ngày mười lăm cuối cùng một cuộc tranh tài sáu không bảy mùa giải liền hoàn toàn kết thúc đến thời điểm đem fm hai nghìn l i bảy lưu trữ ghi vào đến hầm mở gỗ bùa ok quân dụng máy tính sách tay trên tất cả cuộc sống tốt đẹp sẽ lại bắt đầu lại từ đầu mà bộ kia từ đại học vẫn nương theo chính mình đi tới tây ban nha vì là người điên ly uy danh hiển hách làm ra không thể xóa n h ò a cống hiến ít m ba mươi có thể yên tĩnh nằm ở c á c sắt bên trong về hưu sau khi mấy ngày Lý trong lúc câu lạc bộ chủ ca đưa dần lần thứ hai ăn nói khép n ế p địa đưa ra ra hạn hợp đồng ý tứ lại bị đã quyết định quyết tâm lý thống phạm không chút do dự mà từ chối ca đưa dần đại gia cùng chạy gỗ mị dạ tổ vịt hai người gấp rường như con kiến trên trào nóng sắc mặt phi thường khó coi xem ra phờ lo gentino phản kích động tác đã lặng lẽ bắt đầu rồi có điều tất cả những thứ này đã cùng lao lý không quan hệ ngoại trừ c ụ p nhà v u a trận chung kết rời đi tây ban nha trước lao lý cùng phở lò dẹt cái này hại người còn có vài món nợ có thể coi là đầu tiên đương nhiên là lên tòa án tờ kỳnh có lệ luật sư sự vụ sở nước mỹ kéo cờ dịp tâu đã thu thập được đầy đủ chứng cứ hoàn toàn có lòng tin một lần tính giải quyết triệt đ ể vấn đề xem ra phở lò dẹt phỉ báng hiểm nghi là thoát không được có điều bởi dính đến ngành nghề đặc thù tính giam cầm là không thể dựa theo cờ dịp tâu lời giải thích phở lò dẹt rất có thể sẽ bị phán phạt số lượng nhất định bồi thường cũng bị cấm chỉ làm tin tức truyền thông ngành nghề một quang thời gian thứ hai đối với p ở lò dẹt tới nói ph bởi đầu mùa giải cùng người điên ly cái k i a nổi danh đánh cực vợ ư t sở hot day ly chủ biên đại nhân cần từ tây ban nha barcelona thị võ sắt đến trung quốc bắc kinh ba quảng trường toàn thế giới mọi người đang đợi chế d i ước ba j o đen cầu vượt 10 đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba joe đen chương hai trăm ba mươi chín bò chương hai trăm ba mươi chín bò năm hai nghìn bảy tháng sáu ngày bốn tây ban nha ma dít đại khu tòa án đến từ châu âu các phương tiện truyền thông lớn phóng viên chen trúc ở pháp cửa viện lại quá mười lăm phút nơi này đem tiến hành một hồi xúc động châu âu giới bóng đá quan tâm q có tòa người điên ly lên án lật ư sở vót đây ly chủ biên phở lò d ẹ t phỉ b ằ n g án sự tính nguyên nhân rất đơn giản vẫn cùng người điên ly không thích hợp cả tạ lộn ý ạ truyền thông chủ biên phở lò d ẹ t từng ở kỳ nghỉ mùa đông kết thúc không lâu mượn dô bị nhổ cùng du an ma ta chuyển n h ư ợ n g công kích người điên ly ở rio mazit trong phòng thay đổi thực hành khủng bố trung quốc ra trường thức độc mới thống trị cũng gây xích mít phán bóng đá công kích người điên、li. dựa theo truyền thông hành nghề người đạo đức nghề nghiệp tư cách tới nói phớt lò Dẹt chuỗi này hành vi rõ ràng đã vượt qua ngành nghề cho phép mức độ lớn nhất có bại hoại người khác danh dự tính chất bởi vậy bị khởi tố đến tòa án nguyên thuộc hợp tình hợp lý thế nhưng làm tây ban nha truyền thông bên trong nổi danh nhân vật phớt lò Dẹt vẫn phải là đến không ít đồng hành chống đỡ theo m ỗ i viết báo thể thao khởi xướng một hạng điều tra biểu thị có tám mươi cổ động viên tây ban nha cho rằng người điên ly cách làm vi phạm truyền thống mà còn lại chống đỡ người điên ly hai mươi bộ phận hầu như toàn bộ là mazit fan bóng đá cùng nay tuyệt nhiên ngược lại chính là tây ban nha ở ngoài những quốc gia khác truyền thông tựa hồ cũng không cho là như vậy nước pháp l h ẹ quặn thợ cùng nước đức kỷ cờ tạp chí đối với người điên ly khởi tố hành vi động biểu thị chống đỡ ở không sáu không bảy mùa giải cùng người điên ly từng có giao thủ ghi chép ferguson w e g e r cùng a n c e l o ti t chở mấy đại đại danh soái kiên định địa đứng ở đồng hành người điên ly một bên cùng nhân muzino đang tiếp thu london bưu i báo phóng viên phỏng vấn lúc không hề che giấu chút nào cái nhìn của chính mình ta cùng người điên ly không phải bằng hữu thế nhưng thợ lọ rẽ s á t thực nên vì là hắn ngôn ngữ của chính mình trả giá thật lớn khi ngươi ngồi ở câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên trưởng ở vị trí này ngươi liền gặp phát hiện nhất cử nhất động của mình đều sẽ phải gánh chịu đến một ít hào người không liên quan cơ tay m ú a chân bọn họ lại như chó điên như thế đối với ngươi nhai răng nhất miệng ta cho rằng người điên ly chỉ là ở tự mình bảo vệ mà thôi huấn luyện viên trưởng nhân thân quyền lợi nên được coi trọng cùng bảo vệ nói tóm lại bị người ngoài như thế nháo cho rằng người điên ly khởi tố phở lò dẹt trong lúc đó ân đoán lắc mình biến hóa diễn biến thành huấn luyện viên trưởng cùng truyền thống trong lúc đó đâu pháp bị giao cho đặc thù ý nghĩa dựa theo tây ban nha pháp luật quy định phở lò dẹt nhất định phải ở nguyên cáo một phương vì lẽ đó ở sáng sớm chín giờ bốn mươi lăm phân thời điểm vợ sở hot day ly chủ biên đại nhân cùng hắn luật sư đoàn đội đến đúng giờ ma dít đại khu pháp cửa viện từ e ở bạ sở x a hoa xe thương mại bên trong vợ ư t lúc đi ra phớt lò rét có vẻ ý chí chiến đấu sụp sôi kẻ này tựa hồ đã sớm ngờ tới trở về nhiều như vậy phóng viên trên mặt hiện ra đại ý xoay người hai ba bước đạp ở pháp cửa viện trên bậc thang vung tay hô to có người cho rằng hắn ở trên sân bóng thu được một điểm tiểu thành liền là có thể tùy ý trở lại người khác quyền phát ngôn các bằng hữu ta là đang vì mỗi một vị phóng viên quyền phát ngôn mà đấu tranh thượng đế giao cho chúng ta khả năng nói chuy pháp luật giao cho chúng ta nói chuyện quyền lợi nôn luận tự do và thuế vạn thuế bốn để cái gọi là c ấ p chó phỉ bán g đi gặp quỷ đi phớt lò ẹ trong giọng nói lộ ra một cỗ cách mạng văn hóa bên trong hồng vệ binh đầu lĩnh đầu độc lòng người mùi vị trong đám người một ít đến từ c ả tạ lộ n h ì ạ khu vực phóng viên nhất thời như là trước đó diễn tập tốt lớn bằng thanh vỗ tay hô ứng xa xa lý t h ố n g phạm cùng thay quyền luật sư cỡ dịp đ a o vừa xuống xe liền nhìn thấy màn này nhìn nhau nợ đủ cười phớt lò z là rất điển hình tây ban nha mỹ nam thân cao thể rộng tuy nhiên đã hơn bốn mươi tuổi thế nhưng khắp toàn thân cử chỉ trong lúc đó vẫn cứ biểu lộ một cỗ nồng đậ v ầ n g trán bên dưới mắt kiếng gọng vàng càng là vì đó làm dạng dỡ không ít cái gọi là nam nhân bốn mươi mốt cánh hoa phòng chứng nói chính là p h ở lò dẹt người như vậy giờ khác này đứng ở chỗ cao vung tay t h ở p h à o h i ệ n nhiên là muốn muốn được đến truyền thông đồng tình lấy tây ban nha xếp hàng đầu truyền thông tập đoàn tổng biên thượng vị thân phận s ệ mặt xuống hết sức hóa trang thành n h ư ợ c thế quần thể hơn nữa kéo lên thượng đế cùng pháp luật cũng lấy ký giả truyền thông quyền lợi đấu sĩ tư thái hiện ra ở thế nhân trước rõ ràng đánh tạo thế bản tính xem ra cái tên này đúng là chó dạ hay là đây chính là cái gọi là chó cùng rất g i u hơi suy nghĩ lý thống phạm cố ý lớn tiếng h thường cơm tiên sinh ngài đến hiện tại vẫn không có bạn gái có người nói ngài là đồng tình luyến xin hỏi đây là có thật không có thể nói chuyện ngài đối với phở lò dẹt tiên sinh vừa nay ngôn luận có ý kiến gì không sao người bất giác hành vi của chính mình là ở hướng về toàn bộ tây ban nha truyền thông ngành nghề tuyên chiến sao lý t h ố n g phạm vò vò mũi lại tới nữa rồi khoảng thời gian này mình đã sắp bị truyền thông phiền điên lên rồi có hay không gia hạn hợp đồng đã trở thành một đại huyền án xem ra cần phải đánh cái thời gian triệu mở một lần buổi họp báo tin tức sớm viết công khai chết sớm sớm siêu sinh có điều không phải hiện tại lý t h ố n g phạm đối với hết thầy thay thế bổ sung không để ý chút nào đưa tay mang theo chính mình bạo lòng kính dâm tách ra đoàn người trực tiếp tiến vào tòa án mà một bên khác bị người điên ly vừa đến đã cướp đi hết thẻ danh tiếng thở lọ dẹt thì lại hận vẩy vẩy cánh tay người điên ly chỉ dùng câu nói đầu tiên cướp đi hắn hết thẻ danh tiếng tòa án thẩm phán còn chưa có bắt đầu người điên ly hay dùng đơn giản một câu nói phá hoại hắn thật vất vả tạo nên đến thế phớt lò rẽ ở chính thức bước vào tòa án khung thành trước đột nhiên lại xoay người bãi làm ra một bộ hy sinh vì nghĩa liệt sĩ gián dấp ta chính là hết thẻ tây ban nha phóng viên ngôn luận tự do mà phần đấu ba ngôn luận tự do vạn tuế ba loạn xoảng tòa án đen kịt khung thành ở ba giây đồng hồ sau khi đóng ở tây ban nha tòa án thẩm phán chia làm công khai thức cùng đóng k i n thức xem người điên ly khởi tố phở lò dẹt như vậy rất có tư nhân tính chất tòa án thẩm lý người trong cuộc xin sau khi có thể tiến hành đóng kiến thức thẩm lý vì lẽ đó các ký giả là không có tư cách tùy tùng tiến vào phỏng vấn sau đó đen thùi tòa án không thành ngăn cản tất cả mọi người bảo căn vấn đề ánh mắt tuy rằng ai cũng không cách nào biết biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì thế nhưng một trăm cái phóng viên không có một người rời đi vẫn mắt ba ba đợi ba tiếng ba giờ sau khi ẩm tòa án đại hắc môn rốt cục mở ra có người đi ra các ký giả như là nghe thấy được cước chó mùi vị lục đau đầu con rồi ông ông lấy lại quả nhiên ba giây đồng hồ sau khi người điên ly một mặt hung hăng nụ cười đ i ệ u từ đen k ị t sau cửa lớn nhô đầu ra thấy cảnh này hết thể đến từ c ả tạ lôn ì ạ khu vực phóng viên không nhịn được đồng loạt ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi nương lại để cho cái này vô liêm s ỉ ra hòa thực hiện được tiếp theo không tới ba mươi giây phớt lò d ẹ t cùng liền lạo đ ả o đ i ệ u từ đi ra sắc mặt s á m xịt như là chết rồi cha mẹ giống như vậy hiển nhiên là quan tòa đánh t h u a chỉ là không biết vị này ba tiếng trước còn ở vung tay hô to chủ biên đại nhân nhận được ra sao phán phạt đáng tiếp xem hai vị người trong cuộc vẻ mặt phòng chừng là hỏi không ra đến cái gì có dinh dưỡng tin tức có mấy cái không tin tả ra hỏa vây lên đi còn chưa mở lời liền bị ba tiếng t r ư ớ c còn công bố nên vì tây ban nha phóng viên ngôn luận tự do mà chiến đấu dũng cảm đấu sĩ p h ợ lò dẹt tàn nhẫn mà đề ra có điều những này xem ra đã không trọng yếu bởi vì người điên ly lại như là ở trên sân bóng chỉ huy thi đấu như thế lại một lần thu được thắng lợi bạo long kính d â m d ư ớ i hung hăng nụ cười cùng p h ợ lò dẹt đấu bại gà c h ố n g như thế suy dạng, đã đủ để hấp dẫn toàn cổ động viên tây ban nha nhãn cầu c h ỉ ít ngày mai báo chí khẳng định bắn hết còn tòa án phán phạt kết quả ma dít đại khu tòa án sớm muộn gặp công bố với chúng không nhất thời vội vã chân chính chống đỡ phở lò dẹt người cũng không có mấy cái đối với các ký giả tới nói to lớn nhất giá trị không ở chỗ công bằng cùng chính nghĩa mà ở chỗ báo chí lượng phát hành ai cũng cho rằng sự tình như vậy coi như là kết thúc thế nhưng người điên ly đón lấy hành động làm cho tất cả mọi người đều thất kinh này phở lò dẹt tiên sinh chào ngài xem quên chuyện gì chứ ạch có muốn hay không ta nhắc nhở người một hồi liên quan với tiền đặt cược lý thống phạm nói tới chỗ này cố ý kéo dài âm điệu tỉ mỉ nhìn kỹ phở lò dẹt vẻ mặt quả nhiên hồng, hồng thanh, thanh p h ở tất hiện cả mọi người u ê trố mắt mắt mồm biểu tình bên trong lý thống phạm đi tới nước mỹ lao cờ dịp tàu xe thương mại bên trong lấy ra một bộ dài rộng mỗi người có năm sáu mét rất cỡ lớn thế giới bản đồ phố ở tòa án cửa lớn chất liệu đá trên quảng trường trên bản đồ barcelona cùng bắc kinh hai cái thành thị tên bị chuyên môn tiêu đi ra kỳ thực đây ta cũng không nghĩ tới chia làm có ngài nếu như thật sự muốn từ barcelona thị bắc kinh ba u ả n g trường ngài thân thể e sợ người điên ly trên mặt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác thế nhưng khẩu khí một mực nghe tới chính là phở lò dẹt được tiếp tục nhắc tới ta là ngài nghĩ đến một cái biện pháp có thể này tấm đặc chế bản đồ có thể giúp ngươi hấp hấp hấp ba các ký giả trong mắt lập tức xuất hiện cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt điều này hiển nhiên là muốn cho phở lò dẹt từ trên bản đồ barcelona thị vào đến bắc kinh ba u ả n g trường cho hay ba đại đại trò hay ba mặc dù đối với với phở lò dẹt tới nói như vậy chính là đói phát hiện mình trước tiền đặt cược phương thức tốt nhất thế nhưng nếu như thật sự để hắn này một loại thượng lưu nhân vật như con chó trên đất bò một vòng cái k i a v ậ t sở h o t daily chủ biên đại nhân sẽ triệt triệt để để bị trở thành toàn bộ tây ban nha cho cười có thể phở lò dẹt hơn bốn mươi năm qua lần thứ nhất gặp phải như thế khó khăn lựa chọn một cho đến giờ phút này vị này người c ả tạ lộn lì ạ truyền thông giới phong tao nhân vật mới chính thức đ ị a hối hận không nên t r e o chọc người daily chỉ là đã đã muộn khi hắn từ rio mazit cùng mã lộc cả c u ộ c so tài thứ nhất sau khi liền bắt đầu á c đ ộ c công kích người điên ly lấy tranh thủ người khác chú ý cùng quan tâm lúc khi hắn vì phát tiết trong lòng mình tư vấn mà tuyên bố người điên ly là một cái tàn bạo bất nhân phòng thay đồ bạo q u có lúc khi hắn làm được có ý đồ khó lường địa xuất hiện ở b ế t ma bơ khán đài chờ đợi xem người điên ly chuyện cười lúc c o n bất luận người nào cũng phải vì chính mình nói làm việc trả giá thật lớn muốn dùng hãm hại công kích người khác phương thức đến tranh thủ thượng b ị người không đáng đồng tình bởi vậy thời khắc này lý thống phạm một chút lòng thông cảm cũng không có bò vẫn là không bò ở hơn một trăm tên phóng viên máy quay phim nhìn kỹ bên dưới, p h ớ thế lò dẹt k ẽ t nhưng mang tốc h độ nhanh c hơn thủy h nữa cũng vô dụng bởi vì ở vừa nay cái kia hơn mười giây thời gian trong hết thể phóng viên máy chụp hình đèn g h ờ lass sẽ không có đình chỉ quá cuộc phim đem thời khắc này vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở tây ban nha bóng đá trong sử sách ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm bốn mươi dễ như t r ở bàn tay bình thường tam q u a n vương chương hai trăm bốn mươi dễ như t r ở bàn tay bình thường tam q u a n vương vượt sở b o p đây ly chủ biên thợ lò dẹt lọn khổng trên đất t ử barcelona thị bỏ đến bắc kinh ba quảng trường hùng v ĩ anh tư không hề ngoại ý muốn lên ngày thứ hai tây ban nha các đại báo chí đầu đề thậm chí ngay cả châu âu những quốc gia khác cũng không lấy bóng đá đưa tin làm chủ truyền thông cũng đối với chuyện này tiến hành rồi tỉ mỉ chuyện khan tuy rằng thợ lò z thế nhưng một khi có hấp dẫn nhãn cầu đưa tin giá trị hắn những người đồng hành không chút do dự mà diễn vừa ra cùng thất thám âu liền ngay cả phở lò Dẹt c u n g chức cả tạ lỗ nỉ à hớt sở hớt daily cũng dùng đầu bản đầu để đối với mình chủ biên k h i ế u sự tiến hành rồi tưởng thực đưa tin kết quả là đã từng phong quang vô hạn truyền thông tin anh cả tạ lỗ nỉ a đại khu nổi danh thượng lưu nhân sĩ phở lò ẹ trong t một đêm bị trở thành toàn bộ thế giới bóng đá trò cười mà ở sau ba ngày ma zít đại khu tòa án đối với người điên ly khởi tố phở lò z phỉ bán một án làm ra phán phạt bị cáo phở lò z ngoại trừ bồi thưởng người điên ly hai mươi vạn ơ dô tổn thất tinh thần phí ở ngoài bà ị cấm chỉ l mát t r u y ề ca phó chủ biên cắt lốt dũ bện ở chính mình chuyên mục bên trong nghị tiêu để tối có thể đại biểu cả sự kiện ý nghĩa người điên ly đem hắn ở trên sân bóng đánh đầu tháng đó kéo dài đến ngoài sân phớt lọ z sự kiện dư âm vẫn không có tản đi không tám năm ớ đ dô thi đấu vòng loại màn lớn kéo dài tháng sáu ngày bảy rio mazit đối nội có mười tên cầu thủ trên đ i ề u đội tuyển quốc gia tham gia ở u r o thi đấu vòng loại mà lý thống phạm cũng không có nhàn rỗi tháng sáu ngày tám la liga k h 0 7 mùa giải các hạng tốt nhất trao giải ở tây ban nha liên đoàn bóng đá tổng bộ tiến hành lý thống phạm không có chút hồi hộp nào địa nâng lên hàng năm la liga tốt nhất huấn luyện viên trung quốc trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất ở nước ngoài đỉnh cấp giải đấu dạy học đồng thời thu được thành công to lớn quốc tịch trung quốc huấn luyện viên Trung quốc cử cử tờ Quốc chuyên môn cờ cờ vờ phía á tác giá đá sát máy i phim biệt tiết ngoại tiêu giải tiếp Điều tối giờ rưỡi, giải giả hội, tổ tờ tốn trao Trung thức thông TV thông thuận toàn trao t làm lệ lễ làm này này mà màn mục, mùa đêm mơ mơ chế cho không canh hồ hồ địa màn hình đến đặc đến địa địa năng sóng quyển. fan bóng quan cần cờ cờ cao Quốc kỳ bộ vờ vô vi qua số ở n h h trước tạm tạm. p í dưới sắp sửa ban phát chính là mùa giải này là l i ga tốt nhất huấn luyện viên thưởng đối với trung quốc khán giả tôi nói đây là có lịch sử ý nghĩa mới khác tuy rằng trung quốc 1,3 t ỷ nhân khẩu bên trong đến hiện tại còn chưa có xuất hiện quá một cái có thế giới sức ảnh hưởng bóng đá siêu sao thế nhưng là xuất hiện lý thống phạm như vậy một vị có siêu cấp lực thống trị huấn luyện viên là một người giải thích nhiều năm bóng đá lao f a n bóng đá tâm tình của ta lại như là ngồi lên rồi trưởng trình số ba hỏa mũi tên h ư phấn lâu năm bình luận viên hàn dô sinh phụ trách giải thích lần này đối với trung quốc bóng đá tới nói ý nghĩa trọng đại tiết mục hàn đại thúc tuy rằng nhưng vẫn là trật tự từ hỗn loạn tỷ dụ quyết đại thế nhưng trước may truyền hình quan sát trao giải lễ p a n bóng đá trung quốc lại nghe rất thư thái là màn ảnh bên trong lý thống phạm một bộ tây trang mà trung quốc đại địa vô số chiếc máy truyền hình không tự chủ được địa nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm hiện trường chủ trì trao giải lễ chính là tây ban nha đài truyền hình quốc gia thể dục loại đương gia hoa đáng elizabeth cà dỗ lì nạ màu xanh ra trời lộ l ư n g dạ phục cái bọc bên dưới đủ để khiến vô số nam nhân phát điên đường cong l à lướt tất hiện cà dỗ lì nạ từ khi thông qua có một vấn đề muốn hỏi người chuyên mục cùng lý t h ố n g phạm quen biết sau khi v ậ n đối với cái này thần bí người trung quốc tràn ngập hứng thú mà hy lạp a d n cham đi onlit r ậ n chung kết sau khi bị rung động đến tâm can thi đấu quá trình cảm hóa cà dỗ lì nạ vốn là chuẩn bị tỉ mỉ bày ra một lần, lãng mạn tình cờ g ặ vỡ ai biết r i ê u toàn đội ở trận đấu kết thúc đêm đó liền toàn đội trở về tây ban nha ngày hôm nay tựa hồ là cơ hội tốt làm lý thống phạm từ tây ban nha liên đoàn bóng đá chủ tịch vị lạ trong tay tiếp nhận cúp sau khi c ả dỗ lina cố ý làm khó dễ lao lý một hồi thùng cơm tiên sinh ta đã không kìm lòng được địa thành ngài người hâm mộ xin hỏi ta có thể được một mình ngươi ôm ấp sao lý thống phạm đã sơn không phải cái kia thấy đẹp đẽ gái liền mặt đỏ tim đập sơ ca không có một chút nào nhăn nhó mở hai tay ra nhẹ nhàng ôm ôm vị này toàn tây ban nha nam nhân trong lòng nữ thần trao giải phía dưới đài lập tức vang lên một trận là người đàn ông đều sẽ hiểu h u t sáo cùng tiế tham gia trao giải lễ ngoại trừ chính khách cùng nhà giàu còn có rất nhiều làm á u nóng cầu thủ trong đám người không có đội tuyển quốc gia thi đấu tên mập jonah nâu càng là một mặt cười xấu xa huýt y sáo liên tục mà người điên ly ở sau đó thu hoạch thưởng cảm n g h ĩ thì lại cảm động một nhóm lớn hàn phân tuy rằng như vậy khen thưởng là ta nên được nhưng ở đây ta hay là muốn lấy so với q u ỷ ở bên trong giáo đường hướng về s i ậ t cầu khẩn càng thêm chân thành thái độ cúc cung cảm tạ vẫn là những người cho tới nay ủng hộ ta cổ động viên khi ta lần thứ nhất bước lên la liga mặt cỏ làm sân bóng trên khán đài lần thứ nhất vang lên người điên ly chica khi các người dùng du hành thị uy vì ta chống đỡ lấy dạy học bầu tr khi các ngươi ở tây bãi hội y tư nữ thần quảng trường làm vinh dự hoan hô khi các ngươi trả giá tất cả những thứ này liền nhất định có cái gọi là thùng cơm ra hỏa có thể và hôm nay đứng ở chỗ này tiếp thu toàn thế giới chú ý cảm tạ các ngươi không có các ngươi ta đem không còn gì cả tiếng vỗ tay sau khi lễ trao giải tiếp tục c h i n g cứ hàng năm tốt nhất huấn luyện viên ba vị trí đầu tịch hai vị khác phân biệt là barcelona chủ xoáy dịp c ặ t cùng với xạ dãy gỗ dạ huấn luyện viên trưởng việt tỏ phẹt nện đét trao phúng chính là dịp cặn đã bị barcelona câu lạc bộ đội việc người qataloni ạ còn đang vì tìm kiếm một vị có thể dẫn dắt đội bóng đôi kháng khủng bố、Magi. huấn luyện viên mà bốn ba trao giải lễ cũng không có kéo dài thời gian bao lâu sau bốn mươi phút làm e l i z a b e t h cạ r ỗ ly n a kết thúc chủ trì tháo trang sức sau khi tìm kiếm người điên ly thời điểm phát hiện vị này tối hôm nay danh tiếng tối sức lực nam nhân cũng không để lại tới tham gia điện lễ sau khi chúc mừng tiệc tối mà là ở lĩnh thưởng sau khi rất sớm liền rời đi hừ lại để cho cái tên này lưu cạ r ỗ ly nạ dợ khóc dợ cười biếu môi d ậ m chân vẻ mặt để tiệc rượu trong đại sành các nam nhân hầu như đem con n g ư ờ i trường đi ra lý thông phạm làm sao biết đại mỹ nhân cạ dỗ ly nạ tâm tư sở dĩ sớm rời đi cũng không phải là vì né tránh người nào đó mà chính lý à thư thư phục phục quan s đến đến thống phạm hiện xuất h tại hoàn toàn không có cách nào lý giải vị này trên đỉnh đầu không có còn lại mấy cây mau nước anh đại thúc là nghĩ như thế nào lẽ nào kẻ này bị mở ra sọ não dùng nước sôi trùng cắt nóc nao tế bảo hoàn toàn xấu xa lấy b e c k ham mùa giải này ở rio m a r i t biểu hiện lại còn không cách nào đánh động c ờ lạ d ẹ n cái kia viên quyết dự ý mình bài trừ dị k ỳ ngu ngốc c h i tâm lẽ nào thi đấu vòng loại ba vị trí đầu vòng thảm bại chẳng lẽ còn không thể để cho hắn rõ ràng hiện tại này chi nhìn như mạnh nhất kỳ thực l ẻ loi tán tán tam sư quân đoàn đã hoàn toàn không thể rời bỏ tiểu b ẹ t viên nguyệt luân nao gần hại trận thi đấu nếu không là b e c k ham ngăn cơn s ó n g giữ nước anh trong nước sợ là sớm đã nhấc lên cũng c ờ lạ d ẹ n cùng triều chứ thành tích mới vừa có chuyển, biến tốt, chuyển thông thoáng lộ ra một điểm khích lệ phong trào vị trí hơi có vững chắc cỡ lạ rẽn bài tr không phải dòng chính xem ra bị tước đoạt băng đội trưởng beckham ở đội tuyển quốc gia anh thắng này g cũng không dễ vượt qua màn ảnh bên trong đội tuyển anh ở đây trên mặt tuy rằng chiếm cư ưu thế thế nhưng đắc thế không đạt được tình huống vẫn duy trì đến hiệp một kết thúc hiệp hai phút thứ năm du n i thật vất vả nhận được lam b ắ á t chuyển bóng phá vỡ cục diện bế tắc thế nhưng sau đó nước anh hàng hậu vệ v ạ i để cây cỏ đội bóng net t o n i a hai lần phản kích đánh lén c ắ c thủ lịch chuyển điểm số tận đến giờ phút này n g ư ợ l ạ rèn tựa hồ mới nhớ tới trên băng ghế beckham thế nhưng tiểu beck lên sân khấu sau khi thu được vị trí cũng không phải tiền vệ trụ mà là trở lại lão bổn hành tiền vệ cánh phải. đã quen ở đội bóng bên trong đóng vai giữa sân tổ chức hạt nhân nhân vật tiểu b ẹ t x o n g đã sớm mất đi làm đường biên đột kích thủ cảm giác chỉ có thể liên tiếp dựa vào tinh chuẩn chuyển vào trong cùng phân bóng đến uy hiếp g h t tony a không thành có điều coi như là như vậy nước anh thế tiến công cũng chuyển biến tốt rất nhiều chỉ tiếc tiểu b ẹ t mấy lần có uy hiếp tính c h u y ể n bóng đều bị các tiền đạo lãng phí đi j u n i đánh đầu năng lực còn chờ tăng cao mà duy nhất có thể cùng tiểu b ẹ t c h u y ể n bóng hai bên hô ứng cao trùng phong dục mãi cho đến trận đấu kết thúc cũng không có được lên sân khấu cơ hội cuối cùng điểm số hình ảnh n g ắ quang ở một hai đội tuyển anh thua trận thi đấu không tám năm euro thi đấu vòng loại bảy vòng qua đi. bảng e số một thăng cấp đứng đầu đội tuyển anh lại bảy chiến ba thắng một hòa ba phụ chỉ tích mười phân đứng hàng nga cờ dốc xì ở ít giờ ra e n sau khi xếp hạng đệ tứ ở chỉ có trước hai tên mới có thể đạt được tư cách thăng cấp tình huống tiền cảnh đáng lo xem xong thi đấu lý thống phạm ngồi ở trước máy truyền hình không khỏi bắt đầu vì là tiểu bét không tám năm ở jô l ư u trình bắt đầu lo lắng nếu như dựa theo cái này thế tiếp tục phát triển phòng chứng nước anh đừng nói muốn ở trận chung kết vòng bên trong có tư cách coi như là muốn thăng cấp chính thi đấu đều đáng lo ở jona nô một cái mùa giải các điều chiến tuyến cùng vào sáu mươi bảy mươi bóng tình huống tiểu bét muốn chia sẻ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sang năm âu rô là hắn duy nhất cơ hội thế nhưng bây giờ nhìn lại cơ hội này đã không phải rất bền chắc làm sao chính mình có khả năng làm đã đến c ự c hạn lao l ý thực sự không nghĩ ra còn có biện pháp gì đi t r ợ giúp vị này vĩ đại nghề nghiệp cầu thủ lẽ nào rời đi rio m a r i t sau khi đi dạy học đội tuyển quốc gia anh coi như mình muốn đi cũng đến đương nhiệm cờ lạ rẽn đại thuốc cút đi mới được à dựa theo nước anh đủ tổng để bạn địa phương huấn luyện viên dòng suy nghĩ đợi được cờ lạ rẽn về vườn đừng nói không tám âu r phỏng trứng hoa cúc vàng đều héo tháng sáu ngày 11, t h a m gia đội tuyển quốc gia cây búa môn đều lục tục trở lại đội bóng đưa tin rio mazit chính thức lái vào cúp nhà vua tây ban nha trận chung kết q u ý đạo b e c kham ở trong khi huấn luyện h i ệ n nhiên tâm tình không tốt đội tuyển quốc gia thua bóng sự t ì n h tuy rằng không trách được trên người hắn thế nhưng một lòng muốn ở trên ớ dâu có làm tiểu b e c không tự chủ được địa bắt đầu vì là đội tuyển anh tiền độ mà lo lắng lý thống phạm vốn là muốn tìm b e c kham đơn độc nói chuyện thế nhưng sau đó ngẫm lại việc này tựa hồ cũng không ở chính mình quản lý bên trong phạm vi để anh phải thôi mà lúc này ở xa xôi nước anh trong nước đối với mccỡ lạ rẽn dùng ngòi bút làm vũ khí phát triển đến đỉnh điểm phan bóng đ ã cùng truyền thông đối với vị này đội tuyển quốc gia anh trong lịch sử đệ mười hai vị huấn luyện viên trưởng nhẫn mại đã tới cực hạn mỗi viết báo tường thẳng thắn địa vạch giam c ờ lạ d ẽ n ở đội tuyển quốc gia quản lý hoàn toàn chính là một đống xú cỡ ấ chó é dịp sân thời đại đội tuyển quốc gia tuy rằng cũng không có ở giải thi đấu bên trong chứng minh chính mình thế nhưng muốn thăng cấp ở dâu cùng ngật cục chính thi đấu cũng không khó khăn nhìn lại một chút hiện tại địa phương huấn luyện viên c ờ lạ d ẽ n tiên sinh đi ngoại trừ bắt nạt túi bắp h n đô ra cùng macedonia còn làm được gì lại để hết tony a loại này hết thầy cầu thủ gộp lại còn không bằng đội tuyển quốc gia giá trị bản thân thấp nhất cầu thủ đội bóng ở tam sư quân đoàn trên người trình diễn người t r u y ể n theo ồ sẽ vờ đối với cờ lạ d ẽ n khí dùng như viết trung tiên b e c kham cảm thấy khó mà tin nổi nhìn một cái ngu xuẩn cờ lạ d ẽ n tiên sinh đều đã làm gì toàn nước anh trên vĩ đại nhất cầu thủ ở người điên li rio majit thu được giải đấu quán quân cùng cúp c 1 liền quỷ đỏ giáo phụ mu đều chính mồm thừa nhận b e c kham ở rio majit phát huy vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn nếu như có thể mu đồng ý một lần nữa tiến cử david thế nhưng đến đội tuyển quốc gia hết thầy đều biến đến làm người không thể nào hiểu được. song quan vương cầu thủ chủ lực lại khó có thể được một cái vị trí chủ lực lẽ nào bồi dưỡng cá nhân dòng chính so với chỉnh cái đội tuyển quốc gia lợi ích còn trọng yếu hơn ba cuối tuần viết tê lê gờ giáp nhất châm k i ế n huyết g ỡ l à d ẹ n ngu xuẩn cá nhân tư tâm đã hủy diệt rồi đội tuyển quốc gia anh đổi xoáy lửa xém lông mày tương đủ mọi người đầy nước anh trong nước mi giờ nịu phạm tợ the l y li s ở ta su nịu n phạm tợ thảm tin tức cuối tuần viết báo tường the ỷ nịm vẹn ba thậm chí ngay cả luôn luôn cùng bóng đá hào không liên hệ tài chính thời báo chờ một tháng tám năm bảy tám nhà to to nhỏ, nhỏ báo chí lại không có bất kỳ một nhà vì làm cỡ lạ là rẽn nói một đôi l d ơ lên cao s c t g i ờ s thập tự sự phẫn nộ f a n bóng đá tụ tập nước anh đủ tổng làm công địa điểm m a n h liệt yêu cầu c ờ l ạ rèn cút đi sự tình phát triển đến cuối cùng f a ceo bởi gì ẩn bạ ý vì không thể không đứng ra lắng lại nước anh f a n bóng đá sự phẫn nộ đội bóng xuất hiện khó khăn thẳng thắn nói mỗi người đều khó mà chạy trốn trách nhiệm thế nhưng hy vọng f a n bóng đá có thể cấp cho đội tuyển quốc gia càng to lớn hơn khoan dung chúng ta có trên thế giới tốt nhất cầu thủ chúng ta huấn luyện viên cũng là nước anh địa phương huấn luyện viên địa phạm tân một lần đội tuyển quốc gia cần một thời kỳ rèn luyện chó má rèn luyện kỳ ngờ là rèn đã rèn luyện hơn nử chúng ta có trên thế giới tốt nhất cầu thủ thế nhưng chúng ta huấn luyện viên là thằng ngu bốn địa phương huấn luyện viên điện phạm mang cho chúng ta chỉ có thất bại chúng ta cần trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên Bởi gì ẩn bạo ý ý nói chuyện cũng không có được hỗ ứng nước anh trong nước truyền thông đã vì làm cỡ lạ là d ẹ n tan học bắt đầu đến ngược thậm chí sớm bắt đầu đ ề cử người kế nhiệm ở c h e l s e a q u á càng ngày càng không bằng ý cùng nhân m u di n o ẩn cư núi rừng quán quân cấp giáo đầu ngân hồ l ý u t h nhàn rỗi ở nhà huy chương vàng giáo đầu cạm đạo lộ chỉ cần có thể dính lên một bên danh x o á y đều bị nắm đem so sánh mà sun nịu tạm tợ càng thêm lớn mật địa đưa ra một cái khiến hết thảy nước anh phan bóng đá tim đập thỉnh tịch h tên người điên ly người điên ly cùng r i ê n ma dít hiệp ước còn có không tới một tháng liền muốn đến kỳ hiện tại toàn thế giới nhà giàu đều muốn đem vị này sân bóng một bên thượng đế chiêu mộ được muôn h ạ n ế u như fa có quyết đoán lập tức đ ổ i việc ngu xuẩn c ờ lạ d ẽ n xí nghiệm h người điên ly như vậy một vị đánh đầu tháng đó huấn luyện viên đối với nước anh tới nói ở dâu cùng n ậ t cục đem sẽ không chỉ là giấc mơ trên thực tế fa xác thực đã đối với một cơ lạ rẽn mất đi tự tin vị này nguyên bản bị mang nhiều kỳ vọng địa phương huấn luyện viên ở đội tuyển quốc gia chủ xoáy vị trí không có một tia điểm sáng sân khách bị hết t ô n y an đ ị c h chuyển cảng là sẽ rơi mất đội tuyển quốc gia trên người cuối cùng một khối của lót sau một ngày ngợt lạ rèn đang cùng fta ceo b ở d g ẩn bạ ý h u y ít nói chuyện bên trong được báo cho nếu như đội bóng ở cuộc kế tiếp đá với ít sở ra em t i đấu bên trong không cách nào cứu van nước anh f a n bóng đá tâm như vậy liền lập tức c u ố n gói của ngay ngợt lạ rèn lo lắng lo lắng nghiến răng nghiến lợi địa rời đi fta t ổ n bộ mà hắn không biết chính là bởi gì ẩn bạ ý vịt đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu rồi chủ mới xoáy sàng lọc công tác tại đây vị ceo dự bị trong danh sách lý thống phạm ba chữ thình lình ở trước mắt có điều cũng không phải đệ nhất ứng viên cạm kéo lộ cùng tên l ì p tỉ trên bị nặng nghề vẽ một vòng tròn đương nhiên nước anh trong nước phát sinh tất cả lão lý cũng không biết bởi vì ngày mười lăm cúp nhà v u a trận chung kết liền muốn đến một tao nam chính đang một lòng một dạ điệu cân nhắc sao môn mới có thể cẩn thận mà giáo hấn dù ạ tẩy ra mốt cùng hắn sevilla thật một tuyết giải đấu vòng thứ ba mươi hai ở tít dù ạn sợ tạ đi ủng suýt chút nữa bị bức ép bình sỉ nhục không đá người liền không biết bông hoa vì sao đỏ như thế c u n nhà vua trận chung kết ở trung lập sân bãi quân đoàn rơi valencia sân nhà sân mẹ sô tố lạ tiến hành tháng sáu ngày hai mươi b ố thời điểm d i o majit liền đi đến valencia thị nơi này là tây ban nha thứ ba thành phố lớn đông lâm biển rộng d ự a l ư n g rộng lớn thảo nguyên bốn mùa thường thanh khí hậu hợp lòng người được gọi là địa trung hải bờ tây một viên minh châu thi đấu đ ê m ở ngày m ộ ư ơ i năm buổi tối hai mươi một không không bắt đầu thi đấu trước hai giờ d i o majit các cầu thủ tụ tập ở valencia thị khách sạn năm sao hoàng quán rượu trong đại sành đang tiến hành trận đấu bắt đầu trước chuẩn bị cuối cùng cây búa môn hoặc yên tĩnh nghe âm nhạc hoặc ngồi ở trên ghế sofa xem t ạ p m chí đội bóng công nhân viên đem các cầu thủ hành lý thu thập xong rời ra ngoài chứa ở đội bóng xe buýt đấy trong b ồ n xe toàn bộ valencia thị đã bị mazit f a n bóng đá cùng sevilla p a n bóng đá liên hợp chiếm lĩnh bởi rio mazit là dắt giải đấu quán quân cùng vô địch champion league song quan vương hùng mạnh thêm mà đến vì lẽ đó đến đây trợ uy cổ động viên rio mazit nhân số càng nhiều bên ngoài quán rượu tụ tập mấy ngàn tên p a n bóng đá đang nóng nảy chờ đợi mà các đại tòa soạn báo phóng viên bóng xuyên thấu qua khách sạn to lớn cửa sổ sát đất dần dần giữa bầu trời đêm đen kịt đã mơ hồ có thể nhìn thấy sao lốm đốm đầy trời trong lòng có chút ít cảm khái cuối cùng một cuộc tranh tài sau ba tiếng chính mình liền sắp rời đi tây ban nha rời đi cái này vì chính mình mang đến to lớn vinh quang cùng danh tiếng địa phương t a g q u a n vương coi như là chính mình để cho r i ê n ma d i t l ệ vật đi được rồi mọi người chúng ta nên xuất phát lý thống phạm từ trên ghế s a lông đứng lên đến lớn tiếng bắt chuyện cây bó môn các cầu thủ thả xuống tạp chí trong tay lấy xuống âm nhạc thai nghe bắt đầu leo lên xe buýt mà lý thống phạm thì lại đi theo trợ lý huấn luyện viên gở dậy đờ sau khi cái cuối cùng đi ra khách sạn đại s ả n h bên ngoài vẫn chờ đợi rêu ma dít phan bóng đá nhất thời bùng nổ ra to lớn hoan hô cùng tiếng thét trói thai đi tới chung quanh quán rượu cổ động viên đều là không có mua được hiện trường vẽ xem bóng kẻ xui xẻo này chính là bọn họ một lần cuối cùng khoảng cách gần vì là trong lòng những anh hùng họ hét vì lẽ đó hơn một ngàn người thậm chí bùng nổ ra mấy vạn người hiệu quả cây búa môn đều leo lên xe buýt sau đó ly thống phạm đứng ở xe buýt cửa xoay người quay về hoan hô cổ động viên là một cái thụ ngón cái tư thế nhưng mà cửa sau xe chậm rãi đóng lại đi tới sân mẹ stô la bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ nơi này sân bóng bốn góc vô số đèn chiếu sáng đã toàn bộ mở ra từ sân mẹ x stolla bầu trời nhìn lại nơi này liền dường như một tòa vàng trói lọi các thần cung điện sân bóng trên khán đài đã lay động nổi lên đủ loại kiểu dáng quảng cáo rio m a r i t fan bóng đã không thể chờ đợi được nữa mà mặc vào ấn có tam quan vương chữ kia hơn ba vạn người tụ tập ở sân bóng bắc khán đài nhấc lên từng mảng từng mảng màu ả n g m trắng song d ữ mà sevilla bởi vì mùa giải này giải đấu xếp hạng không tốt không thu hoạch được gì hết thể người ủng hộ đem toàn bộ hy vọng đặt ở cục nhà vua trận chung kết mặt trên mọi người hy vọng ở 0607 mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong có thể có một vị dũng sĩ đứng ra đánh vỡ người điên ly thống trị vì là tây ban nha sân bóng lưu lại một tia q u a n minh có điều so với rio mazip phan bóng đá có tổ chức có kỷ luật trợ uy hoạt động et đã lũ kỳ ạ phan bóng đá hoàn toàn thành quân lính t à n mạng hơn hai vạn hiện trường xem trận chiến cổ động viên ăn mặc hỗn loạn màu trắng sân nhà đội p h ụ hồng nhà sân khách đội p h ụ xanh đen sắt trung lập sân bãi đội ngũ lệ loi tàn tán địa xuất hiện ở nam k á n đài liền ngay cả đánh g a quảng cá C. V. La k、so、một trăm năm mươi t h ọ n g tài chính hỷ bạ khuê tư dẫn dắt này hai đội cầu thủ từ cầu thủ trong đường nối đi ra dường như bình địa một tiếng sét giống như địa trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô những người nguyên bản bất động bất động quảng cáo cùng cờ xí trong nháy mắt dường như sóng to gió lớn như thế b ù n g mình lên chọn một bên sau khi hỷ bạ khuê tư một tiếng còi thi đấu chính thức bắt đầu lý thống phạm cũng không có xem ngoại giới dữ liệu như vậy vì bảo đảm ổn lấy tam quan vương cùng tận khiển chủ lực ngoại trừ ronaldo cùng bếp kham số ít mấy người trên căn bản tất cả đều là thay thế bổ sung trước eo bờ ra dịu giữa san diego một dị cùng c ả dẹt mạ đảm nhiệm hai bên liên dực trên hàng hậu vệ sìn xinô company có lù cạ cùng mỹ g ầ n tô z xếp hàng ngang tiền đạo dô hợp tác ronaldo vì cho dù ạ tẩy ra mút một cái suốt đời khó quên giao hấn lý thống phạm ở trước đó đẩy nghị cuộc tranh tài này trong quá trình dùng hết tất cả hèn bọn chiến thuật bt phạt góc bụt phạt góc cùng với giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật. bởi vậy thi đấu vừa bắt đầu tình cảnh hoàn toàn nhét vào rio mazit q u ý đạo sevilla ba tiền vệ trụ trận hình tuy rằng liệu mạng dễ r u ộ n thế nhưng trọng tài chính hỉ bạ khuê tư thổi lên tiếng còi sau khi vẫn chưa tới hai phút bế tắc liền bị đánh vỡ ronaldo sút xa bị sevilla thủ môn bạ lộp ra sức bê ra không thành rio mazit thu được toàn cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc ra ngoài hết thể nhiệt dự liệu chính là cho tới nay đảm nhiệm hoàng gia mạ dở số một đá phạt thảo người cầm đao david beckham cũng không có đi chủ phạt cái này phạt góc đứng ở bóng đá mặt sau chính là người bờ ra rio g o ngoại trừ xịn xỉ nhổ cùng mỹ gởn toz hai người nâng ở bên trong vòng phụ cận phòng thủ. hoàng gia m ạ đến cầu thủ của hắn toàn bộ sen vào đến sevilla vùng cấm bên trong trạm vị rất chú ý nhưng vẫn là cửa trước cột hai cái hậu môn cột hai cái cao to tiểu không bá có l ũ cạ quáy dày thủ môn cạ dẹt mạ cùng mộ dị mai phục tại bên ngoài vùng cấm rio mazit p h ạ t góc xem xử lý như thế nào a g c a d hết hệ cầu thủ rio mazit đều vọt tới đối phương vùng cấm người liên l li y ở lúc trước tuyên bố muốn dùng một hồi đại thắng đến thắng lấy tam quan vương xem ra quả nhiên là tình thế bắt buộc có điều chiến thuật như vậy sắp xếp quá mức mạo hiểm nếu như bị đối phương đánh phạt kích xem này bóng diego đem phạt góc đá đến vùng cấm ở ngoài david、2005. bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi ba gôn gôn gôn gù ồ g ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ năm khó mà tin nổi đ i b ả n đi, đi hê gô phạt bóng cũng không có đưa đến C vi la trọng binh bố phòng vùng cấm bên trong b e c k ham ở bên ngoài vùng cấm phạt bóng hình c u n g phụ cận không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp một cất suốt xa phạm lộ đối với như vậy suốt gôn không phản ứng chút nào quá xinh đẹp tuyệt đối về mặt ý nghĩa góp chết này một cất suốt gôn để ta nghĩ tới rồi trước r i l majit siêu sao di đang ở trang tí onlit trận chung kết bên trong cái tiêm ộ t hạt tiên ngoại phi tiên david béc ham đặc sắc biểu diễn một lần ho bức trọng tài chính hì bạ khuê tư thổi lên tiếng còi ngón tay chỉ về bên trong vòng thi đấu mới bắt đầu không tới hai phút sevilla liền đụng phải đánh đòn cảnh cáo trên khán đài thân mặc đồ trắng tam quan vương kỷ niệm bóng sam r i o m a r i t phan bóng đá cướp đi hết thẻ màn ảnh từ đỉnh từ trên xuống dưới làm ra r ỗ i ra hai tay làm lễ tư thế dường như bình tĩnh đường ven biển đột nhiên nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn trong nháy mắt liền muốn đem tất cả kẻ địch n h â n chìm dù hạ tầy ra mút tỉ mỉ chuẩn bị bốn b phòng thủ phán kích trận hình cũng không có đưa đến hắn hiệu quả dự trụ dễ nato mazetka cùng ở sân tam đại phòng thủ hình giữa sân thậm chí còn chưa kịp xúc bóng sevilla đã đã biến thành đáng thương điểm số truy đuổi người ở dù ạ tầy ra mốt phẫn nộ zit g à o dưới một lần nữa mở bóng sevilla lợi dụng bóng quyền khởi s ư ớ n g một lần tiếng sấm mưa to chút ít tấn công đ á n g t i ế c số một tiền đạo lu ít phá bị hạ nộ nhận được na vắt c h u y ể n bóng sau khi mạnh mẽ suốt gôn cao cao địa bay lên khán đài bóng quyền lại một lần nữa trở lại rio m a z i d trong tay sau ba phút sevilla lần thứ hai bị thương nặng bờ da diệu giữa sân diego từ bên trong vòng bắt đầu lợi dụng cá nhân kỹ thuật cùng tốc độ liên tục mạnh mẽ đột phá mạ dẹt cả cùng sân sau khi ở vùng cấm hình cung p h ụ cận nhất chân xuất xa ở sevilla g o n thần tọa lộp ra sức cứu thua bên dưới rio mazit lại một lần nữa thu được phạt góc diego này liên tiếp đặc sắc biểu diễn thu được cổ động viên rio mazit hào không keo kiệt tiếng vô tay l i ê n hiện trường bình luận viên cũng theo người bờ da diệu động tác kinh ngạc thốt lên cầu V. La c thủ hậu vệ lại như là uống nhiều rồi rượu hán tử say như thế bị lấp bỏ s u ấ t c u â n bốn gạo thượng đế đây là một hạt ghi bản b ã c lộp phá hoại một hạt tác phẩm nghệ thuật như thế tốt đẹp ghi bản hiện trường bình luận viên hét lên thông qua thiết bị âm thanh khuyết tán đến sân mẹ s ổ là mỗi một góc có chứa rõ ràng thiên hướng sắc thái dùng từ lập tức gây nên cv l a phan bóng đá bất mãn nguyên bản thụ hướng về sân bóng ngón giữa đồng loạt thụ hướng về phía giải thích gây trí có điều vị này giúm cả bình luận viên lão h u n h hiển nhiên không mua cái này c h ư n g đây là trung lập sân bãi ta sợ các ngươi trên sân lần này đứng ở khu vực phạt góc chính là vừa n ã y ghi bản công thần david b e c k h a m mà d i e g o ở lén lén lút lút xuất hiện ở c vì là bên ngoài vùng t ấ m ở ngoài ngoài ra d i o mazit ở bên trong vùng t ấ m cầu thủ trạm vị cùng vừa n ã y giống như l ú c đồng dạng an bài chiến thuật ngã một lần k h ô n ra thêm rủ ạ t ẩ y jamus rất nhanh sẽ làm ra phản ứng ở b e c k h a m vẫn không có đem bóng đá phạt đi ra trước hỏa thiêu hỏa liệu đ ị a hô to để hai mươi hai tuổi hậu vệ cánh trái adji ano tiếp thân đứng ở d i e g o bên người làm xong tất cả dù ạ tầy jamus ở đây một bên lòng vẫn còn sợ hai địa thở ra một hơi lúc này tổng không thành vấn đề chứ bi kịch chính là c e vi là người thông minh cũng không có đưa đến tác dụng bởi vì b e c kham phạt góc cũng không có đưa đến bên ngoài vùng cấm ở ngoài mà là trực tiếp đưa đến cửa trước cột dù hạ t ẩ y ra mốt con n g ư ờ i trong nháy mắt co rút lại còn chưa kịp phản ứng dũng cảm hiện trường bình luận viên lại tan nát cõi lòng mà hống lên lên, quen thuộc một màn bóng lại tiến vào rồi vincente c o m p a n i guo năm quen thuộc ghi bản béc kham phát sinh phạt góc vừa nhanh lại bình thẳng đến trước điểm mà compagni chỉ là một cái theo bản nặng sư tử hất đầu chẳng ti onlit tứ kết hiệp hai zio mazit ở san sizo khiêu chiến ac milan chính là con pani dùng liên tục ba cái giống như lúc đánh đầu đánh nát rổ sợn n ệ dị thăng cấp độc đẹp ngày hôm nay v ẹ n trùm trung vệ khủng bố đánh đầu lại trở về hai không bốn mở màn mới không tới mười phút t a m quan vương gần trong gang t ấ p ba g ã là các cô bạo phát làm người khó có thể tin sức sống c v la rơi vào cảnh khốn khó người điên ly tuyên bố đại thắng hẹn đã lũ k ỳ A đội bóng tiên đoàn chính đang từng bước từng bước biến thành sự thật trên khán đài hơn ba vạn r i ê n ma zit fan bóng đá trong miệng la lên này đồng nhất cái tử tam quan vương tam quan vương ba n v ư n g lý thống phạm ở cùng nhị đương ra gỡ giấy đờ chúc mừng sau khi một mặt cười xấu xa địa nhìn hồn bay phách lạc dù ạ tẩy ra m ố t trong lòng mỹ không được ngươi hai đại gia lão tử muốn chính là hiệu quả như thế này một lần bt ê ê phạt góc chiến thuật một lần b u ộ phạt góc chiến thuật chính là muốn thông qua mở màn giai đoạn hai lần tiến công chấp nhoáng để ngươi nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị ba tiền vệ trụ phòng thủ phản kích chiến thuật mất đi ý nghĩa điểm số là hậu xem ngươi còn có tấn công hay không ở gã là các hỏa lực cường đại trước mặt liền mạnh mẽ bắt xe lô na ở nhiều một người tình huống đều bị người điên ly dùng không chỉ cần sevilla ép một chút đi ra tấn công vậy thì chết liền không còn sót lại một chút c ạ n dù h tầy ra mos không phải không biết người điên ly ý đồ thế nhưng hắn không có cách nào vừa vào trận liền thua hai bàn thắng nếu như không triển khai g i á n g trả thủ đến chín mươi phút kết thúc không có chút ý nghĩa nào liêu mạng công đi chủ xoáy vung tay lên bị áp chế không nhắc nổi đầu lên sevilla c á t cầu thủ lập tức đỏ mắt lên để ép đi ra mười phút ném hai cái bóng cục diện để mỗi người trong lòng đều nín một cỗ tà hỏa muốn nói mỗi một người bọn hắn coi như không sánh được r i ê n mazit â y bơ môn thế nhưng tốt xấu cũng là năm giải đấu lớn nổi danh gọi được với cổ tay nổi danh cầu thủ bị đánh thành như vậy có thể không đội sao tả hậu vệ cánh phải daniel alves cùng adriano đều là tấn công c ô n nhân hai người để lên đi sau khi tiền vệ trụ mạ dẹt cả cùng ở sân lập tức trở về triệt đến bản mới vòng ngoài cấm địa cứ như vậy c e v i l a trận hình liền đã biến thành 22.132 t i ê u chuẩn không sợ chết điên cuồng tấn công trận hình rất có người điên ly phong thái c e v i l l a ép sau khi đi ra vốn là cho rằng rio m a r i t gặp không chút nào yếu thế địa cùng b ả n mới đá đối công như vậy bọn họ tốt xấu còn có thể nhân cơ hội sáng tạo ra một ít đạt được cơ hội ai biết người điên ly rất vô liêm sỉ địa ở đây một bên vung tay lên đột nhiên đánh tới phòng thủ p h ả n kích người hai đại gia dù hạ t ẩ y ra mốt mũi đều sắp t ứ c điên như vậy cũng tốt so với một vị tuyệt thế vưu vật mọi cách khiêu khích để ngươi tiểu n g ạ n h lên đợi được n g ư ơ i rốt c ụ c không nhịn được muốn vượt mã đề thương thời điểm vưu vật đột nhiên một mặt lạnh lùng mặc quần áo vào rời đi không mang theo như vậy chơi người ba liền ở rio mazit đột nhiên thu lại phòng thủ bên giới c e vi la thế tiến công cũng không có đưa đến bọn họ kỳ vọng hiệu quả đánh lâu không xong cục diện không chỉ tiêu hao các cầu thủ thể lực trong xương bị kích thích ra đến tinh lực chi dung cũng dần dần mà làm hao mòn hầu như không còn chính đang c e vi la cầu thủ chuẩn bị trở về thu trận một chút tiết tấu thời điểm d i o mazit đột nhiên khởi xướng một lần sắc bén phản kích a n v e s truyền vào trong bị có lù ca đội lên đi ra rơi vào david beckham dưới chân tiểu b e c k hộ bóng xoay người tránh thoát dê nạ tô bất cướp lập tức truyền dài truyền xa trước sân khiến hết thể xe vi la người sợ hãi gần chết c h í là mới vừa rồi còn ở bản mới một hiệp phòng thủ cái kia lén lén lút lút hèn bọn tên mập không biết lúc nào cư nhiên đã t r ư ớ c cắm vào đến sevilla vùng cầm phụ cận mà nơi đó chỉ còn dư lại đến hai tên trung vệ hai bên lần trước giao chiến bên trong bởi vì không ngừng mở ám khiêu khích tên mập mà bị ronaldo làm xuống sân người r a đen trung vệ họ xì âu ngay lập tức lên cướp muốn cướp ở ronaldo trước tiệt loại kém nhất điểm từ thân cao phương diện mà nói họ xì âu tự tin quả thật có đạo lý bởi vì hắn so với tên mập chí ít cao 2 0 cm thế nhưng trên sân bóng sự tình cũng không phải thân cao định đoạn tên mập quay đầu lại xem xét một chút bóng đá phi hành con đường lúc đang chạy đột nhiên tại chỗ nhẹ k h ẽ nhảy lên một chút họ xì ổ hầu như là theo bản năng theo nhảy lên thế nhưng hai chân vừa mới cách mặt đất liền biết bị lừa rồi ronaldo giả nhảy chỉ là vì lừa hắn sớm t r a n h đỉnh khoảng cách này coi như là hắn chân trên a n chứa đạn hoàng cũng đỉnh không tới bóng đá rất nhanh bóng đá lại như là nghịch n g ậ m thằng nhóc như thế từ khoảng cách hắn đỉnh đầu năm sáu cm địa phương xoay vòng vòng mà gào thét mà qua mà ronaldo cũng vào đúng lúc này sát họ xì ổ cánh tay lưu quá khứ ronaldo ba đã lừa gạt tỏ xì ổ đẹp bẽ qua người động tác bốn người ngoài hành tinh trước mặt chỉ còn dư lại một cái trung vệ làm sao đi ra gào g ử khó có thể tin quay lưng bóng đá tình huống đặc sắc góp chân nhảy bóng hơn người ba sau lưng của hắn g i ả i ra con mắt sao đây là thượng đế mới có thể làm đi ra động tác đơn ao đẩy suốt góc xa không có chút hồi hộp nào b h á lộp đối mặt thần d ũ n g jona nâu không thể ra sức ba không bốn sân mẹ s tô l à bảng điểm mới nhảy đến hai mươi ba phút hai mươi từ giây rio m a r i t đã đạt được ba cái bóng dẫn trước ưu thế tam quan vương đối với đứng ở bên sân một mặt say sưa lý thống phạm tới nói dường như dễ như chở bàn tay ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 241 t h ế giới này dối loạn chương 241, t h ế giới này dối loạn trong màn đêm sân mẹ sư t ồ lạ thỉnh thoảng mà bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô hơn ba vạn rio m a r i t cùng kêu lên hô to tam quan vương khẩu hiệu to lớn tiếng gầm từ sân bóng đỉnh mở miệng nơi phun trào ra đến tựa hồ muốn chọc tan bầu trời đem gã là các cộ vinh dự truyền đạt đến vô tận trong vũ trụ đi thêm vào ba phút phút bù giờ thi đấu còn diêu mazit ở hiệp hai dựa vào david b e c k h a m lập cú đ ố t cùng bờ ra dịu giữa sân d i e g o thêm gấm thêm hoa tổng số điểm sáu không dẫn trước sevilla vị k i a t dung cảm hiện trường bình luận viên l á o h i n h ở cao g i ọ n gào g thét sắp tới chín mươi phút sau khi không thể không cố ý đệ thấp tâm điệu có điều trong giọng nói rõ ràng mang theo điên cuồng s ù n g bái n g h e một chút hiện trường phan bóng đá tiếng hoan hô đi tăng quan vương vào đúng lúc này đã không là giấc mơ mà là hiện thực vô số hưng phấn diêu mazit phan bóng đá che mặt gào khóc người điên l y nói được là làm được dù như vậy một hồi thoải mái tràn trề đại thắng vì là thần thoại mùa giải vẽ lên dấu chấm trọn hoàn mỹ mà lại điên tuy nhiên đã sáu không dẫn trước thế nhưng rio mazic không chút nào thả l ò n g tấn công dấu hiệu trình diễn h a t chít mekham bị argentina tiểu tướng fernando gả gỗ thế thay xuống sân sân mẹ s tô lạ vang lên tiếng sấm như thế tiếng vô tay cái này gọi là david nam nhân dùng hắn ba cái ghi bàn hai cái kiến tạo siêu cấp biểu hiện đạo diễn cục nhà v u a trận chung kết ra sao tán dương đều xứng với rất nhanh trong trận đấu làm ra chỉ có thượng đế mới có thể làm ra g ó t chân t â n bóng qua người động tác người ngoài hành tinh jonaldo cũng bị tiểu tàu thuốc higua in thế thay xuống sân mà kim lang gù tỷ thay rơi xuống bờ ra g i thiên tài diego trong tài chính hỉ bà khuê tư đã ở liên tiếp xem biểu thi đấu thời gian còn lại không có mấy trên khán đài diêu majit toàn thể đứng lên cao giọng đếm ngược hai mươi m ư ờ chín mười tám thậm chí ngay cả hiện trường bình luận viên cũng phấn khởi hắn gần như thất thanh phá ách cổ họng gia nhập đến ngược trong hàng ngũ thời k h ắ c này hắn đã sớm quên chính mình bình luận viên chỉ trích chỉ là một cái đồng dạng điên cuồng cổ động viên mà thôi trên sân thi đấu bên trong vẫn không có đạt được ghi bàn diêu majit chuyển kỳ đội trưởng dâu còn đang cố gắng tìm cơ hội nếu như có thể tại đây dạng một cái mùa giải bên trong có thể tại đây dạng một hồi ý nghĩa sâu xa thi đấu bên trong do chúa nhận đến đánh vào gã là cái cổ cuối cùng một hạt ghi bàn như vậy không sau không bảy mùa giải đối với rio mazit tới nói liền hoàn mỹ mà không một tia t i ế n m ố i mà chúa nhẫn như vậy nỗ lực rất nhanh sẽ được đền đáp điểm số lớn lạc hậu sevilla cầu thủ trong lòng nhuệ khí sớm đã bị màu trắng thế tiến công đánh bóng biến mất không còn t â m tích tất cả mọi người đều đang đ ợ i trọng tài chính hỉ b ạ khuê tư mau mau thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi nhân vì là ủng hộ của bọn họ người hơn hai vạn sevilla fan bóng đá từ thi đấu phút thứ sáu mươi bắt đầu liền sớm rời khỏi sàn diễn lúc này sân mẹ tổ là nằm trên khán đài chị để lại một mảnh nhìn thấy mà giật mình không tòa ở đối phương như vậy phòng thủ bên dưới vừa thay thế bổ sung lên sân khấu kim lang gụ thì rất dễ dàng địa sử dụng tới chính mình tất sát tuyệt kỹ. 50 mét ép sát mặt đất cho khe bóng đá dễ dàng từ không hề chiến ý họ xì、si, ổ cùng mạ dẹt cả trung gian xuyên qua trên khán đài f a n bóng đá đếm n g ư ợ gâm thanh giường như cuộn sóng như thế dâng trào ở mẹ sơ tổ làm ỗ i một góc 9, 8, 7, 6, t r ê n sân dẫu như là một vị ngựa trắng lợi kiếm quyết trí tiến lên cao quý kỵ sĩ như thế một ngựa tuyệt trần phản việt vị thành công thoàng qua tấn công thủ môn bã lộn đẩy bắn kẽ hở các thủ mà xe villa hàng hậu vệ đội viên thậm chí ngay cả về truy dự định đều không có rio mazit chính đội phó liên thủ vì là f a n bóng đá kính d â n mùa giải này cuối cùng một hạt ghi bản đại viên mãn bảy không ở bóng đá lăn ghi bản vạch gôn trong nháy mắt trên khán đài rio mazit f a n bóng đá cao r ộ n g đ ế m ngược cũng đến cuối cùng ba hai một tam quan vương tam quan vương năm tam quan vương vạn thuế vạn thuế bức bức bức ba trọng tài chính h ỉ bạ khuê tư kết thúc tiếu cũng rất phối hợp địa vào đúng lúc này sấm xét bình thường vang lên kết thúc thần thoại như thế không sáu không bảy mùa giải ba kết thúc đánh đầu thắng đó rio mazit ba thời khắc này để chúng ta đồng thời đến hưởng thụ vinh dự mang đến vui sướng đi trên sân diêu ma dít thay thế bổ sung cầu thủ điên cùng sông lên mặt cỏ cây búa môn dơ lên cao hai tay diếu võ dương oai dường như chiến thắng trở về trở về chiến sĩ mà sevi la cấp cầu thủ thì lại không thể chờ đợi được nữa mà rời đi sân mẹ s ấ lạ rời đi mảnh này đối với bọn họ tới nói dường như tu la địa ngục như thế ghi lòng tạc dạ t h ẳ n g cỏ màn ảnh bên trong dù ạ tầy ra mút bị gió thổi n ổ t ngang thất vọng tóc trắng cùng hồn bay phách lạc bóng lưng trở thành cúc nhà vua Tây Ban Nha trong lịch sử vĩnh hằng kinh điển một màn người thất bại bị đóng ở xỉ nhục trên mà vinh con người người điên Ly. thì lại bắt đầu quanh sân tiếp thu phan bóng đá hoan hô béc kham cùng dỗ nạn la cười phi chạy tới phía sau mang theo một đống lớn không có ý tốt cây búa rất rõ ràng là phải đem lão lý dơ lên thật cao đến quăng mấy lần thế nhưng lý thống phạm rất bình tĩnh địa khước tử thời khác này lý thống phạm thậm chí đều không nói gì chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng lắc lắc tay vẻ mặt nhẹ như mây gió lại có một loại không cho từ chối ý vị không phải tinh tướng mà là một loại rất kỳ quái chân thực cảm giác cây búa môn lẫn nhau đối diện vài lần trong ánh mắt có mấy phần nghĩ hoặc một loại cảm giác xấu ở trong lòng lan tràn mà lý thống phạm một người chậm rãi bước chậm ở sân mẹ không ngừng phất tay hướng về khán đài vỗ tay ra hiệu trên khán đài điên cuồng các cổ động viên dùng chính mình tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tối ý tạ bối hoan hô vì là vị này thành phố mazit anh hùng ủng hộ chính là này một loại bị bọn họ nghi vân quá kháng nghị quá uy hiếp quá chửi r u a quá x ỉ nhục quá hai mươi ba tuổi người trẻ tuổi dùng một loại làm bọn họ khó có thể tin vô địch tư thái vì là viết dần mềm lẫn riêu mazit mang đến bốn từ năm đó tha thiết ước mơ vinh quang cùng cút thời khắc này trên khán đài điên cuồng cổ động viên hồi tưởng lại mùa giải ban đầu phát sinh tất cả không khỏi xấu hổ che gõ má của chính mình tất cả mọi người đều trong đáy lòng xin thể sẽ dùng trung thành nhất tâm điên cuồng nhất nhiệt tình đi giữ gìn cùng chống đỡ vị này anh hùng ca huấn luyện viên sau này công tác toàn thế giới đều ở chứng kiến này người điên ly vinh quang vào giờ phút này lại hoa lệ từ ngữ cũng khó có thể hình dung vị này đột nhiên xuất hiện thiếu soái phong thái c ờ c ờ tờ vờ được cục nhà v u a trận chung kết tiếp xong quyền đầu to đoàn huyền ca giải thích cực điểm phía tỉnh một cái mùa giải đi tới v i trẻ lý thống phạm chinh phục tây ban nha chinh phục europa chinh phục toàn thế giới ở hắn xuất l i n dưới rio mazit o đi qua khắp cả cắm vào gạ là cổ cờ xí mà cuối cùng thu hoạch thời khắc luôn luôn bừa bãi phong túng lý thống phạm rốt c ụ c không kìm lòng được địa chạy xuống vui sướng nước mắt trên sân bóng lý thống phạm như là quốc vương dò xét chính mình vệ đội như thế vòng quanh sân bóng đi rồi một vòng cùng hết thể điên cuồng cổ động viên phất tay vỗ tay hỏi thăm sau khi đi tới mặt có trung ương cùng mỗi một vị rio m a r i t cầu thủ thâm tình ố m ấp bạc cười ronaldo mỉm cười béc ham cười to kim lang houthi cười yếu ớt chúa nhẫn rô cười khúc khích luca m ù di tặc cười roberto c a l o s mỗi một cây búa vẻ mặt mỗi một tấm nụ cười trên mặt đều khắc thật sâu ở lý thật sâu ở lý thật s đến lúc cuối cùng đi tới trợ lý huấn luyện viên gờ giấy đờ trước mắt lúc tiếp sóng màn ảnh bắt lấy người điên ly khỏe mắt rốt cục nước mắt chạy xuống đây là mùa giải này từ khi người điên ly đổ bộ la liga tới nay lần thứ nhất lấy mềm yếu hình tượng xuất hiện ở trước mắt người đời nguyên lai cái kia ngang ngược ngông cuồng miệng xưa nay không tha người người điên cũng sẽ có kích động rơi lệ thời khắc xin lỗi lao cách lý thống phạm hai tay n ắ m ở gờ giấy đờ vai rộng dùng sức mà vỗ vỗ lần thứ nhất ở majit s post city huấn luyện viên trưởng văn phòng nhìn thấy gờ g i y đờ cảnh tượng rõ ràng trước mắt khi đó lao cách đối với lý thống phạm ôm ấp lớn lao địch lý cùng hoài nghi c ù n gờ nhau đi tới lý Thống、phạm、dùng chính mình thần thắng Phạm đi được tới Lý g kỳ giấy đờ tín n vẻ mặt có chút nghi hoặc trong sân bóng tiếng hoan hô quá lớn lao cách căn bản không hề nghe rõ lý thống phạm ở bên thai của hắn nói cái gì lý thống phạm bỏ qua một bên gờ giấy đ ờ lại một lần nữa d ơ lên cao hai tay hướng về trên khán đài các cổ động viên vỗ tay hỏi thăm sau đó một người l ặ n g lặng mà hướng đi cầu thủ đường nối làm huấn luyện viên trưởng lý thống phạm còn phải đi tham gia sau trận đấu b ở i họp báo tin tức mà ở buổi họp báo tin tức sau khi cục nhà v u a trận chung kết trao giải nghi thức sẽ ở sân mẹ s tô lạc ử hành làm truyền kỳ đội trưởng dô dơ lên quốc quán quân đây mới thực sự là sung sướng đỉnh cao cầu thủ hai bên lối đi trên khán đài điên cùng rio ma dít phan bóng đá còn ở vùng vệ cờ xí cao d ọ n hét lên như là đang vì khắc một đoạn sắp triển khai quán quân truyền kỳ lên ngôi làm nóng vừa giống như là đang vì một đoạn đã kết thúc quán quân chuyển kỳ dân cuối cùng ánh triều tà hiện trường tiếp sóng màn ảnh vẫn bắt giữ người điên ly c h ậ m dai ẩn vào cầu thủ đường nối có chút tối tăm bóng lưng mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi mà trên sân đã cảm giác được sự tình có chút không ổn cây b ú a môn đột nhiên không có chúc mừng quán quân tâm tư ở g ờ dãy đờ dẫn dắt đi cấp tốc trở lại phòng thay đồ bọn họ muốn biết thủ lĩnh ngày hôm nay đến cùng làm sao Ba ma Diêu giết phòng th Lao cách đây ộ một t thể át trừng thay tủ, thét tên thể nhiên như là một con nổi giận gấu đen, khó có thể át chế điên cùng áng trừng phòng thay đồ ngăn tủ. Gào thét lên, ly, người tên khốn kiếp này, người này khó chế thời khắc kiếp rời đi.、Đây、là ly, làm gào vào có có sao gấu đồ đ là gợ dậy đ ờ lần thứ nhất ở cầu thủ trước mặt thất thố như thế nhìn lý thống phạm hướng đi buổi họp báo tin tức phòng khách bóng lưng gợ dậy đ ờ đáy lòng đột nhiên sinh ra một k i a khó có thể ức chế hoảng sợ hắn biết lý thống phạm muốn đi nơi nào làm gì hoảng loạn bên dưới muốn muốn xông ra đi đem tên kia lôi trở lại thế nhưng chạy đến phòng thay đồ cửa sau khi bước chân c u ộ h ư n g dừng lại người điên li chuyện quyết định có ai có thể thay đổi lao cách theo bản năng mà quay đầu xem ra một chút d i ê u mazit c a s i ê u sao như là bị đánh rơi mất xương sống lưng như thế ngơ ngác mà ngồi ở trên cái băng hiện nhiên cây búa môn vẫn không có tiêu hóa hết khiếp sợ trong lòng tuy rằng trước truyền thông từng có như vậy nói bóng nói gió thế nhưng làm thủ lĩnh chính mồm đứng ở trước mặt nói ra quyết định như vậy lúc tất cả mọi người cảm thấy trời đều sụp sau năm phút lý thông phạm một mặt dễ dàng đứng ở buổi họp báo tin tức trong đại sảnh rất bình tĩnh nói đúng ta cùng d i ê u mazit hợp đồng đã đến kỳ bởi một số nguyên nhân ta quyết định không còn cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng ta ở đây công tác một năm chúc rio mazit tại hạ một mùa giải đạt được càng tốt hơn thành tích một lời chưa tất mới vừa rồi còn ầm ĩ huyên náo động đến buổi họp báo tin tức phòng khách đột nhiên nghe được cả tiếng kim rơi hơn một trăm tên phóng viên như là kẻ ngu si như thế hai mặt nhìn nhau ở yên t ĩ n h bốn năm giây sau khi ông một cái hết thể âm thanh thả lớn hơn gấp trăm lần sau khi do xung ra gọi điện thoại âm thanh chụp ảnh âm thanh chen chúc phỏng vấn âm thanh thế giới này toàn rối loạn ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm bốn mươi hai người liên ly li kịch bản chương hai trăm bốn mươi hai người liên li các đoạt tam quan vương đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói đều là đủ để kiêu ngạo mấy chục năm vinh quang trên khán đài rio mazit fan bóng đá cũng không biết ở đội bóng phòng thay đổi cùng buổi họp báo tin tức trong đại sành phát sinh cái gì vì lẽ đó hưng phấn mà lại cuồng nhật những người ủng hộ đều ở trên khán đài ngóng trông lấy đợi cốp nhà vua trao giải nghi thức bắt đầu bởi sevilla fan bóng đá đã toàn bộ rời khỏi sàn diễn r i ê n câu lạc bộ chính thức điều đ ì n h dưới bởi vì không có mua được vé xem bóng mà chờ đợi ở sân mẹ stổ la bên ngoài c u n g dạy cổ động viên rio mazit được vào sân quan sát lễ trao giải cơ hội không tới sau mười ph tối trong nháy mắt liền muốn đến trong sân bóng ư ơ n g trao giải đài rất nhanh dựng được tây ban nha quốc vương juan carlos một đời đem tự mình làm quán quân người đoạt giải rio mazit trao thưởng làm rô từ quốc vương trong tay tiếp nhận quốc quán quân thời điểm trên khán đài hơn năm vạn f a n bóng đá lần thứ hai xôi trào có điều để rất nhiều người nghi hoặc chính là ở hiện trường lĩnh thưởng trong đám người bọn họ cũng không có phát hiện cái k i a có công lớn tuổi trẻ người trung quốc mà nguyên bản tụ tập ở truyền thông phỏng vấn khu chuẩn bị chứng kiến gã là cái cổ lên ngôi tam quan vương bốn năm trăm danh ký người tựa hồ biến mất rồi hơn một nữa liền ngay cả những người đứng ở vinh dự cao nhất lĩnh thưởng trên đài theo lý mà nói nên điên cùng chúc mừng thắng lợi rio ma dít các cầu thủ ở màn ảnh đạo qua thời điểm cũng có vẻ có chút phờ phạc đến cùng phát sinh cái gì sân mẹ stola cùng nhật các cổ động viên còn ở từng lần từng lần một địa cùng kêu lên hô to cái k i a tối nên d ơ lên c ú p tiếp thu bọn họ cùng bái người người điên ly người điên ly người điên ly năm dân g trào sóng âm dập dần ở valenci a thị tòa này địa trung hải minh châu mỗi một góc thế nhưng tại đây cái nhất định sẽ ghi vào sử sách tam quan vương vinh q u a n đêm cái k i a trước vẫn luôn sẽ cùng cầu thủ của hắn đứng chung một châu bóng người từ khi trận đấu kết thúc biến mất ở cầu thủ đường nối sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa bởi vì lúc này lý thống phạm đã không ở sân bóng bên trong lý thống phạm ở tham gia xong buổi họp báo tin tức sau khi liền xảo diệu điệu né tránh phóng viên đi ra sân mẹ số lạ không có một chút nào quay đầu lại đ i ệ u b ư ớ c vào từ lâu chờ đợi ở nơi đó xa hoa xe thương mại thậm chí ngay cả độc căn biệt thự đều không có trở lại lại liếc mắt nhìn cùng thác lạc tây đường đồng thời đi đến valencia thị sân bay làm chúa nhẫn dô từ tây ban nha quốc vương juan carlos một đời trong tay cút quán quân thời điểm cái này ở không sáu không bảy mùa giải quét ngang hết thể sân bóng đối thủ nam nhân đã ngồi lên rồi trở về trung quốc máy bay biến mất trong bóng đêm mịt bùng máy bay sóc n ả y này từ mặt đất chậm rãi cất cao ly thống phạm xuyên tấu qua máy bay tiểu tròn xong một lần cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa kia đèn đuốc dã rời thế nhưng là càng ngày càng xa thành thị tây ban nha gặp lại rio mazit gặp lại ba người điên ly vây tay tạm biệt rio mazit tạo thành dư luận báo tác ở không tới sáu sau bảy tiếng liền lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế cấp tốc bao phủ châu âu thậm chí thế giới giới bóng đá bởi sân bóng một bên thượng đế ở cục nhà vừa trận chung kết sau trận đấu bởi họp báo tin tức bị lừa hơn một trăm nhà truyền thông chính mồm thừa nhận không còn gia hạn hợp đồng vì lẽ đó tin tức chuẩn xác tính căn bản không cần nghi vấn tây ban nha các trang web lớn ở thắng lợi lễ mừng còn chưa kết thúc thời điểm hay dùng nhìn thấy mà giật mình tiêu đề chữ lớn hướng hết thể người tuyên bố này một cái hợp tình hợp lý rồi lại bất ngờ tin tức có liên quan video cũng ở ba sau bốn tiếng các cổ động viên phản ứng lại sau khi bị điên quần quất đắp loạt sự kết thúc của một thời đại ba người điên ly kết thúc hắn ở rio majit thống trị thượng đế lựa chọn ở vinh dự nhất thời khắc rời đi hắn đi nơi nào tại sao rời đi đả kích nặng n ề gã là các cụ mất đi từ trước tới nay ưu tú nhất thuyền trưởng là ai đánh đuổi người điên li ba chờ k n g đến t riêng mazit các cổ động viên từ trước máy truyền hình xem xong hiện trường trao giải sau khi đẩy ngập hưng phấn chuyển đến màn hình máy vi tính trước mặt muốn cùng các cư dân mạng tán gâu đánh giám chia sẻ vui sướng hưởng thụ các truyền thông thủy triệu như thế định nọt tiếng lúc đập vào mi mắt chính là để bọn họ khó có thể tin tin tức thành phố mazit l u i t gà kỳ ạ là một cái phổ thông nhưng lại cực kỳ cùng nhật rio majit fan bóng đá thế nhưng chán nản gia đình điều kiện để hắn không cách nào gồng gánh nổi đi valencia thị quan sát thi đấu qua lại v ẽ xe cùng hiện trường v ẽ xem bóng có điều này cũng không thể ngăn cản hắn đối với đội bóng yêu quý không có thể ngăn cản hắn đối với cái kia thần kỳ huấn luyện viên x ù n g bái tuy rằng hà khắc ông chủ từ chối gà kỳ ạ xin n g h ỉ yêu cầu thế nhưng luôn luôn nhu nhược hắn nhưng không tiết trả giá thợ mỏ trụ tân đánh đổi cùng bạn gái chưa ở nhà xem bóng trận chung kết bên trong người điên ly cùng rio majit biểu hiện không có để hắn thất vọng cái kia đứng ở bên sân bóng trận ừ vừa mới đấu kết thúc sau khi gà kỳ ạ nỗ lực từ lĩnh thưởng trong đám người tìm kiếm cái kia bóng người hiện trường phan bóng đá hô to người delhi thông qua máy truyền hình chuyển tới phòng ngủ chật trội bên trong đáng tiếc vẫn đợi được lễ trao giải kết thúc gà kỳ ạ cũng không có tìm được mục tiêu liền hào hứng đi tới t r ư ớ c máy vi tính bắt đầu xem lướt qua website có thể người điên ly muốn để cho các cổ động viên một niềm vui bất ngờ đây phải biết người kia đều là mỗi giờ mỗi khắc đều ở sáng tạo kỳ tích gà kỳ ạ ở trong lòng tự mình ă n u ổ i thế nhưng khi hắn đăng nhập báo mát ca trang web diễn đàn lúc lại bị cái kia bắt mắt tiêu đ ể chữ lớn không chút lưu t ì n h địa đánh nát hết thể may mắn Cách. có chai lực rác nát khả Rời Trong rơi trên đi. giang tiếng Làm nắm một sao s tay bịa năng. xuống, ngã vô ở lưu i t gà kỳ ạ trong nhà phát sinh một màn không ngừng ở thành phố mazit thậm chí ở tây ban nha châu âu trong phạm vi mỗi một cái hoàng gia phan bóng đá trong gia đình nhiều lần trình diễn mới vừa lúc mới bắt đầu mọi người còn đặt hy vọng vào có thể là truyền thông ở xem chuyện cười là ở dùng loại này đặc thù phương thức chúc mừng tam quan vương sinh ra bọn họ nhất định là đố kỵ mới lập như thế buồn cười lời nói dối lừa dối các cổ động viên ban g này vô liêm s ỉ con hoang thế nhưng rất nhanh các cổ động viên khiếp sợ phát hiện không ngừng báo mát ca còn có báo atl post dayly mỗi viết báo thể thao nước pháp l ẹ、e、quạt tở nước đức kỵ cờ nước anh x u n nịu bắc hết thể loại cỡ lớn tòa soạn báo trang web đều ngay đầu tiên đổi có liên quan nội dung làm các cổ động viên ôm cuối cùng một tia may mắn mở ra rio majit chính thức trang web sau khi hy vọng phá diệt đội bóng thu được khó mà tin nổi tam quan vương đây là hết thể f a n bóng đá tiếp viết một cái mùa giải nỗ lực được báo nên cảm tạ tất cả mọi người nỗ lực người quốc tịch trung quốc huấn luyện viên trưởng lý thống phạm quyết định không cùng câu lạc bộ ra h ạ n hợp đồng đây là một cái làm người tiếp nối quyết định chúng ta mong ước lý thống phạm con đường tương lai thuận b u ồ n xuôi gió rio majit huy hoàng còn đem tiếp tục mùa giải sau sẽ là một cái càng thêm quang minh mùa giải d i m tại sao dứt bỏ t h a n g bóng đá thất vọng cùng không rõ có người đang suy nghĩ có phải là có thể lợi dụng người điên ly rời đi thu được chút gì ca đơ dần tư nhân văn phòng gieo cửa sổ khép hở trong phòng đèn cũng chưa hề mở ra một luồng buồn bực cùng căng thẳng mùi vị tràn ngập ở toàn bộ văn phòng chủ tịch đại gia chính mặt tối s ầ m lại nhìn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính một lần lại một lần quét màn hình cho đến bây giờ người điên ly rời đi tạo thành ảnh hưởng vượt xa khỏi ca đơ dần d ự liệu vốn cho là tam quan vương vinh quang c ó thể pha loan g chuyện này thế nhưng bây giờ nhìn lên các cổ động viên cũng không mua món nợ câu lạc bộ trang web đã bị điên cuồng cổ động viên bóc nát ở một ít ngôn từ kịch liệt k h ắ c thường sinh động id u ố i rục bên dưới đầu mâu nhắm thẳng vào câu lạc bộ cao tầng mà càng làm hắn lo lắng hơn chính là đây chỉ là p a n bóng đá bên trong một mùa số ít đợi được những người xa phó valencia hiện trường xem bóng c u n g nhiệt nhất đáng tin fan bóng đá phản ứng lại phòng c h ư n g sự tình gặp phát triển đến càng thêm khó có thể thu thập cục diện mùa giải này phan bóng đá mấy lần du hành thị uy để ca đơ dần lòng vẫn còn sợ hãi không biết tại sao vào đúng lúc này ca đơ dần tựa hồ đã lúc cần lúc hiện người được mùi vị âm mưu ở làm bàn làm việc đối diện bên cửa sổ trên mỹ dạ tổ vi chính đang ngậm hạ vạ nạ xì gà minh d i ệ t phun ra nước vào bởi trong phòng cũng không có mở đèn ở màu đỏ tàn thuốc c ấ n chiếu xuống người c ba anh tuấn trên mặt có mấy phần dữ tợn mỹ dạ tổ vi c h n h đang tỉ mỉ mà quan sát ngoài cửa sổ tình huống nhà lớn lòng đất trên quảng trường Đã chúng ó bóng mấy trăm tên lên fan cao đá dơ k ta h m hoàn đến cùng b i càng càng toàn đánh gì quảng cực c lớn g la n giá thấp người điên ly sức ảnh hưởng muốn lưu lại hắn đã không thể ai tới hướng về phan bóng đá giải thích tất cả những thứ này Ca đơ d ầ người đại i phải a lạnh lùng nhìn chầm chầm vẫn không ngừng chằm ga xì chằm má phun vào phun nuốt chung quy ra tổ vịt, có một người đứng ra thừa gánh ra r thừa t á c h nhiệm. Thừa gánh trách nhiệm. Người c ba rất nhanh sẽ rõ ràng ca đơ d ầ n ý tứ chủ tịch trong miệng cái kia cái gọi là thừa gánh trách nhiệm người hiển nhiên là chỉ chính hắn bởi vì chỉ có hắn mới có thừa gánh trách nhiệm tư cách cũng không thể đem người điên ly rời đi nguyên nhân quy kết đến b ế t ma bờ sân bãi nhân viên quản lý trên người chứ kẻng u si mới sẽ tin tưởng lẽ nào cáo giả m u ố n thi tốt bảo vệ soái mỹ dạ tổ vịt tuyệt không thể để cho xảy ra chuyện như vậy tàn nhẫn mà cầm trong tay xì gà bóp tắt sau khi ngẩng đầu kiến nghị có một người tuyệt đối có thể gánh chịu tất cả những thứ này chỉ cần đem có trách nhiệm đẩy ngã trên người hắn như vậy phan bóng đá chắc chắn sẽ không lại bám vào câu lạc bộ cao tầng không tha là ai trong bóng tối mỹ dạ tổ vịt âm điệu có chút dữ tợn người d e l y ba ngày ở ca đơ dần cùng mỹ dạ tổ vịt vì hướng về phan bóng đá là một câu trả lời mà vắt hết g h ó c thời điểm thành phố majit khác một chỗ trong biệt thự xa hoa có người nhưng chính đang nghĩ tất cả biện pháp vì là riêu majit hai vị này bá chủ thiêm phiền thức hơn nữa là phiền dệ, chúng hiện ta dần. Hiện tại l à k h ô n g chì chủ ể p h trong đầu đã không kìm lòng được mà hiện lên ra ca đơ dần rơi lại florentino thành công phục hồi phong quang một màn mà đến lúc đó chính mình cũng đem không có chút hồi hộp nào địa tiến vào rio e mazit hội đồng quản trị Sai. một thân áo ngủ thờ lo gentino trong tay nắm bắt một chén nóng ánh long lanh tươi đẹp rượu đỏ đứng ở to lớn cửa sổ s ắ t đất trước mặt quan sát này thành phố mazit cảnh đêm một tiếng thở dài tới tắt l ò n chỉ trù một khang nhiệt tình lợi dụng cổ động gây xích mích phan bóng đá cũng không thể giải quyết có vấn đề ngươi phải nhớ kỹ tuy rằng người điên ly rời đi thế nhưng ca đơ dần dù sao cũng là vì là câu lạc bộ mang đến tam quan vương chủ tịch hắn ở phan bóng đá trong lòng đã hình thành không nhỏ hy vọng cục diện như thế đối với hắn mà nói cũng không phải là khó giải a vậy chúng ta nên làm gì lẽ nào tiếp tục trở xuống vẫn là không chuyện nên làm chúng ta đã làm xong phất lộ rồng đế lạc tựa hồ hoàn toàn mê lên tây ban nha c ả n h đêm cũng không quay đầu lại hiện tại chuyện cần làm chỉ có một kiện cái kia chính là chờ chờ ạch chờ cái gì đáng thương lọn chỉ chủ suy nghĩ đã hoàn toàn không đủ dùng chờ ca đơ dần phạm sai lầm phất k i u hùng rốt cục cam lòng cái k i a bóng ánh khắp nơi c ả n h đêm xoay người lại say sưa địa nhấp một miếng trong c h é n chất lòng màu đỏ tuy rằng ca đơ dần không ngu ngốc thế nhưng ở bên cạnh hắn nhưng có một cái mị dạ tổ vi ha, ha người điên ly sớm đã đem cảm bẫy chuẩn bị kỹ càng chờ đợi bọn họ nhảy xuống ở người điên ly kịch bản bên trong. vẫn không có đến phiên chúng ta ra chợ đây muốn một lần nữa đoạt lại tất cả chúng ta nhất định phải dựa theo người điên ly kịch bản tiếp tục đi đáng sợ người trẻ tuổi fan bóng đá phương diện không thể bước l ỏ n g tiếp tục sắp xếp người cổ động chúng ta cho người điên ly kế hoạch thêm một cây búp nay cùng người điên ly có quan hệ gì hắn không phải đã đi rồi chưa thợ lo gentino càng giải thích lọn trì chủ càng hồ đồ Ai? Gentino đối thủ giải thích. Có mấy người trời sinh đầu hốc chuyển biến Lần Lo đầu này, không còn hướng này trung thành chuyển tuyệt mấy Phở thủ thích. hóc trợ Có về vị tuy rằng làm việc tin t ậ y thế nhưng n g ư ờ i mãi mãi cũng đừng hy vọng hắn có thể một mình chống đỡ một phương mà có mấy người nhưng trời sinh tinh xào đặc sắc thì như người điên ly buổi họp báo tin tức trên một câu hàm hồ tử bởi vì một số nguyên nhân đã vì là ca đơ dần cùng mị dạ tổ v i ệ t hai người đào móc được rồi phân mộ cái này thông minh người trung quốc đã sớm toán được rồi chính mình gặp lợi dụng chuyện này hướng về ca đơ dần làm c ó dễ vì lẽ đó cô ý lược dưới một câu nói như vậy bực này với lại giúp chính mình một tay sao tính ra trong lúc vô tình mình đã thiếu nợ người điên ly hai người tỉnh đáng sợ người trẻ tuổi đáng tiếc nhưng không có thể làm việc cho ta p h ậ t l o r e n t i n o không biết là có một vị người nga từng ở nửa năm trước ở bắc london khách sạn 2014 g i a n phòng sâu kín thán quá m ộ t câu khanh bản giai nhân nàng m u ố n là giai nhân không làm gì được làm việc cho ta nếu như hắn biết đến nói nhất định sẽ đem áp ra mô vít dẫn vị là bình sinh trí kỷ ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương hai trăm bốn m ư i đây chính là chân tướng chương hai trăm n mươi đây chính là chân tướng vây công diêu mazit câu lạc bộ tòa nhà văn phòng cổ động viên càng tụ càng nhiều đợi được ca đơ dần cùng m ỹ dạ tổ vịt từ hậu môn lén lút chạy ra ngoài thời điểm đã nhiều đến ngàn người có điều để cho hai người thoáng thư thái chính là đoàn người ở hướng đầm bốn năm điểm thời điểm có tản đi dấu hiệu chỉ còn dư lại bốn năm trăm tinh lực rồi rào ra hỏa trước đại lâu trên quảng trường ngả ra đất nghỉ xem ra là chuẩn bị thời gian g i ả i phấn khởi chiến đấu vì tìm kiếm c h â n tướng các cổ động viên khắp nơi tìm kiếm người d e l y Bị coi là người người chính là chính càng o i l ư ờ i điên làm ý trung thực săn cho b á t cho chủ cắt biên l dũ bện thấp thỏm bất an chính là chính hắn một phó chủ biên hoàn toàn là lại gần người điên ly cố ý dẫn mới bỏ lên nếu không thì hắn một cái nho nhỏ thực tập phóng viên có thể ở trong vòng một năm thực hiện cấp ba nhảy mà hiện tại đây người điên ly không đổi chính mình chơi nha không chuẩn xác một điểm nói người điên ly không b ồ i hết thẻ tây ban nha truyền thông chơi như vậy trên người mình có tin tức giá trị đã rơi xuống điểm thấp nhất cái này phó chủ biên vị trí còn có thể ngồi ồn sao n g ắ m lại sáng sớm hôm nay tới làm lúc các thuộc hạ cái kia hoặc đồng tình hoặc cười trên sự đau khổ của người khác phức tạp ánh mắt các lốt du bện trong lòng một trận b u ồ n bực hắn đột nhiên ý thức được có thể chính mình nên làm chút gì cho tới nay đều là người điên ly ở dẫn chính mình mà hiện tại là nên chính mình báo lại thời điểm đang lúc này hai cái tên đột nhiên nhảy vào du bện đầu góc phóc h ủ biên đại nhân như là tìm tới cứu tinh như thế lập tức nắm lên văn kiện trong tay bao vô cùng lo lắng địa r so với khá là với f a n bóng đá cùng du bẹn tâm thái cái khác truyền thông nhưng là hoàn toàn ôm xem trò vui thái độ t a g quan vương đêm công huân giáo đầu đột nhiên ra đi không lời từ biệt như vậy ly kỳ cố sự tuyệt đối có thể hấp dẫn thế nhân nhắn cầu liền từng chương từng chương đánh dấu có độc nhất đưa tin bản thảo leo lên các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề toàn bộ tây ban nha trong một đêm đàm luận đề tài chỉ có một cái vậy thì là người đi l y cho tới liền dịch cặt rời đi barcelona dù hạ tẩy ra mốt bởi vì chiến tích không tốt bị xe vi la đổi việc những này đặt ở bình thường tuyệt đối là bom nặng cân tin tức đều không có ai đi quan tâm mỗi viết báo thể thao phóng viên cảm thán coi như là năm đó tây ban nha quốc vương du an carlos một đời kế thừa vương vị thời điểm cũng không có được cao như thế quan tâm độ qua báo chí trong c h ố p mắt hiện ra đến vô số chuyên gia gọi thú bắt đầu phân tích người điên ly rời đi nguyên nhân kỳ thực nhân loại cái này vật chủng tư duy đều có một loại sâu sắc q u ò n tính vậy thì là bất luận bất cứ chuyện gì cũng bị phân ra tới một người đúng sai mọi người yêu thích đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi tra hỏi một chuyện chính là cùng không phải mà giờ khắp này chuyên gia gọi thú môn làm nóng lòng sự tình chính đang ở đây đến cùng là ai con mẹ nó xin lỗi a y sự tình phát triển đến cái này mức lại như là vừa ra nam nữ si tình máu cho kêu đoạn có người nói người điên lý vô tình không nghĩa q u ê n diêu ma dít ở hắn bừa bãi không tên thời gian đối với hắn ơn tài bồi cũng có người nói là quyền lực mánh liệt ca đơ dần cùng mị dạ tổ v i ê n ánh mắt đường á n liên thủ đánh đội vị này công cao chấn chủ nhà vô địch huấn luyện viên thiên kỳ bách quái ngôn luận để quan tâm chuyện này cổ động viên dần dần cũng bị cuốn vào trong đó dư luận bắt đầu bị hai cỗ sức mạnh vô hình kéo người điên ly rời đi dường như một con xấu xa hồ điệp không cẩn thận kích động cánh nhỏ sau đó sự tình bắt đầu thay đổi các cổ động viên tâm tình viết t í c h của mạo diêu câu lạc bộ làm công nơi đã bị ba bốn ngàn p a n bóng đá đổi lại ban vây quanh hai ngày hai đêm mà hơi hơi biết một chút nho nhỏ tin tức d i ê u đội viên cùng công nhân viên cũng bị cao tầng rơi xuống lệnh cấm khẩu yêu cầu bọn họ từ chối hướng về truyền thông tiết lộ cột nhà v u a trận chung kết đêm chuyện đã xảy ra không nói nói thật gờ dây đ ỡ cùng cây búa môn hiện tại đã đủ phiền coi như là cao tầng không nói cũng không có ai có hứng thú tiếp thu truyền thông phỏng vấn chân tướng ở nơi nào ngay ở tất cả mọi người đều lấy vì chuyện này nhất định sẽ trở thành một đoạn thần bí lịch sử câu đố i lúc d i ê u ma rít câu lạc bộ cao tầng đột nhiên ở trang web trên phát sinh thông cáo sẽ triệu mở một lần đặc biệt buổi họp báo tin tức để giải thích người điên li rời đi nguyên nhân sự tình phát triển tới đây thời gian đã đẩy mạnh đến tháng sáu ngày m ộ ư ơ i bảy buổi trưa m ộ ư ơ i hai điểm mà buổi họp báo tin tức đem vào buổi chiều m ộ ư ơ i năm điểm chỉnh tổ chức một lần đem thông qua đài truyền hình quốc gia ở tây ban nha trong nước toàn bộ hành trình trực tiếp buổi họp báo tin tức buổi chiều m ộ ư ơ i bốn h ba mươi không chỉ châu âu các phương tiện truyền thông lớn phóng viên chen trúc đến bet ma bơ đại sân bóng tin tức tuyên bố phòng khách hơn sáu vạn tên của nhật ma zip fan bóng đá cũng tụ tập ở sân bóng ở ngoài trên quảng trường chờ đợi câu lạc bộ đưa ra một cái có thể tiếp thu giải thích m ư ơ i năm điểm chỉnh tuyên bố chính thức bắt đầu không tới một trăm mở tuyên bố phòng khách chen trúc đến liền một con r ồ i đều phi không đi vào không có cướp được vị trí phóng viên không thể làm gì khác hơn là điếm chân đứng ở đại sành cửa d ơ lên cao trong tay máy quay phim hy vọng có thể ghi lại bên trong phát sinh tất cả ca đơ dần một thân tinh xảo xa hoa ô phục sắc mặt nghiêm túc địa xuất hiện ở trên đài chủ tịch ở ngăn lại các ký giả chen c h ú c cùng tao loạn sau khi chủ tịch đại nhân bãi làm ra một bộ vô cùng đau đớn răng rớp câu lạc bộ ở vừa mới qua đi một cái mùa giải bên trong thu được tam quan vương vô thượng vinh dự điều này làm cho ta rốt c ụ c thở p h à o nhẹ nhõm bởi vì ta làm được ở tranh cử chủ tịch lúc đối với p a n bóng đá hứa hẹn tất cả Ta m u ố nói cảm cho mua xem tạ hết thẻ tới nay mua vẻ b n cùng g áo đấu v ớ rêu ma d tới vật viên, thể tiến thể thực thêm kỷ niệm đáng động gắng người càng nhiều ngôi sao bóng đá, có thể thực hiện càng thêm vĩ đại huy hoàng. Nói đại để đá, các các yêu huy câu cổ cố của lạc có cử có bộ sao vĩ chỗ này ca đưa dần run rẩy địa từ ghế ngồi đứng lên đến quay về màn ảnh thật sâu không người chào không thể không nói ca đưa dần đại gia này một tay chơi tương đương đẹp đẽ vừa mở cục liền nhắc tới tam quan vương vinh dự cũng cảm tạo phan bóng đá biểu cảm trên gương mặt sinh động mà biểu đặt ra một cái rốt cục thực phát hiện mình lời hứa lão nhân vui mừng tình cảnh này thông qua tv tiếp sóng truyền đạt đến mỗi một cái rio mazip phan bóng đá trước mắt nôn nóng cổ động viên tựa hồ cũng có chút bị ca đơ dần cảm di chuyển mọi người đột nhiên ý thức được cái này giờ khắc này xem ra có chút chán nản lão nhân xác thực ở vừa lên mặt cho liền mang đến tam quang vương bé ma bơ sân bóng ở ngoài trên quảng trường nguyên bản huyên náo hơn sáu vạn f a n bóng đá cũng biến thành yên tĩnh lại đối với thùng cơm tiên sinh rời đi ta cảm thấy cực kỳ tiếc mới vì giữ lại vị này tài hoa hơn n g ư ờ i quán quân huấn luyện viên câu lạc bộ đưa ra lương một năm lên đến m ư ơ i năm triệu euro giá trên trời dạy học hợp đồng mà hết thẻ này tựa hồ cùng lý thống phạm tiên sinh y ta thừa nhận ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm hội đồng quản trị không có thông qua thùng cơm tiên sinh đưa ra bán phá giá đội bóng hàng hiệu cầu thủ kế hoạch điều này làm cho hắn có chút bất mãn rời đi ý nghĩ tựa hồ vào thời khắc ấy liền nhất định thế nhưng ta cho rằng hội đồng quản trị cũng không có làm gì sai xem dô như vậy cầu thủ đã câu lạc bộ phục vụ mấy chục năm hơn nữa có năng lực tiếp tục vì là đội bóng phục vụ xuống bọn họ nên được tôn trọng ca đưa dần nói tới chỗ này u ố n g một hấp nước tiếp tục nói tuy rằng chúng ta lưu lại đội bóng trụ cột thế nhưng tiếp nối chính là xem bạn mẹ gì ạ những n à y đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của cầu thủ lại bị bán phá giá c á trên tí là thực u u ấ n l y ệ tế ở hợp đồng còn sót lại không tới thời gian một tháng bên trong câu lạc bộ đã từng trước sau sáu lần hướng về thùng cơm tiên sinh đưa ra tân hợp đồng thế nhưng những ngày nỗ lực cũng không có được tán đồng ca đưa dần tâm tình đột nhiên trở nên kích động lên ở đây ta muốn khiển trách những người vung vẩy chi phiếu rụ rỗ một cái còn ở hợp đồng kỳ hạn bên trong câu lạc bộ đúng hội đồng quản trị giữ lại kế hoạch thất bại bởi vì ở thùng cơm tiên sinh trước mặt bảy vô số cái k h á c càng tốt hơn con đường thế nhưng ta cho rằng xem rio m a r i t như vậy vĩ đại câu lạc bộ nên có chính mình cao quý cùng kiêu ngạo nếu thùng cơm tiên sinh quyết định rời đi chúng ta không thể vây đôi cầu xin q u á n quân huấn luyện viên rời đi gặp có càng thêm ưu tú ứng cử viên đến dạy học rio m a r i t vĩ đại câu lạc bộ cũng sẽ không bởi vì nào đó một người rời đi mà suy sụp thế nhưng ta vẫn cứ nguyện ý hướng tới hết thệ cổ động viên xin lỗi nếu như p a n bóng đá hy vọng có người đứng ra đối với này phụ trách như vậy ta đồng ý tự nhận lỗi từ trước Cà đây ơ dần sau khi nói xong, sau biểu khi hiện chính là chân tướng tuyên bố trong đại sảnh các ký giả như là nổ hoa con kiến lập tức chạy vội chạy về tòa soạn báo khởi thảo chuyện này một cái tuyệt đối hấp dẫn nhãn cầu đại tin tức mà cùng lúc đó Tụ tập ụ t ở sân bóng ở ngoài hơn sáu vạn f a n bóng đá ở xem xong trên màn ảnh lớn cái kia một đoạn video trực tiếp sau khi c h ấ mặc m nguyên bản nâng ở trong tay dùng để chống đỡ người điên ly cùng khiển trách câu lạc bộ cao tầng quảng cáo cờ sĩ bị ném tới trên đất c h â n tướng đi ra thế nhưng như vậy c h â n tướng lại làm cho trong lòng bọn họ nguyên bản tồn tại vẻ đẹp trong nháy mắt biến mất tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được bọn họ lại bị chính mình yêu thích nhất người kia phản bội không sai đây là phản bội c h â n c h ù i phản bội cái gọi là yêu sâu hận chi tiết đã bị phản bội sự phẫn nộ làm choáng váng đầu góc bên trong các cổ động viên cầm trong tay cờ xí đạp ở dưới bàn chân đem người điên ly chân dung thiếu đốt sau đó mênh mông quần quận địa chạy về phía người kia đã từng ở lại độc căn biệt thự tuy rằng trong biệt thự đã không có người thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ đem một khang lửa dẫn phát tiết ở vật chết trên người coi như có cá biệt đầu góc tỉnh táo cổ động viên mơ hồ cảm thấy sự tỉnh tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy thế nhưng đã không cách nào ngăn cản phẫn nộ đám người lý thống phạm trước ở lại đều trang biệt thự khoảng cách bếp ma bơ cũng không xa đoàn người rất nhanh sẽ đến nơi đó ba sở vũ vi từ trong nước trở về tây ban nha thời điểm cũng không biết lý thống phạm rời đi r i ê n ma dít sự tình là một người thuần túy ngụy f a n bóng đá nàng quan tâm chỉ là lý thống phạm một người về tới trường học thu thập xong hành lý sau khi sở vũ vi mang theo tỉ mỉ chuẩn bị quê hương tiểu đặc sản đi tới độc căn biệt thự đ n g tiếp tiểu nha đầu rất thất vọng mà phát hiện lý thống phạm cũng không ở nơi đó liền điện thoại cũng vẫn luôn bắt không gọi được ở liền sở vũ vi quệt m ồ m xoay người lúc rời đi xa xa tiếng huyên náo càng lúc càng lớn nhìn thấy nhiều như vậy người nước ngoài nổi giận đùng đùng địa trước mặt phi chạy tới tiểu nha đầu cảm thấy trong đầu trống rỗng đến cùng phát sinh cái gì trên người mặc r i ê u ma rít đội phục cổ động viên từ sở vũ vi bên người xông tới như là bị thương dã thú như thế g i ế t gào người đập phá biệt thự pha lê cửa sổ sau đó chui vào đập chết tất cả có thể đập cho đồ vật giống như vậy xa hoa khu dân cư tuy rằng cũng xứng bị bảo an thế nhưng đi đi mấy cái bảo an nơi nào có thể ngăn cản nhiều như vậy lên cơn giận dữ cổ động viên các nhân viên an ninh đã sớm xa xa mà trốn ở một bên mà sở vũ vi nhưng c ũ n g lên nàng không biết mình từ nơi nào n ô ra d ũ khí xông tới nắm lấy một cái chính đang nâng lên tảng đã đập mạnh biệt thự cửa chính tây ban nha cường tráng đại hàn trọc đầu mau dừng lại các ngươi tại sao có thể như vậy dừng lại mau dừng lại tiểu nha đầu âm điệu bên trong bởi vì căng thẳng cùng sợ sệt mang theo tiếng khóc nước nở thế nhưng hai tay nhưng thật chặt kéo đại h á n cánh tay mà cái kia đại hán chọc đầu hiển nhiên là một cái cực kỳ cuồng nhiệt cổ động viên quay đầu nhìn thấy sở vũ vi điển hình người đông phương k u ô n mặt trong đầu lập tức hiện ra cái kia chính mình trước đây cực kỳ sùng bái hiểm hạ nhưng phản bội đội bóng người mà hắn không có chú ý tới chính là cái kia gầy yếu trung quốc nữ hải bị hắn đẩy một cái bên dưới lào đảo địa té lăn trên đất đầu khái đến màu xanh lục mặt có chất liệu đá tiểu vòng bảo hộ bên trên hôn mê bất tỉnh nữ hải chân bóng trên trắng diện một tia nhìn thấy mà giật mình địa đỏ tươi vết máu chảy ra bà p h ở lo gentino ngồi ở trên ghế sofa l ặ n g lặng mà xem xong buổi họp báo tin tức toàn bộ trực tiếp trên mặt rốt cục lộ ra thỏa mãn mỉm cười ca đơ dần đã không chút do dự mà nhảy vào người điên li đào dưới cà bẫy cho đến tận bấy giờ tất cả sự tỉnh hoàn mỹ dựa theo người trẻ tuổi kia kịch bản đang tiến hành mà đối với chính mình tới nói. tất cả chuẩn bị sắp xếp liền gió đông cũng không nợ ca đơ dần rơi đài thắng ngày liền muốn đến lại có thêm có điều ba năm ngày gạ lạc cô lại gặp trở lại trong lòng bàn tay của mình chuẩn bị triển khai kế hoạch đi đến phiên chúng ta lên sân khấu phất kiêu hùng rốt cục quay đầu ngồi đối diện ở một bên đã không kiềm chế nổi lọn chỉ chủ phát sinh hành động chỉ thị lọn chỉ chủ hưng phấn xoa xoa tay rời khỏi phòng kỳ thực nếu như ca đơ dần không nhanh như vậy liền đem tất cả đẩy ngã người điên ly trên người t lo xentino muốn chuyển tới hắn cũng không có dễ dàng như vậy bởi vì ca đơ dần dù sao ở cho phép chủ tịch năm thứ nhất liền vì là câu lạc bộ man đây là không bất luận người nào đều không thể lơ là thành i ự u đáng tiếc có m ỹ dạ tổ vịt cái này c ư ớ chuột ở bên người ca đơ dần coi như là cho dù tốt một nồi thang cũng bị gieo vạ t ú i không thể người nổi hạ i người người người hàng hạ i chi hình tượng một điểm tới nói lý thống phạm lưu lại cạm ấy kỳ thực là bị động phát động thức nếu như ca đơ dần không có vu oan lao lý tâm tư như vậy cạm ấy thì sẽ không đối với hắn có bất cứ thương t ổ n luận gì đáng tiếc chính là như vậy một cái cơ hội cuối cùng ngu xuẩn ca đơ dần không có nhìn thấy mà t lo gentino nhưng nắm chắc liền muốn đến, đến lúc đó có người khóc có người cười có người dâm chân có người nệ ngực mà bất luận làm sao người điên ly đều sẽ là vừa làm kỹ nữ lại lập đền thờ người thắng trợn bởi vì hắn đánh đâu thắng đó ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm bốn mươi bốn núi lửa bạc phát chương hai trăm bốn mươi bốn núi lửa bạc phát như vậy đánh đổi khó có thể dùng ơ dô đến cân nhắc làm trung thành gặp phải tiền tài hết thệ đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể quen thuộc vung vầy tiền mặt cướp bóc tất cả rio m a r i t rốt c ụ c thua ở cái khác nhà giàu tiền mặt trước mặt hoa hề phúc h ề gã là cái cổ mất đi thần kỳ nhất người trường đà ai sẽ là người tiếp nhận ca đưa dần thương t i ế p người điên ly rời đi q u á t mắng nga cự phú áp ra mô vít cướp đi bét ma bờ thượng đế thân người đau cựu người nhanh người điên ly rời đi để gã là cái cổ xuất hiện sụp đổ nguy hiểm mà la liga la liga cái khác đội bóng ông chủ chính ở trong phòng làm việc len l é n cười bởi vì cái kêu bao phủ ở tây ban nha sân bóng khủng bố ác mộng rốt c u c rời đi rio mazit thời đại thần thoại kết thúc còn có ai có thể có thể xem người điên ly như thế vì là gã là cái cổ mang tới một người đánh đâu thăng đó thời đại người điên ly phản bội làm tức giận r i ê n mazit phan bóng đá thượng đế trong một đêm trở thành s a tàn nhà vô địch huấn luyện viên ở mazit nhà ở gặp phải phan bóng đá hưng đánh đây là bóng đá bạo lực trở về người điên ly đ ế m trải chính mình to lớn sức ảnh hưởng mặt trái quả đắng may mà hắn lúc đó cũng không ở đường bên trong biệt thự thành phố mazit cục cảnh sát người đông như mắc gửi vô tội trung quốc du học sinh gặp phải liên lụy vì bảo vệ thần tượng nhà ở mà chịu khổ thay bay vạt g hôn mê và ở bệnh viện theo bản báo phóng viên độc nhất do hỏi vị này gọi là sở vũ vi nữ tử nguyên là người điên ly tư r a phiên dịch qua báo chí liên quan với r i ê u ma dít cùng người điên ly trong lúc đó cho k h ô i hại lại như là che trời tế vết bom luân phiên oanh tạc phan bóng đá thị giác mà ca đưa dần vai trò người yếu hình tượng dần dần mà được đến mọi người đồng tình tại đây một hồi đứng ở đạo đức điểm cao nhất chính là c ũ n g không phải t r a hỏi bên trong người điên ly tựa hồ đã từ từ hóa thân trở thành vòng ngân phụ nghĩa s ú n g bãi tiền tài mặt trái điển hình sự tình tiếp tục phát triển ca đưa dần chủ tịch lại như là một cái bị người vứt bỏ hãn phụ ở buổi họp báo tin tức sau khi vẫn cứ từng lần từng lần một địa hướng về truyền thông tố nói sự bất hạnh của chính mình cùng người điên ly vô tình mà vẫn vì là ca đơ dần bảy mưu tinh kế m ỹ dạ tổ vịt nhưng chưa từng có chính diện đáp lại quá bất kỳ một câu có quan hệ người điên ly vấn đề người cbia đem chính mình giấu dếm rất sâu bởi vì hắn sợ người điên ly trong tay bản thân quản lý những người số liệu xem hắn như vậy tiểu nhân xưa nay đều sẽ cho mình lưu thật đường l u i ba phờ lo gentino biệt thự to lớn màu xám đen thủy tinh hữu cơ trên khay trà xếp đầy báo chí p lo gentino kiên nhẫn từng cái từng cái đem hết thể báo chí xem xong trên mặt lộ ra thỏa loại này tất cả nắm giữ cảm giác thỏa mãn để hắn trong lúc hoảng hốt trở lại gã là cái cổ một thời đại lòn c h ỉ chủ đứng ở một bên trên mặt đồng dạng tràn ngập sắc mặt vui mừng muốn khiến cho diệt vong tất trước tiên khiến cho đến cùng thờ lo gentino đem báo c h i thu dọn được sau đó đứng dậy ném vào thùng rác chúng ta hành động tạm thời chậm một chút đi lại cho ca đơ dần một chút thời gian để hắn biểu diễn lòn c h ỉ chủ nghiêm túc suy nghĩ một chút gật gù có điều trên mặt rất nhanh hiện lên ngoại trừ một vẻ lo âu vẻ mặt vẽ dễ hiện tại phan bóng đá chống đỡ hoàn toàn ở ca đơ dần một phương ta lo lắng chúng ta nắm giữ tư liệu cũng không thể hoàn toàn đ ha ha rất tốt rất tốt thật lo gentino cao hứng vô vô l ò n chỉ chủ kiên bên đồng nghiệp người rốt cuộc quen thuộc dùng nơi này suy nghĩ vấn đề phất lộ dòng đế lạc chỉ chỉ đầu của chính mình nói rất đúng thân phận của ta có chút đặc thù lại có sức thuyết phục chứng cứ từ ta chỗ này đi ra ngoài đều sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm có điều những chuyện này cũng không nhất định cần muốn chúng ta tự mình đứng ra đi làm có mấy lời do đặc biệt người nói ra mới sẽ làm người tin tưởng cái này cũng là người điên ly vẫn ẩn nút không muốn đứng ra vì chính mình giải thích nguyên nhân t lo gentino từ bàn trong ngăn kéo lấy ra một tờ tư liệu đưa tới l ò n chỉ chủ trong tay dựa theo mặt trên danh sách đi tìm những người này không có tác dụng biện pháp gì để bọn họ nói chuyện ngươi biết nên làm gì lọn chỉ chủ q u a loa đ i ệ u nhìn lướt qua nhìn thấy cuối cùng mấy cái tên thời điểm ngẩn người vẽ dễ ca đơ dần đã ở trong câu lạc bộ bộ hạ lệnh cấm khẩu phía trước mấy người còn nói được thế nhưng mùa gì ronaldo ạ c h mấy người này gặp vào lúc này đứng ra nói chuyện sao nếu như đắc tội rồi câu lạc bộ bọn họ mùa giải sau n g ư ơ i sai rồi này mấy cái mới là dễ dàng nhất phối hợp người của chúng ta phải biết người điên ly ở rio ma dít đợi một năm dạng người như hắn vậy đều sẽ ở nơi đó lưu lại chút gì Phở lấy o Gentino l kính mắt xuống vò vò lông mày tiếp tục nói ngươi phải hiểu được lòng người mới là khó giỏi nhất đồ vật ca đơ dần sở di d á m ở buổi họp báo tin tức trên địa đặt dô chờ hàng hiệu thanh tẩy kế hoạch đến đả kích người đ i ê n ly cũng là bởi vì hắn tính chính xác dô cái này chuyển kỳ tức đội trưởng nhất định sẽ lấy câu lạc bộ lợi ích làm trọng bởi vì nếu như vạch trần ca đơ dần lời nói dối người đ i ê n ly rời đi ảnh hướng trái chiều sẽ bị vô hạn phong to t a m quan vương sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ vì lẽ đó dô tình nguyện lựa chọn xin lỗi người liên ly cũng sẽ không xin lỗi câu lạc bộ thế nhưng jonan đâu cùng mổ gì mấy người nhưng là khác rồi bọn họ đối với r i ê u m a r i t cũng không có dô như vậy thâm cảm tình đối với bọn hắn tới nói người điên ly mới là tối không thể xin lỗi người kia hả đúng rồi cái kia trung quốc nữ hải là xảy ra chuyện gì nói xong lời cuối cùng f lorentino đột nhiên nhớ ra cái gì đó quay đầu lại hỏi một câu ngài là chỉ sở vũ vi cái kia bị thương nằm viện người điên ly nữ phiên dịch lòn chỉ chủ về suy nghĩ một chút trong tay nắm giữ tư liệu cấp tốc đưa ra tin tức tương quan m a r i t còn l ủ tổng đại học hộ lý hệ du học sinh đã từng có một quãng thời gian đảm nhiệm qua người điên ly cha mẹ gia đình phiên dịch. dựa theo người trung quốc lời giải thích hẳn là người điên ly đồng hương t h t lo gentino nhẹ nhàng xoa xoa h u y ệ t thái dương có suy nghĩ địa gật ngủ như vậy à ngươi quay đầu lại tự mình đi bệnh viện vân an một hồi có chỗ cần hỗ trợ giúp một chút nó có điều cũng đừng biểu hiện quá mức rồi lọn chỉ chủ gật đầu đáp ứng xoay người ra gian phòng thư phòng trắng như tuyết trên vách tường mang theo một tấm hình khổng lồ đó là di đan ở trang tv trận chung kết bên trong đánh vào thiên ngoại phi tiên trợ giúp gã là cỗ cấp đ o ạ t cúp c một sau khi đội bóng hết thể thành viên ở phòng thay đồ cùng câu lạc bộ cao tầng chủ mạch trung phất kiêu hùng nhìn chăm chú bức ảnh vừa ả kh xác thực lòng người đúng là trên thế giới khó giỏi nhất đồ vật ca đ ơ dần lệnh cấm khẩu chỉ là một chuyện cười dỗ môn bị động phối hợp cũng không phải là e ngại hắn mà j o n à nô môn bởi vì trong lòng đối với người kia cảm kích nhất định sẽ càng cấm ca cà đ ơ dần sai lầm ở lòng người trên như vậy chính mình đây tại sao đã từng tối t â m vô hạn vì là bett ma b e r mang đến vô số siêu sao chính mình cũng trải qua t r ậ t vật xuống đài thời khắc Thật Gentino thời chính mình chấp chính gã là thời điểm phạm cậu lo là lầm, gã kiểm điểm điểm sai ở phất kiêu hùng đối với này không nghi ngờ chút nào ba cái gọi là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai ngay ở tất cả mọi người đều phê phán người điên ly vong ân phụ nghĩa ở hết thẻ r i ê u ma dít phan bóng đá đều đối với sân bóng một bên thượng đế phản bội chính mình mà căm phẫn sụp sôi thời điểm thanh âm bất đồng rốt cuộc xuất hiện báo mát ca phó chủ biên cắt lốt rúi b ẹ n ở biến mất rồi sau ba ngày trở lại công chúng tầm mắt cũng ở lộ diện ngày thứ hai liền bày ra một kỳ đặc biệt chuyên mục đến cùng là ai phản bội ai ba ta đưa dần chủ tịch nói người điên ly dự định ở kỳ nghỉ mùa đông bán phá giá d u các đội bóng bên trong chủ lực thế nhưng ta đang điều tra sau khi phát hiện chân tướng của chuyện tựa hồ hoàn toàn bị v ậ n mẹo kỳ nghỉ mùa đông rời đi rio ma rít hàng hiệu cầu thủ chỉ có đã từng vì là b ế t ma bơ mang đến vô số ghi bản cùng kiến tạo d u bị nổ cùng với mùa giải này trước giữa đoạn đột nhiên xuất hiện siêu cấp ngôi sao mới du a n mata bản báo phóng viên thân phó nước anh hướng về hai vị người trong cuộc hiểu rõ chân tướng của chuyện ta bị lừa dối đây là du al mata đang tiếp thu bản báo phóng viên phỏng vấn lúc nói tới câu nói đầu tiên vị này ở người điên ly dưới trướng trưởng thành hy vọng ngôi sao không chút do dự mà công bố mình bị bách chuyển nhượng tin tức d i o ma di chuyển nhượng chủ quản mỹ dạ tổ v ĩ lợi dụng một lần cấp thấp lời nói dối b á n đi đội bóng hy vọng ngôi sao như vậy một màn không khỏi khiến người ta sản sinh nghi vấn đến cùng là ai ở bán phá giá cầu thủ ca đơ dần đang nói dối hắn là một cái từ đầu đến đuôi lời nói dối nhà dỗ bị nổ nôn từ so với ru an mà ta càng thêm kịch liệt bờ ra giữ xe đạp thiếu niên đối với tây ban nha phát sinh tất cả cảm thấy không rõ theo hắn biết người đ i ê ly ở kỳ nghỉ mùa đông căn bản cũng không có đưa ra cái gọi là bán p h á giá cầu thủ kế hoạch dỗ bị nổ cho rằng xem người điên ly như vậy v u ấ n luyện viên bất luận làm ra ra sao quyết định đều đáng giá tôn trọng coi như là hắn bởi vì một số nguyên nhân rời đi d i o mazit cũng không xưng được phản bội bởi vì người điên ly tại quá khứ một năm bên trong vì là b ế t ma bơ mang đến tất cả đáng giá bất luận cái nào tôn trọng d i o mazit vô tình khiến người ta sợ hãi bây giờ nhìn lại có rất nhiều chuyện bị chúng ta hoàn toàn lơ là cắt lốt dú bèn văn chương viết tới đây đầu bút lông xoay một cái bắt đầu tiến hành cẩn thận phân tích chúng ta đều biết người điên ly ở kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng thị trường bắt đầu chước trở lại hắn tổ quốc tham người thân điểm này lúc đó mazit sân bay có hơn sự thực là ở người điên ly vẫn không có trở về tây ban nha trước dỗ bị n ổ cùng juan ma ta liền bị câu lạc bộ bán phá giá đến nước anh mà ở hắn trở về tây ban nha sau khi đội bóng cũng không còn bán ra quá bất cứ người nào trái lại lần lượt tiến cử vincenter c o m p a n y diego cùng cạ dẹt mạ như vậy cầu thủ hơn nữa theo ta được biết mấy vị này cầu thủ đều là người điên ly tự mình tiến cử cùng chuyển nhượng chủ quản mỹ dạ tổ vị tiên sinh không có bất cứ quan hệ gì dưới giữa mùa giải thi đấu đã chứng minh người điên ly ánh mắt là cỡ nào tinh chuẩn hết thể hắn tiến cử cầu thủ đều ở cấp đoạn tam quan vương trên đường phát huy tác dụng to lớn làm d i o ma rít ngự dụng sách báo cắt lốt rú bèn bậy gian này kỳ chuyên mục không nghi ngờ chút nào cho chính đang vô cùng phấn khởi mà không ngừng lôi kéo f a n bóng đá cảm tình dựng đứng chính mình hy vọng ca đơ dần đánh đòn cảnh cáo là mỹ dạ tổ vịt sắc mặt trắng bệnh mà đem báo chí mang tới ca đơ dần tư nhân văn phòng thời điểm chính đang tâm tình khoái trá địa u ố n g bữa sáng sữa b ò ca đơ dần đại gia chỉ nhìn lướt qua liền đem trong miệng màu trắng s ề n sệt vật văng mỹ dạ tổ vịt một thân chủ t ị c h đại nhân một viên nhảy nhót tưng bừng tâm trong nháy mắt chìm vào đáy vực sự tình tựa hồ phải gặp tuy rằng ở đội bóng bên trong rơi xuống lệnh cấm khẩu, thế nhưng có điều để ca đơ dần hơi hơi yên tâm chính là may mà hai người này biết cũng không nhiều dù sao bọn họ từ khi kỳ nghỉ mùa đông liền rời đi đội bóng hơn nữa các lốt rũ b ẹ n ở văn chương bên trong làm ra rất nhiều kết luận đều chỉ là căn cứ vào h ắ n cá nhân phân tích cũng không có chứng cứ còn có thể cứu v ắ n được vì lẽ đó ca đơ dần vào buổi chiều tiếp thu phóng viên p h ỏ n g v ấ n lúc vẫn cứ có vẻ tự tin tràn đầy hà chúng ta đều biết các lốt rũ b ẹ n tiên sinh cùng người điên ly quan hệ có thể những câu nói này là người điên ly ở sau lương thụ ý đây ta nghĩ nói đúng lắm một mực ngụy biện hoặc là vừa trách nhiệm đẩy lên trên người, người khác cũng không phải giải quyết vấn đề chính xác phương thức liên quan với vấn đề này thảo luận đến lúc kết thúc câu lạc bộ đem sẽ chọn càng thêm thích hợp huấn luyện viên đến dẫn dắt đội bóng t ỷ như c ả kéo lộ hoặc là liệp đi cho tới giờ khác này k đơ dần cũng phát hiện sự tỉnh tựa hồ có thoát cách mình k h ô n g chế xu thế quay lại nói chuyện nhiều luận người điên ly sẽ chỉ làm tất cả trở nên càng thêm g â y go vì lẽ đó hắn chuẩn bị làm n h ạ t trận này do hắn một tay thiêu đốt cổ động viên báo t á p chủ tịch đại nhân lấy biện pháp rất đơn giản tung người điên ly người kế nhiệm ứng cử viên tỉ như c ạ kéo lộ hoặc là liệp tỉ như vậy nhà vô địch huấn luyện viên lẽ ra có thể phân tán truyền thông cùng p a n bóng đá sự chú ý、Chứ. để t ca đưa dần dùng thành kính nhất tư thái hướng về thượng đế cầu khẩn thế nhưng thượng đế tựa hồ cũng không nghe thấy chủ tịch đại nhân nói hết lúc trước bị l ử a giận làm choáng váng đầu hóc cổ động viên đã dần dần mà bắt đầu tỉnh lại các lốt rú bẹn chuyên mục để không ít người bắt đầu nghiêm túc xem kỹ sự kiện trải qua mà tin tức truyền thông thì lại càng vui vẻ đem cái này hấp dẫn nhãn cầu sự t ì n h quyết đại hơn nữa hưu tâm nhân ở trong đó quạt gió thổi lửa dư luận chiều gió bắt đầu từng giọt nhỏ chuyển biến ngắn ngủi sau khi bình tĩnh kịch liệt nhất phản kích rốt c u c xuất hiện ca đ ư dần chủ tịch làm chuyện, sai lầm, chân tướng của chuyện cũng không phải hắn ở buổi họp báo tin tức bên trong nói như vậy d ặ t rio ma r ế t câu lạc bộ hội đồng quản trị h i ể u chuyện m a r tin rủ ạt n g o à i ý muốn điệu tiêu căng xuất hiện ở công chúng trước mặt vô tình bay giáo một đòn làm câu lạc bộ hội đồng quản trị một thành viên ta dám lấy nhân cách của chính mình về liền rủa mùa giải kỳ nghỉ mùa đông thời điểm thùng cơm tiên sinh cũng không có nói ra cái gọi là thanh tẩy hàng hiệu cầu thủ kế hoạch còn rô nhìn dưới giữa mùa giải c h u y ể n kỳ đội trưởng ra trận số lần cùng số bàn thắng liền có thể nói rõ vấn đề sấm xét giữa trời quang ca đơ dần cảm thấy trời đều sụt mát tin rủ ạt là câu lạc bộ hội đồng quản trị thành viên lời nói của hắn so với một trăm một ngàn cái rỗ bị chủ tịch đại nhân hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào f a n bóng đá có thể phân rõ thị phi thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu càng thêm kịch liệt b á o táp lũ lượn kéo đến đúng ta lúc đó rõ ràng nghe được thùng cơm tiên sinh gào thét hắn đối với câu lạc bộ bán đi rổ bị nhổ cùng du an m a ta phi thường bất mãn ca đơ dần tư nhân nữ bí thư alex tiếp thu báo hạc phóng viên phỏng vấn lúc hồi ức kỳ nghỉ mùa đông ngày đó chuyện đã xảy ra thùng cơm tiên sinh phản đối câu lạc bộ bán đi bất luận cái nào cầu thủ còn thanh tẩy kế hoạch xin lỗi ta không biết thượng đế làm chứng ta nói đều là lời nói thật theo ta được biết câu lạc bộ chỉ hướng về thùng cơm tiên sinh đưa ra quá hai lần hợp đồng hơn nữa đãi ngộ thấp đáng thương trước đó ân khoảng chừng là tháng mười hai thời điểm thùng cơm tiên sinh biểu đạt cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng nguyện vọng thế nhưng ca đưa dần chủ tịch từ chối d i ê n ma rít câu lạc bộ phụ trách chuyển nhượng phó chủ quản r ẹ mỹ r ễ lời thề son sắt điệu tiết lộ hợp đồng là ta khởi thảo người có tuổi nhất tân chỉ là mười triệu euro cũng không phải ca đưa dần chủ tịch nói tới mười lăm triệu euro g â y go chính là câu lạc bộ ở tháng tư sau khi sẽ không có lại chủ động cùng thùng cơm tiên sinh có môi giới trao đổi quá g i a hạn hợp đồng sự tình nếu như sự tình thật sự xem ca đơ dần chủ tịch ở tuyên bố trên nói như vậy ta nghĩ người điên ly hiện tại nên còn đang đội bóng dạy học a hỏi ta ta tại sao muốn nói tới chút còn lựa chọn tại đây cái thời điểm mấu chốt bởi vì là một người chính trực nam nhân ta cảm thấy là nên ta lời nói công đạo nói thời điểm ta không sợ ném mất công tác chuyển nhượng phó chủ quản d ẽ mỹ dễ xác thực không sợ ném mất công tác bởi vì là một người chính trực nam nhân h ắ nếu thật thật giả giả địa dựa theo phất giả giả dòng địa đ dựa lộ lạc y ê cầu phát biểu phát như à y một trận rõ nói sau k i liền lập tức liền có vạn nói tiền kết còn xù c câu lạc bộ đồng sự thành sự v ê n Martin Duart câu ù n nữ bí thư Alex. Nếu như nói g bí thư Alex. c lạc bộ công nhân viên lời nói còn không cách nào bỏ đi f a n bóng đá nghi ngờ trong lòng thêm hạ xuống bị f a n bóng đá coi là anh hùng các siêu sao tỏ thái độ thì lại để ca đơ dần mất đi cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng thủ lĩnh rời đi khiến người ta khổ sở thế nhưng câu lạc bộ cao tầng đối với hắn vô tội thì lại để ta cảm thấy phẫn nộ đãi ngộ như vậy cũng không phải một cái vì là đội bóng mang đến chi cao vinh dự huấn luyện viên nên được ở bờ ra diêu nghỉ phép z o n a h nô thông qua báo chí quát măng câu lạc bộ cao tầng bất luận cái nào có cảm tình có lương chi người đều nên đi xem xem thủ lĩnh ở lại sân mẹ sô t ổ là nước mắt một cái vì tiền tài mà chọn rời đi người căn bản sẽ không biểu hiện ra như vậy thương tâm cùng lưu luyến ở rio majit phát sinh tất cả để ta thất vọng c ố c độ ta quyết định rời đi nơi này một gì tuy rằng ta không biết câu lạc bộ cao tầng cái nhìn thế nhưng thủ lĩnh tuyệt đối không phải bọn họ nói như vậy người ở trong phòng thay đồ không có một người không kính yêu hắn ta rất thương、thâm. lại như mất đi phụ thân như thế có thể ta thật sự nên suy nghĩ thật kỹ tương lai của chính mình b e c k h a m ta chỉ biết thủ lĩnh tuyệt đối không phải chủ động rời đi tính cách nóng nảy kim lang gù tì thẳng thắn nếu như thùng cơm tiên sinh muốn thanh tẩy hàng hiệu cầu thủ như vậy ta tuyệt đối sẽ là sớm nhất rời đi một cái đáng tiếc sự thực hiện nhiên không phải như vậy ta cho rằng muốn thanh tẩy một số cầu thủ tuyệt đối không phải thủ lĩnh mà là câu lạc bộ cao tầng thậm chí ngay cả quan tâm độ cao nhất truyền kỳ đội trưởng dâu cuối cùng cũng không thể không đứng ra phát biểu cái nhìn pháp ta không biết thủng c ơ m tiên sinh là có hay không đưa ra quá cái gọi là hàng hiệu thanh tẩy kế hoạch ta chỉ nhớ do ở kỳ nghỉ mùa đông trước hắn vẫn cùng ta nói qua dưới giữa mùa giải phát triển quy hoạch đồng thời hy vọng ta có thể phối hợp hắn ở đội bóng bên trong công tác mà sau đó ta xác thực thu được không ít cơ hội có thể ở sân mẹ s tổ là đánh vào đội bóng mùa giải này cuối cùng một hạt đ i bàn ta rất cảm kích hắn đến cuối cùng liền ngay cả không có bao nhiêu người quan tâm câu lạc bộ bóng đàn thờ g n g x í c cô dị mẹ n g cũng hùng hục địa nhảy ra ngoài há、đúng. l e ở thị trường chuyển nhượng mùa đông trước sắt thực hướng về câu lạc bộ đệ trình quá một phần kế hoạch có điều cái kia cũng không phải cái gọi là t h à n h tẩy kế hoạch mà là dẫn viên kế hoạch hết thẻ cầu thủ đều là ta tự mình quan sát qua trong đó có sau đó gia nhập liên minh rio mazit cũng ở san s i r o đá với ac milan lúc trình diễn đánh đầu h ạ t chị bẹn chùm trung vệ vincenter con an n h i t h a n h thật mà nói làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là l e ở xem cầu thủ phương diện xưa nay đều không có đi qua mắt ba jo đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba jo đen ba jo đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba jo đen chương hai trăm bốn mươi lăm đầu tường biến ảo đại vương kỳ chương hai trăm bốn mươi lăm đầu tường biến ảo đại vương kỳ ca đơ dần tư nhân văn phòng có người nói đ a điểu hạnh phúc chỉ là một đống hạ cát mà chủ tịch đại nhân cùng Mỹ dạ tổ viết hiện tại nhanh nhẹn lại như là hai con bị kinh sợ đ a điểu tiếc nuối chính là bọn họ nhưng không tìm được dùng để vùi đầu hạnh phúc hạ cát bởi vì phẫn nộ cổ động viên lại một lần nữa vây quanh câu lạc bộ văn phòng thậm chí ngay cả hậu môn đều bị chắn lên nếu như nói bốn năm thiên chức lần thứ nhất phan bóng đá vây tụ chỉ là muốn từ câu lạc bộ cao tầng trong miệm biết người điên ly rời đi trần tướng chỉ là một lần kháng nghị tính chất thị uy như vậy lần này hoàn toàn là không thể ngăn chặn lũ quét ca đơ dần nơm nớp lo sợ địa xuyên thấu qua hẹp lôi kéo d ẻ m cửa sổ nhìn xuống phía dưới đến rồi một chút nhất thời có một loại coi như là liều quang chính mình toàn bộ tài sản cũng đồng ý mua một loại gọi là thuốc hối hận đồ vật chủ tịch đại nhân dám đánh cuộc nếu như hiện tại chính mình xuất hiện tại đây q u ầ n tên q u â n đồ chức không ra ba phút nhất định sẽ đập cho liền không còn sót lại một chút cặn nhìn đã bị đánh vỡ đầu chảy máu bảo an cùng cơ hồ bị đập phá câu lạc bộ không thành nếu không là thị phòng thủ u n g bạo đội đúng lúc xuất hiện phòng trừng mình và mị dạ tổ v ị đã bị phẫn nộ các cổ động viên kéo ra ngoài dạo phố thị chúng. cái này cũng chưa tính nhức đầu nhất nếu như chỉ có phan bóng đá ngược lại cũng thôi những người mấy ngày trước còn ở giúp đỡ chính mình k h ố n kiếp truyền thông cũng chạy tới tham gia trò vui đúng xin chú ý bọn họ là đến tham gia trò vui vô số giá máy quay phim màn ảnh như là âm u n ằ g tháo nhắm ngay quần t í n h xúc động cổ động viên cùng cửa lớn đóng chặt câu lạc bộ văn phòng trên người mặc mỗi cái ra đi ô đồng phục làm việc các ký giả qua lại ở trong đám người thỉnh thoảng cầm trong tay ông nói hoặc là ghi âm khí giới nhắm ngay p a n bóng đá chết tiệt ca đơ dần đi chúng ta oan uổ người đ i ly oan uổng thành thị anh hùng thượng đế mời tướng mời đem cái kia đang ghét lời nói dối người đánh vào địa ngục đi một vị trên người mặc thần sư trưởng bảo tuổi trẻ cơ đốc giáo giáo sĩ phan bóng đá miệng p h u n ác mang u y ư n rủa anh tuấn trên mặt bày ra dữ tợn sau đó quay về phóng viên phỏng vấn màn ảnh thành kính ở trước ngực làm dấu thanh giá cạm kéo l ồ cùng li bắt tỷ cúc đi ta là môn khủng bố mazit chúng ta chỉ cần người điên ly chỉ cần người điên ly trên người mặc dầu mỏ công ty màu da cam đồng phục làm việc đầu đội xác bài tiêu chí trường diêm mạo đại t h u c tuổi trung niên lấy ra chính mình bắt thịt tráng kiện cánh tay lộ ra hàm răng trắng như tuyết dít đạo nếu như ca dần dám xuất hiện ở đây ta x i n thể sẽ làm hẳn cố gắng chịu đựng chịu đựng một người điên ly trung thành người hâm mộ lựa dợ. n có người thì lại thẳng thắn khóc giống thất thanh ta là cái ác ôn ta tham gia đánh hủy người điên ly biệt thự hành vi ngu xuẩn nói tới chỗ này vị này hói đầu lao h i n h lau một cái nước mắt cùng nước mũi ta muốn giết chết thiên sát ca đơ dần cái này âm lưu ra phan bóng đá sám hối càng có thể hấp dẫn các ký giả nhắc cầu đến từ tây ban nha quốc gia t v ngoại cảnh người chủ trì bờ juno hiển nhiên là cái sắc ủy kẻ này một bên chen lẫn ở trong đám người làm tất cả những gì có thể địa ăn nữ phan bóng đá đậu hũ một mặt g ơ lên cao mít dù chính mình to lớn nhất âm thanh duy trì t r ư ớ c máy truyền hình khán giả có thể nghe thấy hắn theo như lời nói đây là người chủ trì bờ juno ở hiện trường hướng về ngài đưa tin r i ê n majit cổ động viên tụ tập ở câu lạc bộ nhà lớn trên quảng trường ca đưa dần âm nhu bị vạch trần sau khi toàn bộ thành phố majit rơi vào cuồng bạo cùng s á m hối bên trong phan bóng đ á yêu cầu ca đưa dần thực hiện ở buổi họp báo tin tức bên trong nói tới lời hứa đối với người điên ly rời đi sự kiện phụ trách tự nhận lỗi từ trước màn ảnh quét qua đám người trên quảng trường như chính đang cử hành một hồi kịch liệt thi đấu các cổ động viên đẩy lên cờ xí cùng quảng cáo thậm chí so với tây ban nha quốc gia đẹp bỉ thời điểm còn muốn phong phú cùng k i n h liệt c à đơ dần rio mazit màu trắng cao quý nhân ngươi mà hổ thẹn không thể tha thứ bê bối chủ tịch đại nhân c à đơ dần đi chết đem sân bóng một bên thượng đế mời về chúng ta chỉ cần người đi li tiện đem như ngươi nhìn thấy rio mazit câu lạc bộ văn phòng trên quảng trường chính đang trình diễn vừa ra trò khôi hải một tuần t r ư ớ c vẫn là toàn châu âu câu lạc bộ ước ao đối tượng vĩ đại tam quan vương rio mazit hiện tại đã trở thành thế kỷ này tới nay giới bóng đá bẩn cười lớn nhất sự tính phát triển đến hiện tại bất luận làm sao ca đ ơ dần xuống đài đã không thể phòng ngừa xem rio ma dít như vậy huyết thống cao quý câu lạc bộ nếu như bởi vì nào đó một người mà hổ thẹn dù cho là câu lạc bộ lãnh đạo tối cao người cũng đến chịu không nổi trốn ở bên trong đại lâu ca đ ơ dần cùng mỹ dạ tổ vịt đã rốt cục bó tay hết cách hiện tại coi như hai người đem tất cả mọi chuyện đầu đ ô i nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng bọn hắn bởi vì nói dối người đã mất đi để người tín nhiệm hắn tư bản hết biện pháp mỹ dạ tổ vịt như là hóa đá như thế nghiêng người dựa vào ở bên cửa sổ trên một canh giờ bên trong đài đánh xong ba bốn cây xỉ gà màu trắng khói bụi tùy ý rơi xuống ở hẳn cái kia thân hào hoa phú quý âu phục cùng màu đỏ tươi nạm ni ai cập thẳng trên mà ca đ ư a dần thì lại nhìn trên bàn làm việc núi nhỏ như thế phát văn kiện đ ợ ra từ khi ronaldo cùng mộ gì mọi người hướng về truyền thông biểu đạt mình muốn rời đi rio m a r i t nguyện vọng sau khi các nhà giàu có báo giá lại như tuyết rơi như thế bay tán loạn m à tới một cái mùa giải bênh vào hơn sáu mươi bóng ronaldo được hoan nghênh nhất chelsea mu inter milan chỉ cần là trở ra lên phí chuyển n h ư ợ n g phát nhà giàu câu lạc bộ đều đồng ý đến ẩm ẩm vật khí tuy rằng j o n a l d o tại đây cái mùa giải sau khi giá trị bản thân đã dâng lên đến 75 triệu bảng anh thế nhưng nếu như người ngoài hành tinh thật sự quyết tâm phải đi người phòng chừng 50 triệu khoảng chừng trái phải có thể quyết định mà dùng 50 triệu bảng anh khoảng chừng trái phải giá cả bắt t i ế n mập hầu như hết thể nhà giàu đều sẽ tìm đập tình thịch Moji, Coluca, Company, Phàm là người điên li một tay tiến cử cầu thủ, bất luận có Luka, Carlos cầu luận không Bela. tiến tay ra muốn rời Phạm thủ, hay Diomagic một bất toát muốn khỏi nguyện vọng. đều không hề ngoại lệ địa gặp phải tranh mua thậm chí ngay cả tính cách nóng này gụ tỉ cũng không ngoại lệ vị này mùa giải này hai hiệp bốn cái ghi bản xong g i ế t the bờ lu chassis tuyệt đối công thần gây nên mu di no hứng thú cùng nhân cho rằng kim lang linh tinh c ó thể vì là c h a s s i k h u y ế t thiếu sức sáng tạo giữa sân chuyển vào một tia sức sống càng thêm không may đối với ca đơ dần tới nói đà kích không chỉ dừng lại tại đây Quỷ đ ỏ quyết định một phương diện kết thúc câu lạc bộ cùng ca đơ dần ký kết liên quan với mùa giải sau khi kết thúc lấy 70 triệu bảng anh cho đi bồ đào n h à thiên tài cờ gitti a n o jonaldo cắm c ọ c tiêu thỏa thuận bởi vì người bồ đào n h à biểu thị người điên ly rời đi đã để cho mình đối với rio mazit mất đi hứng thú còn thỏa thuận dính đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng ferguson cũng tìm từ cương quyết giúp đỡ từ chối như vậy lén lút thảo làm vốn là giới bóng đá quy tắc không cho phép mà đối với ca đơ dần tới nói hắn hiện tại đã không có tâm sự cùng tinh lực vì là như vậy một cái đồng dạng có bề bồi tính chất sự tỉnh lại đi tiêu tốn tinh lực cùng thời gian mơ u rút thủ dưới đáy nổi đoạn tuyệt ca đơ d ầ n muốn lợi dụng cờ zitiano zonano gia nhập liên minh cứu vãn f a n bóng đá cảm tình may mắn tâm lý chủ tịch đại nhân mất đi cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng ca đơ d ầ n đi chết chó chết â m ngưu ra đưa ta người đi li nhà lớn ở ngoài f a n bóng đá chửi rủa cùng hô to không ngừng chuyển vào văn phòng từng cơn sóng liên tiếp tiếng gầm r ư ờ n g như đòi mạng nhịp trống ca đơ d ầ n vô lực ngồi ở màu đen tuần h ra trên g h ế xoay hồi lâu sau thất vọng bại nét mặt giàn u a đột nhiên lộ ra và sợi cười khổ đột nhiên đột nhiên đứng lên đến dôi ra hai tay đầy bay là tả trang giấy như là này ra cho khôi hài kết thúc điện lễ đón lấy như là xoa xoa tình nhân mềm mại bóng loáng ra rẻ như thế ca đơ dần cẩn thận tỉ mỉ mà thu dọn trên bàn làm việc văn kiện thanh lý chính mình tồn tại máy vi tính bên trong văn kiện sau đó đem chính mình món đồ riêng tư chưa ở màu xanh tiểu thu dọn trong giường đứng lên gậy gậy không dính một hạt đùi a mãn h háo chủ tịch đại nhân xem cũng không có lại nhìn mỹ dạ tổ vịt một chút nỗ lực đem sống lưng của chính mình thụ thẳng tắp không mang theo một tia lưu luyến đi ra này hắn sử dụng vẫn chưa tới thời gian một năm xa hoa văn phòng ta là câu lạc bộ mang đến tam q u a n vương đây chính là ta công lao. Coi lịch cũng củng. Cùng rời đi, lịch sử cũng sẽ ghi khắc ta vinh như ngày nay quang hôm khắp Haha, là lầm. ta ta sai sử sẽ ba ấ t luận làm s o ta thuộc đều về lưu ở nơi này lưu lại mấy ì n h d u ấn. Mỹ tổ vịt nhìn ca dần bóng lưng, giả tổ vịt t ca đưa a đơ ra m u ố ngày i lại cái gì, cuối ữ l cùng gì, vẫn là vô buông lực xuống đi. Người CBA rõ ràng mà rõ ràng, chính ca Ba xuống Người ràng ràng, mình giống như ca dần, để xong đi. đơ để đời. triệt rõ rõ mà m ấ ngày sau đó chuyện đã xảy ra chỉ có thể dùng một câu từ mới có thể hình dung đầu tường biến hóa đại vương kỳ lời nói dối môn bê bối sự kiện phụ trách tự nhận lỗi từ trước cũng hướng hết t h ể chống đỡ r i ê u mazit cổ động viên xin lỗi tháng sáu ngày 24 b u ổ i chiều 14, 00, câu lạc bộ hội đồng quản trị tuyên bố để cho phó chủ tịch bù lộc tạm thời tiếp quản tất cả sự vật đội bóng đông lại tất cả tài chính lưu động chuyển nhượng dẫn viên công việc đợi được sau đó chủ tịch tổng tuyển cử sản sinh tân chủ tịch sau khi khôi phục lại bình thường tháng sáu ngày 24 m ư ơ bốn một h i mươi một t h â n màu lam đậm âu phục thờ lo gentino tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố chính mình sẽ tham gia câu lạc bộ chủ tịch tranh cử vị này trong lịch sử cái thứ nhất ở nhiệm kỳ không liền rời đi chủ tịch vị trí kiến trúc đại lao thừa nhận chính mình ở không sáu hàng năm sơ liền rời đi d e ê u mazit là cái sai lầm lúc đó ta coi chính mình rời đi đối với câu lạc bộ tới nói là chuyện tốt thế nhưng theo thời gian trôi đi ta biết ta sai rồi chúng ta cần một lần nữa xây dựng lên điều lệ cùng hình thức đây đối với câu lạc bộ tới nói phi thường trọng yếu bởi vì chúng ta vô cùng cần thiết tiêu trừ quá khứ không chịu trách nhiệm cùng không quy phạm cách làm t loa e n t i n o tranh cử ban ngành hai vị khác thành viên là vãn đỡ nổ cùng chức diêu s i ê sao di đan một khi chức chủ tịch một lần nữa đăng cơ người trước đem phụ trách câu lạc bộ viết thường kinh doanh mà người sau đem ở cầu thủ bên trong phát huy tác dụng của chính mình mau chóng động viên đ ố i nội bởi vì người điên ly rời đi mà cực kỳ nôn nóng các cầu thủ tháng sáu ngày hai mươi tám mười hai bởi ở chủ tịch tranh cử báo danh tính đến viết ký trước chỉ có phờ lo gentino một cái ứng viên báo danh căn cứ rio majit câu lạc bộ điều lệ phờ lo gentino không cần tiến hành bỏ phiếu nghi thức tự động cho phép câu lạc bộ chủ tịch vị trí tháng sáu ngày hai mươi chín mười ba k phờ lo gentino ở b e t ma bơ lại sân bóng mang theo tân hội đồng quản trị thành viên cùng truyền thông gặp mặt lao phật ra chính thức thực hiện hai tiếng cung lần thứ hai làm chủ rio majit mà lúc này x a n g o à i vạn dậm trung quốc cam túc tỉnh ngọc môn tiểu t h ô n trang cái tiết để vô số rêu ma dít phan bóng đá k h i ê n chàng quải đỗ người trung quốc nhưng đang ngồi ở trên ghế s o f a quay về trước mắt một đống lớn tư liệu phát s ầ u m u ộ n tao nam cởi r â m quay đầu hỏi đường ngươi cảm thấy ta nên sùng hạnh nhà ai câu lạc bộ tốt hơn ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm bốn mươi sáu đồ long dũng sĩ chương hai trăm bốn mươi sáu đồ long dũng sĩ mênh nông vô bờ đại sa mạc trên đầu chó đâm ngoan cường mà từ mối đất kiểm s ắ c bên trong rối r a màu xanh sấm trồi non xa xa từ thần bí k ỳ liên sơn trên chạy trồm mà xuống nước tuyết theo mạng nhện như thế tới hồng cừ đem đại địa chất dinh dưỡng chuyển vận đến hành lang hà tây mỗi một góc sắp tới tháng bảy khí trời bên trong ngọc môn chấn ở nông thôn đã sắp đến thu hoạch tháng ngày cây xanh hồng tường cánh đồng lúa m ì vi hoàng như sóng lớn dập rờn lý t h ố n g phạm trở lại quê nhà đã hơn nửa tháng đã rời xa tây ban nha thế giới bóng đá huyền áo mỗi ngày lười biếng ngồi ở bóng cây bên dưới nghe gió nhẹ thổi qua bạch dương thụ rộng rãi lá cây phát sinh nào hào hào t i ế n g vang mệt mỏi liền nằm ở lục hàng tre trúc chế trên xích đu ngựa đầu nhìn cái tiêm một lam như tẩy thâm thúy bầu trời thỉnh thoảng mân một cái cha thích nhất vũ di sơn m a u tiêm như vậy tháng ngày quả thực là thần tiên thời gian nói muộn tao một điểm lão ly giác được bản thân linh hồn đều lên đỉnh đầu cái kêu bảo thạch như thế thuần khiết màu xanh ra trời bên trong được thăng hoa cùng h u n đúc ai cũng không ngờ rằng trêu đến tây ban nha trong nước một mảnh bao táp người điên ly lại trốn ở này một loại chim không thể bị nơi hẻo lánh bồi tiếp lao ly đồng thời đến trung quốc còn có tổ lọ xi、si、đường lao đệ ly thống công lao thì lại ở lại tây ban nha trong nước tạm thời chủ trì thiềm thiềm hồng t i n h công tác may là hiện tại thiềm thiềm hồng tinh nghiệp vụ đo cũng không lớn đối với ly thống công lao tới nói là cái không sai rèn luyện cơ hội dưới b ó n g cây ly ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút những ngày mời có lẽ sẽ so với cô a la kế hoạch càng có khiêu chiến tính một điểm t ố i lọ xì đường một mặt hưng phấn c ầ m trong tay một loa phát chỉ run đến nào hào hào hưởng mọi gì ở tỷ mở ra năm năm giá trị năm mươi triệu euro giá trên trời hợp đồng vị này ông t r ù m dầu mỏ hy vọng một cái trang đi onlit cúp tâm tình toàn thế giới đều rõ ràng rất lựa chọn không tội nha còn có phần này b e t l u s c o nhì thật giống đối với ngươi cũng có chút hứng thú có điều điều kiện so với inter milan tới nói kém một chút nha ha ha nhìn cái này là ai áp ra movit tiên sinh bốn năm ba năm triệu bảng anh giá cả lẽ nào người nga thật sự dự định xào vừa bắt được tờ rơ mi ở lít quán quân muzino giấm mát bên trong ly t h n gạo p h thượng là ham m u ư ở n t đế ly ta dám đánh cuộc ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đây là một phần đến từ nơi nào báo giá phiên đến trang cuối cùng phát văn kiện tổ lọ xi đường dường như bị linh cầu cắn được đôi mê hi cô lông dài thọ dít gào lên nảy lên barcelona bốn a ha ha người c ả tạ lô nỉ ạ vừa đánh đổi năm ngoái thế giới tốt nhất huấn luyện viên người hà lan zikat ta dám nói lại họ tạ nhất định muốn lợi dụng điểm này cho đối thủ c ũ c diêu mazit một hạ mã h u y tổ lọ xì đường nhìn lý thống phạm ánh mắt đã hoàn toàn cùng nhìn một tòa lấy mãi không hết núi vàng không hề khác gì nhau cái này không thể trách nước anh đại thúc không tiên đ ồ tuy rằng trước tổ lọ xì đường cũng kinh doanh quá quá một nhà công ty có m ô giới cũng cùng không ít câu lạc bộ từng qua lại thế nhưng xem barcelona chelsea inter milan như vậy quái vật khổng l ồ đối với hắn mà nói nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn mà thèm cao cấp tồn tại nếu như không có người điên li khối này vàng loẹ loẹ đại b ả n hiệu phòng trừng đường phấn đấu cả đời cũng sẽ không cùng những n à y nhà giàu sản sinh gặp nhau mà tình huống bây giờ là những n à y nguyên bản cao cao tại thượng nhà giàu nhưng dồn dập cười lấy lòng tung cảnh ô liu đãi nộ kinh người điển hình tiểu nhân đắc chí a không để ý đến t ổ lọ xì đường ngạc nhiên một tao nam lý thống phạm nằm ở trên xích đu chợp mắt ở bề ngoài xem ra là một bộ không quan tâm hơn thua thế ngoại cao nhân rằng dấp kỳ thực trong lòng đã sớm hồi hộp có, có ai không chờ mong chính mình đến mức hoa thấy hoa nợ xe thấy xe mang người gặp người cười mỹ nữ mặc tao l i ê nói n g thật i đối mặt mấy nhà giàu có tha thiết mời chào muốn nói không động tâm đó là tình tướng nói mỏ đáng tiếc trải qua diêu mazit một năm mài dua lý thống phạm đã sớm không phải cái kia bị nhà giàu triệu chi tức đến hô chi liền đi tiểu nhân vật tay cầm vượt qua quy tắc lịch thiên thần khí mà không biết khai sáng hoàn toàn thuộc về mình sự tích đó mới là kẻ ngu si có điều d ỗ ma cũng không phải là một ngày dự thành ở cuối cùng làm ra quyết định trước lý thống phạm còn cần lại đi xác định một chuyện vì lẽ đó cũng không nóng lòng từ chối đi những này đáng giá ngàn và ngời m liền một tao nam lười biếng quay về còn ở bên trong thở dốc tổ l ọ xì đường vùng vùng tay được rồi đường tạm thời đem những này m ờ i ép ép một chút đi ta muốn biết liên quan với cô a la kế hoạch ngươi tiến hành thế nào rồi ê nói rằng cô a la kế hoạch đường trong nháy mắt từ đỉnh rơi xuống vẻ mặt đau khổ cầm trong tay phát báo giá trang giấy trang về văn kiệt bao sau đó lại móc ra một loa văn kiện thật dày dao cho lý thống phạm trong tay cẩn thận từng ly từng tí một mà kiến nghị l ý cô a la kế hoạch bộ phận thứ nhất tiến hành rất thuận lợi thế nhưng bộ phận thứ hai lý thống phạm tiếp nhận văn kiện cẩn thận xem lên ca giả kế hoạch phần này do ký thác lý thống phạm hết thể giá tâm cùng tâm huyết kế hoạch kỳ thực bao hàm hai cái bộ phận bộ phận thứ nhất nội dung chủ yếu vì là vơ vét cầu thủ trẻ t ậ n lực đem bọn họ ký vào thiệm thiệm hồng tình công ty có môi giới thuộc về đầu tư tương lai này một phần tiến hành lên cũng không khó khăn cho tới bây giờ hết thể lý thống phạm từ thăm dò cầu thủ công cụ bên trong tìm tòi ra đến cao tiềm tiểu yêu đã tại quá khứ thời gian nửa năm bên trong toàn bộ bị tổ lò xì、si、đường rụ rỗ đến thiểm t i ề m hồng tinh dưới cờ mà thiểm t i ề m hồng tinh sau đó phải triển khai công tác nhưng là vì là tiểu yêu môn lựa chọn càng thêm thích hợp bọn họ giải đấu cùng câu lạc bộ đi tích lũy kinh nghiệm cùng tiếng tăm thả dây giải câu c á lớn bộ phận thứ hai nhưng là toàn bộ cô a là kế hoạch then chốt khống chế một nhà có lực cạnh tranh đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ sau đó tham dự giới bóng đá tranh bá nay một phần mới là quan hệ đến lý thống phạm toàn bộ g ã tâm có thể không cuối cùng thực hiện quyết định tính một bước dựa theo lý thống phạm ban đầu phát thảo kế hoạch đem muốn khống chế mục tiêu câu lạc bộ khóa chặt ở nước anh trong nước giải đấu đồng thời dựa theo thực lực cao thấp phân chia thành ba cái đương đệ nhất đương tự nhiên là tờ rơ mi ở lít câu lạc bộ tốt nhất là có nội t ì n h câu lạc bộ như vậy càng thêm có lợi cho lý thống phạm sau khi kế hoạch thực thi lý thống phạm ở nghiêm túc cẩn thận địa phân tích tờ rơ mi ở lít hết thể câu lạc bộ tư liệu sau khi đem mục tiêu xác định ở n u cá sổ trên người nữ cá sổ nay chi thành lập với một n n ă m c bị p a n bóng đá thân thiết địa gọi là chim khách tờ r mi ở lít đội mạnh đã từng có vô hạn huy hoàng đương nhiên đối với lý thống phạm tới nói sở dĩ tuyển chọn chim khách tối nguyên nhân trọng yếu nhất là nhà này có lịch sử quang vinh câu lạc bộ ở gần hai năm nhưng rơi vào phiên phước không chỉ chiến tích gay go hơn nữa tài chính cũng xuất hiện vấn đề chim khách đối mặt cảnh khốn khó để lao lý có thừa cơ lợi dụng đệ nhị đương mục tiêu vì là ngoại hạng anh câu lạc bộ lý thống phạm cân nhắc qua l i c h l u n n i t t i d họ vợ hampton hát p h ố t cùng với sao hampton có đ i ề u lấy lao lý thực lực kinh tế coi như là đệ nhị đương đội bóng muốn một cái ăn đều có đại đại khó khăn cho tới bậc thứ ba tự nhiên chính là nước anh ngoại hạng anh trở xuống càng thấp hơn một bậc giải đấu câu lạc bộ tỉ như lệ t ổ n g ó o dìn đặt tân d ừ n g rậm chờ chút tuy rằng những n à y câu lạc bộ nhỏ lý thống phạm hoàn toàn có năng lực ăn đi thế nhưng ăn đi sau khi hậu kỳ đầu tư nhưng là quá to lớn coi như lao lý trong tay có thể sửa chữa thế giới hiện thực ép m hệ thống thế nhưng hệ thống công năng chỉ có thể dùng để đẩy nghĩ thi đấu sáng tạo một ít thiên tài cầu thủ fm 2 0 0 7 cũng không có châu bỏ đến có thể bông dưng biến hóa ra một tòa phương tiện hoàn thiện đại sân bóng hoặc là hàng đầu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hơn nữa có thể khẳng định chính là mặc kệ ngươi sáng tạo ra đến bao nhiêu một thiên tài cầu thủ phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ bị nhà giàu tranh mua hết sạch hiện đại thương mại bóng đá tàn khốc cạnh tranh tuyệt đối sẽ không cho lao lý bất kỳ cơ hội thở lấy hơi bước này với dùng tiền mua cho mình một cái vĩnh viễn cũng lấp không đầy động không đáy lựa chọn như vậy câu lạc bộ chỉ là lý thống phạm ở trước hai đương đều không lúc trước định ra cô a la kế hoạch sau khi lý thống phạm cũng không có gấp triển khai hành động mà là trong bóng tối cắt cử tổ lò xì đường đem hết t h ể mục tiêu tư liệu t r a xét thu dọn một lần mà tư liệu siêu tập xong xuôi sau khi cuối cùng ở thềm thềm hồng t ì n h cái kia nho nhỏ trong phòng làm việc lao lý không để ý tổ lò xì đường q u y ê n can đem phương án xác định ở chim khách niệu cá sổ trên người mua niệu cá sổ lao lý đương nhiên sẽ không ngông cùng cho là mình đã phú đến có thể tùy tùy tiện tiện mức ra đến một trăm m t ư ơ i ba năm triệu bảng anh đi đổ xuống sông xuống biển không sai một trăm m ư ơ i ba năm triệu bảng anh đây chính là chim khách niệu cá sổ hiện nay giá trị thị trường cái này khổng lồ con số lại như là một con trong miệng dâng trào lưu hình cùng ngọn lửa bất tử ác long bất luận người nào đứng ở trước mặt nó đều sẽ sản sinh một loại con kiến như thế nhỏ bé cảm cái này cũng là t ổ lọ xì đường khuyên can lý thống phạm nguyên nhân thế nhưng lý thống phạm như nguyện ý làm cái đ ồ long dũng sĩ đánh cuộc m ộ t keo bởi vì một khi thật sự bắt chính khách như vậy không cần nện tiền tu sửa sân bóng không cần nện tiền cải thiện huấn luyện cầu thủ trẻ phương tiện không cần nện tiền tăng lên đội bóng tiếng tăm không cần nện tiền so sánh với hai đương ngoại hạng anh đội bóng cùng ba đương càng thêm cấp thấp câu lạc bộ lưu cá sô tuyệt đối là một bút một bút hơi lớn một điểm thế nhưng thu hoạch đến báo lại nhưng cũng cực kỳ kinh người lý thống phạm có duy nhất đánh cược thắng cơ hội là nữ cá sổ rơi vào khủng hoảng tài chính ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen, trương, ba dô đen 247, chương 247. chủ tịch của fa m chương hai chủ tịch của fa m kỳ thực từ 06 hàng năm sơ khai bắt đầu liên quan với nữ cá sổ tư không gắn nợ tin tức liền bắt đầu thấy chư trên báo cứ việc câu lạc bộ chủ tịch sở ở đờ dịch xệp phịu lần nữa địa đối ngoại tuyên bố này hoàn toàn là giả dối không có thật thế nhưng đội bóng lòng người di động chiến tích không thể phòng ngừa địa xuất hiện đại đất l ở i không sáu năm hai tháng nữ cá sổ huấn luyện viên trưởng sao nest từ chức các đội huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản d o i tạm thay thế trước trước nước anh vương bài trung phong a lan sửa ẽ lấy cầu thủ thân phận kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên đáng tiếc tất cả những thứ này cũng không có để nữ cá sổ đi tới quỹ đạo ở vừa kết thúc không sáu không bảy mùa giải bên trong nữ cá sổ vẫn là đánh ra trong lịch sử tối nát chiến tích mạo hiểm bảo vệ sau khi thay quyền huấn luyện viên trưởng dội bị ép từ trước. lúc này lưu cá sô tuy rằng miễn cưỡng ở lại t ờ giờ mi e lit e liên quan với khủng hoảng tài chính lời giải thích tiến một bước tăng lên cứ việc ông chủ phở ở đợt dịp t ạ o phiếu trước sau như một địa cứng rắn tuyên bố đội bóng tài chính vẫn cứ nằm ở khỏe mạnh trạng thái thế nhưng liên tục hơn một tháng không cách nào cung cấp chuyển nhượng dự toán hơn nữa trong đội hàng hiệu ngôi sao bóng đá cũng bị dồn dập bán ra bộ hiện lưu cá sô rõ ràng đã nằm ở nước sôi lửa bóng bên trong liền ngay cả đ ư ờ n g ra ngôi sao bóng đá michael ảo ân nếu không phải là bởi vì chính ở vào dài đến ba tháng thương bệnh bên trong không người hỏi tham phòng chừng cũng sớm đã bị b à tháo càng biết b trước đây không lâu chim khách ông chủ phở ở đợt dịch xẹp p h i t i ê n sinh định ngày hẹn đại phú hào mặt g a s s l y tình cảnh bị xun nịu tạm tợ tóm gọn ai cũng biết mặt g a s s l y đối với nữ cá sô mắt nhìn chằm chằm đã không phải chuyện một ngày hai ngày vì lẽ đó vào lúc này xẹp p h i cùng a s l y gặp mặt trao đổi nội dung sẽ là cái gì kẻ ngu si đều có thể mới đi ra tại đây dạng bấp bênh tình huống nữ cá sô rất nhiều tiểu cổ đông đã bắt đầu bán tháo cổ phần trong tay lý thống phạm hiện tại cần làm chính là nắm lấy cơ hội lấy giá tiền thấp nhất mua tiến vào những n à y tiểu cổ đông nắm giữ chim khách cổ phần đương nhiên nếu như có thể từ xẹp p h i nơi đó lại mua tiến vào một phần. không cố vượt qua năm mươi phần trăm như vậy tất cả liền viên mãn lấy không cố phương thức mà cũng không phải là bán nước đây mới là lý thống phạm có can đảm tiến hành trận này đánh cược nguyên nhân người quý có tự mình biết mình phải biết coi như liệu cá sổ rơi vào khủng hoảng tài chính thế nhưng lấy lao lý hiện tại nhọc nhằn khổ sở tích góp tài lực nhiều nhất chỉ có thể mua lại nửa cái chính khách nếu như đ ợ i thêm mấy năm để lý thống phạm vòng được rồi tiền tài có lẽ có khả năng l ậ c chiếm thế nhưng cơ hội chớp mắt là qua lao lý đã chờ không được đương nhiên trở lên suy đoán chỉ là lý tưởng trạng thái sự tỉnh cũng sẽ không như thế đơn giản căn cứ tội lỏ xi đường điều tra coi như là một hơi ăn hết thẻ tiểu cổ đồng cổ phần nhiều nhất cũng chỉ có điều chiếm được hai mươi phần trăm khoảng t r ư ờ n g trái phải m u ố n thực hiện khủng bố còn thiếu rất nhiều mà hiện tại lại nửa đường r ế t ra đến rồi một cái mặt cắt ly lý thống phạm muốn từ xẹp phịu nơi đó bộ lấy cổ phần kế hoạch tựa hồ đã không có thực thi khả năng đường ta hiện tại dòng dõi gộp lại tổng cộng có bao nhiêu ta nghĩ quãng thời gian trước cái kia tiêu hao kế hoạch đã tích góp một điểm từ bản chứ lý thống phạm xem xong hết thẻ tư liệu một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ quay đầu đặt câu hỏi đại quản ra mau nói cho ta biết thẻ ngân hàng của ta bên trong là mấy vị mấy chờ ta toán, toán. ngươi ở rio ma d i t thuế năm sau tân là hai trăm bốn mươi lăm vạn bảng anh quảng trường trái phải trục đi t h i ể m t h i ể m hồng tình có liên quan chi phí cùng ngươi ở trong nước vài nét bút vạch ra hiện tại còn thừa lại hai triệu còn cái khác t ố i lò xì đường mở ra văn kiện trong tay lấy ra máy vi tính sách tay thật nhanh kế tính ra lý ninh tài trợ hợp đồng vì là bốn năm hai không triệu giờ mờ bờ pepsi có la tháng năm năm một năm triệu bảng anh vụ đạ phổn viễn thông tháng ba năm một không triệu bảng anh may mắn giao cạo dâu tháng bốn ă m hai không triệu bảng anh tàu đỉ ô tô hai năm tám triệu bảng anh ạ mãn ỉ trang phục bốn năm năm trăm vạn bảng anh nói xong lời cuối cùng t ô lò xì đường không nhịn được thở dài một cái thượng đế ngươi thẻ ngân hàng bên trong hiện tại đã có ít nhất năm mươi triệu bảng anh tiền h i ề n dư nói tới chỗ này đường trên mặt đột nhiên lộ ra một tia q u ỷ dị mỉm cười nói cho một mình ngươi tin tức không tốt lắm ngươi biết không l e bởi ngươi yêu cầu hết thẻ đại ngôn hợp đồng chi phí bất luận niên hạn nhất định phải một lần tính thanh toán hiện tại châu âu các đại nhà tài trợ bên trong đã bắt đầu truyền lưu một cái liên quan với n g ư ơ i tần biệt hiệu nhìn đường rợ khóc rỡ cười vẻ mặt lao lý trong lòng bay lên dự cảm xấu có điều cuối cùng vẫn là rất phối hợp đ i ệ hỏi một câu cái nhóm này chết tiệt nhà tư bản là làm sao bố trí lao tử? liếp tài ma quỷ ba t ổ lỏ xì đường khép lại trên đầu gối máy vi tính sách tay không hề che giấu chút nào trên mặt chính mình sùng bãi tỉnh yêu cầu như thế thiệt thòi ngươi nghĩ ra được l e nếu không phải là bởi vì phía sau ngươi có khổng lồ trung quốc thị trường hơn nữa ngươi ở rio majit đánh ra đến thần thoại chiến tích tuyệt đối không có bất kỳ một nhà tài trợ thương đồng ý một lần tính đem bốn năm năm đại ngôn phí thanh toán có điều ngươi bây giờ rời đi rio majit thương mại hình tượng không thể phòng n g ừ a chịu ảnh hưởng phòng c h ừ n g những người này đã đem bãi hối thanh lý thông phạm nằm ở lục trúc trên xích đu những ô i hà g i à o hoạt nhà tư bản là sẽ không làm làm ăn lô vốn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ở trên người ta đầu tư là một cái cỡ nào sáng suốt sự tình t ố lọ xì đường này mấy ngày đã nhìn quen m u ầ n tao nam khoe khoang tự lôi vẻ mặt không cho rằng quái có điều hắn rất nhanh nghĩ đến một chuyện khác tao mày hỏi nói tới rời đi g i o mazit l y ta cảm thấy ngươi chuyện này xử lý cũng không được phan bóng đá nhất định sẽ bởi vì ngươi rời đi mà cảm giác được phản bội ngươi nên trước lúc ly khai giải thích rõ ràng chí ít đưa ra một cái có thể khiến người ta tiếp thu lý do như vậy gặp đối với ngươi cá nhân hình tượng có trợ giút ngươi cho rằng vào lúc đó ta giải thích sẽ có người lý giải sao lý thống phạm cuối cùng từ lục trúc trên xích đu ngồi dậy đến vẻ mặt bắt đầu trở nên chăm chú rời đi chính là rời đi bất luận ta giải thích thế nào phan bóng đá đều sẽ không tha thứ ta hơn nữa có một số việc từ ta trong miệng nói ra sẽ bị coi như ngụy biện thế nhưng nếu là đổi một người tới nói độ tin cậy liền cao có thêm nói rằng cuối cùng lý thống phạm lại nằm trở lại trên mặt lộ ra cười xấu xa ngươi xem hiện tại tất cả không đều giải quyết sao thờ l o i e n t i n o giúp ta rửa sạch tất cả h o à n khuất kha kha hiện tại ở rio mazit phan bóng đá trong lòng ta vẫn là thành thị anh hùng mỗi người đều ở bởi vì hoan hồng ta mà hướng về thượng đế sắm hối như vậy chẳng lẽ còn không thể giúp giúp ta dựng nên lên chính diện hình tượng sao phải biết từ đầu tới cuối ta có thể chưa từng nói qua diêu ma dít hoặc là ca đơ dần bất kỳ một câu nói xấu nha h a t ô lọ xì đường không phải không thừa nhận mình bị cái này vô liêm xỉ ra hỏa đánh bại nói đến ca đơ dần cùng mị dạ tổ vịt q u á i đáng thương liền bởi vì kỳ nghỉ mùa đông bán đi hai người điên ly tâm phúc liền bị vị này ra suýt chút nữa chỉnh thành người điên quả nhiên không phải bình thường thù dại a t ô lọ xì đường rõ ràng nếu không là lý thống phạm vẫn giữ y ê lặng florentino muốn lợi dụng chuyện này đẩy đ ổ ca đơ dần cũng không dễ dàng chỉ là đường không hiểu tại sao l e gặp đồng ý trợ giúp thờ lo gentino vẹn vẹn là bởi vì ghi hận ca đơn g i n nước anh đại thúc có một loại dự cảm lý thống phạm dụng ý tuyệt không là như thế đơn giản l e một vấn đề cuối cùng nước anh đại thúc bãi làm ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo rằng dấp ngươi vì sao lại như thế nóng lòng với khống chế một nhà câu lạc bộ phải biết lấy năng lực của ngươi coi như là an an ổn ổn là một cái phổ thông huấn luyện viên trưởng cũng có thể trở thành là muôn người chú ý tiêu điểm nếu như có thể ta cũng không muốn nắm giữ một nhà câu lạc bộ đây chỉ là một loại tự mình bảo vệ sách lược mà thôi lý thống phạm bị đường xin hỏi đến tâm sự nằm ở trên x í c u xa xôi mà nhìn xanh biết địa bầu trời từ khi dỗ bị nhổ cùng du an m a ta sự tình phát sinh sau đó ta liền xin thể sau đó nhất định sẽ không chính mình không cách nào k h ô n g chế sự tình lần thứ hai phát sinh loại kia cảm giác bất lực khiến người ta khủng bố lý thống phạm cũng không có đem chính mình hết t h ể ý nghĩ nói xong chính mình lại lấy thành danh thủ đoạn là ép mở hệ thống chỉ có đem tất cả xung quanh sự tình đều vững vàng mà k h ô n g chế ở trong tay chính mình như là pháo đài như thế võ trang lên mới sẽ không bị người khác phát hiện bí mật của chính mình hơn nữa chỉ có như vậy mình mới có thể thích làm gì thì làm sáng tạo thiên tài mua cầu thủ dựa theo f m phát triển con đường đi dạy học đội bóng cũng sẽ không xuất hiện chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến cầu thủ bị câu lạc bộ cao t ầ n g bán ra bộ h i ệ n thương tâm cục diện kỳ thực lý thống phạm trong lòng rõ ràng chính mình là cái gì mặt hàng coi như là cho một nhà đội bóng để cho mình đi kinh doanh chính mình cũng không phải nguyên liệu đó tử đợi được cô a la kế hoạch sau khi thành công lao lý gặp làm một cái ẩn dấu ở hậu trường hất tay trừ quỹ chỉ cần người khác không uy hiếp lợi ích của chính mình như vậy liền thanh thản ổn định địa dạy học đội bóng đã thi đấu thôi câu tâm đấu g i á c sự t ì n h lao lý tuyệt đối không muốn đi chuột đều dù sao fm 2007 l à một cái g i ế t người không thấy máu vô hạn lưu hệ thống kinh doanh câu lạc bộ cũng sẽ không mang đến điểm số nhân phẩm cố gắng mang đội thi đấu mới là bảo mệnh vương đạo nói cho cùng hết thể đều chỉ là vì cố gắng sống tiếp mà thôi ngay ở lý thống phạm nằm ở lục trúc trên xích đu nhìn chằm chằm xanh biết bầu trời xuất thần thời điểm một trận vui vẻ âm nhạc đột nhiên bằng bầu trời vang lên đến là nổi danh ca kịch nhà vỡ đĩ vận mệnh chi lực lượng đoạn ngắn t ố lọ xì đường điện thoại di động linh âm đường tung một cái xin lỗi ánh mắt đứng lên đến đi tới một bên đi tới một b có điều chỉ hàn h u y ề n v à i câu sau khi liền che mịp rộ phồn đi tới trên mặt tràn ngập hưng phấn lee là vợ g ì ẩn b ạ y ít tiên sinh điện thoại hắn hy vọng cùng ngươi nói chuyện vợ g ì ẩn b ạ y ít có chút tên quen thuộc lý t h ố n g phạm sửng sốt một chút đột nhiên phản ứng lại vị này ra không phải là đại danh đỉnh đỉnh fa ceo sao lẽ nào lý t h ố n g phạm trong đầu né qua một cái có chút hoang đường ý nghĩ đưa tay nhận lấy điện thoại hàn h u y ề n v à i câu sau khi chứng thực trong lòng mình suy đoán do với đội tuyển quốc gia ở euro thi đấu vòng loại bên trong chiến tích gay go fa đã nhìn chăm chú không được trong nước dư luận áp lực chuẩn bị đổi xoái bờ dì ẩn bà ý huỳt hy vọng lý thống phạm có thể tiếp nhận cờ lạ rèn t h ứ c dạy học dẫn dắt tam sư quân đoàn xung kích không tám năm ờ rô lý thống phạm m u ố n là theo bản năng muốn tự tuyệt thế nhưng một cái tên đột nhiên nhảy vào lao lý trong lòng david bec khamba nếu như tiểu bec k muốn bắt được sang năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhất định phải ở trên ờ rô có thống trị cấp phát huy mới được mà có thể làm cho bec kham có như vậy phát huy toàn thế giới tựa hồ chỉ có chính mình một cái nhẹ nhàng do dự một chút sau khi lao lý đáp ứng rồi bờ dì ẩn bà ỷ h u ỳ mời biểu thị chính mình đồng ý đi hem bờ ly văn phòng không bàn nữa sau đó liền nghe thấy điện thoại bên kia phát sinh một tiếng như chút được gá sau đó cắt đ ứ ớ dạy học đội tuyển quốc gia anh sao phải làm một không sai khiêu chiến chứ có điều chi mấy ngày trước trên internet đều đang điên cuồng cạo kẹo lộ hoặc là liệu tỷ cùng chủ tịch của fa sờ c a g đan cũng không có mình chuyện gì à làm sao sẽ đột nhiên tìm tới chính mình lao lý đột nhiên đối với mình nước anh hành trình tràn ngập chờ mong có điều đang đi tới em ở lý trước còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn làm rời đi lưu trữ trò chơi đem hệ thống thăng cấp đến 2008 bởi vì hôm nay đã là tháng sáu ngày 29 ở fm h a 0 n g h ệ thống bên trong mình và zilma dít hợp đồng rốt cục đến kỳ chuyện này ý nghĩa là không sáu không bảy mùa giải cuối cùng kết thúc cấm chế tính chỉ đọc văn kiện có thể tiến hành rời đi ở không bảy không tám mùa giải người liên ly còn có thể hay không thể đánh đâu thằng đó liền xem lần này lưu trữ trò chơi rời đi kết quả ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám tam sư quân đoàn chủ mới x o á i t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám tam sư quân đoàn chủ mới x o á i t ố lọ xì đường dựa theo lý thống phạm dặn dò đi sắp xếp đi tới nước anh hành trình mà lao lý thì lại trốn ở chính mình trong phòng ngủ nhỏ bắt đầu tiến hành ép mở hệ thống rời đi tân sinh công việc đầu tiên ở bốn tay ịt m ba mươi trên mở ra fm hai nghìn linh bảy lý thống phạm muốn một lần cuối cùng xác nhận có còn hay không chính mình sơ hở sự tình kết quả ghi vào lưu trữ sau khi hệ thống sống dở chết dở địa nhảy ra một cái loại cỡ lớn nhắc nhở không Lên Ken, thống hệ thúc kết giải mùa kiểm đại năng lực điểm hai mươi b ố điểm toàn bộ tiêu hao thích làm gì thì làm điểm hai mươi năm điểm đã tiêu hao năm điểm tiếp thu hệ thống nhiệm vụ một cái hoàn thành độ một trăm linh huấn luyện viên trên cấp bậc lên tới làm địa cấp hệ thống làm ra tổng hợp đánh giá người ở mùa giải này biểu hiện thu được đánh giá vì là cấp b chúc mừng ngài thu được bản hệ thống thăng cấp làm fm hai nghìn tám tư cách lần này tiêu hao đem tiêu hao điểm số nhân phẩm hai trăm năm mươi điểm thăng cấp phương thức vì là ở mùa giải kết thúc trước sau trong vòng một tháng một lần nữa lắp đặt đĩa cd như muốn lấy tiêu tờ lễ ơ tư cách có thể cờ lạc bản hệ thống về hưu tuyển hạng về hưu đem tiêu hao điểm số nhân phẩm năm trăm điểm nhắc nhở ngài hiện nay còn lại điểm số nhân phẩm không cách nào chống đỡ về hưu tuyển hạng mạnh mẽ về hưu sẽ bị xóa bỏ thì ra là như vậy lý thống phạm xem xong một đoạn này lít nha lít nhít nhắc nhở nội dung trong lòng nhiều hơn mấy phần sáng tỏ chính mình ở hầm mở g ỗ bùa ok trên mặc dù có thể lắp đặt ra fm 2008, h ó a ra là ở 0607 m ù a giải biểu hiện đã phù hợp hệ thống thăng cấp yêu cầu nếu như biểu hiện thất bại phòng chừng mình và fm hệ thống duyên phận xem như là đi tới đầu chứ mà thiết lắp đặt thời gian cũng có yêu cầu nhất định phải ở mùa giải kết thúc trước sau một tháng chính mình ở tháng sáu ngày bốn đem đĩa s đi lắp đặt đến hầm mở gỗ bùa ok thời gian vừa vặn phù hợp hệ thống yêu cầu nếu như đổi một cái những thời gian khác khả năng cái gì cũng lắp đặt không ra cho tới về hưu lý thống phạm còn không có suy nghĩ qua đương nhiên sẽ không tiêu hao năm trăm điểm điểm số nhân phẩm đi về hưu h ư ớ n g hồ chính mình trong chương mục chỉ còn dư lại bốn trăm bốn mươi điểm đến không đủ không có nhu cầu gì cân nhắc lý t h ố n g phạm trực tiếp cơ l ạ c xác định lui ra fm h a 0 n g sau khi tìm ra lưu trữ trò chơi vị trí cặp văn kiện sen vào usb phục chế văn kiện lần này rất thuận lợi địa liền đem một cái mùa giải nhọc nhằn khổ sở đánh ra đến lưu trữ phục chế đến usb bên trong sau đó sẽ mở ra hầm mở go bùa ok dựa theo du hy văn kiện yêu cầu đem lưu trữ dán đến đặc biệt cặp văn kiện làm xong tất cả những thứ này lao lý không thể chờ đợi được nữa mà ở hầm mở go bùa ok trên cơ l ạ c vận hành fm hai n g sau đó ghi vào lưu trữ màu đỏ nhạt màn hình, hình ảnh tiến tới độ chọn đọc điều đẩy mạnh rất nhanh、10. 35, 40, 50. lenken ghi vào lần này lưu trữ cần tiêu hao điểm số nhân phẩm hai trăm năm mươi điểm bao quát hệ thống cơ sở dữ liệu thăng cấp cầu thủ đánh giá thăng cấp t h a m dò cầu thủ công cụ thăng cấp fmm m thăng cấp xin hỏi có hay không xác nhận xác nhận năm mươi bảy mươi chín mươi lăm một trăm bốn lenken ghi vào sáu trăm n h bảy mùa giải lưu trữ thành công trước game dấu vết sẽ bị tiêu trừ, hoan nghênh ngài tiếp tục tiến hành game xét thấy game độ khó thăng cấp chúc ngài ở bảy trăm n h tám mùa giải sau khi vẫn không có không xóa bỏ mặt trời n g ơ i hai đại gia lý t h ố n g phạm bị nhắc nhở không câu nói sau cùng cho tức giận quá c h ở n g n à y không phải chú lão tử chết sao có điều game độ khó thăng cấp là xảy ra chuyện gì một tao nam trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xấu ba hai ngày bên trong lý t h ố n g phạm bồi tiếp cha mẹ lấy sạch đi đôn hoàng mạc cao có khoảng cách ngắn du lịch một p h e n an bài xong trong nhà tất cả bay tới nước anh trao đổi tiếp nhận đội tuyển quốc gia anh công việc hai ngày nay thông qua lên mạng lao lý rốt cục làm rõ b ở gì ẩn bạ o ý huỵt vì sao lại tìm chính mình nguyên lai huy chương vàng giáo đầu người italy fabio cạm kẹo lộ lại bị p lo gentino cướp trước một bước mời đến rio mazit lắc mình biến hóa trở thành gã là cái cổ hai không người trường đà cho tới ngân hồ lip tỷ một năm trước ở nước đức vừa trợ giúp nước ý đội phùng đến đất cục nhà vô địch huấn luyện viên hiển nhiên thật chưa từng có đủ lần cư ẩn hơn nữa lip tỷ đối với dạy học italy bất ngờ đội bóng tựa hồ không hề có một chút hứng thú xem ra fta là ở hai vị trí đầu ra trên người bị từ chối mới tìm đến ta lao lý thật chặt dựa vào ở phi cơ ghế dựa chỗ tựa lưng trên lý thống phạm trầm rãi hiếp lại con mắt đại não nhưng đang không ngừng suy nghĩ dạy học đội tuyển quốc gia anh hoàn toàn chính là tắc thành tựa bẹt dù sao đội tuyển quốc gia một năm mới có mấy trận thi đấu mới có thể thu được đến bao nhiêu điểm số nhân phẩm. kiếm điểm phẩm hiểm mạng, FM mình điểm phẩm, tới nhiêu Phải biết lời khi giữ lại điểm điểm có được có cấp chính chỉ còn được thể thu tính thăng nhân không nhân nhưng nhân không nguy sau duy lâu. đến đầy đủ đến song bao bao số số số là ở 2008 190 vì lẽ đó sau đó đầu mối chính nhất định phải đặt ở câu lạc bộ trên cứ như vậy cái kia cũng chỉ có một khả năng kiêm trước chí ít ở bảy t m ù a giải kết thúc trước chính mình nhất định phải trở về đến câu lạc bộ thi đấu bên trong mặt khác một điểm lương một năm nhất định phải một lần tính trả hết n h â n vì chính mình hiện tại quá thiếu tiền hai người này yêu cầu mặc dù coi như có chút vô lễ thế nhưng lý thống phạm có như vậy tư bản bởi vì lao lý dám vỗ lồng ngực bảo đảm mình nhất định có thể bắt được c ú t trở về người khác được không lý thống phạm đến london thời điểm đã là t r ư ờ n g ba h t r i ề u bởi lo lắng bị truyền t h ô n g phát hiện xào ra không cần thiết tin tức vì lẽ đó đường cùng lao lý khi tìm thấy khách sạn cải trang giả dạng sau khi mới đi xe đi tới ép ba vị trí cùng bờ gì ẩn bà ạ ỉ h u y ệ t gặp mặt đây là một lần cực kỳ tư mật gặp mặt bởi trước trong điện thoại nói không rõ ràng vì lẽ đó bất luận là bờ gì ẩn bà ỉ hụt vẫn là lý thống phạm đều để lại một điểm chỗ trống đàm phán tiến hành rất thuận lợi đối với lý thống phạm đưa ra yêu cầu vợ di ẩn bà ủy huỵt ở yêu cầu lao lý bảo đảm đội bóng chiến tích không lo tình huống cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng chuyện kế tiếp chỉ chờ vợ di ẩn bà ủy huỵt hướng về ép h a hội đồng quản trị đăng báo sau khi thông qua là có thể hướng về truyền thông tuyên bố chuyện này sẽ là khiếp sợ thế giới dưới bóng đá một viên bom nạp cân h ế t bận đội tuyển quốc gia anh sự tình sau khi lý thống phạm lại một lần nữa đưa mắt tìm đến viên l i ệ u cá sổ hồi tưởng một lần chính mình từ fm 2008 t r o n g kho tài liệu tuần tra đến đồ vật lao lý phát hiện vào lúc này cũng không phải trắng trợn mua vào chim khách cổ phần thời cơ tốt nhất bởi vì dựa theo tư liệu suy tính đến 0708 cuối mùa giải đoạn này chi trăm năm nhà giàu hai nạn đem sẽ đạt tới điểm cao nhất đó mới là thừa dịp cháy nhà hôi của thời cơ tốt có điều sớm chuẩn bị hay là muốn làm Lau Lý quyết đệ ị n tiên mua vào tiểu cổ đông trong tay 20 còn h phở trước tiểu tay cổ i mua vào đờ 20% d t t sẹp r o nhị g tay 80% o nào Mark mặc nắm Gasly rồi, trước được đến đ như chí tiên giữ kệ nhất thế ít n quyền lên tiếng.、Đệ、nhị h Đệ viết lý t h ố n g phạm cùng tổ lọ xì đường ở london b ị l y đường đi lựu cá sổ theo kế hoạch làm việc mà muộn tao nam thì lại muốn trở về tây ban nha thành phố mazit một chuyến sở vũ vi nhân vì là chuyện của chính mình bị thương lao lý cũng không thể không thông ân tình địa mặc kệ không hỏi đi ngoài ra bởi 0607 mùa giải cuối cùng kết thúc chính mình xem như là triệt để thoát li d i ê mazit cứ như vậy bếp kham cùng jonano tất nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình Tiểu tốt điểm, Bẹ cũng còn c hai ít chính tuyển chủ quốc mình làm chủ đội i g Anh sau h k còn có thể đem hắn chữa hắn thể trở đem sửa viết ề thế nhưng tên mập nhưng là thảm, một nhưng nhưng h mập là k khôi không phục người pha lê thể chất, phỏng nghĩ muốn xem mùa giải trước như mánh, chuyện thể chính nhớ trình. Hai người lại giải đối Đối với tới nói, lại i trước trừng muốn nào. này lần lưu mùa Lao lê là Ly là tuyệt một rũ xem vậy v sau khi nhìn thấy sở vũ vi thời điểm tiểu nha đầu đã khỏi hắn xuất viện về tới trường học đi học đối với lý thống phạm đột nhiên ra biên sở vũ vi mừng rỡ không tên hai người hoan hoan hỉ hỉ địa đến hữu d u y n thiên lý năng tương lộ cơm tàu thiêu đốt quản ăn bữa cơm có điều nghe lão lý nói loan chuyện đã xảy ra cùng kinh sau kế hoạch sở vũ vi có hơi thất vọng nếu như lý thống phạm ở lại tây ban nha nàng sau đó còn có thể k i ế m cơ đến g ặ p vỡ thế nhưng nếu như đi nước anh lý thống phạm thấy sở vũ vi diện có ảm sắc biết nàng suy nghĩ trong lòng có điều đoạn này nhi nữ tỉnh t r ư ờ n g lý thống phạm nhưng là không chịu được nổi vương thanh hòa tuy rằng vẫn lại chưa cùng mình gặp mặt thế nhưng mỗi tháng ba bốn phong thư đều là có l ờ i tâm tình kéo dài cũng nói không ít húng chi hai người đã bữa cơm này biết cuối cùng có chút lúng túng lý thống phạm bồi sở vũ vi vân tử hữu duyên tiên lý năng tương nộ thiếu đốt quán một đường ép đường cái chậm rãi đi trở về còm lì cá o biệt sau khi lý thống phạm nhịn không được lại đi tới chính mình đã từng ở qua độc căn biệt thự phía trước mang có mấy phần hiếu kỳ muốn nhìn một chút này chẳng đáng thương biệt thự bị phan bóng đá đánh thành ra sao kết quả biệt thự không biết lúc nào đã bị hoàn toàn dỡ bỏ nguyên chỉ trên dựng đứng một tòa ca ba năm mét pho tượng xem pho tượng kia tay trái chống lạnh ngón giữa tay phải dựng đứng lên có thể không phải là lý thống phạm ở sở tem phất bờ rít đêm bãi k h ó c tinh tướng lúc dáng rất sao càng làm cho lý thống phạm dợ khóc dở cười chính là pho tượng phía dưới lại còn có phan bóng đá dâng lên hoa tươi cùng với câu lạc bộ khăn quản c ủ loại hình đồ vật này sao liền cho làm thành li ta lão lý còn rất tốt địa sống trên thế giới này rất xem đây chính là người điên ly pho tượng diễu ma dít trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên pho tượng xa xa đến rồi một đôi tiểu tình nhân chạy ở mặt trước cậu bé chỉ và o pho tượng hướng về bạn gái giới thiệu hắn là một cái thần thoại trước đó trong lịch sử xưa nay chưa từng xuất hiện người điên ly này một loại có lực thống trị huấn luyện viên thần tượng của ta có điều cô gái hiển nhiên không phải một cái f a n bóng đá tại sao ta xem pho tượng dáng vẻ thật giống ở dựng thẳng ngón giữa mắng người cậu bé giả vờ thần bí trong này có cố sự nha Sơ p tempford mơ gít đêm phát sinh tất cả ở cậu bé trong miệng sinh động như thật tái hiện nói rằng tối có hồi hộp bước mặt hai người đều bắt đầu cười ha hả một tao nam đứng ở một bên lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn n g u y ê n lai ca tuy rằng không ở nơi này nơi này còn có ca truyền thuyết có điều mắt thấy xa xa lại có ăn mặc riêu đội phục cổ động viên cầm hoa tươi lại đây chiếm ngưỡng lao ly đem mũ bóng c h ả y đi xuống đè ép ép che khuất hơn một nửa cái mặt cao vót lên cổ áo rời khỏi nơi này buổi tối gọi điện thoại liên hệ jonaldo cùng bé kham chờ mấy cái tây bữa bởi lẽ đó mấy tên lại đều ở riêu ma gít lần này không thấy mặt cũng không còn gì để nói. t i ế c rượu lý thống phạm cố ý trang xây hỏi tên mập nếu như ta đi tới những khác câu lạc bộ ngươi đồng ý theo ta đến đá bóng sao ronaldo tinh thần chấn động chỉ cần ngươi mua được ta nơi nào đều được nếu như chỉ là một nhà rất phổ thông câu lạc bộ nhỏ đây thủ lĩnh ngươi nói đùa sao ta cho rằng coi như là so với con kiến còn nhỏ câu lạc bộ ở thủ hạ ngươi cũng có thể chiến thắng voi ronaldo cười dâm ở một hơi rượu nên nắm vinh dự ta đều nắm khắp cả ta hiện tại chỉ muốn khoái khoái lạc lạc đá bóng mà thôi tên mập nói xong cực kỳ thương cảm mà đem trong bình còn lại một nửa bảy mươi chín năm lạc phi uống một hơi cạn sạch sau đó bắt ở trên b Mà b ở, ở tháng m c bảy năm n m ư ờ i tám báo tắt n h ắ t lên fa chính thức tuyên bố mang đội thành tích không tốt đội tuyển quốc gia chủ xoáy mcker lạ rẽ tan học mà trước rio majit chủ x o á i đến từ trung quốc hai mươi ba tuổi thần kỳ huấn luyện viên người điên lý chính thức tiếp nhận đội tuyển quốc gia thước dạy học nay một cái chính thức thông báo ở chủ tịch của fa quan trên mạng công bố không tới nửa giờ liền bị châu âu các phương tiện truyền thông lớn điên cùng truyền khan bởi ký kết t r ư ớ c hai bên bảo mật công tác làm rất tốt ở châu âu giới bóng đá tạo thành trùng kích cực lớn ba người liên ly li một năm tám triệu bảng anh lương một năm cũng đã trở thành các đời nước anh chủ xoáy bên trong đỉnh cao nhất người liên ly li cùng truyền thông chính thức hội gặp mặt đ ê m ở tháng bảy ngày chín buổi chiều mười lăm không không cử hành các nơi trên thế giới phóng viên hấp tấp địa hướng về l o n d o n tụ tập mà ở nước anh trong nước t hưng ơ phấn các cổ động viên đã bắt đầu đối với chủ tịch của fa này nhất quyết định đại sướng tăng ca không nghi ngờ chút nào đây là fa thành lập tới nay sáng suốt nhất một lần đổi xoáy ngỡ là r ẻ sớm lên c ú đi ta đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn đến tam sư quân đoàn tiến vào đánh đâu tháng đó thời đại thần thoại b v i gì ẩn bạo ý huỵt thông minh tăng lên không ít có người nói inter milan cùng c h e l s e a đều đối với người điên ly mắt nhìn chằm chằm ta dám khẳng định đây là một lần có lịch sử ý nghĩa ký kết ha ha đội tuyển quốc gia các ngôi sao bóng đá phải chú ý ai cũng biết người điên ly là một vị gia sao huấn luyện viên nếu như ai dám thử một chút xem người trung quốc cổ tay cứng bao nhiêu có thể tiếp tục triệu ký hoặc là ở thi đấu trước đi chơi nỉ tật lúa duy nhất làm ta bất mãn chính là tại sao chỉ ký rồi một năm hợp đồng ta cho rằng xem người điên ly như vậy huấn luyện viên chính là vì đội tuyển quốc gia anh mà sinh nên để hắn vĩnh viễn ở lại tam sư quân đoàn nhưng để bất cứ chuyện gì đều có hai mặt tính có tán thưởng tất nhiên có lo lắng ta đối với người điên ly ở đội tuyển quốc gia tiền cảnh biểu thị cẩn thận lạc quan phải biết người trung quốc dù sao vẫn không có khắp nơi đội tuyển quốc gia chứng minh quá chính mình này cùng câu lạc bộ nhưng bất đồng ta rất hiếu kỳ hắn gặp giải quyết thế nào song đức vấn đề đủ tổng lừa dối ta đây là một loại rất không thân sĩ cách làm ngơ, ngơ ngác ngác tan học cỡ lạ dẹn quay về phỏng vấn màn ảnh vùng vầy nắm đấm dít đạo b ờ gì ẩn bạ y h u y trước một ngày còn nói cho ta nói đủ tổng đối với ta rất tin tưởng mà ta cho là mình đã tìm đánh dẫn dắt đội bóng thắng lợi bí quyết thế nhưng người điên ly hoành thọ một chân vào đem tất cả đạo loạn cái gì cái nhìn của ta ta không cho là hắn gặp mạnh hơn ta tiếp nối chính là ngợt lạ d ẹ n huyết lệ lên á n cũng không có được dân chúng đồng tình chiến tích hỏng bét cao hắn lại dám to gan nắm mình và người điên ly so với ha hắn có thể thật không ngại đổi xoáy như đồi đ a o vua nào triều thần ấy tam sư quân đoàn muốn đi vào lý thị quỹ đạo có cái nào may mắn ra hỏa có thể được, được người điên ly lọt mắt xanh đây Toàn thế giới đ ề u đ ư a m ắ t tập trung đ ế n t h á n g mỗi cuối c h à n h b u ổ i họ n b o tin t ứ c trên, t ấ t cả mười đồng ư ờ i đ cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm bốn mươi chín cạm kéo lộ cùng người điên ly từng người dự định chương hai trăm bốn mươi chín cạm kéo lộ cùng người điên ly từng người dự định tháng bảy ngày chín london sổ hồ quảng trường nước anh đủ tổng tổng bộ nhà lớn lại có thêm hai giờ Người điên tuyển Anh tin đến nơi trên thế giới, phóng viên vẫn không không không liền đúng tranh nhau trên lấn địa trên ở buổi họp báo tin tức phóng gia giới được đội buổi đợi buổi đem đây ly làm chủ quốc tức chức, các có tức khách. họp thế họp tổ từ địa báo báo ở ở sở dĩ đến như thế sớm là bởi vì thường thường tham gia có quan hệ người điên ly buổi họp báo tin tức lao phóng viên đều biết nếu như ở tuyên bố chính thức bắt đầu trước hai giờ trước ngươi vẫn không có chạy tới hiện trường như vậy chúc mừng ngươi đến thời điểm ngươi tuyệt đối không tìm được đất đặt chân không lấy được trực tiếp phỏng vấn tư liệu sẽ chờ ai ông chủ quân p h i phóng viên cũng chiếm bọa chủ tịch của fa quan chức cũng không ngờ rằng sẽ đến nhiều ký giả như vậy hơn nữa đến như thế sớm trong lúc nhất thời thật là có điểm không giúp được mà ngoại trừ tin tức truyền thông ở ngoài ở xô hồ trên quảng trường lại cũng tụ tập không ít f a n bóng đá nước anh tráng hán cùng mỹ nữ môn người mặc sgt rót giờ s thập tự kỳ hát vang thiên hữu t a vương chuẩn bị nên tiếp tam sư quân đoàn chủ mới xoáy người điên ly đến f a ceo bởi g ẩn b ạ ý v ý xuyên tấu qua văn phòng cửa sổ nhìn xuống phía dưới xem không khỏi l i u lưỡi tuy rằng người điên ly vẫn không có dẫn dắt đội bóng đánh qua một cuộc tranh tài thế nhưng chỉ là này nên tiếp tư thế cũng đã vượt xa trong lịch sử bất kỳ một vị trước bà ý ý còn tiếc mới không có c ư p đến cả kéo lộ hoặc là lựa thế nhưng bây giờ nhìn lại, người đ i ê n l y tựa hồ là một cái càng thêm phù hợp dân ý lựa chọn 14, 30 thời i đ ể một l h ố n g tao cục không quên đứng ở nhà lớn trên bậc thang quay về lần thứ nhất gặp mặt nước anh những người hãy mộ bãi bỏ sợ tinh tướng phất tay một cái sau khi trực tiếp tiến vào nhà lớn ở buổi họp báo tin tức bắt đầu trước lý thống phạm trước hết cùng bợ dì ẩn bạ ỉ ỉt thấy một mặt ba cùng lúc đó dẫn đội xa phó nước đức tham gia bệ kẹn bùa ở, ở chén thi đấu theo lời mời rio mazit huấn luyện viên trưởng f a bi o cạm kéo lộ ở sau trận đấu theo lệ tổ chức một lần buổi họp báo tin tức tiếp thu nước đức phóng viên phỏng vấn thế nhưng tuyên bố tiến hành rồi không tới ba phút bầu không khí liền trở nên cực kỳ lung túng bởi vì các ký giả vấn đề đều là không thể rời bỏ đã quại x o á mà đi tiền nhiệm người đ e li cạm kéo lộ tiên sinh xin hỏi ngài cho là mình có thể dẫn dắt rắc rio ma người điên ly ở rio mazit lưu lại không thể xóa n h ò a cá nhân dấu ấn xin hỏi ngài ở mấy ngày nay trong công việc có hay không cảm nhận được áp lực có thể hay không đối với đội bóng chuẩn bị chiến đấu sản sinh ảnh hưởng đội bóng ở mùa giải trước số một xạ thủ jonah n o tiết lộ hắn đang suy nghĩ rời đi rio mazit mà theo chúng ta biết mùa giải trước cầu thủ chủ lực mùa gì c ũ n g có lù cả mấy người cũng chính đang bởi vì người điên ly rời đi mà cân nhắc chuyển nhượng công việc xin hỏi ngài đối với thứ thấy thế nào ở báo mazca tiến hành chuyên nghiệp trong vòng điều tra có 75% điểm bốn cổ động viên cho rằng ngài khó có thể thay thế được người điên ly ở trong lòng bọn họ chung vị trí đồng thời đối với ngài có phải không có thể mang đội tái hiện mùa giải trước tam quan vương huy hoàng biểu thị hoài nghi ngài có lời gì đối với các cổ động viên muốn nói sao cạm kẹo lộ tiên sinh người đi l y các ký giả lời còn chưa nói hết cạm kẹo lộ mặt liền đen bởi vì người italy nhớ tới ở đến nước đức trước đội bóng tập huấn cùng ngày sáng sớm ronaldo b e c k h a m cùng với mộ di mấy người cả người mùi rượu đến đây đưa tin ráng vẻ nhất thời g i ậ n không chỗ phát tiết tuy rằng cạm kẹo lộ cũng không biết mấy cái cây bữa là đi bồi bọn họ tiền nhiệm thủ lĩnh uống rượu thế nhưng là một người từ trước đến giờ đ ề u quân nghiêm khắc tay sắt giáo đầu người italy đã đối với này mấy cái cầu thủ phi thường bất mãn bây giờ nghe phóng viên hết chuyện để nói trực tiếp không nói một lời hất tay mà đi c ả m kéo lộ trong lòng đã ở cấu tứ như thế nào đến suy yếu người điên ly lưu lại dấu ấn dự đứng chính mình ở cầu thủ bên trong hy vọng jonan đâu cùng b e c kham hai người này siêu cấp nhân vật trọng yếu đương nhiên chỉ có thể đến nhuyễn chậm rãi động viên thế nhưng mùa gì cùng cái khác mấy tên chỉ có thể g i ế t gà dọa khỉ giờ khắc này châu âu chuyển nhượng thị trường đã mở ra r e ê n mazit chính đang nổi lên này bao tóc lớn ba london s hồ quảng trường fa tổng bộ nhà lớn buổi chiều mười lăm không không chín toàn bộ ý lần tam đảo ánh mắt tập trung ở nơi này tam sư quân đoàn trong lịch sử trẻ trung nhất cao quý nhất cũng là kỳ vọng to lớn nhất ngoại tịch huấn luyện viên trưởng người điên ly làm chủ nghi thức liền muốn bắt đầu làm bờ gì ẩn b ạ ý huyệt bồi tiếp lý t h ố n g phạm đi vào tin tức tuyên bố phòng khách thời điểm đã sớm chạm đến bắp chân đều sắp muốn chuột rút các ký giả đột nhiên như là hạ kim cương không ngã đại lực hoàn như thế tinh thần sáng láng địa bưng lên trong tay máy chụp hình điên cuồng thình thịch lên bùm, bùm bóng đèn như là vĩnh viễn không thôi mưa to gió lớn rất nhanh sâu chối thành một khúc không biết tên sục sôi hoa âm dù là bà ý nhìn quen cảnh tượng tuy rằng lý thống phạm chấp trưởng bà con quân đoàn đã sớm mọi người đều biết thế nhưng fa ceo đại nhân vẫn là nghiêm ngặt địa dựa theo tuyên bố quy trình làm việc đầu tiên chính thức giới thiệu chủ đề đội tuyển quốc gia ở euro thi đấu vòng loại trên gặp phải khó khăn làm ra đổi xoáy quyết định là một cái phi thường gian nan sự tình thế nhưng rất may mắn chúng ta tìm tới một vị có thể dẫn dắt đội bóng đi về phía huy hoàng huấn luyện viên ta cùng đủ tổng hội đồng quản trị nhất trí cho giang thùng cơm tiên sinh chính là ứng cử viên phù hợp nhất nói tới chỗ này bà ỵ ỵt chỉ chỉ ngoài cửa sổ nhà lớn lòng đất nước anh p a n bóng đá tiếng hoan hô rõ ràng có thể nghe hơn nữa nhìn lên dân chúng đối với lần này ký kết cũng phi thường hài lòng các ký giả hiểu ý bật cười bà ý huýt giới thiệu hết đến viên lý thống phạm tuyên bố chính mình t h i chính đại cương đại cương m u ộ n tao nam hướng về trước ngồi ngồi đem mịt rổ phổn chuyển qua bên mép có thể trở thành hiện đại bóng đá thủy tổ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng ta cảm thấy phi thường vinh hạnh hiện trường nước anh phóng viên rất nhiều lý thống phạm một câu hiện đại bóng đá thủy tổ để những này tự cao tự đại thân sĩ môn dân tộc tự hào cảm cùng lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn vốn là tồn làm khó dễ tâm tư cũng đánh tan không ít ai biết mụn tao nam lời kế tiếp đầu xoay một cái đương nhiên Các người càng người nên vinh hạnh, bởi vì tuy a đi đích, tới nơi này mục đích, chính là nên vì tàm này chính nên là mục vì sư q â n đoàn mang đến một tòa các người quản một mơ tòa tha thiết ước mơ cút t các ước quân.、Tuy、rằng trước đó ta cũng không có dạy học quá đội tuyển quốc gia thế nhưng bóng đá quy tắc ở bất kỳ sân bãi thương thế đều giống nhau ta đối với này không hề áp lực tiếp đó các ngươi có thể vấn đề lý t h ố n g phạm nói xong đem bị p r ổ p h ổ n chuyển qua một bên chờ đợi phóng viên vấn đề đến rồi quan trọng nhất phân đoạn đến rồi trên người mặc luôn đôn mưu báo công tác bí danh dâu quay nón mập phóng viên dơ mịt r ộ phồn ngồi s ổ m ở mặt trước chứng cứ địa lợi ưu thế dẫn đầu làm khó dễ đội tuyển quốc gia ở không tám năm ơ dô dự toán thi đấu bên trong ghi tên đệ tứ này để các fan bóng đá thất vọng không ớt ngài cho là mình có thể dùng thời gian bao lâu đến đến cứu vãn như vậy xu hướng suy tàn lý t h ố n g phạm hướng về cái ghế chỗ t ự a lưng trên nick lại gần thay đổi một cái tư thế thoải mái trả lời không chút nào dây dưa dài dòng một cuộc tranh tài ngươi là chỉ tháng chín ngày tám đá với ít sở ra e n tất thi đấu dâu quay nón phóng viên mật người một hồi đại thắng không ơ d một tao nam nói lời kinh người tự không ớt một hồi l ạ i thắng các ký giả cười vang n à y mới là người điên ly phong cách mà dâu quay nón vẫn nộ i địa lui trở lại tiếp đó xuân hiệu bạ bỡ phóng viên hỏi ra một cái tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề tại sao ngài cùng đủ tổng chỉ ký rồi một năm hợp đồng rất nhiều người cho rằng ngài chấp trưởng đội tuyển quốc gia thời gian có thể càng lâu một chút nguyên nhân rất đơn giản kỳ hạn của hợp đồng đối với cho chúng ta hai bên tới nói đều không có ý nghĩa nếu như một năm sau ta không thể dựa theo chính mình hứa hẹn như vậy mang về e u o ngươi cảm thấy bở dị ẩn bạo ý hủy tiên sinh sẽ tiếp tục để ta ở lại đội tuyển quốc gia hết ăn lại uống sao ha ha đương nhiên như vậy thời gian kỳ hạn đối với ta mà nói cũng rất công bằng bởi vì nếu như ta thực hiện hứa hẹn một năm sau khi sẽ có cơ hội hướng về đủ tổng đưa ra càng cao hơn tiền lương yêu cầu người điên ly này một phen giải thích hiển nhiên là ở qua loa có điều khôi hài trả lời lại làm cho bao quát bởi gì ẩn bà y h u y ệ t ở bên trong tất cả mọi người cười ha ha ceo đại nhân ở một bên lén lút lau một cái hãn người điên ly biểu hiện hôm nay vượt qua sự tưởng tượng của hắn nói thật bởi lý thống phạm phong tên ở bên ngoài bà y huỵt trước đó hoảng sợ đàm trương địa thế vị này ra bị được rồi rất nhiều bộ chuối đít phương án may là tối chuyện xấu không có phát sinh người liên ly ngày hôm nay không có phát r ổ sau đó theo thăm mỹ nữ phóng viên bợ lạ s ỉ hỏi ra hết thể nước anh phan bóng đá quan tâm nhất vấn đề đội tuyển quốc gia lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện rất tồi tệ phan bóng đá cho rằng cờ lạ d ẽ n đang lựa chọn cầu thủ trên gây lỗi lầm xin hỏi ngài gặp đối với hiện tại đội tuyển quốc gia danh sách lớn tiến hành điều chỉnh sao bợ lạ s ỉ đề sau khi hỏi so ngầm ý tin tức tuyên bố phòng khách rất nhanh bình tĩnh lại hiển nhiên vấn đề này hấp dẫn hết thể phóng viên sự chú ý điều chỉnh là tất nhiên lý thống phạm đối với này thẳng thắn ta gặp cho cầu thủ trẻ một ít cơ hội bọn họ là nước anh tương lai. đón lấy một quãng thời gian ta sẽ tận sức với khảo sát cầu thủ công tác đương nhiên đã ở đội bóng bên trong chứng minh chính mình minh tinh cầu thủ cũng phải nhận được coi trọng ạch trên thực tế ta nghĩ nói đúng lắm mỗi người đều có cơ hội này tính là gì công bằng cạnh tranh người có khả năng lên cơn sao các ký giả đối với như vậy trả lời hiển nhiên không hài lòng mỹ nữ bợ lạ xỉ cao mày không hài lòng địa truy hỏi một câu thùng cơm tiên sinh trước đội tuyển quốc gia đội trưởng vẫn luôn là do chelsea phòng thủ chúng tiên jones tới đảm nhiệm xin hỏi ngài gặp đối với này làm ra thay đổi sao đây là một cái bom nặng cân đại ký giả đều suy đoán người điên ly tiền nhiệm ban đầu gặp lấy một ít ôn hòa thủ đoạn dù sao đội trưởng ứng cử viên dính đến rất nhiều vấn đề hơn nữa đội tuyển anh lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện tuy rằng kém cỏi thế nhưng ke di bản thân cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn thế nhưng người điên ly trả lời nhất c h â m kiến huyết rốt ở đội tuyển quốc gia làm được rất tốt có điều ta cho rằng david nên có thể làm càng tốt hơn david b e c k ham xem ra người điên ly là muốn thành lập chính mình dòng chính đây chính là động tác lớn các ký giả hai mắt sáng lên bắt đầu ghi chép sau đó nửa giờ tự do vấn đề trên căn bản đều là quay chung quanh tân một kỳ tam sư quân đoàn quản lý đến tiến hành thỉnh thoảng sẽ có người nhảy ra vấn đề nào đó nào đó cầu thủ có thể hay không được cơ hội lee vợ bun bưu khai báo tâm g ơ rắt cùng cạ dạ phở vị trí mà bác london tin nhanh thì lại bắt đầu vì là lam b ắt cùng ashley có l ệ đại sướng tặng ca n u cá sổ phóng viên không nhịn được nhảy ra quăng một kẻ ngu ngốc như thế vấn đề misa ẩn còn có thể hay không được bộ binh ai cũng biết trước l i v e r p o o l cậu bé vàng hiện tại chính là bởi vì b ắ p đ u ổ i dây chẳng kéo lên nằm ở bệnh viện tiếp thu bạch l thiên sứ che chờ đây lý thống phạm tinh thần phân chấn sử dụng thá hóa cốt viên trưởng hai đại tuyệt k ỹ từng cái hóa giải các ký giả thiên kỳ bách quái vấn đề liên quan với gây dựng lại đội tuyển quốc gia sự tỉnh lao lý mới không sẽ tiết lộ cho những này trong miệng chạy xe lửa như thế g i a h ò a đây buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc hơn hai trăm tên đến từ các nơi phóng viên một mặt muốn tìm bất mãn vẻ mặt ở bảo an s ô đẩy d ư ớ i cẩn thận mỗi bước đi địa rời đi ba dô đ e n cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm năm mươi ký nhân vệ nạ led chương hai trăm năm mươi ký nhân vệ n lý do sẽ thanh nhàn một điểm thế nhưng thực sự trở thành tam sư quân đoàn chủ soái sau khi lý thống phạm phát hiện mình sai lợi hại từ tham gia xong buổi họp báo tin tức sau khi dây thứ nhất chung bắt đầu nhất định phải như là mở đủ mã lực xoay tròn còn quay như thế một khắc không thể ngừng lại đầu tiên đến giải quyết chính mình vấn đề riêng mau chóng ở nước anh tìm tới một chỗ thích hợp chỗ ở bởi vì keo kiệt fa mới sẽ không giống rio m a r i t như vậy vung tiền như rắc vì là lao lý thuê vừa ra xa hoa biệt t ự mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra lao lý này hơn một trăm cân thịt ba chỉ ở trong vòng một năm sẽ không có cơ hội rời đi ỉ lần tắc nào vì lẽ đó cũng không thể vẫn ở khách sạn chứ hơn nữa xem lý thống phạm như vậy phi thường truyền thống trung quốc n g u ợ n tao nam nhân chỉ có đặt mua thuộc về mình bất động sản mới gặp có một loại nhà cảm giác mới gặp có một loại cảm giác an toàn vừa nhưng mà đã quyết định quyết tâm muốn lưu ở nước anh đặt mua bất động sản bắt buộc phải làm chuyện này giao cho thiệm thiệm hồng tinh cùng nước anh bất động sản người đại lý đi làm đón lấy ngoại trừ vấn đề riêng ở ngoài ở tại vị mưu chính lý thống phạm đến suy nghĩ thật kỹ đội tuyển quốc gia anh sự t ì n h từ hiện tại bãi ở vấn đề trước mắt đến xem suất lĩnh đội tuyển quốc gia cần chuyện cần làm muốn so với ở rio mazit muốn phiền phức nhiều lắm bởi vì ở rio mazit trợ lý huấn luyện viên cùng với huấn luyện nhân viên thành viên khác đều là sẵn có chỉ cần lẫn nhau quen thuộc sau khi mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể bảo đảm đội bóng có thứ tự vận hành mà lý thống phạm chỉ cần làm cái hất tay trưởng quỹ là có thể thế nhưng ở tam sư quân đoàn lao lý liền phải tự mình động thủ căn g cứu thương thuộc với lãnh đạo của chính mình ban ngành bởi vì c ờ lạ rẽn đại thúc cuốn lên rắc cút đi sau khi trước kia đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên tùy theo tuyên bố giải tán kỳ thực coi như không giải tán lao lý cũng không muốn tiếp tục sử dụng cỡ lạ rẽn sử dụng tới hàng đã xài rồi tam sư quân đoàn biểu hiện kém cỏi những này ngồi không ăn bám ra hỏi cũng có không thể trốn vua nào t r i ề u thần lấy cái này thành ngự không chỉ đối với các cầu thủ áp dụng huấn luyện viên đoàn đội cũng là như thế huấn luyện viên trong đoàn đội quan trọng nhất tự nhiên là trợ lý huấn luyện viên đặc biệt đối với muộn tao nam như vậy hầu như là dựa vào dối trá trưởng thành chủ xoáy tới nói không có một cái dùng thuận lợi trợ lý huấn luyện viên quả thực chính là chém đứt tay chân như thế nửa bước khó đi thế nhưng hiện tại tối vấn đề trí mạng là lao lý ở nước anh căn bản cũng không có người quen tìm ai làm trợ lý huấn luyện viên đây gờ dây đ ai lao cách kẻ này đối với diêu ma dít trung tâm có thể so với nhạc vũ mục đối xử triệu cấu coi như là không cần mười hai đạo huy chương vàng cũng bị ăn gắt cao lý thống phạm tự nghĩ cùng lao cách quan hệ tuy thiết nhưng cũng không có đến để lao cách vứt bỏ lão tình nhân r i ê u ma dít chạy vội xin vào mức độ cho tới những người khác liền càng không được lý thống phạm nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ địa nghĩ đến một vị kinh thiên động địa đại nhân vật về n ạ lẹt ở nước anh thế r ơ i bóng đá bên trong về n ạ lẹt tuyệt đối là một cái kỳ nhân đầu tiên hắn rất nổi danh về n ạ lẹt trước sau từng dạy học t o t ten h a m đội barcelona cùng cờ z i t tổ b é l ị đội là một người nước anh huấn luyện viên bóng đá về n ạ lẹt ở barcelona cũng đạt được quá huy hoàng này ở nhân gờ răng g i i bóng đá là phi thường như thấy mà phan bóng đá trung quốc quen thuộc hắn nguyên nhân nhưng là bởi vì vệ nạ lẹt cũng tự mình thúc đẩy trung quốc cầu thủ phạm trí nghị cùng tôn kế hải chuyển nhượng cờ z í t tổ vẽ lị đội đồng dạng ở đội tuyển quốc gia vệ nạ lẹt cũng đạt được quá huy hoàng thành t ự u năm 1994 t i ế p nhận tay lơ nhậm trước đội tuyển anh huấn luyện viên trưởng năm 1996 dẫn đội tiến vào ơ r ô bán kết chỉ t i ế p ở vòng bán kết điểm giữa bóng rượi và quán quân đội tuyển đức sau nhân ngoài sân nhân tố từ trước thứ hai vệ nạ lẹt là một cái ba hình người anh ăn an mặc lôi thôi lít h t ăn nói ung dung như thường có thể lão luyện quen thuộc địa thân cận bất kỳ người xa lạ, làm việc không tuân thủ thường quy. thậm chí hắn xưa nay đều không ở bất kỳ trên văn kiện ký tên cũng căm ghét bất kỳ trường hợp dưới chính thức hội nghị hắn cùng người khác đàm phán đều là ở các loại khách sạn trong đại sảnh đàm luận thật s ò n g cùng n g ư ờ i n ắ m tay lại như xã hội đen như thế đại gia xem như là đạt thành thỏa thuận lần thứ hai vệ nạ lẹt là một cái vĩ đại nhà cải cách có thể hào nói không khuyết đại là hắn thay đổi nước anh bóng đá phong cách từng có lúc bởi nước anh r i i bóng đá mù quáng tự đại bế quan tòa cảng cho tới làm nhiều năm trước tam sư quân đoàn đi tới trung quốc thời điểm tranh tài trung quốc bình luận viên đều cười nói nước anh chuyền bóng dài lạc đơn vị đội tuyển trung quốc hiện tại là kỹ thuật hình phái ở sân nhà cùng nước anh đánh đối công vẫn có hy vọng đây là một cái khái niệm gì liên ở bóng đá tiếp không có địa vị gì trung quốc cũng bắt đầu xem thường đội tuyển anh đương nhiên nay cũng nói lúc đó nước anh bóng đá xác thực đã nát tới cực điểm mà chuyện sau đó thực chứng minh vị kia trung quốc bình luận viên nói không sai 94 n ă m vượt c u ộ c thi đấu vòng loại bên trong tam sư quân đoàn biểu hiện cực kỳ gay go khách quan một điểm nói thậm chí còn không bằng đội tuyển trung quốc liên chính là tại đây một loại hỗn loạn trên vệ nạ lệnh ậ n nhiệm vụ lúc l â uy thông qua một loạt cải cách đem nước anh chế tạo lần nữa trở thành thế giới cực giả ở 96 n ă m ở rô bên trong rực rỡ hà o quang nhanh chóng rời đi ngắn gọn phối hợp quả thực là bờ r a d i u bản bóng đá cùng châu âu bóng đá kết hợp thể về nạ l ệ tam sư quân đoàn có thể nói từ trước tới nay kinh đ i ể n nhất một lần đội tuyển quốc gia cũng là cho đến bây giờ khó khăn nhất vượt qua một lần đội tuyển quốc gia anh thậm chí có nhà bình luận đem hắn tăng cao đến ảnh hưởng thế giới bóng đá lịch sử phát triển độ cao cho rằng hắn khai sáng trên sân bóng một cái tân lưu phái châu âu bóng đá cùng bờ g a d i u bóng đá kết hợp thể chỉ tiếc chính là như vậy một vị công hơn chắc tính cách chủ soái nhưng ở chín m trong lúc chuyển g a ở buôn bán cầu thủ lúc thu lấy tiền đoa dẫn đến sau đó về nạ lẹt dưới cơn nóng giận ở rô sau khi từ trước đương nhiên những này đều không đúng lý thống phạm đem tâm địa gian rào đặt ở vê nạ lẹt trên người nguyên nhân chủ yếu nhất sở dĩ lựa chọn vê nạ lẹt quyết định tính nhân tố là vê nạ lẹt là một cái diệt thương một cái vô cùng dẻo miệng có thể nói thiện biện thậm chí thậm chí không phân thị phi diệt thương lúc còn trẻ vê nạ lẹt đối với làm ăn hứng thú lớn hơn làm huấn luyện viên buôn bán cầu thủ thu nhận tiền đoa tham ô câu lạc bộ công khoản những chuyện này ở lúc đó hầu như chính là công khai bí mật ba điểm này này chính thức là lý thống phạm vì sao lại cho rằng hắn là một cái kỳ nhân nguyên nhân bởi vì vệ nạ lẹt làm thinh nhiều như vậy đủ để vào ngục giam sự tình nhưng dù sao có thể thoát thân thậm chí các cổ động viên cùng phóng viên còn có thể đứng ở bên phía hắn ở vệ nạ lẹt dạy học tốt ten hem trong lúc các cổ động viên vì bảo vệ cái này tội phạm thậm chí còn phát động thanh thế hùng vĩ thị uy du hành phải biết đội tuyển quốc gia anh huấn luyện viên cũng không phải ai đều có thể ngồi bởi vì ngồi ở, ở vị trí này chẳng khác nào n g ư ờ i ngồi lên rồi trên thế giới tối tràn ngập nguy hiểm vị trí đặc biệt những phóng viên kia ngươi một khi không cách nào cùng bọn họ vui vẻ ở chung vậy thì quên đi ngươi lý thống phạm được sừng sân bóng một bên thượng đế cũng không cách nào thư thư phục phục địa ngồi ở vị trí này bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có vô số ngụm nước đem đem ngươi nhấn chìm thế nhưng xử lý chuyện như vậy đối với vệ nạ lẹt tới nói quả thực là ăn sáng một tờ hắn am hiểu nhất chính là chuyện như vậy tại sao vệ nạ lẹt cùng e dịp s ẵ n có thể ngồi vững vàng vị trí này hoặc lệ cùng kỳ g ặ n g không thể nguyên nhân kỳ thực liền ở ngay đây trước hai người đều là loại kia khéo léo am hiểu cùng truyền thông giao thiệp với người lý thống phạm hiện tại mục đích c h í nói h chê khen là này đem vị nửa nọ nửa a bị thế giới chuẩn n ố c đ xác một điểm không phải không nhỏ mà là phi thường phi thường lớn vô cùng bởi vì lao gia từ trước đó vừa từ chối quá fa đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ xoáy mời nếu người ta liền huấn luyện viên trưởng đều không kém khác còn biết được giúp ngươi làm ra tay làm việc v ậ t có điều không thử một lần làm sao biết đây lý thống phạm đem chính mình nốt tại khách sạn ba ngày ba đêm làm ra một phần tỉ mỉ kế hoạch sau khi tự tin tràn đầy địa ra ngoài làm người mới tam sư quân đoàn chủ soái truyền thông đem muộn tao nam nhìn chăm chú đến so với tội phạm truy nã còn muốn hẹp làm xun nịu áp tờ mỗi viết tin nhanh daily mail london đưa báo hầu như hết thể nước anh có thể có tên tuổi ký giả truyền thông một đường theo đôi cuối cùng phát hiện người điên ly tiến vào vệ nạ lẹ ở london vùng ngoại ô biệt thự thời gian tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau hai sau ba tiếng khiêm tốn người điên ly bãi phòng tiền bối về nạ lẹt l i n h giáo dạy học kinh nghiệm london đ a báo ý nghĩ kỳ lạ người điên ly mời làm khó bú lệ tư xuống núi gia nhập hắn huấn luyện viên đ o à n đội mỗi viết tin nhanh ngu xuẩn người điên ly cho rằng hắn còn ở tây ban nhà sao vừa từ chối f a mời ác ôn về nạ lẹt gặp hạ mình tiếp thu người điên ly chỉ huy ketan ta đối với người điên ly bước thứ nhất hành động biểu thị thất vọng hắn lại như một cái lô mãng mất mất trẻ con miệng còn hôi sữa mới đến hắn tựa hồ cũng không có làm rõ tình hình l e và bùn đu báo người điên ly kế hoạch đáng giá lý giải một mặt hắn trở thành huấn luyện viên trưởng thời gian cũng không lâu mới một năm mà thôi khuyết thiếu giao thiệp người điên ly cũng không thể ngay lập tức tìm tới thích hợp chính mình trợ lý huấn luyện viên có điều ta đồng dạng không coi trọng hắn có thể thỉnh cầu vệ nạ lẹt ai cũng biết tên k i a là một cái hạ người gì người anh vẫn lấy làm kiêu ngạo thân sĩ phong độ theo vệ nạ lẹt là c h ó má cuối tuần viết báo tưởng thông minh quyết định nếu như vệ nạ lẹt chịu rời núi hiệp trợ người điên ly như vậy tam sư quân đoàn ớ d ô thắng lợi sẽ không còn là giấc mơ hai người bọn họ là trời sinh một đôi một cái lao già điên một cái tiểu người điên có điều hy vọng như thế xem ra có chút xa vời đội tuyển quốc gia anh chủ xoáy quả nhiên là cao độ trong suốt nghề nghiệp ở lý thống phạm tiến vào v ề nạ l ẹ n biệt thự không tới ba bốn tiếng đủ loại bình luận đã đăng đến các trang w e lớn hành động cấp tốc báo chí thậm chí đã tuyên bố tiểu độ dài đặc sản công kích cùng tán dương không phân cao thấp lần này toàn nước anh đều biết tiểu người điên đi tìm lão già điên tất cả mọi người cười trên sự đau khổ của người khác chờ đợi xem người điên ly bị từ chối mà về lúng túng gián dấp nhưng mà khiến các ký giả phát điên chính là người điên ly tiến vào vệ nạ l ệ n biệt t ự sau khi lại vẫn không có trở ra nếu như không phải cửa trước sau đều có đồng hành lấp lấy các ký giả cũng đã bắt đầu hoài nghi muộn tao nam có phải là đã từ hậu môn len lén chuẩn mất càng thêm khuyết đại chính là mãi cho đến màn đêm hạ xuống người điên ly đều không có ở lộ diện sáng sớm ngày thứ hai làm c h i ề u dương đem vàng óng ánh màu s ắ c nhiễm khắp cả london vùng ngoại ô mặt cỏ cây xanh lịch ngậm sơn tức bắt đầu liễu ra liễu d i ễ u địa hoan sướng chào buổi sáng khúc thời điểm về nạ lẹt nhà giàu không thành rốt cục mở ra tinh thần chấn hưng sáu mươi bốn tuổi lao chủ nhân ăn mặc áo ngủ bồi tiếp mặt m à y hớn hở người điên ly xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc h sau đó về nạ lẹt trên khuôn mặt giàn mua hiện ra tiêu chí tính trò đùa dai mỉm cười đ ú n g ta quyết định lấy thân phận của trợ lý huấn luyện viên gia nhập ly đ o à n đội vanh ba thế giới này lại dối loạn các ký giả hai mặt nhìn nhau người liên ly lại một lần sáng tạo kỳ tích liên fk đều không làm được sự tình hắn là làm thế nào đến tiểu người điên thùng cơm tiên sinh t h ô n g dùng biện pháp gì thuyết phục lao già điên vệ nạ lẹt gia nhập hắn huấn luyện viên đ o à n đội đồng thời làm cho đối phương cam tâm tình nguyện địa đảm nhiệm một cái hậu bối trợ lý huấn luyện viên trở thành hình lần tam đảo trà dư t i ể u hậu đầu đường cuối ngõ bản tán sôi nổi đề tài có điều khiến hiếu kỳ các cổ động viên thất vọng chính là liền ngay cả được sưng không lọt chỗ nào không gì không xuyên thùng xun nịu áp tờ cũng không có đảo r i a ảo diệu bên trong vệ nạ lẹt tiên sinh có một viên yêu quý nước anh trái tim nơi đó chưa hắn đối với tam sư quân đoàn vinh quang khát vọng hắn là một vị lòng ô n trí lớn thân sĩ đồng ý vì đội tuyển quốc gia vinh dự hy sinh chính mình. người liên l y đối mặt phóng viên bảo căn vấn đề như vậy giải thích thùng cơm là một cái thần kỳ gia hỏa kế hoạch của hắn đánh đ ộ n g đúng tuy rằng ta đã là cái sáu mươi b ố tuổi lão gia hỏa thế nhưng đang nhìn đến hắn vì là đội tuyển quốc gia anh miêu tả tiền c ả n h lúc ta đột nhiên cảm thấy chính mình tuổi trẻ ba bốn mươi tuổi lão già điên vệ nạ lẹt nói ra chính mình đồng ý gia nhập đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên nguyên nhân thế nhưng lẫn nhau thổi phòng ba phải phương thức trả lời hiển nhiên không thể an ủi vụ x o a ẩn lòng hiếu kỳ cùng các truyền thông cái kia một đoàn, đoàn cháy hừng hực bắt quái ngọn lửa nếu như không phải sớm đã biết bị n ạ tự tư tính lấy hướng về phi thường bình thường nói không chắc x u n nịu tạo t ợ phóng viên còn có thể bịa đặt ra một đoạn người điên ly vào đêm đó bán mình cầu viện bắt bài đến lý t h ố n g phạm trở thành tam sư quân đoàn chủ mới x o á y sau khi không tới bốn năm thiên rốt cục phát hiện mình mình tựa như ngồi lên rồi miệng núi lửa mọi cử động sẽ bị truyền thông mật thiết quan tâm sau đó vô hạn p h ó n g to người điên ly ngày hôm nay đến thăm bắc london màu xanh lam bờ b i ể n phòng cà phê người điên ly bữa sáng thời điểm quen thuộc uống nước c h a n h c ơ m t r ư a mỹ bữa tối người điên ly ở thơ ngát đại đạo cùng quýt đại đạo giao nhau khẩu n â n một vị phụ nữ có thai đi qua đường cái người điên ly ở khách n h ạ khách chuỗi siêu thị tiêu phí hai mươi lăm bảng anh người điên ly hầu như liền lý thống phạm một ngày gặp mấy lần trước vê đức ờ đều bị đăng ở qua báo chí có điều cũng c ò n tốt một tao nam thần kinh khá lớn rất nhanh sẽ quen thuộc đang quyết định trợ lý huấn luyện viên sau khi lý thống phạm liền không cần vì là huấn luyện viên đoàn đội những người khác tuyển suy nghĩ có lao g i á điên v ề nạ lẹ đứng ra một ít ở nước anh trong nước có rất cao nổi tiếng lao huấn luyện viên rất nhanh tụ tập ở lý thống phạm bên người có điều v ề nạ lẹ ứng cử viên tựa hồ tuổi tắc đều rất lớn năm mươi chín tuổi huấn luyện viên thể lực dìm m nụ rèn năm mươi bốn tuổi trong lòng cố vấn sư david Hengi, nếu như không tính lấy thủ môn huấn luyện viên thân phận gia nhập 44 tuổi trước ga xe nan thủ môn đội tuyển quốc gia chủ lực g ô n t h ầ n d a v i d sĩ m ạ n cùng lý thống phạm cái này 23 tuổi huấn luyện viên lý thị huấn luyện nhân viên quả thực là một cái người lớn tuổi đoàn siếc vài ngày sau hơn nữa fa đề cử vài tên huấn luyện viên lý thống phạm ở một tuần bên trong cuối cùng cũng coi như là dựng thành một cái đầy đủ biên chế đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên có điều lao l i đang suy tư sau khi lấy điện thoại ra cho tây ban nha người nào đó gọi một cú điện thoại này dừng bút thanh niên anh em bên này cần ngươi đến đội tuyển quốc gia anh đi khà khà cái này dễ bàn y tù v â n ở điện thoại bên kia cười rất dâm đãng ta hiện tại ở rio mazit hợp đồng còn có bốn năm tay cầm sáu nghìn euro lương tuần bên người vô số mỹ nữ lượt lờ các nơi đài truyền hình thỉnh thoảng mời ta dự họp tiết mục nếu như ta đi anh đội tuyển quốc gia ngươi chuẩn bị mở cho ta bao nhiêu tiền lương lương tuần sáu trăm đến tám trăm bảng anh đi lý thống phạm đối chiếu đối nội cái khác huấn luyện viên rất thoải mái địa đưa ra một cái có thể được tính con số tám trăm l a n thiện nhân y tù v â n ở trong điện thoại đột nhiên rít gào lên thật giống một con bị người coi thường cự thú ngươi cho rằng ta là kẻ ngu si sao bày đặt lương cao không nắm ý tù vân vẫn không có dít gào xong đây lý thống phạm ở chỗ này cũng nổi giận n g ư ơ i hai đại gia hạn ngươi trong vòng hai ngày tốc độ ra biên ở lao tử trước mặt nếu không thì hừ hừ hai ngày sau ý tù vân quả nhiên mang theo bao lớn bao nhỏ một mặt toán khí địa đi tới london có cái này tay mơ khí công đại sư ở bên người lý thống phạm sau này sử dụng fm h a 0 n g m á y sửa chữa cuối cùng cũng coi như là có một cái bền chắc b i a đỡ đạn vô liêm s ỉ ý nghĩa làm xong tất cả những thứ này sau khi lý thống phạm bắt đầu sàng lọc có thể chúng cử tân một kỳ đội tuyển quốc gia anh danh sách lớn cầu thủ sau bốn mươi bốn ngày cũng chính là tháng chín ngày tám euro thi đấu vòng loại F vòng bảng vòng thứ tám liền muốn kéo dài chiến mạc trước đây nước anh bảy chiến bốn tháng hai hòa một phụ cư vòng bảng đệ bốn tên nếu như dựa theo cái thành tích này duy trì nhất định bị đào thải đương nhiên vì để cho người điên ly đối với đội tuyển quốc gia tình huống có cái toàn diện hiểu rõ cũng có thể đúng lúc kiểm nghiệm chiến thuật của chính mình fa rất nhân tính hóa địa ở tháng tám ngày hai mươi hai sắp xếp một cuộc so tài hữu nghị lý thị nước anh sân nhà đá với không sáu h ợ t cuộc vì chương đồng gờ mạ niệp g h chiến xa đội tuyển đức tuy rằng lao ly hoàn toàn có thể thông qua fm 2 0 0 8 chọn lựa ra tự nhận là thích hợp cầu thủ thế nhưng mặt ngoài dáng vẻ nhất định phải làm đủ bởi vậy ở vô số truyền thông nhìn kỹ bên dưới đợi mới chủ xoáy người điên ly bắt đầu khắp thế giới mà ngồi xuống máy bay đội khảo sát viên mà bảy tháng tám thời điểm xem chelsea mu arsenal cùng lee vừa bull t r vì là đội tuyển quốc gia cống hiến phần lớn chủ lực tờ rơ mi ở lít nhà giàu vào lúc này chính đang năm lục địa bảy đại dương cùng không giống đối thủ tiến hành trước mùa gia luyện cùng thương mại thi đấu ngược lại cũng cho lý thống phạm không ít khoảng cách gần quan sát cầu thủ cơ hội tuy rằng buôn ba qua lại g i ằ n v ậ t rất khổ cực thế nhưng ly thống phạm đối với vừa lên mặc cho liền có nhiều như vậy công khoản du lịch ăn uống cơ hội rất hài lòng không trách trong nước rét ép đám quan v i ê n động một chút là xuất ngoại du lịch công khoản ba cảm giác quả nhiên thoải mái a đương nhiên ý l ầ n tam đảo bạ bạ dạ dị cũng không có bông tha h á n vị này trong lịch sử trẻ trung nhất tam sư chủ soái tháng bảy ngày mười bảy người điên ly xuất hiện ở đ u n a i quan sát b ẹ t l ậ t cộn lì chén vòng thứ ba mu cùng ac milan thi đấu quỷ đỏ đầu bảng n u ê n j u n i thể hiện xuất sắc tháng bảy ngày hai n a c mươi u bốn h người điên ly lần thứ ba quang lâm sân bóng sở camford b i dít tuy rằng trước hai lần vị này tuổi trẻ chủ xoáy để cho the bởi lưu phan bóng đá hồi ức cũng không mỹ hảo thế nhưng lần này nhưng được toàn trường phan bóng đá tiếng vỗ tay thay y phục chelsea ở thi đấu hữu nghị bên trong bốn một đau dịch giáp đội bóng sật gạt thần đèn lam bắt trình diễn kiến tạo hắt chịt hậu vệ cánh trái a s h l e y có lệ có điều xui xẻo the b ở lưu đội trưởng teji nhưng đánh vào một hạ thu t lòng bóng tháng bảy ngày 28, người điên ly xuất hiện ở b i hát l a n d sân bóng đội tuyển quốc gia biên giới cầu thủ quốc gia đã rèn bèn cùng đệ phộ được người điên ly quan tâm người điên ly khảo sát a s t o n v lama giữa ghazli dương giữa sân đại tướng gazz e bạ dị cùng hàng tiền đạo nhanh mạ hạ bang kéo h o á t mittlesburg rút tuổi trẻ tiểu tướng đạo nỉnh được người điên ly độ cao tán dương man city tuổi trẻ hậu vệ dì cha họ là ta trong kế hoạch trọng yếu một k â u người điên ly như thế nói ở cho phép sau khi thời gian nửa tháng bên trong đợi mới tam sư quân đoàn người trưởng đà người điên gặp chuyện nơi khảo sát cầu thủ có thể một mực cái kia quyết định vô số cầu thủ vận mệnh hai mươi bốn người danh sách lớn nhưng khó sinh chậm chạp không có công bố ra mọi người ngoại trừ từ người điên ly nhậm chức tuyên bố trên biết david beckham nhất định c h ú n g cử tân một kỳ đội tuyển quốc gia ở ngoài cái khác hai mươi ba tên cầu thủ đều thành suy đoán đối tượng mà phần này tên hai mươi bốn người danh sách lớn càng là khó sinh càng là điếu đủ các cổ động viên lòng hiệu k ỷ toàn bộ nước anh đều đang ngẩng đầu lấy chờ muốn biết này hai mươi bốn cái người may mắn sẽ là ai cùng lúc đó vì cho chủ mới xoay sáu cái ấn tượng tốt tăng cường chính mình trúng cử tỷ lệ các cầu thủ cũng r ồ n dập tranh nhau chen lấn địa thông qua truyền thông đập lý thống phạm định nọt thùng cơm tiên sinh là một cái thống trị cấp huấn luyện viên ta không thể chờ đợi được nữa mà muốn giới sự chỉ huy của hắn đá bóng đây là giấc mộng của ta su niệu tạo tờ đăng báo aston villa hai mươi tuổi tuổi trẻ tiền đạo ạ bọn là họ phỏng vấn lên tiếng hiệu lực với thee bờ lưu c h e l s e a tiểu phi rực dị tật phi lip cũng gia nhập vào định nọt đại quân ở người điên ly g i ớ i t r ư ớ n g đá bóng là mỗi một cái cầu thủ suốt đời giấc mơ tuy rằng ta ở chassi cũng không phải tuyệt đối chủ lực thế nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào hưởng ứng ly triệu hoán n g ợ k l a r è n thời đại vương bài tiền đạo b e n juni đang nói đến đội tuyển quốc gia lúc cẩn thận từng ly từng tí một lên tiếng mùa giải trước ta cùng thùng cơm tiên sinh dạy học rio mazit từng giao thủ hắn không gì sánh kịp nghệ thuật chỉ huy đứng lại cho ta sâu sắc hình ảnh đúng chúng ta nhất định sẽ ở không tám năm nâng côt ma liên ở người anh đem hết thẻ ánh mắt cùng hy vọng vùi đầu vào lý thị đội tuyển quốc gia anh lúc châu âu r ơ i bóng đá chuyển nhượng thị trường cũng khí thế hừng hực địa triển khai florentino một lần nữa chấp chính sau rio mazit trở thành chuyển nhượng báo tắp trung tâm bởi trên người bị đánh tới không thể xóa nhòa người điên ly d ò n chính đánh dấu 0607 mùa giải rio mazit tốt nhất trung vệ có lù cạ lấy 15 triệu euro giá rẻ chuyển nhượng tờ giờ mi ở litman city sau đó f l o r e n t i n o rất nhanh vì là có lù cạ tìm tới thế thân tuổi trẻ otto trung vệ p vp đầy 3.000 h vạn euro siêu cao giá trị bản thân hàng không bet mamer đồng thời mở h u hàng hậu vệ argentina toàn năng chiến sĩ hìn giờ lấy 12 triệu euro giá trị bản thân v ớ i tay tạm biệt âu traford f trợ giúp mazit tuy rằng ở mùa giải trước nửa phần sau biểu hiện ra sẽ tặn là bị cho rằng không có ngôi sao bóng đá khí chất cờ josi ở trước eo mùa gì lấy m ư triệu euro nhờ vào top penhem mà hà lan đi e t e r ban hạ rèn j o ben thì lại lấy 36 triệu euro giá trên trời cáo biệt sờ t e m f o r d bờ g i t chuyển đầu b e t m a r b e r cùng j o ben đồng thời trở thành rio mazit một thành viên còn có hà lan đội tuyển quốc gia giữa sân hạt nhân sơn đờ chuyển nhượng giá trị bản thân vì là 27 triệu euro bờ r i a g i u giữa sân diego bởi ở đời mới huấn luyện viên trưởng cạo kéo lộ chiến thuật hệ thống bên trong không tìm được vị trí của chính mình lấy 10 triệu euro giá trị con người trở lại ông chủ cũ ở đờ bờ dì mẹn so với người bờ r i a d u kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh lúc h a triệu giá trị con người co lại một nửa diego sau khi rời đi cầu thủ hà lan dở dẹn thở trở thành bị thay florentino vì là vị này mùa giải trước đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ hà lan người học mở ra điên c u ồ n g 13 triệu euro ngoài ra burgat martino roberto carlos nezero j a c o b r javo sincino gói daneso a di an gelazet carlos vệ lại chờ đều đều hoặc thuê hoặc chuyển nhượng rời đi không có ở cạm kéo lộ trong đội bóng của tìm tới vị trí trải qua cạm kéo lộ một phen thanh tẩy h người điên ly ở lại rio majit sức ảnh hưởng bị trình độ lớn nhất suy yếu đương nhiên rio majit cũng làm vài nét bút xem ra chiếm món hời lớn buôn bán t h ỏ con xạ vị ố lạ linh giá trị bản thân từ t ừ địch barcelona hỏa tốc gia nhập liên minh mà nước đức đội tuyển quốc gia chủ lực trung vệ mẹ tiểu đ ợ cùng với đạo diễn thần hữu kỳ y sở ta bùn đêm bạch gôn sở hãi đ ờ m ạ n l e và bùn gôn thần đủ hệt hai người cũng tự do chuyển nhượng đi tới b e t ma r m r ngoài ra châu âu rơi bóng đá lục tục xuất hiện vài nét bút nổ tung tính chuyển nhượng trong đó lấy pháo thủ chi vương t h ở d ì henzi gia nhập liên minh barcelona nước pháp tân hạch vết đao chiến sĩ zi bơ di gia nhập liên minh ern munich ha gỗ dệ v ạ c chuyển đầu mu chỉ vụ từ rô ma gia nhập liên minh inter、Milan. c ù nói g v chung ở trải qua người điên ly cùng hắn diêu mazit độc ba nghìn sáu trăm bảy mươi bảy mùa giải châu âu giới bóng đá sau khi tân thi đấu bên trong năm giải đấu lớn nhà giàu đều hùng tâm bừng bừng sẵn sàng ra trận chuẩn bị đông sơn tái khởi mà vào lúc này người điên ly rốt c ụ c ở khoảng cách cùng nước đức đội tuyển quốc gia thi đấu vẫn chưa tới hai mươi ngày thời gian trong công bố lý thị tam sư quân đoàn đệ nhất kỳ tập kết danh sách ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 252 n ư ớ c anh người trẻ tuổi quang minh tương lai t r ư ơ n g 252 n ư ớ c anh người trẻ tuổi quang minh tương lai ở chính thức công bố nước anh tháng 8 ngày 22 đá với nước đức c h ú n g cử cầu thủ danh sách lớn trước lý thống phạm cùng lao già điên v ề nạ lại quan sát tháng 8 ngày 5 ă m ở em bờ l e sân bóng siêu sao nước anh từ thiện thuẫn chen trận chung kết theo bờ lu chassi đá với quỷ đỏ mu Cuộc t Gao n là người n h điên ly li. cuộc tranh tài này hấp dẫn đợi mới đội tuyển quốc gia chủ xoáy đến đây xem trận chiến mở hữu cùng chassi bên trong có bao nhiêu tên tam sư cầu thủ quốc gia trong đó juni kazip ferdina asli có lệ lamat keji r chờ có đều lắm, là một cỡ lạ rẽn thời kỳ cầu thủ chủ lực không biết bọn họ ở người điên ly trong lòng có nhiều loại phân lượng trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 19 giây trên khán đài liền vang lên đánh như gió tiếng kinh hô thevê é p e l u chessi tiền đạo hợp tác sông c h è n cổ cùng giờ dô ba liên hợp chế tạo một lần sắc cơ đáng tiếc giờ dô ba đơn đao bóng bị quỷ đỏ g ô n thần van der sa ra sức hóa giải đón lấy thi đấu bên trong hai bên hai phe đều có công phòng thủ hoem vở ly sân bóng tràn ngập dương cung bạt kiếm bầu không khí các cầu thủ ở đây trên liều mạng mà các cổ động viên thì lại ở nhìn hắn trên đấu pháp hiện trường bình luận viên thì lại thỉnh thoảng dùng lý thông phạm đến nói sự ka di chuyền bóng gạo sai lầm rồi người điên ly đến để ca diếp cảm giác được căng thẳng sao. a s l e y có lệ thành công đoạn rơi xuống d â ẩn g i z -G, g s dưới chân bóng chelsea、si、hậu vệ quay về các cổ động viên gào thét hắn là ở hướng về người điên ly biểu đạt chính mình chiến ý sao. Juni cầm bóng đột phá bị te di chặn lại vì ở đội tuyển quốc gia chủ mới xoáy trước mặt biểu hiện tiểu bàn ngày hôm nay biểu hiện rất ra sức thế nhưng quá r í n h bóng trái lại hoàn toàn ngược lại. bình luận viên mỗi đ ề một lần người điên ly tiếp sóng màn ảnh đều sẽ cho trên khán đài lý thông phạm một lần khoảng cách gần mặt tả màn ảnh bên trong lý thống phạm cầm máy tính sách tay không ngừng viết viết vẽ vời còn thỉnh thoảng cùng bên người trợ lý huấn luyện viên vệ nạ l ẹ thương lượng cái gì ở các nơi trên thế giới tiếp sóng trong phòng thấy cảnh này các quốc gia bình luận viên chăm miệng một lời địa nói một câu xem ra người điên ly đã hoàn toàn hòa vào chính mình vai trò nhân vật bên trong đi hiệp một phút thứ hai mươi tám vẫn dựa vào chính mình năng lực cá nhân làm một mình juni rốt cuộc thay đổi đá bóng sách lược ở cầm bóng hấp dẫn nhiều tên chelsea phòng thủ đội viên sau khi đột nhiên một cước rượu đến hào điên cho khe để mùa giải này mới vừa từ huếch a m u n i thị truyện đầu mở u a r e n t i n a g ã thu các los tờ vê đơn đơn đ sút mạnh khung thành góc trên bên phải đánh vỡ bế tắc Quỷ đọ đạt được một bóng dẫn trước hoe bờ ly sân bóng rơi vào h u y ề n náo bên trong dường như băng băng dạng cơn lốc vượt qua biển cả đi tới london cổ động viên c h e l s e a suỵt y thành cùng cổ động viên manchester unite d thoan hô tấu ra một khúc nổn ngang đại h ợ p sướng mà vẹn vẹn sau sáu phút lại là juni kiến tạo sở côn lờ xuất xa phá cửa lần này liền hiện trưởng bình luận viên đều cao giọng kinh ngạc thốt lên lên có điều vị lao huynh này vẫn cứ không có quên nắm lý thống phạm nói sự đây là một lần từ đầu tới đuôi thiên tài như thế biểu diễn ba như vậy cầu thủ nhất định là đội tuyển quốc gia linh hồn người điên ly nhất định bị thiên tài của bọn họ biểu diễn đánh động bình luận viên lời còn chưa nói hết tiếp sóng màn ảnh lại cấp tốc nhắm ngay trên khán đài lý thông phạm lao lý chính ở một mặt địa đứng lên vì là j u n i đặc sắc biểu diễn vô tay mà một bên v ề nạ lẹt thì lại ngồi trên ghế ngồi tự nhiên hút xì gà tựa hồ trên sân bóng phát sinh hết thể đều là phù vân hiệp một trận đấu kết thúc lúc đế tử tunisia thi đấu bình luận viên nì n í ý nghị kỳ lạ mà đem hiệp một tiếp sóng màn ảnh là một lần rất thú vị phân loại sau đó kinh ngạc thốt lên đây thực sự là một cái thú vị hiện tượng người điên ly thu được mười lăm cái khoảng cách gần đặc tả mà ferguson cùng mu di nhô gộp lại mới mười cái xem ra người anh đối với bọn họ vị này từ trước tới nay cao quý nhất huấn luyện viên quan tâm độ thật sự rất cao đây thay đổi một bên tài chiến tuy rằng cái kia m ở ư u ở hiệp một đạt được hai không dẫn trước ưu thế thế nhưng từ thiện t h u ậ n chén hiệp hai đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là một cơ nắc ngộng đến từ bờ biển ngà ma thú đi đi ở giờ dô ba dựa vào sức một người đánh tan quỷ đỏ giật giải giấc mơ bốn mươi sáu phút xút t xa cùng tám mươi bảy phút bên trong vùng cấm cấp điểm tướng tổng số điểm ban thành hai h a i hòa nay còn chưa là chuyện quái gì nhất bởi vì sau đó penanti đại chiến bên trong từ thiện vẫn không có bù giờ thi đấu bảy vòng penanti bắn nhau sau khi lại chỉ có một người đem penanti đưa vào đối phương c h u n g thành thép vợ lưu đội trưởng ở j o n k e z i trở thành mười bốn người bên trong duy nhất một cái nắm chắc cơ hội người trợ giúp chessie tổng số điểm ba hai đánh bại mờ u thu được từ thiện thuẫn cút vô địch hoem vợ ly sân bóng bên trong thơ ghi sân tiếng gầm gừ thanh rõ ràng có thể nghe là nguyên nhân gì dẫn đến mười ba tên đỉnh cấp cầu thủ phạt mất penanti vô cùng vì dị sau trận đấu điểm số thắng bại đã không đáng kể từ thiện t u ấ n chén chỉ là một cái nho nhỏ thi đấu biểu diễn t i n h chất cục thi đấu mà mọi người đem quan tâm ánh mắt trước sau tập trung ở p e n a n t i quyết chiến đây là một lần thái quá lạ kỳ quyết đấu tại sao lam p á t a t l y có lệ juni sơ cố lờ k a j i p chở p e n a n t i cao thủ gặp khí lực thất thủ mà cuối cùng truyền thông cùng f a n bóng đá thu được nhất trí quan điểm là bởi vì người điên ly xuất hiện ở em bờ ly sân bóng những này có hy vọng chúng cử đội tuyển quốc gia anh cầu thủ đều mục đích run dày cuối cùng tất cả mọi người đạt thành nhất trí người điên ly đến mức bất luận tốt xấu luôn có chuyện lạ phát sinh mà ở sau cuộc tranh tài không tới một giờ lý thống phạm liền công bố chính mình làm chủ tam sư quân đoàn tới nay thủ kỳ đội tuyển quốc gia danh sách cũng là tháng 8 ngày 22 đá với nước đức đội tuyển quốc gia cầu thủ danh sách thủ môn ba người joh h t hai m ư ơ tuổi man city thuê với ngoại hạng anh rộ sở đá lệ tau rô b ì n h s ầ n 27 tuổi t o c ken h a m hậu đa vid j a m e s 37 tuổi mù hậu vệ bảy người m i c h e l men sien m ư i c h tuổi chelsea thuê với quỳnh park j e n c h e philip levin e 30 tuổi e v e r t o n lecott hai m tuổi e v e r t o n jon h k e r r y 27 tuổi chelsea á n t o n Ferdinand. Hymen Motoy, Visham u n i t d t Offer Dinner, Hymen Chitoy, m u r Asli Colle, Hymen Batoy, Chelsea, The Sun Muru, David Mackham, Bamway Hatoy, Zeo, Mazzi, Gazette b a z i Hymen Lampoy, Aston Villa, Michel Kazi, Hymen Lampoy, Muru, Zita Philipp, Hymen Lampoy, Chelsea, Zo Colle, Hymen Lampoy, Chelsea, Gozat, Hymen Sautoy, l e v e b o n Vancott, Murbey Toy, Asenan, Asli Zang, Hymen Hatoy, Aston Villa, Alan s m i t Hymen Batoy, Newcastle, Dublin, phần này muôn người chú ý hai mươi sáu người danh sách lớn sau khi đi ra cấp tốc bị châu âu các phương tiện truyền thông lớn đăng lại tranh luận cũng bởi vậy mà triển khai 17 tuổi o à n q u ấ t bởi thiên phú văn hoa đồng thời tham gia không sáu năm cụt thêm nữa lại đang nhà giàu arsenal có ra trận bảo đảm vì lẽ đó chúng cử đến có thể lý giải thế nhưng mọi người đối với man ctu mười tám thành viên daniel sờ tơ zit cùng 20 tuổi tiền đạo a bọn là họ ngoại hạng anh thủ môn josh h cùng với đồng dạng bị c h e l s e a thuê ở ngoại hạng anh đội bóng mi seo men s e n trung cử thì lại báo lấy to lớn nhất nghi vấn hai mươi tuổi thủ môn josh cùng mười chín tuổi trung vệ mẹn xì n trước đó thậm chí không có ở ngoại hạng anh lên sàn quá một lần mà mười bảy tuổi daniel sở tơ zit thậm chí còn không có ở man city đội thanh niên kiếm ra thành cựu ngoại trừ manchester city đối với thân thiết nhất cái cổ động viên ở nước anh trên căn bản không có mấy cái fan bóng đá biết sở tơ zit cái cuối cùng 20 tuổi Ả b ò n lạ họ đúng là từng có ngoại hạng anh ra trận số liệu thế nhưng ở 39 tràng giải đấu bên trong vẹn vẹn đánh vào 9 bóng aston villa tiền đạo ngoại trừ tốc độ nhanh trên căn bản không có cái gì ưu thế của hắn liền trung thành nhất villa f a n bóng đá đều thừa nhận Ả b ò n lạ họ s u ố t g ô n kỹ thuật vẫn dừng lại ở nước anh hạng hai giải đấu trình độ hơn nữa ngoài ra mọi người đối với quỷ đỏ đội trưởng g ezinervin hago u zeves pepper jung glen johnson jacobin nas đệ phổ cùng man city ngôi sao mới gì trả họ xoán úc cảm thấy bất ngờ những này c c lạ rẽn thời đại cầu thủ chủ lực bị bài trừ ở lý thị đội tuyển quốc gia ở ngoài chuyên gia gọi thú môn nhất trí cho rằng đây là người điên ly vì ở đội tuyển quốc gia dựng đứng quyền u y của chính mình bồi dưỡng dòng chính nay cùng người italy fabio cạo kéo lộ ở rio mazit chính đang làm kinh thế đại thanh tẩy trên bản chất giống nhau như lúc lý thị nước anh hừng hực r a lò tuổi trẻ tiểu tướng được coi trọng người điên ly để 17 tuổi tiểu tướng sở tơ zit một đêm thành danh dô hát ta nhất định là tại nằm mơ martinor nơi cựu ạ bọn lạ là họ là một cái lựa chọn chính xác Quỷ đỏ tam h ổ đem là tuyển ferguson người điên ly đối với mu có thành kiến e d i t s o n làm huấn luyện viên manchester city ta còn không bằng người điên ly hiểu rõ sở tơ zit Nửa nửa c hai cái cuối cùng hai tự hiện lộ hết cỡ lạ rèn đại thúc xem thường cùng khinh bỉ tuy rằng cỡ lạ rèn ở đội tuyển quốc gia vị trí biểu hiện rất nao tản thế nhưng vị đại thúc này một phen ngôn luận vẫn phải là đến một phần nhỏ nước anh phan bóng đá chống đỡ Phải biết tháng 8 ngày 22 em bởi ly sân bóng Anh biết bởi bóng ngày sân ly em đ ứ c c Đại i h ế n k h ô n g phải là m ộ t hồi đơn giản thi đấu hữu nghị, Anh giản đối với mỗi một cái người anh cùng mỗi một cái người、đức、tới nói, đơn đấu Đức cùng một một t cuộc r a n h vinh Thế tải đất liên rồi rồi này quan đến đến cả đất nước n đều cả dự. b ó g đá h ì năm h Anh đức đại Chiến, chỉ dung dùng Đức Đại cái một tử, t r năm. Đúng, năm trăm anh đức đại chiến chuyện này đối với oan gia kẻ thù trong lúc đó đã có gần trăm năm tranh đấu xử đáng nhắc tới chính là t r ă m năm anh đức đại chiến trong lúc đó lần thứ nhất bóng đá t ợ cờ phi thường có hí kịch tính ở lần thứ nhất thời gian đại chiến trong lúc nước đức tây tuyến chiến trường lễ noel đỉnh chiến sau khi có vị nước anh binh sĩ chế tắc một cái giản dị bóng đá sau đó anh đức binh lính của hai bên ở chiến hào trong lúc đó khu vực không người tiến hành rồi một hồi lớn mật bóng đá thi đấu cuối cùng nước anh binh sĩ ba hai chiến thắng nước đức binh sĩ trận này hoàn toàn mới thi đấu thậm chí tạo nên hậu thế một câu cả thế gian nghe tên ngạn ngữ bóng đá để chiến tranh đi ra mà sau đó sắp tới hơn một trăm năm thời gian tròn bởi chính trị nhân tố anh đức đại chiến bị giao cho cao hơn bóng đá thi đấu ý nghĩa nước anh cùng nước đức chuyện này đối với châu âu g i ớ i bóng đá kẻ thù liền bắt đầu ở mỗi một lần giao chiến bên trong đem hết toàn lực vì chính mình quốc gia tranh cướp vinh quang từ 1908 n ă m t h á n g bốn g à y 20 nước anh sân khất năm một cuồng quét đội tuyển đức bắt đầu t r ă m năm anh đức đại chiến mở m ạ n bách từ năm đó chuyện này đối với lao thoan r a cảm xúc mãnh liệt va chạm liền sinh ra vô số sân bóng kinh điện thi đấu 1909 n ă m tam sư quân đoàn sân nhà chín không cùng đồ gợ m ạ n i ệ p chiến xa 1966 n ă m n ư ớ c anh địa phương trên thế giới vạch gôn thiên hữu cổ huyền án m 9 t n g h n t ă m c u ậ t cục bán kết anh đức chiến t a u g á t của rừng cảm động toàn thế giới nước mắt năm 2001 g n n ụ c nhã sư vương cản hạch chịt tất cả tất cả đều ở hướng về mọi người kể ra anh đức đại chiến lịch sử ngọn nguồn cùng đặc thù hàm nghĩa trong này ý nghĩa thậm chí vượt xa khỏi tây ban nha quốc gia đế bi milan đế bi bắc london đẹp bỉ chờ thế giới nổi danh đẹp đối với bất luận cái nào nước anh hoặc là nước đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng tới nói lấy lòng phan bóng đá tốt nhất cũng là trực tiếp nhất phương thức chính là ở anh đức đại chiến có ích vĩnh viễn cũng không chê nhiều ghi bản tàn nhẫn mà đem đối thủ thi thể đạp ở dưới chân một lần lại một lần t r ả đạp mà ở liền muốn đến năm 2007 h ư ở n g hực tháng 8 ngày 22. 23 tuổi người điên lý hiện nhưng mà trở thành nước anh phan bóng đá trong lòng hoàn thành này lịch sử sứ mệnh tốt nhất người chấp hành cái này tuổi trẻ người trung quốc mùa giải t r ư ớ c ở rio majit thần thoại chiến tích để tam sư người hâm mộ có lý do chắc chắn chờ đợi bọn họ chính là một phen thắng lợi đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn xem đến tháng 8 năm 22 nhật bản nhà đội ở h em b r ly đau tể đối thủ cũ các cổ động viên là gần như thế t ử mê tín mê tín người điên lý cho tới coi như đối thủ đội tuyển đức ở mới nhất một kỳ phi pha thế giới xếp hạng bên trong cao hơn nước anh dòng g i bảy cái thứ tự cũng không cần thiết chút nào cùng lúc đó đối mặt nước anh trong nước khiêu chiến bầu không khí nước đức đội tuyển quốc gia thiếu xoáy lờ vê đốt đang tiếp thu kỳ cờ phóng viên phỏng vấn lúc tuyên bố một trận cách thức hóa ngôn ngữ ngoại giao nước anh là một nhánh mạnh mẽ đội bóng mà nước đức cũng không có thiếu ưu tú cầu thủ chúng ta sẽ vì các cổ động viên kính dân một hồi đặc sắc thi đấu đây chính là lvê đút một cái hào hoa phong nhã hiền lành lịch sự gỡ mạn nhỉ anh chàng đẹp trai hắn sẽ không giống như cờ linz mặn dùng cảm xúc mãnh liệt dâng trào lời nói đi khích lệ các cầu thủ tự tin cùng sĩ khí cũng không cách nào xem hít như vậy yêu thích thông qua chiến thuật tâm lý đến để đối thủ tự loạn trợ c ư ớ c thế nhưng cái này anh tuấn nước đức thiếu xoáy nhưng có chính hắn châu đáng sợ lvê đút là một thiên tài chiến thuật đại sư nước đức đội tuyển quốc gia ở 2006 n ă m l ư ợ t c u ộ c trên có thể đạt được huy chương đồng thành tích ngoại trừ cờ l i n z m a n cảm xúc mãnh liệt vị này ngay lúc đó trợ lý huấn luyện viên mật có công lớn cho tới bị hắn tài hoa thuyết phục lao thủ trưởng cờ l i n z m a n cách trước sau khi hướng về nước đức liên đoàn bóng đá to lớn để cử lv d trở thành hắn người kế thừa tới sau thời gian một năm bên trong đội tuyển quốc gia chiến tích cũng chứng minh lv d ở thành vì là đội tuyển quốc gia chủ xoáy sau khi làm ra quả thật không tệ chạm trước bầu không khí càng ngày càng sốt sắng có điều ở anh đức đại chiến chính thức bắt đầu trước ngoại hạng anh nhưng giành trước kéo dài chiến m ạ n hưng hức tháng tám chelsea e e v r t o ngoài huyết ham c ù n với t t t trước 2 vòng đấu qua đi cùng có 6 điểm, thậm tịnh thắng e n vòng cùng ngay bóng đều giống nhau h hộp chí a vừa qua m điểm, ở có cả đấu đi đều l c á mà e e v ra t thì o n lại d ự vào tổng số bản thắng lưu thế bản hạng số lưu xếp đang bảng. Ngoài r đ á nhắc tới chính là ở ngoại hạng anh bắt đầu trước đại phú hào m ặ t g a s l y rốt cuộc hoàn thành rồi đối với chim khách liệu cá sổ thu mua hắn từ phở ở đợt dịch xếp trong tay dùng một trăm triệu bảng anh mua lại chim khách tám mươi cổ phần lấy liệu cá sổ c h u a cứu thế tư thái xuất hiện ở sct jameson bóng thế nhưng vị này lời thề son sắt đại phú hào rất nhanh sẽ để các fan bóng đá thất vọng rồi a s h l e y cũng không có như chính mình nói như vậy vì là câu lạc bộ tập trung vào càng nhiều chuyển nhượng tài chính trái lại lấy 24 triệu bảng anh giá cả đem ni jsa hùng hiệp bộ dịp đinh tư đưa đến cja cùng với đối lập chính là nữ cá sổ toàn bộ vào hạng thì lại vẹn vẹn vì là từ l y ô n g tự do chuyển nhượng mà đến hậu vệ và c ù n g với đồng dạng không có hoa một phân tiền được ốc sở chây l y a xạ thủ vài đ ủ c ả hơn nữa đội bóng số một minh tinh mccovê k n i r e n k o a m giờ uff bị thương thiếu trận Tờ mà i đi niệu chiến tiến ở lít đi, lấy tận vòng v qua cá mặc sổ o bóng bóng mất đối a ra mùa tựa chưa u quấy giàu, đớn thê thảm chiến tích đứng đến đã đi. đ trước chiến hàng bảng tổng ngược vận rủi tựa hồ còn ở vẫn quấy nhớ này chi đã từng tờ giờ mi ở lít nhà giàu, chưa từng tăng thê thảm tích thứ tờ lít hồ chi giải xem mi Mà rủi giờ sắp vị, ở ở với lý thống phạm tới nói tin tức tốt là tổ lọ xì đường rốt cuộc hoàn thành rồi đối với liệu cá sổ t i ể u cổ đông thu mua ở tiêu tốn hai mươi triệu bảng anh sau khi lao lý tay cầm có thai thước mười tám ba phần trăm cổ phần đương nhiên hết thể đều là bí ẩn thậm chí chính thật đứng ra tiếp xúc đều không đúng tổ lọ xì đường người người đều biết lưu cá sổ có một cái thần bí tiểu cổ đông thế nhưng nhưng lại không biết cái tên này là ai n à y không phải chuyện khẩn cấp gì bởi vì liền ngay cả chim khách phan bóng đá chính mình tựa hồ cũng không có đặt hy vọng vào cái này thần bí ra hỏa có thể cứu lại đội bóng mới nhậm chức nhà giàu ông chủ ashley cũng bắt đầu giảm nghèo một cái tiểu cổ đông có thể làm gì ba tháng tám ngày hai mươi k h í trời tốt london bầu trời vẫn bao phủ mây đen tàn đi diễm diễm ánh mặt trời hiếm thấy trực tiếp chiếu dọi đến thành phố sương mù london tiêu chí tính kiến trúc xào bao lô nhà thờ lớn theo tờ The t Daniel n tam đảo Suterjit chú o à lại lại n dỗ hát cùng mẹ xì ăn ba cái tuổi tác nhỏ nhất chúng cử tranh luận to lớn nhất cầu thủ trẻ là sớm nhất đi tới khách sạn đưa tin ba cái đội tuyển quốc gia sơ ca hiển nhiên là chờ không tới hừng đông liền hấp tấp địa đến rồi Sơ tơ d ế t cùng m ẹ n s i ể n h i ể n nhiên là hai cái tay mơ mà j ô h á tuy t rằng bởi vị trí quan hệ hơi hơi có vẻ lao thành một điểm thế nhưng đứng ở đến lý thống phạm trước mặt sau khi cùng hai vị trí đầu nữ bị không khác nhau gì cả căng thẳng tiểu bắp chân đều ở đảo q u a n h chỉ lo chính mình nơi nào làm không được chọc giận vị này cao cao tại thượng kỳ tích huấn luyện viên bị trục xuất ra đội tuyển quốc gia lý thống phạm lần lượt từng cái vô vô ba người vai trên mặt mang theo nhất thuần khiết nhất mỉm cười có người nói các ngươi không có tư cách trúng cử đội tuyển quốc gia ta cảm thấy đó là thả cho tý nhìn nhiều đồng tiểu tử lao lý nói hướng về bên người lao già điên na l ạ khiến cái màu sắc khuyết t h i ế u chỉ là kinh nghiệm mà thôi lão già điên lập tức hiểu ý trên mặt xuất hiện so với ly thống phạm càng thêm thuần khiết mỉm cười dường như thính hai nhọn chóp đôi u nhọn trong tay đinh ba cũng đầy ác m à âm điệu bên trong tràn ngập mê hoặc ý vị nếu như người điên ly nhận cho các ngươi có tư cách vì là nước anh đá bóng vậy thì quên đi là thượng đế đứng ra phản đối cũng vô dụng cố gắng biểu hiện các tiểu tử nói không chắc các ngươi gặp có trên cuộc tranh tài thành vì quốc gia anh hùng thời điểm ngẫm lại em a n bở ly sân bóng bởi vì các ngươi mà hoan hô cảnh tượng h o vở ly sân bóng hoan hô cùng di cảo đáng thương dỗ hát ba người ở trong đầu nỗ lực phát họa ra cái kia tha thiết ước mơ hình ảnh. trong n g á y mắt liền bị một da một trẻ hai người điên xong hoàng cho i a o động quẹt rồi kéo hành lý của chính mình hùng hục địa trở về phòng sau đó chuẩn bị buổi trưa lần thứ nhất đội tuyển quốc gia huấn luyện ha daniel ta phát hiện người điên ly rất t u ấ n tú nha mười chín tuổi người da đen tiểu h ỏ a mẹn cn một thoại hoa thoại hắn nói chúng ta đều là bồng tiểu h ỏ a đồng dạng là người da đen thế nhưng chỉ có mười bảy tuổi sở tơ dít rất khinh thường n h ữ m g ô i đó là khốc một cái thành công nam nhân khốc chỉ có mặt trắng mới sẽ bị trở thành x o á i nói tới chỗ này sở tơ dít dơ lên cao hai tay làm ra gian thiên trường thắn thành kính răng dấp lên tiếng đánh hô thượng đế người đ i ê n ly là thần tượng của ta bốn hai người lúc nói chuyện âm điệu đều ở kích động run r u dày rõ ràng đã chìm đắm ở một vị m u ộ n t a o nam phong thái không cách nào tự kiềm chế mà so với hai người lớn hơn vài tuổi d â hát đi ở trước nhất không nhịn được q u a y đầu lại chen vào một câu kỳ thực hai người các ngươi đều không cần xuất s á n dưới cái nhìn của ta ngày kia thi đấu các ngươi hẳn là không có cơ hội lên sân khấu còn làm tương lai tam sư quân đoàn vĩ đại nhất gôn thần tam à hy vọng rất lớn ba đến thời điểm vì ta cố lên là được sở tơ dít cùng mẹn cn vợ dân khách sạn trong hành lang ba cái trong lòng tràn ngập hy vọng thiếu niên chính đang cảm ơn bên trong ảo tưởng chính mình tốt đẹp ngày mai mà khách sạn trong đại sảnh lao già điên vệ nạ lẹt nhìn ba người thiếu niên bóng lưng vẻ mặt rốt cục chăm chú lên này tiểu tử tuy rằng ngươi đã đáp ứng ta muốn đem đội tuyển quốc gia tuổi trẻ hóa thế nhưng này ba cái liệu bị cũng quá trẻ tuổi chứ đối với ta mà nói hứa hẹn đồ chơi này nói một chút là được dù sao chiến tích càng trọng yếu hơn phải biết đối thủ nhưng là đội tuyển nước lao gia hỏa ngươi không phải nói tuổi trẻ chính là của cải sao chỉ cần có đầy đủ cơ hội bọn họ đều sẽ một bước lên trời lý thống phạm nghiêng người dựa vào ở đại s ả n h trên ghế sofa con mắt tới tới lui lui phiêu này tóc vàng mắt xanh vóc người cao g ầ y bờ dân khách sạn nhân viên phục vụ nữ môn hứng h ờ đ ị a qua loa lão gia điên hơn nữa đây chỉ là một bắt đầu mà thôi ta sẽ để toàn thế giới nhìn thấy một nhánh khác với tất cả mọi người tam sư quân đoàn thời khắc này lý thống phạm tự tin chậm rãi nguyên lai hệ thống thăng cấp đến fm 2008 sau khi giải bóng đá nước anh lại xảy ra tuyến nhiều như vậy cao tiềm lực tiểu yêu vĩ đại thời đại sau đó thời gian nửa ngày bên trong cái k h á c chúng cử đội tuyển quốc gia hàng hiệu cầu thủ lục tục đều đi tới bờ dân khách sạn đưa tin trong đó rất nhiều đều là đội tuyển quốc gia khách quen bởi vậy cũng không có vẻ cỡ nào kích động mà david beckham vị này lý thống phạm khâm điểm đội trưởng thì lại bởi vì chuyến bay nguyên nhân mãi cho đến hơn ba giờ chiều mới đến nói thật b e c k h a m khi nghe đến lý thống phạm trở thành tam sư quân đoàn chủ xoáy một khắc đó quả thực có loại chỉ điểm vân thấy viết vươn mình nông nô đem ca hát cảm giác ở mức ờ lạ d ẹ n thống trị tam sư quân đoàn thời kỳ tuy rằng hắn ở rio ma dít tỏa sáng nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân thế nhưng ở đội tuyển quốc gia nhưng bởi vì một ít buồn c ư ờ i lịch sử nguyên nhân bị trở thành biên giới nhân vật gỡ lạ d ẹ n không thế nào tiếp đại e dịp sân thời đại sùng thần david b e c k h a m đã là toàn người anh tất cả đều biết bí mật điều này làm cho tiểu bác nỗ lực biểu hiện sau khi không khỏi có chút chán ngán thất vọng hơn nữa đội tuyển quốc gia anh ở không tám năm euro thi đấu vòng loại bên trong biểu hiện t h đã, đã sớm đối với lao lý sùng bái đến trong xương béc kham tựa hồ đã thấy chính mình đại biểu đội tuyển quốc gia anh nâng lên euro một màn dùng núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liều hoa tươi một thốt làng câu thơ này để hình dung béc kham tâm tình tuyệt không quá đáng vờ dân thủ á c lĩnh béc kham vẫn là quen thuộc xưng hô như vậy lý thống phạm có điều lao lý vừa nhắc tới trạng thái vấn đề tiểu béc mê người hai hàng lông mày chứ ở cùng nhau gần nhất có chút không tốt lắm không thành vấn đề kha kha chỉ cần có ta ở trạng thái gặp khóc lóc hô đến tìm được ngươi rồi lý thống phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ béc kham vai tiểu bét gần nhất rio m a r i t biểu hiện không bằng mùa giải trước điểm này lao lý thông qua truyền thông đã s ớ m biết chính mình sau khi rời đi tiểu bét cùng ngoại tinh tên mà bị đánh về nguyên hình tự nhiên so với không được mùa giải trước như vậy trói mắt có điều trở lại tam sư quân đoàn khối này chính mình mảnh đất nhỏ lý thống phạm tuyệt đối có lòng tin để bét kham một lần nữa bày ra đệ nhất thế giới tiền vệ trụ phong thái hết t hệ cầu thủ đều đến đông đủ sau khi thừa dịp trạng vạn g viết đầu l ơ i lương đội bóng đi tới e m bờ ly sân bóng tiến hành lần thứ nhất rèn luyện huấn luyện ba e m bờ ly sân bóng đây là một lần đơn giản phân tổ đối kháng huấn luyện các cầu thủ bị chia làm hai đội tiến hành công phòng thủ. lý thống phạm đứng ở sân bóng một bên hai tay ôm ở trước ngực tỉ mỉ mà quan sát mỗi một cái cầu thủ mà cụ thể huấn luyện chỉ đạo nhưng là lao già điên về nạ lẹt nhiều cùng người ở bên cạnh phối hợp chuyền bóng tốc độ phải nhanh ngắn gọn ngắn gọn một điểm đơn giản trực tiếp hiểu không rất tốt phờ răng ngươi làm ra rất đẹp đúng liền như vậy g à o tức chó ba vậy ngươi này chân s u ố t gôn quá con mẹ nó cất chó ta muốn là phơ cái sân l ờ i nói ngươi liền xui xẻo rồi về nạ lẹt đứng ở bên sân lớn tiếng hô quát một khi bước lên sân bóng lao già điên sẽ trở nên cảm xúc mãnh liệt dân trào thô tục liền、thiên. làm nước anh bóng đàn tối quyền uy tiền bối nhân vật tam sư quân đoàn mặc kệ lớn đến mức nào bài ngôi sao bóng đá đều sẽ đối với lao g i á điên tôn kính rất nhiều bởi vậy vệ nạ l ẹ i thô tục nghe vào j u n i trong thai cùng nghiêm khắc trưởng bối cổ vũ gần như tiểu mập mạp nhận được làm bắt chuyền bóng s u ố t gôn đá pháo cao xạ sau khi lao g i á điên răn dậy trêu đến các đồng đội cười ha ha lý thống phạm rất tỉ mỉ mà quan sát mỗi một cái cầu thủ trong trận đấu thái độ đối với tay cầm fm 2008 l a o lý tới nói năng lực cao thấp cũng không là vấn đề chỉ cần một cái cầu thủ có đầy đủ thật lòng thi đấu thái độ lý thống phạm đều đồng ý đem hắn xếp vào thủ phát danh sách. Mà từ hiện tại quan sát đến xem, người ư ớ c Anh n h à hiệu các n bóng điên đều rất tốt, đặc b i muốn muốn ly là nhân vật d i n c gì sớm đã có truyền thông cùng phan bóng đá ở tại bọn hắn bên thai nói rồi hàng ngàn hàng vạn lần rồi từ vị này ra một cho phép liền không chút do dự mà tuất đi jon kezi vẫn không có mang ổn bằng đội trưởng liền biết không phải ngồi không không có đồng ý trở thành con tia bị d t đi hầu tử ba tháng tám ngày hai mươi hai ở liên tục hai ngày hiếm thấy ngày nắng sau khi luân đôn bầu trời lại bắt đầu xuất hiện mờ mịt mây đen thế nhưng ngày không chút nào có thể ngăn cản được sưng ơ trên thế giới của n h i ệ t nhất tối biết ca hát tối gặp hò hét tối gặp cướp kính cũng tối biết đánh giá nước anh phan bóng đá đi tới ôn bù gì vì là tam sư quân đoàn cố lên chợ uy tuy rằng anh đức đại chiến vào buổi chiều 19 không không bắt đầu thế nhưng từ buổi sáng hơn 10 giờ bắt đầu oem vợ ly sân bóng chu vi đã có phan bóng đá bắt đầu chờ đợi buổi sáng khoảng 11 giờ đội khách đội tuyển đức ở đây còn có một lần cuối cùng thích đứng sân bãi huấn luyện làm đi lại cầu thủ nước đức xe buýt mở ra cầu thủ đường nối phụ cận lúc hơn 1.000 tên để trần cánh tay nước anh mánh nam v ọ t tới xe buýt chu vi dùng sức đánh xe buýt thùng xe vẻ mặt dữ tận địa dựng thẳng lên trắng t o á t vào nó giữa hướng về xe buýt bên trong cầu thủ nước đức đưa lên lấy ép hoặc là ép dẫn đầu quốc tế thông dụng ra thuộc thăm hỏi ngữ nếu không là sân bóng bảo an ra sức bảo vệ phòng trừng ở nước đức các cầu thủ xuống xe tiến vào cầu thủ đường nối trước đã bị nước anh các mánh nam đánh thành đầu h e o cảnh tượng như vậy không chút nào khuyết đại bất luận khi nào nơi nào trong lịch sử b phan bóng đá đều là đem đối phương cầu thủ xem là kẻ địch đến đối xử nếu như có thể thình lình cho kẻ địch đến một lần tàn nhẫn bất luận cái nào phan bóng đá đều sẽ không chú ý làm như vậy cái này cũng chưa hết thậm chí ở đội tuyển đức tiến vào hem bờ ly sân bóng tiến hành huấn luyện lúc cùng n h i ệ t nước anh phan bóng đá cũng phi thường có tổ chức có kỷ luật địa gỡ bỏ cổ họng đem đủ loại nhục mạ đối thủ lời nói thông qua không khí chấn động truyền thống trình diện bên trong thời khắc này bóng đá để chiến tranh trở về ba làm đội tuyển đức buổi triệu lần thứ hai ngồi xe buýt đi đến e m bờ ly sân bóng thời điểm phía trước ba chiếc đường cái tuần cảnh lái xe đạo hai bên mấy trục lượng tuần tra dường như nước anh vương thất đi tuần như thế bởi buổi sáng xuất hiện phan bóng đá khiêu khích tình hình vì lẽ đó đội tuyển đức an toàn được thành phố london cục cảnh sát trọng điểm bảo vệ buổi chiều 18, 00, sân em bờ ly chính thức tiến vào nước anh quỹ đạo bởi chỉ là thi đấu hữu nghị có thể chứa đ ư ợ c hơn tám vạn người em bờ ly trong sân bóng cổ động viên nước đức thật là ít ỏi mới bất quá hơn hai nghìn người khoảng t r ư ờ n g trái phải bị áp xúc ở tây nam khán đài một góc như là trong sa mạc một khối ốc đ ả o nhỏ yên lặng mà phóng thích gỡ mạ nịp người bất khuất đây là người điên ly tiền nhiệm tới nay của so tài thứ nhất nước anh phan bóng đá vô cùng cần thiết một hồi thoải mái tràn trề đại thắng cọ dưỡng c ỡ lạ rèn thời đại sỉ nhục thế nhưng tình huống cũng không phải rất tốt đối thủ đội tuyển đức ở gần nửa năm chiến tích xem ra tựa hồ muốn càng thêm lão đạo một ít bọn họ là ơ dô thi đấu vòng loại bên trong thể hiện xuất sắc bảy chiến bảy tháng xếp hạng vòng bảng đầu bảng nội danh anh diệt bởi vì ở vừa kết thúc trang d ỷ onl trận chung kết bên trong vì là người điên ly cùng r i ê n mazit phất cờ họ reo trở thành h ì n lẫn tam đảo không được hoan nghênh nhất bình luận viên cc được mời tiến hành cuộc tranh tài này giải thích nói đến sệ sệ mấy tháng này tới nay trải qua khá là khúc chiết bởi vì trang tí onlist trận chung kết bên trong chuyện đã xảy ra sệ sệ vẫn không có từ hy lạp a đ e n trở lại trong nước liền nhận được b bệnh viện đài truyền hình giải thư mời bởi vì hắn ở trận chung kết bên trong có chưa rõ ràng thiên hướng tính giải thích chọc g i ậ n a senan phan bóng đá pháo thủ người hâm mộ ở bbc radio trước đại lâu cử hành thời hạn một ngày một đêm thị uy kháng nghị mà bởi sau đó đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc sệ sệ không biết ăn ăn vẫn cứ kiên trì vì là người điên li phất cơ ho reo vô liêm sỉ hành vi càng làm cho hắn được tuyển s u n nịu tạm tợ hỏi quyện trong vòng điều tra nước anh không được hoan g n ê n nhất bình luận viên bóng đá viên này một tên gọi bởi vì f a n bóng đá chống lại sê sê ở l ô n d o n hơn hai mươi nhà to to nhỏ nhỏ đài truyền hình một lần không tìm được một phần mình am hiểu bình luận viên bóng đá công tác thế nhưng vận mệnh cùng sê sê mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười lại như người điên ly ở trên sân bóng sáng tạo kỳ tích như thế hắn vận mệnh của mình ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng phát sinh kỳ tích như thế người truyền là người điên l ý thành vì là đội tuyển quốc gia anh huấn luyện viên trưởng sau khi ý lần tam đảo dư luận t r i ề u rõ đột nhiên 180 độ bước m ặ t lớn hết thẻ truyền thông cùng kêu lên ca tụng người điên l ý vĩ đại thậm chí ngay cả a senan cổ động viên cũng đồng ý rộng lớn lao độ bất kể h i ể m khích lúc t r ư ớ c địa đứng ở màn ảnh phía trước h ống trên hai cổ họng người điên l ý chica sệ sệ cũng bởi vậy trong một đêm tử toàn dân công địch đã biến thành quốc gia anh hùng nước anh phan bóng đá vẫn yêu cầu sệ s trở lại đến giải thích đội tuyển quốc gia thi đấu làm bbc đài truyền hình lại một lần đem thư mời đưa tới sệ sệ trước mặt lúc bị vị này tính cách nóng này nước anh đại thúc không chút do dự mà xé ra cái nát tan sau đó đem chỉ tiết ném tới đài truyền hình chủ quản cái k i a m ậ p m ạ p cười lấy lòng trên mặt hào không quay đầu lại địa gia nhập bbc đối thủ cạnh tranh nước anh đài truyền hình quốc gia vì lẽ đó ngày hôm nay đang ngồi ở em bờ ly trong sân bóng giải thích đội tuyển quốc gia thi đấu sệ sệ có một loại hãnh diện cảm giác mà hắn tân giải thích hợp tác phi thường có tiếng trước tam sư quân đoàn đệ nhất trung phong lại nợ cơ ngươi thấy thế nào cuộc tranh tài này sệ sệ quay đầu hỏi hợp tác ghe、gì? làm đã từng đội tuyển quốc gia linh hồn nhân vật có thể bình điểm một hồi hai đội bóng sao lại nở cờ cơi lắc đầu một cái hiện tại đội tuyển anh tình huống không tốt lắm ngỡ là rèn thời đại xu hướng suy tàn vẫn kéo dài đến hiện tại mà đội tuyển đức thì lại ở gần nhất mấy trận quốc tế thi đấu bên trong vẫn duy trì kinh người trạng thái như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra người đức cơ hội gặp lớn một chút nói tới chỗ này lại nở cờ dừng một chút rất nhanh bổ sung một câu đương nhiên là một người người anh ta hy vọng có thể có ngoại ý muốn ra biên b i ê n số lớn nhất ở người điên ly trên người nếu như hắn có thể đem câu lạc bộ lúc dạy học trình độ mang tới đội tuyển quốc gia như vậy ngày hôm nay hay là thật sự có thể để các f a n bóng đá cười rời đi hem bởi ly sân bóng đây ba đội tuyển anh phòng thay đồ n g h e một chút bên ngoài tiếng hoan hô f a n bóng đá cần một phen thắng lợi hơn nữa nhất định phải là đại thắng các cổ động viên hoan hô vứt người cảm giác được toàn bộ phòng thay đồ đều đang run run d y lý thống phạm nhìn đồng hồ tình khác nhau các ngôi sao bóng đá vẻ mặt nghiêm túc không chỉ là p a n bóng đá các ngươi còn có ta mỗi người đều cần một hồi thoải mái tràn chế thắng lợi đi hãn vệ vị trí của chính mình các người biết cuộc tranh tài này ý vị này cái gì không để cho ta thất vọng bằng không ta sẽ để các ngươi càng thêm thất vọng đây là trần trùi đe dọa A. thế nhưng ở người điên ly trong miệng nói ra xác thực đầy đủ phân lượng làm người điên ly thủ tịch dòng chính david beckham cái thứ nhất đáp lại ông chủ hiệu triệu ngươi yên tâm thủ lĩnh chúng ta mỗi người đều có một viên theo đuổi quán quân vinh dự tri tâm vì nước anh vinh quán ba vì nước anh vinh quán ba men cn cùng sờ tơ zít trong miệng một lời địa vung tay hô to tiểu mập m ạ bên juni đứng lên đến rất chăm chú mà là một cái vung quyền x i n thể động tác đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng xem tình huống của hôm nay ta cho rằng ta tất yếu trong trận đấu trình diễn một lần hắt chịt vậy ta liền cố hết sức địa vì ngươi đưa lên ba cái kiến tạo đi đến từ mít l e s b u r g rút cầu thủ chạy cánh đạo nỉnh biểu cảm trên gương mặt càng thêm xu t h í thông qua mấy ngày tiếp xúc lý t h ố n g phạm phát hiện kẻ này giống như josh cũng là một cái tự đại cuồng có điều hai cái cây bướm một gây sự bầu không khí nhất thời sinh động lên lao lý hài lòng gật gù sau đó bước nhanh đi tới chiến thuật bản phía trước cầm lấy bột nước bút bắt đầu viết thủ phát danh sách so với đội tuyển đức đã sớm một ngày công bố thủ phát cầu thủ tam sư quân đoàn thủ phát danh sách vẫn không có r a lò nói đến cái này cũng là người điên ly quen thuộc nói như vậy quan sát người điên ly thi đấu chỉ có ở trọng tài chính thổi lên mở màn tiếng còi sau khi ngươi mới có thể biết đội bóng thủ phát hết thẻ cây b a thật chặt nhìn chằm chằm chiến thuật bản đặc biệt là gazz b a z i p h i l i p levin e a n t ấ n f e r d i n a chờ mấy cái từ trước đội tuyển quốc gia biên giới cầu thủ quốc gia cùng tân trung cử cầu thủ trẻ này chính là quyết định vận mệnh bọn họ mực khắc đội tuyển đức phòng thay đồ lv đúc rất bình tĩnh mà nhìn mình các đệ tử nói n tới chỗ này lv đút nhìn hai cái hậu vệ cánh làm cùng sử ở trên bản đồ chiến thuật cắt ngang này sân bóng tìm một cái tuyến người điên ly tại đây kỳ đội tuyển quốc gia chúng chiêu vào rất nhiều nhanh chóng đường biên cầu thủ philip cùng sử nhiệm vụ là hạn chế đội tuyển anh đường biên truyền vào trong chiến thuật các ngươi ở hiệp một phạm vi hoạt động không thể vượt qua đường dây này đối thủ trung lộ năng lực thẩm thấu không mạnh này chính là cơ hội của chúng ta yêu cầu của ta là mặt đất đường chuyển ngắn ra bóng phải nhanh nhiều đánh đối phương trung vệ phía sau ba mươi tám năm mươi làm trọng tài chính sở ti vần tay lơ mang theo hai bên cầu thủ chậm rãi tiến vào từ cầu thủ đường nối tiến vào sân bãi m ặ t cỏ ôn b ụ di đại sân bóng bùng nổ ra đợt thứ nhất s ó n g thần như là đến xa xôi đại tây dương cụ như gió điên cuồng tàn phá liền toàn bộ lô nôn cũng bắt đầu bởi vì bóng đá mang đến nhiệt tình run r u dày đùng đùng đùng đùng năm hơn bảy vạn nước anh phan bóng đá bắt đầu đứng lên đánh nhịp làm chủ đội cố lên mà không tới 2.000 cổ động viên nước đức nỗ lực dường như mưa to gió lớn sóng to gió lớn bên trong tiểu x à lan rất nhanh sẽ bị lật đổ biến mất không thấy hình bóng thi đấu liền muốn bắt đầu hai bên cầu thủ đã ra trận ôn bụ di đại trong sân bóng đầu tiên vang lên chính là đội khách đội tuyển đức quốc ca tuy nhiên đã hoang phế hơn một tháng thế nhưng tên miệng sệ sệ vẫn là rất nhanh sẽ liền tiến vào trạng thái đội tuyển đức sắp xếp ra chính là điển hình 442 t r ậ n hình trên hàng tiền đạo mỹ d ộ ô lạc cờ lỏ s ở hợp tác bổn tỷ vương tử luka podoki chạm sau lưng bọn họ chính là đội trưởng ba lan cc o n S.T.G, bờ dị mẹn tiền vệ ù n đúng đúng giới thiệu xong đội tuyển đức sửa mặt sau khi lại nở cờ rất an y giới thiệu lý thị nước anh lần thứ nhất đội hình ra sân người điên ly bài binh bảy trận nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người hắn cũng không có sử dụng chính mình rio m a r i t đã lô hỏa t h u ầ n thành 41.212 h a i cánh cùng bay chiến thuật mà là đ ổ i thành 41.311 t i ề n đạo căm chiến thuật j u nhi nhậm chức đơn mũi tên thờ giang lam át david beckham cùng ga z bạ dì tạo thành đội tuyển anh đường trung trực hai cánh nhưng là đến từ mít l e s bờ rụt đảo nình cùng the z lee v à buôn đội hồn gơ r á c trên hàng hậu vệ từ trái sang phải vì là a s h l e y có lệ kezi an cần thơ đi na cùng phì lip nơ vin thủ môn là gạo thượng đế là dô hát làm lại là nở cỡ còn đang kinh ngạc thốt lên thời điểm giữa trường lại chuyển tới một trận hoan hô thi đấu chính thức bắt đầu rồi đội khách đội tuyển đức đạt được bóng q u y ề n bộ đồn kỳ đem bóng đá chuyển về cho phía sau bà l ạ t sau đó cùng c ờ lọ sở xoay người hướng về nước anh một hiệp xuống tới bởi du nhi làm cho quá gấp bà l ạ t không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá tiếp tục chuyển về giao cho phía sau phở dìm thế nhưng du nhi không hề từ bỏ tiếp tục xem điên c u ồ n g tiểu thịt xe tăng như thế áp bức phở dìm đến từ bờ gì mẹn tiền vệ trụ không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá lại về chuyển ba bốn lần cũng chân sau khi bóng đá đi tới thủ môn hiệu đẹp giản dưới chân đội tuyển đức lợi dụng mở màn bóng quyển đánh tấn công nhanh kế hoạch ở đội tuyển anh viên tích cực chiến đấu bên dưới bị nhỡ. ao hào rào ba trên khán đài nhớ tới thủy t r i ề u như thế tiếng vô tay đây là một cái điểm tốt các cầu thủ biểu hiện rất tích cực cùng c ỡ l à rẽn thời đại hoàn toàn khác nhau xem ra người điên ly đã ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong thay đổi đội bóng tinh thần diện b ạ o đã hoàn toàn trở thành lý thống phạm người hâm mộ s ệ s ệ đúng lúc đưa lên linh mọn ghe di ngươi cho là thế nào l a i nở cờ còn chìm đắm ở hai mươi tuổi ngoại hạng anh đội bóng rổ sợ đã lệ liễu bị môn sắp trở thành đội tuyển quốc gia anh thủ phát thủ môn chấn động bên trong xác thực cùng trước đây không giống thế nhưng chỉ có liều sức lực là không được hiện tại bóng đá không phải là một đám mãng p h game dẫu hát trước đó chỉ đại biểu man city đã tham gia một hồi tờ giờ mi ở lit thi đấu người điên ly vì sao lại cho rằng hắn so với rổ bìn h sần hoặc là jem càng mạnh hơn đây người điên ly thay đổi rất lớn mật thế nhưng đối mặt đội tuyển đức đối thủ như vậy có đầy đủ kinh nghiệm lão cầu thủ mới là đáng giá tín nhiệm người ta cũng không cho là là như vậy sẽ sẽ nghe vậy lập tức phản bác tuổi trẻ đội viên mới là nước anh tương lai đây chỉ là một cuộc so tài hữu nghị mà tôi h chỉ có cùng nước đức như vậy đội mạnh so c h i ê u mới có thể làm cho bọn tiểu t ử rất nhanh trưởng thành hai cái kiến tạo năng lực cực cường hậu vệ cánh làm cùng suns đều ngoan ngoan trở ở bản m ớ i một hiệp đặt chân ở phòng thủ thế nhưng cục diện rất nhanh sẽ nằm ngoài dự đoán của lv đ ú t người liên l li y xào diệu lựa chọn bốn mươi một nghìn ba trăm mười một sau khi không chỉ không hề từ bỏ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cầu thủ chạy cánh chiến thuật trái lại khiến nước anh trung lộ phòng thủ được tăng cường gaz bạ dị cùng david beckham hai đại phòng thủ hình giữa sân vững vàng mà phá hỏng đội tuyển đức từ trung lộ cường đẩy chiến thuật cùng lúc đó làm cùng suns thu về để nước anh hai bên rực đắp đỉnh gỡ rát thu được tảng lớn khởi động nỗ lực không gian liên tiếp đến quấy chuyển vào trong để đội tuyển đức vùng cấm b như vậy trận hình lại như là một con con của lớn trung gian có cứng rắn dày sắc ngăn cản hai bên nhưng là sắc bén gọn g k ì m lớn càng r à o hoặc chính là nước anh đối với chuyển vào trong cũng phi thường có đặc điểm toàn bộ là ép sát mặt đất cứng nhét như vậy chuyền bóng để thân cao ưu thế rõ ràng thế nhưng bước chân hơi chút chầm chầm mặc đức b ạ đi ạn cùng mẹ tiểu đờ kêu khổ thấu trời tiểu mập mạp du nhi một người thông qua hắn linh hoạt phong tao chạy chỗ liền để hai cái nước đức to con chịu nhiều đau khổ mà nước đức tiền vệ trụ p ở is cùng nếu như hitzer l ậ gở trở lại vùng cấm trợ rút nước anh đường biên chuyển bóng vào trong thì lại gặp đảo tam giác chuyển về đến bên ngoài vùng cấm bên ngoài. mai phục tại nơi đó lam b ắt cùng béc kham đều là xuất xa siêu cấp cao thủ thi đấu trước tám phút hai người đã từng người thu được một lần phi thường lý tưởng xuất xa cơ hội nếu không là hiệu đẹp dạng cao tiếp chống đối ra sức hóa giải đội tuyển đức khung thành thân s ử nữ đã bị công phá bên sân lv đúc trong này không phải không thừa nhận người điên ly vẫn đệ lên không công bố thủ phát danh sách xác thực cho đội tuyển đức tạo thành q u ấ nhiễu 41.311 chiến thuật cũng ra ngoài lv Đút dự liệu lv Đút cẩn thận nghiên cứu qua người điên ly 26 người danh sách lớn bên trong mỗi một cái cầu thủ đặc điểm vốn tưởng rằng người điên ly để bảo đảm dạy học đội tuyển quốc gia trận đầu thắng lợi sẽ tiếp tục tập hắn ở rio majit thời đại đánh đ ầ u tháng đó 41.212, t h ế nhưng hiện tại trên sân phát sinh tất cả để lv Đúc rõ ràng coi thường cái này so với mình còn trẻ đối thủ giảo hoạt người trung quốc sân bóng một bên thượng đế mỹ dự quả nhiên danh bất hư truyền có điều biến hóa như thế chỉ có thể hiện nhất thời vai cũng không phải vương đạo làm hưởng dự giới bóng đá chiến thuật đại sư lv Đúc rất nhanh sẽ nghĩ ra đối sách thế nhưng còn chưa kịp chỉ huy cầu thủ làm ra thay đổi trên sân bóng bất ngờ phát sinh trên sân p h ơ dìm cầm bóng sau khi dựa theo huấn luyện viên trưởng yêu cầu lại một lần nữa cường đánh trung lộ bắt bóng tránh ra tiền vệ trụ gaz b b ư ớ cướp c chọn khe cho phía trước đội trưởng bạ lặt bộ đồn kỷ cùng cỡ lọ s ở thấy thế lập tức lôi kéo đội tuyển anh trung vệ bắt đầu chạy lỗ hổng nhưng tiếc nuối chính là bạ lặt chọn khe bị chiếu lại đúng chỗ một vị khắc nước anh tiền vệ trụ david beckham đoạn ở dưới thời khắc này người điên lý an bài bạ bà dị cùng beckham hai tiền vệ trụ tác dụng hiện ra tiểu beck s ạ t đức sau khi ngay lập tức đem bóng đá truyền ra ngoài đối với đội tuyển đức tới nói đây là một lần tình chuẩn mà lại trí mạng chuyến bóng vừa nãy bọn họ vẫn còn phe tấn công thế nhưng trong nháy mắt liền bị nước anh đánh p h ả n kích vội vàng do công chuyển thủ để đội tuyển đức hàng phòng thủ xuất hiện cái hở b e c kham truyền bóng dường như trí năng máy vi tính trước đó thiết trí chí tốt c h ì n h tự trực tiếp lướt qua mặt đức bã đi ạn cùng mẹ tiểu đ ờ này một đạo nước đức phòng tuyến cuối cùng rồi lại để thủ môn hiệu đẹp dạn không cách nào bỏ khung thành tấn công j u n i phản việt vị thành công đối mặt hiệu đẹp dạn trực tiếp dã man x u ấ t mạnh bóng đá như là phẫn nộ đạn pháo như thế từ hiệu đẹp dạn mở ra hai tay trong lúc đó gào thét mà qua tàn nhẫn mà nện ở lưới khung thành trên sức mạnh khổng lồ cùng cao tốc xoay tròn thậm chí để hiệu đẹp dạn nghe được một trận thấm người hai mắt chít chít tiếng ma sát sau đó w e b e r ly sân bóng bạo phát toàn bộ đôn luân đều run d ẩ y lên gu ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ngôn năm david beckham đẹp đẽ soạn đứt cùng chuyền bóng ba ven du n i đẹp đẽ suốt gôn bốn đây là một lần từ đầu tới đôi con mẹ nó đẹp đẽ phối hợp lưỡi lên như thế sáng lớp l o trong nháy mắt phản kích bên trong một đòn trí mạng đội tuyển đức căn bản chưa kịp phản ứng sơ gào thét đại biểu h đây là một lần hết sức rõ ràng chiến thuật thắng lợi người điên ly bài binh bảy trận đạt được thắng lợi màn ảnh theo sệ sệ giải thích cấp tốc nhắm ngay ghế v ấ n luyện viên nợ nụ cười người điên lý chính ở hướng về trên sân các cầu thủ giơ ngón tay cái lên mà juni ở ghi bản sau khi cũng chạy tới cùng lý t h ố n g phạm vỗ tay chúc mừng đội tuyển anh mỗi một cái cầu thủ đều biết cái này ghi bản công lao lớn nhất thuộc về ai ông chủ ở lúc trước a n bài chiến thuật đưa đến quyết định tính tác dụng cung cớ l à rẽn so với người điên ly bố trí chiến thuật hiển nhiên càng có nhằm vào tính chí ít các cầu thủ ở đây trên đá bóng thời điểm gặp có mục tiêu rõ rệt chiến thuật khắc chế để nước anh các cầu thủ ở đây trên có một loại trước nay chưa từng có như cá gặp nước cảm giác ở sệ sệ thị uy như thế hét lên trước mặt giải thích hợp tác lai nở cờ cởi than thở ngắn gọn phối hợp hiệu suất cao thực dụng đạt được chiến thuật không phải không thừa nhận người liên ly cho hắn tiền nhiễm cờ lạ d ẽ n lên một khóa cho đối thủ của hắn lv lên một khóa n g h e một chút em bờ ly trên khán đài truyền đến to lớn tiếng hoan hô ngươi liền biết tam sư quân đoàn chủ mới xoáy tại đây ngăn ngắn mười phút thời gian trong đã thắng được hết thể nước anh phan bóng đa tâm có điều là nở cờ rất nhanh câu chuyện xoay một cái có điều hiện tại cũng không phải chúc mừng thắng lợi thời điểm. tin tưởng đội tuyển đức chẳng mấy chốc sẽ từ chiến thuật sai lầm bên trong đi ra keji cùng hãn tần p e r d i na song trung vệ còn chưa đủ hiểu ngầm hơn nữa dàn xếp thực lực và ca ca của hắn leo so ra có tranh l ệ n h không nhỏ càng trí mạng chính là 20 tuổi thủ môn jh o thực sự không khiến người ta yên tâm nếu như đội tuyển đức phối hợp có thể đạt được suất gôn cơ hội nước anh liền gặp nguy hiểm thủ môn vị trí là hết thể nước anh phan bóng đá trong lòng đau từ khi david si mạng i ả i nghệ sau khi nước anh liền cũng không có xuất hiện nữa một cái khiến người ta sáng mắt lên thủ môn hay là cái này cũng là người điên li tuyển vào nịu bị jh nguyên nhân đi thế nhưng sệ sệ hiển nhiên không cho là như vậy lv đúc ở chiến thuật phương diện xác thực rất lợi hại thế nhưng người điên ly cũng không kém ta cảm thấy dô hát rất tốt có thể hắn sẽ làm chúng ta giật này cả mình đây ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai t r ă năm m ư ơ n anh đức đại chiến 2 a i chương hai t r ă năm m ư ơ n anh đức đại chiến h chi dũng khí một ô n g mở màn không tới m ư phút nước anh dựa vào du nhi ghi bàn phá vỡ cục diện bế tắc đạt được mẫu ảo bắt đầu mà m ấ trung bóng s y ể Đức t h lộ i c phương diện đội tuyển đức cũng không mạnh mẽ đến đâu đường truyền ngắn thẩm thấu mà là lợi dụng bạ lặt cùng thờ dỉ mấy người siêu cường xuất xa năng lực trực tiếp ở vùng cấm ở ngoài uy hiếp dô hát phía sau không thành bác lật là giới bóng đá mấy năm gần đây tiếng t â m l ừ n g lấy đ ạ i bác mà phờ dỉm ở không sáu năm nước đức gật c u ộ c trận đầu đá với costa zica thi đấu bên trong đánh vào bốn mươi m có hơn kinh thiên s u ố t xa càng là đã sớm chứng minh vị này bởi dị mẹn tiền vệ trụ s u ố t xa công lực có thể hào nói không khuyết đại hai người s u ố t xa công lực ở châu âu giới bóng đá tuyệt đối thuộc về siêu nhất lưu trình độ chiến thuật đại sư l v đúc này một phen điều chỉnh thật là có điểm đánh răn đánh dập đầu y tứ nhằm vào chính là đội tuyển anh bạc đ ư ợ điểm thủ môn thủ môn cái này toàn nước anh p a n bóng đá nhắc tới nhắc lên đều sẽ trong lòng run sợ vị trí ở chiến thuật đại sư l v đúc trong mắt chính là người điên lin này chi đội tuyển anh b ả y tớc bất luận là trước d ô biển sần vẫn là dêm đều từng trình diễn quá cấp thấp ngu xuẩn sai lầm coi như là anh minh vĩ đại tiền bối si m ạ n cũng từng ở nắm g ậ t cột bên trong bị lúc đó còn chưa nổi danh z o na đi nô trêu trọ quá vì lẽ đó giờ k h ắ c này liệu bị thủ môn dô hát đem đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng Bà、ẩm. Bà bác Màu ẩm. một cấm môn. lắt lại một lần đại vùng cấm hình cung cận quanh ở phụ khi t h ế y hùng hổ địa đi tới dô hát trước người nhanh c h ủ n g ở em bờ ly sân bóng gần tám vạn tam sư ủng đội bưng trái tim cùng con mắt trong lòng run sợ bên trong dô hát làm ra quỳ xuống đất thân cánh tay tiêu chuẩn nhào bóng động tác thế nhưng khả năng nhân là thứ nhất thứ đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận lần thứ nhất ở hơn tám vạn f a n bóng đá quan tâm d ư ớ i biểu diễn vị này đến từ ngoại hạng anh đội bóng rổ sợ đã lệ thủ môn bởi vì quá mức căng thẳng dẫn đến động tác có chút cứng ngắc ở túi xuống đi ôm bóng đá cánh tay ở chạm được bóng đá trong nháy mắt cũng không có lập tức trở về thu tá lực bóng đá nện ở dô h t r ê n cổ tay như là một cái n nhảy lên đến cùng dô hát cái chán làm một lần tiếp xúc thân mật ở dô hát thất kinh vẻ mặt nhảy nhảy nhóp nhóp địa trở lại vùng cấm sai lầm rồi trên khán đài lập tức vang lên đàn ong về tổ như thế to lớn n o n g nóng tiếng kinh hô bởi vì trên người mặc màu đỏ gờ mạ n i ệ p chiến xa trinh bảo mỹ dô s lạc cỡ lỏ sợ như là khát khao báo tuyết như thế vọt vào đội tuyển anh vùng cấm m ụ c tiêu c ủ a hắn chính là cái kia đạn sau khi trở về chậm rãi dừng lại ở chấm phạt đền phụ cận màu trắng bóng đá chủ lực của đội đức trung phong ở lúc đang chạy chân trái tàn nhẫn mà dấm trên đất hữu chân nhỏ mức độ lớn về phía đây là tiêu chuẩn đại lực công môn tư thế tuyệt hảo cơ hội như vậy gần khoảng cách lấy cớ lọ s ở thực lực có tự tin trăm phần trăm đem bóng đá đưa vào còn chìm đắm ở sai lầm hối hận bên trong r ô hát phía sau k h ô n g thành trên khán đài hơn hai nghìn tên cổ động viên nước đức đã không nhịn được từ ghế ngồi nhảy lên đến chuẩn bị hoan hô bên trong vùng cấm r ô hát từ trên mặt đất lảo đảo dấy rủa bò lên dáng vẻ có vẻ b u ồ n cười b u ồ n cười thế nhưng cái chân còn lại nhưng sớm một bước tiếp xúc được bóng đá Khe di chân. Theo bờ lưu đội trưởng cấp ở cỡ lọ s ở s u ấ t gôn trước một cái đúng lúc ép sát mặt đất xoạt bóng từ tà phía sau hầu như là dùng bàn chân của chính mình đem bóng đá đá ra đường biên ngang cỡ lọ sờ ở vội vàng vội vàng t h u chân có điều nên là đá đến k e di trên lưng bước trọng tài chính sở ti vần tay lơ tiếng còi văng lên tay phải chỉ về khu vực phạt góc phụ cận đội tuyển đức thu được một tình huống phạt góc thượng đế dô hát sai lầm rồi cỡ lọ sờ cướp điểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm te di dôn te di n g ớ là rèn thời đại đội tuyển quốc gia đội trưởng cứu lại đội tuyển anh lần này lại nở cờ cướp ở sệ sệ trước gầm h ế t lên người điên ly kẽ hở bị lv đút năm lấy như vậy một cuộc tranh tài bên trong tuyển chọn một cái hầu như không có đỉnh cấp giải đấu đá bóng kinh nghiệm cầu thủ trẻ đến các cổng quá thất sách sệ sệ không cách nào phản bác bởi vì vừa nãy bạn là sút g ô n tuy rằng sức mạnh rất lớn thế nhưng góc độ rất chính hầu như là trực tiếp bắn tới josh trong lồng ngực như vậy sút gol josh lại còn là sai lầm rồi lẽ nào người điên ly lúc này thật sự nhìn n h ầ m trên khán đài vang lên nào ảo tiếng vô tay thưởng thụ tiếng vô tay anh hùng là jones vị này ở người điên ly vừa lên đài liền bị tuất đi băng đội trưởng trung vệ dùng thực lực của chính mình cùng thái độ thu được tam sư ủng đ ộ n yêu thích còn d ô hát như vậy cấp thấp sai lầm không cho tiểu tử thưởng thức một phen nồng nặc suỵt thành coi như là các cổ động viên tối d ư ớ i lưu tình bên sân cái thứ nhất hướng về phía trên sân đại hống đại khiếu không phải lý thống phạm mà là sờ tơ zít cùng mẹn xì ẩn hai cái hát tiểu h ỏ a vọt tới đường biên ngang phụ cận hô to gọi nhỏ ha hắc hắc ngươi cái này may mắn được thủ phát cơ hội ra hỏa ngươi đến cùng là làm sao làm tự xưng là đội tuyển anh tương lai vĩ đại nhất số một q u n thần ngươi tại sao có thể phạm sai lầm như vậy nếu như n g ư ơ i chân mềm nún vậy hãy để cho ta cái này vĩ đại nước anh số một hậu vệ mẹn xì ăn thế n g ư ơ i gác c n g đi trên sân d ỗ hát lòng vẫn còn sợ hãi địa lau một cái mồ hôi lạnh trên trán một luồng áp lực vô hình như là núi lớn như thế hướng về hắn chậm dãi đ è ép xuống hắn vừa muốn hướng mình đội hữu xin lỗi liền nghe thấy bên sân sở tơ zít cùng mẹn xì ăn gầm rú hai tên này nói khoác không biết ngượng địa dùng một đống vĩ đại nhất hai mươi loại hình tân trang ngữ để hình dung chính mình kết quả treo đến khu vực phạt góc phụ cận nước anh phan bóng đá bên trong lập tức bùng nổ ra một trận t i ệ n ý cười vang à, hỏng rồi. k í có điều n á mức bị sờ tơ dích cùng được mẹ xì en như thế nháo trọ dô hát đột nhiên cảm thấy ung dung rất nhiều niệu bị môn lấy dũng khí lén lút đem hướng về bên sân ghế của huấn luyện viên phụ cận nhìn một chút phát hiện ông chủ người điên lý chính tại triều chính mình giơ ngón tay cái lên dô hát nhìn chung quanh một chút đang xác định ông chủ xác thực là tại c h i ề u chính mình thụ ngon cái mà không phải te di hoặc là những người khác sau khi một trái tim rốt cục thả lại trong bụng rất nhanh lại nghe thấy ông chủ ở đây một bên hô to lên hắt thả lỏng ngươi là cái bổng tiểu hỏa thả lỏng mặt sau lời nói bị các cổ động viên hò hét cùng tiếng ca n h â n chìm bất quá đối với dô hát tới nói này đã đầy đủ không sai ta là cái bổng tiểu hỏa rốt cục thả xuống hết thể áp lực d h quay về găng tay thối một đoàn n ư ớ c sau đó tàn nhẫn mà trả sát ánh mắt kiên định địa nhìn về phía khu vực phác góc nước đức tiền vệ trụ p ở d ỉ đứng ở bóng đá mặt sau chuẩn bị gó bên trong vùng cấm hai bên đội viên xô xô đẩy đẩy cùng nhau đội trưởng david beckham vô vô dô hát vai thả lỏng không nên để cho ông chủ thất vọng dô hát nghiêm túc gật gù ba hầm phờ ỉ n h phát sinh phạt góc trực nhảy nước anh khung thành sau góc mặc đức bạ đi ả n ở cùng hạn tần phờ d i na tranh tài bên trong miễn cưỡng đem bóng đá lại sửa trở về vùng cấm trung ương vừa bỏ mất suốt gôn cơ hội mỹ dô là c ờ lỏ sở b á i toật bên trong nhìn chăm chú phòng thủ n h y lên thật cao đầu truy công môn bởi mặc đức bạ đi ạn về sở sức mạnh rất nhỏ không có cách nào m ư lực vì lẽ đó cỡ lỏ sở chỉ lựa chọn tốt dùng góc độ thủ thắng. bóng đá trên trắng cỡ lọ s ờ nhẹ nhàng đụng vào sau khi vẽ ra trên không trung một đạo cao cao đường b ạ dạp ổn vòng qua l i ề u mạng b ư ớ c lên phi l i ệ p nơ v i n đỉnh đầu nhàn nhã địa rơi vào khung thành góc trên bên phải nguy hiểm cỡ lọ s ờ đánh đầu lựa chọn góc xa thượng đế nơ v i n sập hầm mỏ d o h a t i、e、eccs b 3 đẹp đẽ cứu thua d o h a t phản ứng rất nhanh ở bóng đá liền muốn đi vào khung thành trong nháy mắt đem hai xuống kinh người nhảy đánh năng lực c s rốt cuộc tìm được một cái phản bác l i nở cỡ cơ hội d ấ hát có trở thành một tên định cấp thủ môn tiềm chất người liên ly xưa nay sẽ không có nhìn n h i ề quá Lai là ngại, cái sai nở cỡ cũng không ngại, là cái không cờ trên i ể thể u nếu tử, như được có đầy đủ ly sân dô hát đem bóng đá hái xuống sau khi lập tức tay ném bóng phát động một lần tấn công chỉ tiếp đạo nịnh đang đột phá thời điểm bị đội tuyển đức hậu vệ cánh trái xuân dùng một tấm thẻ vàng đánh đổi liền người dẫn bóng đồng thời đưa ra biên giới trên khán đài tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên đến lần này rốt cục đến p i ê n nịu bị thủ môn hưởng thụ p a n bóng đá hoan hô lần thứ nhất thành công cứu thua để dô h trong nháy mắt tràn ngập tự tin hết thể áp lực trong nháy mắt không cánh mà bay ở thế r ơ i rơi bóng đá có không ít cầu thủ đều là giải thi đấu hình tuyển thủ có thể ở bình thường thi đấu bên trong phát huy của bọn họ không lộ liêu thế nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt đều sẽ bùng nổ ra làm người nhìn với cặp mắt khác xưa năng lượng mà dô hát hiển nhiên chính là như vậy một loại cầu thủ ở thành công cứu thua c ờ lò sơ độ khó cao đánh đầu cận thành vượt qua ban đầu không khỏe cùng căng thẳng sau khi l i ệ u bị thủ môn ở sau đó thi đấu bên trong phát huy càng ngày càng thuận sơ dìm ở ngoài vùng cấm xuất xa bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn trôi về khung thành góc xa nguy hiệu ba dô hát đẹp đ ẹ p cứu thua động tác n ả y lên đem bóng đá b ê ra đường biên ngang lại là dô h ba lại là hắn cỡ lọ s ở gần trong gang tất suốt bồi bị 20 tuổi tiểu đem khó mà tin nổi địa đặt tại dưới thân vĩ đại cứu thua dô hát cứu phi lịp nơ vinh một mạng là hắn sai lầm để đội tuyển đức được cơ hội t ồ n thị vương tử h à o não địa ông đầu khó có thể tin hắn cao chất lượng s u ấ t xa lại bị đội tuyển anh liệu bị thủ môn nào h đi ra nay thật làm cho người kinh ngạc người điên ly là làm sao phát hiện vị này vẫn không có đá một hồi đỉnh cấp giải đấu dỗ sợ đạo lệ thủ môn dô hát hoàn toàn có tư cách trở thành nhà giàu chủ lực、Benson. lv đúc lông mày càng nhăn càng chặt vị này chiến thuật đại sư phát hiện mình lại phạm vào một cái sai lầm đội tuyển anh bậy t ớ tựa hồ cũng không ở thủ môn nơi này nói thật dô hát phát huy để lv đúc rất khó đem hắn cùng một cái ngoại hạng anh đội bóng thủ môn liên hệ cùng nhau người liên gặp chuyện để là làm sao phát hiện hắn tiền nhiệm chi trừ ngay ở một hồi đối với nước anh tới nói trọng yếu như vậy quốc tế thi đấu bên trong bắt đầu dùng một cái cũng không có chứng minh quá chính mình cầu thủ trẻ điều này cần bao lớn dũng khí anh đức đại chiến ba chương hai trăm năm mươi lăm anh đức đại chiến ba tri đậu pháp lao lý cũng không biết anh tuấn đại thúc lv đ ộ ý nghĩ một tao nam chính đang quá chú tâm hưởng thụ lao già điên về nạ l ẹ t q u ă n g tới ánh mắt sùng bái lúc trước lý thống phạm chiêu dô hát tiến vào đội tuyển quốc gia thời điểm lao già điên còn từng thẳng thắn địa phản đối quá về nạ l ẹ t cho rằng vị trí khác trên người trẻ tuổi có thể tín nhiệm thế nhưng thủ môn vị trí ở nước anh thực sự là quá mức đặc thù nếu như làm không cẩn thận sẽ thành phản diện điển hình lưu phương hậu thế lý thống phạm đương nhiên biết lao già điên là vì mình ở đội tuyển quốc gia hy vọng cân nhắc bởi vì ở đội tuyển quốc gia chủ xoáy ở vị trí này chỉ cần mình có bất kỳ sơ thất nào đều sẽ bị không lọt chỗ nào nước anh hạ vạ dạ gì mang sú huyết tập lên đầu thế nhưng lão ly đối với này cũng không lo lắng bởi vì thăng cấp sau khi fm h a 0 n g t h ă m dò cầu thủ công cụ rõ rõ ràng r à n g địa lão lý dô hát có 182 t i ề m lực tuy rằng 130 t r ư ớ c mặt năng lực thấp một điểm thế nhưng bồi dưỡng một chút tuyệt đối là nhà giàu chủ lực cấp nhân vật húng chi ở bóng đàn trong báo cáo 20 tuổi dô hát còn có một hạng không thể coi thường hoa lệ thuộc t n h giải thi đấu tính tuyển thủ nay một hạng đáng quý thuộc tính có thể để cho lý thống phạm có thể thả yên tâm tâm địa ở anh đức đại chiến bên trong sử dụng hắn ngược lại có fm hai nghìn lẻ tám thi đấu đẩy nghị ở trước dấu hát ở đẩy nghĩ bên trong biểu hiện có thể nói xuất sắc hai chữ cho tiểu tử một lần hiếm thấy rèn luyện cơ hội cũng không sao hơn nữa lao lý để tâm cũng có thể không thể trị ở đây trên sân quyền chủ động lại rơi vào đội tuyển anh dưới chân lý thống phạm cũng ở đây một bên không ngừng điều chỉnh đội tuyển anh chiến thuật lam phát bị đẩy lên trước eo vị trí sau khi tựa hồ cũng không thể phát huy chính mình sau xuyên vào s u ố t xa năng lực mà gỡ rắt ở đường biên uy hiếp so với hắn ở trung lộ thời điểm cũng nhỏ rất nhiều song đức vấn đề ở lý thị đội tuyển quốc gia bên trong vẫn cứ không có được giải quyết ở lý thống phạm hết sức điều chỉnh bên dưới lam phát từ trước eo vị trí lùi lại đến giữa sân mc khu vực mà beckham thì lại về lùi tới hậu trường cùng ga z bạ gì tạo thành hai tiền vệ trụ cứ như vậy đội tuyển đức ở nước anh vòng ngoài cấm địa thu được s u ố t xa cơ sẽ cực kỳ giảm nhỏ cùng lúc đó gỡ rác phạm vi hoạt động thì lại từ đường biên chậm dai hướng về giữa sân kéo dài l e vừa buôn hồn ở trở lại trung lộ sau khi mấy lần xút xa để hiệu đẹp dạng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người như vậy song đức tổ hợp so với vừa bắt đầu 41.311 t r ậ n hình uy lực càng lớn thế nhưng vẫn cứ không có đạt đến lý thống phạm mong muốn ai cũng biết hai vị này đơn mùa giải có thể ghi bản 20 siêu nhất lưu giữa sân tổ hợp lại với nhau uy lực không nên chỉ có n g â n ấy lý thống phạm đứng ở bên sân khổ sở suy nghĩ vấn đề căn nguyên huấn luyện viên đội đức ghế trước chiến thuật đại sư l v đúc nhằm vào người điên l e điều chỉnh rất nhanh làm ra đối sách, liên tiếp thủ thế sau khi không chế đội bóng bóng quyền cùng tiết tấu đội trưởng mỹ seo bạ l ậ t bắt đầu liên tiếp hướng về hai bên đường phân bóng mà heo con sờ s ở tay vơ thì lại hướng về đường biên di động cùng làm cùng với sun s ba người luân phiên xung kích nước anh hai cánh đem phí lip nơ v i n cùng a s h l e y có lệ hai vị này kiến tạo c ù n g nhân vững vàng mà áp chế ở bản mới vùng cấm thông qua hiệp một hơn ba mươi phút thi đấu lv đút bén nhạy phát hiện đội tuyển anh teji cùng h ạ n tần f e r di na tạo thành trung vệ tổ hợp hiệu ngầm độ không cao lắm đây là một cái có thể lợi dụng cơ hội đội tuyển đức bắt đầu lợi dụng đơn giản trực tiếp đường biên đến c ố i chuyển vào trong đến uy hiếp đội tuyển anh thành c ấ lọ sờ củng vỗ đồn kỳ xuất sắc tiền đạo. rất nhanh đội tuyển đức liền sáng tạo ra mấy lần đạt được cơ hội hai đội bóng đại đánh thế tiến công bóng đá khán đài cùng chiếc máy truyền hình các cổ động viên xem dục tiên dục tử hai bên huấn luyện viên chính đang đấu pháp đây là một hồi trí tuệ cùng kiên trì tranh tài người l i ê n ly ở rio mazit thời đại chính là lấy trường thi chỉ huy nổi danh hậu thế hắn trong trận đấu thay đổi người thường thường có thể đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả cho tới có lúc mọi người không phải không thừa nhận vị này hai mươi ba tuổi tuổi trẻ chủ xoáy có một loại thượng đế như thế thi đấu sức quan sát điều này cũng chính là bóng đá cái tước hiệu này khởi nguồn một trong hiện trường bình luận viên sệ sệ hoàn toàn vùi đầu vào thi đấu bên trong đi mà đội tuyển đức chủ xoáy lv đúc càng là hiện nay giới bóng đá chỉ có mấy vị bị mang theo chiến thuật đại sư danh hiệu thiếu xoáy một trong vị này trước cờ l i n h màn trợ lý huấn luyện viên đối với bóng đá có vượt qua tầm thường lý giải lực cùng chấp hành lực từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại lv đúc đã ba bốn lần điều chỉnh đội bóng tấn công chiến thuật mà mỗi lần một điều chỉnh sau khi đội tuyển đức đều sẽ lập tức cho nước anh mang đến t i ê n phước giải thích hợp tác lai nở cờ cười gật đầu biểu thị đồng ý chuẩn sắc một điểm nói người liên ly cùng lv、Đút、đều đang không ngừng mà đối với đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh lại như hai cái võ thuật cao thủ như thế thấy chiêu phá chiêu để chúng ta xem như mê như say tuy rằng cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc thế nhưng dựa vào người điên ly cùng lv đúc biểu hiện cũng đã có thể bị hoa vào kinh điển một loại sân membờ ly điên cùng hò hét vẫn vẫn duy trì đến hiệp một trận đấu kết thúc đang làm nhiệm vụ trọng tài chính sở ti vần tay lơ thổi lên hiệp tháng một năm bốn năm phút kết thúc tiếng còi thời điểm điểm số vẫn là duy trì ở một không dù ni ghi b ả n sau khi chiến thuật đại sư lv đúc không ngừng điều chỉnh để người điên ly nỗ lực từ đầu đến cuối không có thu được báo lại đương nhiên lý t h ố n g phạm điều chỉnh đồng dạng để đội tuyển đức ở hiệp một kết thúc trước san bằng điểm số nỗ lực hóa thành bọn nước ba nước anh phòng thay đồ đầu tiên mọi người chúc mừng các ngươi bởi vì các ngươi biểu hiện để ta không có tìm được dù cho một cơ hội phát hỏa để biểu hiện ta quyền uy của chính mình này thật là thiết đ ố i lý t h ố n g phạm lời nói để phòng thay đồ bên trong một mảnh cười vang tam sư quân đoàn các cầu thủ phi thường hưởng thụ như bây giờ thi đấu đặc biệt một ít trải qua cỡ lạ rẽn thời đại lao tư cách cầu thủ quốc gia cảm xúc càng sâu tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng cỡ lạ d ẹ n ngoại trừ trước trận chiến an bài chiến thuật khá là sáng tỏ ở ngoài trường thi chỉ huy đều là hậu chi hậu giác. thế ư nhưng t ngày hôm nay lão bản mới lý thống phạm dễ như ăn cháo điệu thay đổi tất cả những thứ này đúng lúc chính xác điều chỉnh nhanh chóng ngắn gọn thay đổi trận hình không câu nệ cùng thủ phát hình thức ở đối thủ tấn công lúc không chút nào yếu thế đánh mạnh cái này được gọi là bóng đá nam nhân chỉ huy đệ tam sư quân đoàn tìm tới đi tới phương hướng đối với các cầu thủ tới nói chỉ cần dựa theo lão bản mới yêu cầu chăm chú đá bóng trên sân cỏ hết thảy đều trở nên đơn giản hàng so với hàng đến bước n g ợ l à d ẹ n chính là cái kia bị ném xuống hàng trên sân bóng cũng là một cường giả làm đầu địa phương mà vừa kết thúc 45 phút thời gian trong nguồn tao nam v ừ a xa khỏi n g ợ l à d ẹ n năng lực thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tam sư quân đoàn các siêu sao trong tiềm thức đã bắt đầu chân tâm tiếp thu vị thậm chí so với mình còn nhỏ lao bản mới sắp xếp mà ở đối diện nước đức phòng thay đ ổ i bầu không khí không sinh động nhưng cũng tuyệt đối không nặng nề một cái bóng lạc hậu cũng không thể để g ợ mạ nịp các chiến sĩ thất vọng các cầu thủ có vẻ rất bình tĩnh huấn luyện viên trưởng lv đứng ú đ ở chiến thuật bản trước mặt trước tiên hướng về các cầu thủ xin lỗi hiệp một mất bóng là chiến thuật của ta sai lầm ta hướng về các người xin lỗi có điều nói tới chỗ này lv Đúc bắt đầu ở trên bản đồ chiến thuật n mắc n mắc hoa hoa đội tuyển anh ngược điểm vẫn cứ khá là rõ ràng bọn họ hậu vệ cánh phải philippe nervin cùng trung vệ an tân sơn đi na phòng thay đổi bên trong hoàn toàn yên tĩnh cầu thủ nước đức đều ở chăm chú lắng nghe huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật tổ chức kỷ luật tính có thể nói đệ nhất thế giới đội tuyển đức lại như là một đài tinh vi vận chuyển cơ khí mà lv đ ú t nhưng là cho này đ ạ i khủng bố cơ khí giả thiết chính xác nhất vận hành trình tự kỹ sư một khi để cơ khí phát huy ra chính mình n g lực đối với bất cứ đối thủ nào tới nói đều là một tai nạn lần này ở tự cho là đã thấy rõ đội tuyển anh hết thạy lá bài tẩy chiến thuật đại sư lv đ ú t một lần nữa điều chỉnh bên dưới người đ i ê n ly còn có cơ hội không ba sau 15 phút hiệp hai trận đấu bắt đầu h e m vợ ly sân bóng ở trải qua ngắn ngủi sau khi bình tĩnh lại bắt đầu trở nên cuồng bạo được 15 phút thời gian nghỉ ngơi nước anh tráng hán các mỹ nữ khôi phục tinh lực lại bắt đầu ở trên khán đài ra sức địa vì là đội bóng hò hét trợ uy cung cớ là gen thời đại so với lý thị tam sư quân đoàn ở hiệp một thoát thai hoàn cốt biểu hiện để phan bóng đá trở nên càng thêm điên cuồng đương nhiên nếu như có thể nhiều hơn nữa tiến vào mấy cái bóng vậy thì càng đ ổ n g ghi bàn ghi bàn ghi bàn chúng ta còn cần ghi bàn a g a g a t nam 0, 9, 0, h ồ n k h ô thùng cơm tiên sinh xin mời tứ cho chúng ta một hồi đại thắng đi trên sân đội tuyển anh trước tiên mở bóng hướng về đội tuyển đức trận địa khởi s ư ớ n g đánh mạnh hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi người liên ly đối với đội tuyển anh đội hình làm g i thay đổi gạo một hơi thay đổi năm n ờ i thân cao hai m lẻ một cao trung phong titer giúp thay đổi ghi bản công thần bên j u n i có người nói ferguson yêu cầu fa để j u n i chỉ đá một hiệp nhìn việc này là thật sự a s h l e y răng thay đổi đ ạ p đ ỉ n h oan có thay đổi g o giáp l e c ó thay đổi h n tấn f e r d i na n d thượng đế mười chín tuổi tiểu tướng mẹn s i e n lại cũng được lên sân khấu cơ hội hắn thay đổi chính là p h i l i p n v i n e cc giới thiệu xong sau khi không thể chờ đợi được nữa muốn phát biểu chính mình quan điểm lái nở cờ lập tức nối liền câu chuyện hiện một đội hình bị đổi đi một n ử a bất luận là thể hiện xuất sắc đạo đình cùng gơ giáp vẫn là biến hiện không tốt philippine n tấn phơ đi na đều ngồi vào trên ghế dự bị Biến hóa như hóa trên h không thể thay hắn khảo thủ. hoạch, không phải là một hồi đơn giản thi đấu hữu nghị. ế đến kế để đoán điên đổi đồ, đúng đội Đức Đây điên đơn đấu tuyển người người người nào dùng cùng này giản sát một một t suy cầu ly lẽ là là là ý ở sân đội tuyển đức các cầu thủ kinh ngạc phát hiện người điên ly điên c ù n g thay đổi người để giữa sân phòng thay đổi bên trong huấn luyện viên trưởng lv đúc làm tất cả thành một phí án tần phơ đi na cùng phí lip nơ vin hai người này bị xem là nhược điểm nam nhân đều biến mất ở trên sân nên làm gì làm l ê n các cầu thủ đưa mắt tìm đến phía bên sân lúc phát hiện lv đúc liên tục đánh ra mấy cái thủ thế ý tứ rất rõ ràng tiếp tục dựa theo bố trí đến đá mà ở mấy phút thăm dò sau khi đội tuyển đức rõ ràng lờ vê đ ú t d ụ ý bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện mới về chàng l e s c o v cùng m e n x i e n tựa hồ so với đã xuống sân an tân p e r dina p h i l i p e nervin càng dễ đối phó một điểm hai người này đều là đội tuyển quốc gia new y o r hai mươi bốn tuổi l e s c o v trước đó chỉ trúng cử quá hai lần u ú hai mươi mốt đội tuyển quốc gia mà mười chín tuổi m e n x i e n thì lại vẫn cùng nước anh các cấp đội tuyển quốc gia cách biệt mà hắn ở câu lạc bộ vị trí là trung vệ lại bị lý thống phạm phóng tới hậu vệ cánh phải vị trí ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương hai trăm năm mươi sáu anh nước đại chiến bốn chương hai trăm năm mươi sáu anh nước đại chiến bốn chi mép kham thời khắc g ờ m hậu vệ cánh trái làm đột phá oan cốt sau khi một đường bạo tác ở đội tuyển anh vùng cấm phía bên phải làm bộ mạnh mẽ đột phá đường biên ngang m e n s i e n biểu hiện như là vườn trẻ tiểu hài tử như thế rất dễ dàng liền bị lắp rơi mất trọng tâm làm thuận thế hướng về trung lộ c ắ n a n g sau đó một cước chất lượng cực cao đường vòng cung bóng đâu hướng về góc xa dô hát giữa không thế nhưng đầu ngón tay chỉ mò đến một trận gió mát bóng đá tàn nhẫn mà đánh đến khung thành xà ngang cùng cột dọc dao nhau nơi bay ra đường biên ngang nguy hiểm ở nước anh phan bóng đá đứng lên ôm đầu tiếng k i n h hô bên trong tinh linh thử tiểu đệ làm tiết hận địa trà sát chính mình thạch mái tóc cướp nhẹp quay người chạy đến vị trí của chính mình hiệp hai bắt đầu thi đấu khoảng mười phút nước đức cước khí nghiêm ngặt dựa theo huấn luyện viên trưởng lv đúc ở giữa sân nghỉ ngơi lúc giả thiết trình tự vận chuyển mencien cùng les có hai người bị cầu thủ nước đức luân phiên xung kích chịu đến áp lực to lớn nhất hai người biểu hiện khác nhau 24 tuổi l e s c o tuy rằng trước không có đại biểu đội tuyển anh đã tham gia thi đấu thế nhưng dù sao ở e v e r t o n như vậy tờ giờ mi ở lít đội mạnh tích lũy phong phú thi đấu kinh nghiệm hơn nữa tự thân thân thể điều kiện phi thường xuất sắc ở lão đại gỗ t h t bên trong dưới sự giúp đỡ dần dần ổn định trận tuyến so sánh với đó 19 tuổi tiểu từ mẹn cn giao ra giải bài thi liền muốn kém có thêm vị này bị c h e l s e a thuê đến họ vợ hẻm tân hậu vệ cánh phải hiển nhiên không có nhanh chóng thích hướng cao như vậy cường độ thi đấu rất nhanh sẽ bị làm liên thủ với sở tay gơ đánh thành cái sảng gần m ư phút đội tuyển đức có uy hiếp thế tiến công cơ bản đều là ở cá tình cảnh này để trên khán đài các cổ động viên hơi hơi lỏng lẻo trái tim lại lần nữa nhảy đến cố họng đối mặt nước đức đối với như vậy ngoan cường đối thủ ba không ưu thế đều không thể khiến người ta hoàn toàn yên tâm huống hồ đội tuyển anh mới có một cái bóng dẫn trước ưu thế đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng ba dần dần oem bờ ly sân bóng trên khán đài nước anh tráng hán các mỹ nữ từ ghế ngồi đứng lên nôn nóng mà sốt sáng mà vỗ tay vì là các cầu thủ hò hét trợ y hiệp hai trước mười phút đội tuyển anh nằm ở tuyệt đối thế yếu người liên ly thay đổi người tắc thành đội tuyển đức thế tiến công mẹn xì qá non bình luận viên lái nở cờ cũng bắt đầu sốt ruột lên nếu như nói người điên ly ở hiệp một đội hình ra sân để lờ vê đốt không cẩn thận rơi cạm bẫy như vậy hiệp hai đội tuyển đức chủ xoáy rõ ràng đã từ cạm bẫy bên trong b ò đi ra hơn nữa lợi dụng chính mình cao nhân một bậc chiến thuật năng lực cho người điên ly đánh đòn cảnh cáo hai vị huấn luyện viên trưởng tranh tài bên trong cán cân thắng lợi chính đang trầm trầm hướng về gờ mạ nịp n h người nghiêng trên sân đội tuyển anh các cầu thủ cũng dần dần mà cảm giác được không đúng đội tuyển đức giàu có xâm lược tính cùng nhằm vào tính đánh mạnh để tam sư các chiến sĩ mệt mọi ứng phó ngỡ là rẻn thời đại loại kia bị đối thủ n có điều không giống với trước đây các cầu thủ không cách nào dựa vào huấn luyện viên trưởng mà chỉ có thể dùng chính mình so sánh thi đấu lý giải giải quyết vấn đề lần này hầu như hết thệ cầu thủ đều sẽ cầu viện ánh mắt tìm đến phía chỉ huy tịch mà lần này cái t i a t trạm đang chỉ huy tịch nam nhân phía trước cũng không có giống như t r ư ớ c cỡ lạ rẽn như vậy một bộ mờ mịt các cầu thủ được bọn họ muốn đáp án tấn công ông chủ thủ thế rất đơn giản không tiếp tất cả tấn công mencien thậm chí có thể nghe được ông chủ ở đây một bên tiếng h é t lớn ha michel ta đổi ngươi đi tới chính là tấn công không muốn r ù a r ụ t cổ ở vùng cấm phụ cận dùng tốc độ của ngươi cùng sức mạnh đi xung kích phòng tuyến của bọn họ lại như ngươi ở họ vừa hẹm tần làm như vậy hắc cất chó ngươi không nữa xông lên ta liền đổi ngươi hạ xuống rất nhanh lý t h ố n g phạm chiến thuật phải cầu được đến nghiêm ngặt q u á n triệt đội tuyển anh đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tấn công bên trong đi trước mười phút bị đội tuyển đức đánh thành cái sàng mười chín tuổi tiểu tướng mi seo men sien lại như là một cái bị đốc chiến đội cầm quỷ đầu đao đ u ổ i ở phía sau cái mông nữ bị binh sĩ mặt giữ tợn thờ hổn hển đánh bạc tất cả sông lên trên tình cảnh hơi có chút chuyển biến tốt tuy rằng đội tuyển đức thế tiến công hung mãnh vẫn thế nhưng nước anh cũng thông qua chính mình nỗ lực sáng tạo không ít cơ hội thi đấu cục diện đã biến thành một hồi kiên trì cùng tỉ mỉ tranh tài chỉ cần bất kỳ bên nào trước tiên phạm sai lầm sẽ trong nháy mắt rơi vào vạn kiếp bất phục nơi trên thực tế vào giờ phút này ngoại trừ yêu cầu đội bóng toàn lực tấn công lý thống phạm cũng không có biện pháp quá tốt đến phá giải lờ vê đốt chiến thuật t vì rằng đã sớm thông qua fm 2008 đẩy nghị biết rồi thi đấu xu thế thế nhưng chiến thuật đại sư lv Đút biến hóa tốc độ cùng trường thi năng lực chỉ huy hiển nhiên xa xa cao hơn l á o lý nếu là không có fm 2008 t r ợ giúp phòng trường hiệp một lý thống phạm sẽ ở cùng lv đ tranh tài bên trong thua trận nếu ở h ư ớ n g biến trên không sánh bằng lv Đút, như vậy lý thống phạm hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có bảo đảm đội tuyển anh sẽ không rơi vào đến đội tuyển đức tiết tấu bên trong đi phương pháp chỉ có một cái vậy thì là từ bỏ đội tuyển anh phòng thủ dùng bất chấp hậu quả tấn công cùng đội tuyển đức liều mạng chống được cuối cùng mới là thuần đại ông Bởi vậy, hiện tại tình cảnh đối với lý thống phạm cùng lv đ ú t tới nói là một hồi dũng khí thử thách ai trước tiên không chịu được đối phương tấn công mang đến áp lực ngược lại lựa chọn phòng thủ như vậy không nghi ngờ chút nào liền sẽ biến thành người thất bại một phương không thể bông u tha dũng sĩ thắng có điều lv đ ú t hiển nhiên đối với đội tuyển đức lực công kích rất tin tưởng vì lẽ đó hắn không có lại tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì mà lý thống phạm tự tin so với lv đ ú t còn muốn đủ bởi vì ghi bàn thời khắc liền muốn đến ba trước mười phút đối với nước anh cánh phải áp chế để làm đều điểm tự tin quá mức làm sơ sơ tay vơ cầm bóng sau khi tinh linh thử tiểu đệ không chút do dự mà dọc theo đường biên cắm xuống mà vào lúc này bị người điên ly bước đến trước sân đi tiểu tướng mẹn xì n còn chưa kịp lui trở về hàng hậu vệ sơ sơ tay vơ rõ ràng địa nhìn thấy làm chạy chỗ ở giả động tác lắc bỏ lam bắt phòng thủ sau khi lập tức căng ngang bóng chực sệ ra mỗ đáng tiếc như vậy phối hợp bọn họ ở trước mười phút đã đánh bảy tám lần rất dễ dàng bị nước anh tiền vệ trụ david beckham nhìn thấu tiểu beck ở coi sơ sơ tay vơ chuyền bóng trước liền đóng kín chuyền bóng con đường đợi được heo con đem bóng chuyền đi, đi mới phát hiện không đúng lúc đã chậm ở khán giả xem ra nay bóng hầu như là chuyên môn chuyển cho b e c k ham sai lầm rồi sợ với sợ tây c ơ chuyền bóng trực tiếp đưa cho b e c k ham đội tuyển anh cơ hội hiện trường bình luận viên sẽ sẽ giống to lên trên sân tiểu bé e c ở cắt bóng sau khi thành công liền một bước đều không có nhiều mang trực tiếp chuyền dài trên không bóng căng ngang đội tuyển đức hậu trường bên trái ở nơi đó vừa nãy còn chưa kịp lùi lại tiểu tướng mẹn cn chính đang giơ tay một bóng trước sân ba giây đồng hồ sau khi mencien phi thường thoải mái đem b e c kham tinh chuẩn chuyền bóng dỡ xuống bên cạnh đối mặt nước đức tiền vệ trụ phờ dình phòng thủ 19 tuổi tiểu tướng cũng không có đầu v ó c tỏa nhiệt lựa chọn đột phá mà là đem bóng đá hoành gó đến trung lộ a s h l e y g i a n g dưới chân chính mình thì lại cấp tốc hướng về t r ư ớ c cắm vào xuống đây là một lần rõ ràng hai quá một thế nhưng phờ dình cũng không có lại đi để ý tới mencien bởi vì nhận được chuyền bóng sau khi asli h e dạng cũng không có ngay lập tức lựa chọn cùng mencien hai quá một mà là ngoài dự đoán mọi người khu vực bóng đột nhiên hướng về trung lộ nói cho lừa bóng đẩy mạnh nơi đó là phờ dình ép đi ra phòng thủ a s h ly e dạng tốc độ rất nhanh p h ờ dìn h truy không kịp một vị khắc nước đức giữa sân cầu thủ hitzer gỡ, gỡ thúc ngựa chạy tới tiến hành phòng thủ thậm chí ngay cả trung vệ mặc đức bã đi ạn cũng bắt đầu hướng về di chuyển về phía trước động bất cứ lúc nào chuẩn bị đội chi viện bạn bè a s h ly e răng bên người rất nhanh vây trả ba bốn tên cầu thủ của đội đức a s h ly e răng quá dính bóng lừa bóng quá nhiều đội tuyển anh thật vất vả được phản kích cơ hội bị aston villa cầu thủ chạy cánh cho lãng phí lái nở cờ lời còn chưa nói hết đột nhiên ngữ điệu biến đổi cao giọng kêu lên sợ hãi ồ xảy ra chuyện gì át ly răng chuyển bóng ba thượng đế tuyệt diệu tài bóng đá từ hitzer l e g hai chân trung gian vọt ra ngoài trên sân đang hấp dẫn đội tuyển đức nhiều tên phòng thủ đội viên sau khi ashley răng đột nhiên một cước rất bí mật mũi chân trực đâm bóng đá r a tốc từ hitzer l e g cửa nhỏ bên trong chạy ra ngoài thẳng đến đội tuyển đức cánh trái ở nơi nào vẫn bị người lớn là tiểu tướng men cn đã chạy ra trống giống bởi ashley răng đột nhiên trước cắm vào đảo loạn đội tuyển đức tiết ấu bởi vậy vùng cấm bên trong đã loạn tung tùng kèo tiến lên kiến tạo làm vẫn không có lui về đến mẹ tiểu đợ không thể làm gì khác hơn là từ trung vệ vị trí chạy ra vùng cấm phòng thủ men cn xong rồi mẹ tiểu đợ vừa ra tới. Mencien không còn dính bóng trực tiếp 45 độ góc hướng về vùng cấm tăng ngang đội tuyển anh hai mét lẻ một cao trung phong titer giục như là một cây cờ lớn như thế bắt mắt địa đứng xứng ở đội tuyển đức vùng cấm mà bên cạnh hắn lúc này lại không có bất kỳ một tên đội tuyển đức trung vệ tiến hành tiếp thân phòng thủ nguy hiểm hiệu đẹp g i ả n muốn tấn công đã không kịp không thể làm gì khác hơn là ngay lập tức hạ thấp trọng tâm chờ đợi đối thủ xuất gôn có điều d i ụ c cũng không có trực tiếp công môn mà là dùng một cái phi thường tiêu chuẩn sư tự hất đầu đem bóng đá hướng về phía sau nhẹ nhàng một sườn trung lộ theo sát xuyên vào làm mắt không chờ quả bóng rơi xuống đất nên bóng nộ b giữa không trung dường như một đạo tia chớp màu trắng thẳng đến không thành trung lộ nước đức thủ môn hiệu đẹp dạn đã hoàn toàn không có cách nào bắt lấy bóng đá quỹ tích vận hành không thể làm gì khác hơn là theo bản năng mà tại chỗ nhảy lấy đà vung quyền sau đó tay l ư n g đột nhiên như là bị đạn pháo đánh trúng như thế nặng nghề bắn ra đi đụng tới không thành s á ngang n g sức mạnh khổng lồ làm cho hiệu đẹp dạn trên không t r u n g căn bản là không có cách bảo trì lại thân thể cân bằng trực tiếp xuất vào không thành có điều đối với hiệu đẹp dạn tới nói lại tàn nhẫn mà suốt mười lần cũng không có quan hệ bởi vì hắn theo bản năng phản ứng lại vô cùng kỳ diệu mà đem lan bắt đại lực a n h môn tre đi ra ngo l a g át s u ấ t gôn ba thượng đế khó có thể tin hiệu đẹp dàn đem bóng nhào đi ra đây là một lần bằng sức cứu thua ba nước anh tấn công kết thúc rồi ạ giải thích chỗ ngồi lái nở c ở trở nên giống như sệ sệ cảm xúc mãnh liệt dân trảo g i à n h trước giống lên bóng đá bay ra vùng cấm xem ai trước tiên c ư ớ p được bóng đá màu trắng đội phục cầu thủ là ai lựa chọn trực tiếp s u ấ t gôn trên sân ẩm một loại phồn thịnh sức mạnh đánh chung bóng đá âm thanh vang vọng a n g v toàn trường trong n g á y mắt che lại tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên cùng diết đạo ở khoảng cách đội tuyển đức khung thành hơn 40 m é t địa phương xa trên người mặc đội tuyển anh số 7 đội phục bóng lưng đón bay ra ngoài quả bóng đại lực t h i bắn màu trắng bóng đá ở hắn mu bàn chân trên rừng lại linh điểm lẻ một giây sau đó như là đột nhiên châm lửa phóng ra đạn đạo như thế biến mất ở trong tầm mắt của mọi người mãi cho đến tiếp sóng màn ảnh đem hình ảnh thiết đến đội tuyển đức khung thành bên trong mới phát hiện bóng đá không biết khi nào đã thật chặt kề sát ở lưới khung thành trên không ngừng xoay tròn Bóng. bóng Ti tam sư quân đoàn tân đội trưởng khó mà tin nổi xuất xa đây là một cước danh xứng với thực siêu phẩm ba từ hắn hậu trường cắt bóng đến trước cắm vào đến trước sân xuất k ô n không tới một phút thời gian này hoàn toàn là đến từ đội trưởng biểu diễn đây là thuộc về đội trưởng thời khắc vĩ đại số bảy trở về ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương hai anh đức đại chiến nam chương hai t r ă anh đức đại chiến nam to lớn tháng ở đầu mùa giải rio mazit trận đấu giao hữu bên trong bếp kham biểu hiện cũng không được năm cuộc tranh tài thủ phát bốn lần không có kiến tạo cùng ghi bàn cho tới r i ê u đại xoáy mới cạm kéo lộ không thể không đem hắn đặt ở trên băng ghế bình luận viên sệ sệ đối với tiểu b ẹ t ở la liga tình huống hiển nhiên rất quen thuộc thế nhưng vừa đến người điên ly dưới trướng b e c k h a m dùng ngăn ngắn sáu hơn mười phút liền khôi phục mùa giải trước trình độ đối mặt đội tuyển đức như vậy cường han đối thủ david dùng một cái ghi bàn một cái kiến tạo siêu cấp biểu diễn để những người nghi vấn người điên ly dùng người duy thân phê bình nhà môn xấu h ổ nhắm lại chính mình miệng túi hợp tác ghe di lại nở cờ đối với này biểu thị tán đồng cười nói kỳ thực không chỉ là bé mùa giải chức ở người điên ly dưới trướng ghi bàn giường như chém món ăn chém dưa như thế người ngoài hành tinh jonano ở trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện cũng không phải rất tốt có thể c ả m kẹo lộn nên học tập một chút người điên ly đối với hai người phương pháp sử dụng có điều kiêu ngạo người italy gặp hướng về một cái hậu bối học tập sao hoe vợ ly sân bóng giờ khắc này chỉ có một thanh â m hơn bảy vạn người trang miệng một lời hô to anh hùng tên david david david ba david ba tám mà vào bóng sau khi tiểu bếp cũng hưng phấn dị thường ở cùng các đồng đội nhật thân ôm ấp sau khi một đường lao nhanh đi tới bên sân đem lý thống phạm chặn ngang ô m l ấ y thật nhanh xoay chuyển hai vòng lao lý chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng động tác này là mùa giải trước r i ê u ma dít cây búa môn khắp nơi ghi bản sau khi cảm tạ thủ lĩnh lúc quen dùng thủ đoạn lao lý mỗi lần bị cây búa môn xoay tròn sau khi đều sẽ ngất ngất ngây ngây đ ư ờ n g này lúc này béc k ham dùng động tác như thế đến biểu thị đối với lý thống phạm cảm kích trong lúc nhất thời bất luận là tiểu bác vẫn là lao lý hai người đều có chút cảnh c ò n người mất cảm giác thi đấu tiếp tục béc ham ghi bàn vượt qua l vê đúc phòng trường thế nhưng vị này chiến thuật đại sư cũng không có lại đối với chiến thuật của đội đức tiến hành điều chỉnh thi đấu ti đội tuyển đức đã bị buộc lên t u y ệ t lộ ngoại trừ tấn công không có lựa chọn nào khác tuy rằng vẹn vẹn là một cuộc so tài hữu nghị thế nhưng anh đức đại chiến đặc thủ tính để bất kỳ bên nào đều khó có thể chịu đựng thất bại hậu quả phút thứ 75, l v đốt đối với đội tuyển đức đội hình tiến hành rồi điều chỉnh đến từ mùa giải trước bundesliga đội vô địch sật gạt cao t r u n g phong ma di o gạo mở thay đổi toàn cuộc tranh tài tầm t h ư ờ n g vô vi vô đ ộ i kỳ mùa giải này cỡ l n vương tử nghề nghiệp cuộc đời rơi vào thung lũng bất luận là ở b e n munich vẫn là đội tuyển quốc gia vị trí của h ắ n đều tràn ngập nguy cơ cùng lúc đó năng lực công kích càng mạnh hơn bổ ra sở kỳ thay đổi tiền vệ trụ phờ d i n m l e v e r cơ sen cao trung phong kỷ hệ lính thay đổi hậu vệ cánh sủn d cứ như vậy thêm vào cờ lọ s ở đội tuyển đức trên sân lấy ra tam cao tháp chiến thuật tiến hành dơ lên cao cao du thuật một m 8 4 cờ lọ sơ một m chín m ư ơ gm một m c h m ư ơ kỷ hệ lính khi này dạng ba cái thân thể cường tráng đánh đầu tuyệt hảo cường tráng tráng hán đứng ở bất kỳ một nhánh đội bóng vùng cấm bên trong đều sẽ làm cho đối phương các hậu vệ trong lòng d ũ n sợ mà lv đúc đánh c ư c ở phút thứ t á thu hoạch hiệu quả kỳ h ệ lình c ù n g gạo mở gỡ bỏ đội tuyển anh trung vệ tổ hợp sau khi vóc người đối lập thấp nhất c ờ lò sở cấp ở dâu hát tấn công t r ư ớ c đánh đầu oanh tạc rốt c ụ c gõ mở ra đội tuyển anh c u n g thành vì lạc dồ dẹp kiến tạo chính là hắn ở b ầ y rèn đội hữu phi l ị p làm làm ở bên phải đường lại một lần nữa dễ dàng đột phá 19 tuổi họ vờ hẻm tần tiểu tướng mẹn xì ẹn thu hoạch kiến tạo hai một đội tuyển đức hòa nhau một bóng ghi bản sau c ờ lò sở hưng phấn lấy ra bảng hiệu lộn m o chúc mừng động tác mà bên sân lở vê đúc cũng nhảy lên đến múa múa quả đấm nay thật là đủ trào phúng đội tuyển đức dùng nước anh đối với am sệ sệ trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng tầm lv đ ú t ba chúng phong chiến thuật đưa đến tác dụng có điều may là nước anh còn dẫn trước một bóng tình huống không tính g â y go l a i nở c ờ giải thích thì lại càng chú trọng chiến thuật mức độ lv đ ú t chiến thuật tuy rằng đạt được ghi bàn thế nhưng trên hàng hậu vệ trống rỗng nhưng hoàn toàn bộc lộ ra mất đi phờ dìm ở phía sau theo vị trí bảo vệ đội tuyển đức phía sau trước đem trực tiếp đối mặt l à m b ắt cùng b e c kham môn xung kích chỉ cần đội tuyển anh dựa theo hiện tại chiến thuật tiếp tục đá xuống đi đội tuyển đức phải thua không thể nghi ngờ lái nở cờ phán đoán ở toàn cuộc tranh tài phút thứ tám mươi năm được ứng nghiệm đội tuyển đức giữa sân bạ lặn thích giữ tờ cơ mấy người đều không đúng phòng thủ chuyên gia ở béc k ham cùng làm bắt luân phiên súng kích bên dưới mẹ tiệu đờ rốt c ụ c phạm sai lầm vị này mùa giải này vừa gia nhập liên minh r i ê u mazit nước đức trung vệ ở béc k ham ép sắt bên dưới chuyển về sức mạnh hơi nhẹ bị nước anh tiểu con cọ toàn cốt từ phía sau đột nhiên g i ế t ra đem bóng đ o ạ t dưới ở fm hai nghìn tám bên trong toàn cốt tốc độ cùng lực bộ phát đều đạt đến s o n g hai mươi mất bóng sau khi mẹ tiệu đờ m u ố n về cấp nhưng chỉ có thể mò đến một tia ở mức em bờ ly gió đêm nhìn thấy này đặc sắc một màn khán đại tiếng hoan hô trong nháy mắt bạo phát trên sân tiểu con cọp đột phá mẹ tiểu đờ sau khi đối mặt mặc đức bạ đ ị ả n phòng thủ cũng không có lựa chọn mạnh mẽ đột phá mà là đem bóng hoành bắt mạnh mẽ đột phá n g o ạ i tuyến mặc đức bạ đ ị ả n ở tiểu con cọp siêu nhất lưu tốc độ bên dưới trở thành thứ hai vật hy sinh hoa c ố t go go go ba khá lắm hắn đoạn rơi xuống bóng đá quá mặc đức bạ đ ị ả n đáng tiếc chuyến bóng có chút lớn mất đi suốt gôn góc độ còn hướng về đường biên ngang đi nên chuyển bên trong nha thượng đế khó có thể tin tốc độ tiểu con cọp lại một lần nữa nuốt lấy đáng thương mặc đức bạ địa n hắn léo vào vùng cấm chuyển về lang h năm bóng vào rồi tiến vào rồi ba đến từ 18 t u ổ i tuổi trẻ tiểu tướng oan cốt ma h u y ễ n biểu diễn kiến tạo lam hát đánh vào một bóng lam hát lần này không có lãng phí đội hữu lòng tốt một c ư ớ c góc độ sức mạnh tuyệt hảo xuất g ôn hiệu đẹp giảm tức vũ khí đầu hàng thi đấu đệ 85 phần 43 giây đội tuyển anh lợi dụng đội tuyển đức hậu vệ mẹ tiểu đ ờ sai lầm khoách điểm số lớn ba một thắng định lam hát ghi bàn để em bờ ly trên khán đài tam sư người hâm mộ năng lượng trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát âm trầm cả ngày bầu trời rốt cục bắt đầu dưới nổi lên mưa nhỏ thế nhưng này không chút nào có thể làm lạnh người anh nhiệt thời gian một năm tới nay bọn họ đã chịu đủ lắm rồi đội bóng ở thời khắc mấu chốt điếu liên thua bóng chịu đủ lắm rồi cờ l à rèn thời đại vĩ đại tam sư quân đoàn bị a n d o ra như vậy tuổi bắc bức hỏa bị hết tony a như vậy đội yếu nghị chuyển mà hôm nay cái kia được gọi là bóng đá thần kỳ người trung quốc rốt cục vì là ỉng lần tam đảo mang đến một hồi thoải mái tràn trề lớn tiếng đối thủ vẫn là nước đức thế giới như vậy đội mạnh có thể nào không khiến người ta kích động muôn đ i ê n lam p a t ghi bàn sau khi rất nhanh sẽ bị alan s mít đội đi tuy rằng vị này đến từ nữu cá sô thiên tài tuyển thủ đã có sắp tới một năm không có đại biểu đội tuyển anh ra cuộc tranh tài. có điều lên sân khấu sau khi vẫn là thắng được tâm tình đang tốt các cổ động viên một mảnh tiếng vô tay mà beckham thì bị lao lý dùng aston villa tiền đạo ạ bọn lạ họ thay đổi đi độc hưởng em bởi sân bóng anh hùng giống như đánh ngộ đồng thời 17 tuổi tiểu tướng sở tơ zit thay đổi gazz badi đến lúc này mới thôi lý thông phạm đầy tranh luận tuyển vào đội tuyển quốc gia j o h a r mencien cùng sở tơ zit đều chiếm được ra trận cơ hội một hơi đổi ba cái tiền đạo sau khi một tao nam đứng ở bên sân quay n thuật đại sư lv đúc n h chất mua mua quả đấm mà lv đúc thì lại chỉ có làm n n g t h ấ có điều anh tuấn đại thúc chăm chú nhăn lại hai hàng lông mày nói rõ lao nhân ra người trong lòng phi thường khó chịu nay thật đúng là điên cuồng một hơi thay đổi hầu như hết thẻ giữa sân alan smith a bọn lạc họ sờ tơ g i t này ba tên cầu thủ am hiểu nhất vị trí đều là tiền đạo bình luận viên sệ sẽ, sẽ không nhịn được cười lv đút vừa lấy r a t a m cao tháp chiến thuật người điên ly liền lập tức còn lấy màu sắc thêm vào đi tơ giút cha cha bốn tiền đạo điều này làm cho ta nghĩ tới mùa giải trước diêu mazit ở trang tí honlit vòng nọ cụt bên trong đá với hớ đơ bờ di mẹn thi đấu khi đó cái này thần kỳ người trung quốc cũng như thế trải qua ghe gì người thấy thế nào rất điên cuồng thay đổi người rất có dũng khí quyết định ta cho rằng người điên ly thay đổi người không chỉ chính là cùng lv ờ đốt đ ấ u khí trước đội tuyển anh truyền kỳ lại nở cờ bất chi bất giác đã trở thành người điên ly fans đội tuyển anh ở cờ lạ rẽn lúc suy yếu lâu ngày đã lâu người điên ly hiển nhưng mà là muốn dùng như vậy coi rẻ đối thủ phương thức đến bồi dưỡng các cầu thủ tự tin hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình đồng thời trên khán đài vang lên sóng to gió lớn như thế tiếng vô tay các cổ động viên đối với lý thống phạm thay đổi người đại thêm t h n thưởng ở tự cao tự đại nước anh thân sĩ môn trong mắt này một loại tràn ngập cái tính cùng dũng khí huấn luyện viên mới xứng trở thành vĩ đại tam sư quân đoàn tư lệnh quan. trên sân thi đấu tiếp tục cuối cùng mấy phút bên trong hai đội đều thả ra tấn công hai bên đều sáng tạo không ít cơ hội phút thứ chín mươi lại là c ờ lỏ s ờ nhận được làm c h u y ể n bóng vào trong đầu truy phá cửa tỷ số truy thành ba hai sĩ khí đại chấn đội tuyển đức tiếp tục đánh mạnh lại bị đội tuyển anh nắm lấy cơ hội đón đầu một đồng tiểu con cọt oan cốt tốc độ quả thực là thuận buồm sôi gió sắc khí mà thiết đối với đội tuyển đức tới nói bi kịch chính là toàn trường duy nhất một cái có thể đổi tới oan cốt bước chân người lại thân mặc đồ trắng đội tuyển anh phục tốc độ bạo phát đồng dạng xong hai mươi ạ bọn là họ hai cái tốc độ cùng nhân ở trọng tài chính thổi lên thi đấu kỹ thuật tiếng còi thời khắc cuối cùng trình diễn ngàn dặm đi s ó n g kỵ tuyệt diệu cho hay tiểu con cọp lại một lần t r e o chọc mặc đức b ạ đi ạn sau khi đảo tam giác cắt c ỏ thức truyền vào trong ạ bọn lạc họ như là cụ như gió thiểm điện sắp đến đệm bóng khung thành bên trái góc xa bốn hai lý thị đội tuyển anh cười cuối cùng b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c năm trọng tài chính sở ti vần tay lơ thổi lên hai ngắn một trường kết thúc tiếng còi thời khắc toàn bộ nước anh đều rơi vào cuồng nhiệt bên trong e n l a n d tam đạo phố lớn ngõ nhỏ đầy dây khen hai tiếng đây là một hồi thuộc về nước anh phan bóng đá tiên tuy rằng đánh giá như vậy vừa hàm hồ lại không hề dinh dưỡng có thể lv đúc bản thân cũng chỉ là làm theo phép nói hai câu lời định ngọn thế nhưng câu nói này rất nhanh sẽ lên các phương tiện truyền thông lớn đầu đề đối với nóng lòng hưởng thụ tán thưởng người anh tới nói còn có thể có cái gì so với tay khích lệ càng thêm có thể thỏa mãn lòng hư vinh đây bởi t a giờ mi ở lit thi đấu đã sớm khí thế hừng hực địa kéo dài vì lẽ đó đội bóng ở trận đấu kết thúc sau khi ngay tại chỗ giải tán các cầu thủ trở lại từ người hiệu lực câu lạc bộ đưa tin mà dư luận đối với người điên ly trận đầu đánh giá thì lại xem đến từ ỉng lần e o biển báo táp như thế trong nháy mắt bao phủ ỉng lần tăng đ ả o bao dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba, ba, ba, ba, ba dô đen chương hai trăm năm mươi tám tạo thân vận động cùng sụp màn trạng thái chương hai trăm năm mươi tám tạo t h người vận n đ ộ cùng Manchester mạng trạng sụp thái. b điên cùng. Man City một phương City diện xé bỏ thuê hợp đồng, từ giờ sở ly ệ triệu hồi thuê ở nên đội 20 tuổi thủ hồi đội huấn u Johat, ở nền môn l ệ n viên trưởng EZSEN định dùng anh quyết đ ứ cho Đại c i ế n bên t r cạm kẹo lộ ra một vấn đề khó david beckham ở nước anh cùng đội tuyển đức thi đấu hữu nghị bên trong bị bầu thành toàn trường tốt nhất biểu hiện như vậy cho rio majit chủ mới xoáy cạm kéo lộ ra một vấn đề khó bởi vì tam sư quân đoàn đội trưởng ở người italy chiến thuật bên trong không cách nào phát huy ra toàn bộ năng lượng có người nói có một ít cấp tiến rio majit fan bóng đá đã đối với cạm kéo lộ năng lực sản sinh nghi vấn một lần nữa mời về người điên ly tiếng hô ở beth ma b r viết lịch tăng vọt sunn nựu after thần thoại từ câu lạc bộ diễn dịch đến đội tuyển quốc gia không phải không thừa nhận fa có thể ở inter milan a c Milan chờ cường đ ị c h ngụy trang bên dưới nhanh như tia chấp ký kết h chức d i o mazit chủ xoáy cử động có thể nói kinh điển trước còn có người hoài nghi khuyết thiếu đội tuyển quốc gia dạy học kinh nghiệm người điên ly không cách nào đảm nhiệm được tam sư quân đoàn chủ xoáy thế nhưng trải qua anh đức một trận chiến tất cả mọi người đều nên nhắm lại bọn họ miệng túi t h ế anh m d i ở ti lần thứ hai đúng sai mất người điên ly mà cảm thấy tiếc gối quan sát anh đức đại chiến bên trong người điên ly biểu hiện sau khi inter Milan ông trùm dầu mỏ ông chủ mọi ở ti ở đang tiếp thu la gà tệ tờ tạ đạo lộ sờ phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị ở mùa hè trên thị trường chuyển nhượng bỏ mất người cũng lúc nguyện rộng ý theo lúc mở ôm ấ p gặp chờ c h người điên u y ệ n đến. Inter Milan hát u luyện ấ n viên kiến. ngôi dựa vào ở anh đức đại chiến bên trong biểu hiện một lần là nổi tiếng người điên ly vẹn vẹn dùng chín mươi phút liền để vị này ngoại hạng anh đội bóng thủ môn giá trị con người từ một triệu bảng anh dâng lên đến mười triệu tuy rằng ở hiện đại thương mại hóa bóng đá bên trong một bóng thành danh ví dụ không hiếm thấy thế nhưng dấu hát làm ộ t tên thủ môn có thể một bước lên trời không thể không khiến người ta cảm t h ắ n người điên ly thần kỳ mà ở đội tuyển quốc gia trận đầu bên trong dứt khoát kiên quyết địa vứt bỏ david james cùng cao rỗ bịnh sần như vậy thành danh cầu thủ cũng lực bài chúng nghị sử dụng một tên hào vô danh khí liệu bi, người điên l y không hổ người điên tên mencien tuy rằng bị sơ sơ tay gơ cái cùng làm liên hợp đánh thành cái sảng thế nhưng hắn ở đội tuyển anh bàn thắng thứ hai bên trong đưa đến tác dụng khiến người ta sáng mắt lên đối với một cái mười chín tuổi tiểu tướng chúng ta không thể yêu cầu càng nhiều phải biết hiện nay thế giới giới bóng đá có thể lấy sức một người đối kháng heo con cùng tinh linh thử tiểu đệ hậu vệ cầu thủ một cái tay cũng có thể đến được mencien giá trị con người từ hai triệu dân lên đến năm trăm vạn vị này 3 ngôi sao mới bên trong thời gian lên sàn ngắn nhất cầu thủ tuy rằng lưu cho chúng ta hình ảnh cũng không sâu khác, thế nhưng、e、sẵn tuy mới thời sao sâu ta cho thủ thế khác, lưu cầu đệ ã đem hắn từ Man City U18 trên điều đến đội chủ lực. Vị này, 17 tuổi, tiền đạo tương lai đáng để đ Man mong hắn chủ chờ. trên này tiền tương từ City tuổi lai lực, U18 17 vị nhất kỳ đội tuyển quốc gia danh sách bên trong á n t c n ferdina n d cùng philip nervin chịu khổ đào thải gazz badji hagozet vestốt nhất người thay thế s o n g đức vấn đề bị người điên ly viên mãn giải quyết dùng biểu hiện của chính mình chinh phục người điên ly keji thành vì là đội tuyển quốc gia đệ nhất đội phó asli rằng người điên ly là thần tượng của ta Dù, thơ ký sơn cùng người điên ly đều là vĩ đại huấn luyện viên che trời tế viết truyền thông oanh tạc bộ phong chóc ảnh như thế không ngừng nghỉ lịnh ngọt cùng tán g dương ở m cỡ la d ẹ n lệ rơi đầy mặt tam sư phèn x v i n h vang đ ắ i ý ép a mặt mày hớn hở thi đấu vòng loại đối thủ kinh hồn bạc vĩa lao già điên ạch lao già điên vệ nạ lại xem thường vẻ mặt toàn bộ nước anh triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt tạo thần vận động lần này nước anh thân sĩ môn muốn nâng lên đối tượng không phải bùn quốc giải đấu những người phụ dung chấm nợ cầu thủ trẻ mà là người điên ly này một loại chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá một cuộc tranh tài đại xã hội dư luận như vậy tận hết sức lực địa thổi phồng một người ngoại quốc là rất hiếm thấy một màn mà từ một góc độ khác đến xem n à y làm sao không phải là một loại điển hình bệnh trạng tâm lý đây làm hiện đại bóng đá thủy tổ nước anh ở gần trăm năm trong lịch sử chỉ đoạt được quá một lần nữa c ộ t tuy rằng ngoại hạng anh nghiễm nhưng mà đã trở thành đệ nhất thế giới giải đấu thế nhưng ngang d ọ c g tờ giờ mi ở l i i ê u sao nhưng lấy người nước ngoài chiếm đa số điều này làm cho tự cao tự đại nước anh thân sĩ môn không thể nào tiếp thu được càng làm cho bọn họ không thể chịu được chính là g ỡ là rèn thời đại tam sư quân đoàn lại bị bị ảnh đô ra liễn tên những n à y công nhận quý b á c đội yếu không chút lưu tình địa ế t rơi mất viết không rơi đế quốc cuối cùng một khối quần lót ở toàn thế giới trước mặt bị tàn nhẫn mà nhục nhã cái đủ vì lẽ đó là người điên ly người trung quốc này rốt cục dẫn dắt bọn họ đội tuyển quốc gia chiến thắng thế giới đội mạnh đem bọn họ bị xé đi quần lót lại che lên đi một điểm sau khi viết không rơi đế quốc tựa hồ trong một đêm lại tìm tới năm xưa vinh quang đối với nước anh tôi nói duy nhất tiếc đ ố i chính là nếu như người điên ly là một cái người trung quốc nếu như lao lý là một cái thuần túy huyết thống người nước anh như vậy tất cả thì càng thêm hòa mỹ Có điều, này tiếp nối duy nhất cũng không thể ngăn cản bụng đói ăn quảng nước anh phan bóng đá đem người điên ly xem là anh hùng như thế tới đối xử nói khuyết đại một điểm nếu như không phải là bởi vì bóng đá quy tắc không cho phép có thể nước anh các truyền thông đã hận không thể trực tiếp đề nghị uefa đem không tám năm ở rô quán quân sớm ban phát cho tam sư quân đoàn được dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần có người điên ly ở như vậy thắng lợi chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi ý lần tắp đảo người điên ly do xoáy càng quát càng liệt dần dần có diễn biến thành cơn lốc tư thế các truyền thông tự biên tự diễn tự sướng có điều ngoài dự đoán mọi người chính là báo táp người trong cuộc luôn luôn đam mê tinh tướng n g u ồ n tao nam lý thống phạm nhưng hiếm thấy duy trì bình tĩnh ở anh đức đại chiến sau khi vẫn trốn đi từ chối tiếp thu phóng viên phỏng vấn đội tuyển quốc gia tất cả đối với ở ngoài r a hiệu đều do lao già điên l ẹ v ì nạ tự tư đến xử lý ba ở anh đức đại chiến sau khi thiềm thiệm hồng tinh Đường vì là lý thống phạm đặt mua hai nơi bất động sản một chỗ ở vào london vùng ngoại ô khoảng cách nội thành tự lái xe hơn một giờ lộ trình ở vào điển hình bên trong cao sản giai cấp khu dân cư bên trong có rất nhiều nước anh trong nước giải nghệ hoặc là tại ngũ nổi danh ngôi sao bóng đá lựa chọn ở đây định cư nước biết vật quanh tây cối s u n g xuê cùng thành phố london bên trong so ra hoàn cảnh được rồi rất nhiều mặc dù là biệt thự thế nhưng mới tiêu hao lao lý không tới ba mươi vạn bảng anh xem như là vật có giá trị khác một chỗ biệt thự ở vào new cá sổ city bên trong ngay ở sân bóng sctgm á c phụ cận chính là lao lý sau đó làm chủ new cá sổ làm chuẩn bị new cá sổ làm hai mươi thế kỷ nước anh được hoan n ê n nhất thành thị là nước anh bắc bộ khu vực chính trị thương mại trung tâm văn hóa nội thành bên trong tuy không nói xem london như vậy tấp đất t ấ p vàng thế nhưng giá phòng cũng không rẻ lao lý vì lần à y căn biệt thự trả ra tám mươi vạn bảng anh đánh đổi đau lòng một lúc lâu mà lúc này m u ộ n tao nam chính đang l ô n đôn vùng ngoại ô biệt thự bên trong phòng ngủ nghiên cứu fm hai nghìn lẻ tám công năng mới mở ra hầm mở gỗ b ù a ok cơ cách vận hành trong nổ tẹp t ụ c diện duy nhất một khoản hệ thống ở ngoài trình tự rất nhanh sẽ đi vào fm hai nghìn lẻ tám hệ thống cùng fm hai nghìn bảy màu xanh lục giới không giống hai nghìn lẻ tám hệ thống để hấn là nhàn nhạt, nhạt đỏ đen sắc điều này làm cho quen thuộc màu xanh lục lý thống phạm hơi có chút không thích t ứ n g ghi vào lưu trữ sau khi hệ thống len k e n thùng thùng nhảy ra vài cái màu đỏ tươi nhắc nhở không len can hệ thống nhắc nhở ngài đội tuyển quốc gia anh đội viên david beckham đã trở về rio mazit lần này đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong ngài vì duy trì david beckham sụp m ặ n trạng thái tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm ngài có thể lựa chọn tiếp tục duy trì nên đội viên sụp m ặ n trạng thái mỗi ngày tiêu hao điểm số nhân phẩm hai điểm xin hỏi có hay không lựa chọn duy trì chuyện cười một ngày hai điểm điểm số nhân phẩm lý thống phạm nơi nào có thể đàm chịu nổi một tao nam không chút do dự mà lựa chọn phủ cái gọi là sụp m ặ n trạng thái là lý thống phạm thành vì là đội tuyển quốc gia chủ xoáy sau khi fm hai n đẩy ra một hạng công năng mới chủ yếu có hai loại công dụng loại th xem mcam jonah nô như vậy đã lúc trước bị lý thống phạm dùng fmmm sửa chữa quá tự thân năng lực số liệu cầu thủ tuy rằng ở lao lý rời đi đội bóng sau khi sẽ bị đánh về nguyên hình thế nhưng một khi bị chiêu vào lý thống phạm dạy học đội tuyển quốc gia thì lại có cơ hội khôi phục lại đánh về nguyên hình như vậy điều chỉnh tiêu hao điểm số nhân phẩm chỉ là dạy học câu lạc bộ đội bóng lúc một năm ba thế nhưng làm nên cầu thủ trở lại tương ứng câu lạc bộ sau khi thì lại sẽ bị đánh về nguyên hình đương nhiên đợi được nên cầu thủ lần thứ hai trở lại đội tuyển quốc gia sẽ trở nên giống như b e cam k h một cuộc tranh tài tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm biến trở về s ụ t màn trạng thái ngoài ra hệ thống trả lại ra một hạng phi thường biến thái lựa chọn nếu như lao lý tự nhận là đối với cái nào cầu thủ cảm tình tốt không được có thể lựa chọn mỗi ngày hai điểm, điểm số nhân phẩm đến để nên cầu thủ ở tương ứng câu lạc bộ cũng duy trì sụp màn trạng、thái. chỉ bất quá đối với hiện nay điểm số nhân phẩm tích lũy không vượt qua hai trăm điểm lý thống phạm tới nói này cùng muốn chết không khác nhau gì cả một ngày hai điểm điểm số nhân phẩm hơn ba tháng sau khi sân bóng một bên thượng đế là có thể cùng chân chính thượng đế ngồi cùng một chỗ uống trà tán gẫu nhân sinh ạch không là thần sinh vì lẽ đó tháng tám ngày hai mươi hai anh đức đại chiến bên trong bếp k h a n g mặc dù có thể phát huy ra mùa giải trước đệ nhất thế giới tiền vệ trụ trình độ kỳ thực cũng là bởi vì lao lý tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm đem hắn hoàn nguyên đến sụp mạn trạng thái đáng nhắc tới chính là bởi vậy rio mazit đợi mới huấn luyện viên trưởng fabio cạm kéo lộ liền trần trụi địa trở thành đặt tại trên khay trà bi kịch david beckham ở đội tuyển quốc gia phát huy càng đặc sắc người italy chịu đến áp lực thì càng lớn bởi vì trong tay hắn không có một khoản lịch thiên như vậy fm 2 0 0 8 có thể bất cứ lúc nào duy trì cầu thủ s ụ p màn trạng thái beckham ronaldo hai vị này không sáu không bảy mùa giải rio mazit thần thoại mùa giải tuyệt đối công thần trở thành đặt tại cạm kéo lộ trước mặt một đạo khó giải vấn đề khó người italy muốn chinh phục b e t ma bơ khán giả phải nghĩ biện pháp để hai vị này ra khôi phục trình độ chỉ là điều này có thể sao bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen ba d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen chương 259. c h ặ p k é o lô cùng người điên ly bùn thuyền chương hai trăm năm m ư c h ặ p k é o lô cùng người điên ly b u ồ n p h i ề n tháng tám ngày 26, s ở bẹn di mẹ d a đi vy di ẩ ở ze liga kéo dài chiến mạc d i ê u ma dít sân khách khiêu chiến thăng hạng hoàng gia m ũ xị ạ cặp k é o lô đội bóng ở trận đấu đầu tiên sân khách bên trong bốn không đại thắng đối thủ đạt được mùa giải khai môn hồng thế nhưng sau trận đấu gạ là cầu người hâm mộ nhưng không cao hứng nổi. bởi vì mùa giải t r ư ớ c vì là đội bóng ở các điều chiến tuyến doanh và bảy mươi sáu hạt ghi bản siêu cấp người ngoài hành tinh z o n a n o ở thi đấu phút thứ hai mươi lăm bị hoàng gia m ũ xì、sì、A hậu vệ cánh khố lạc tô z sạn ngã xuống đất sau trận đấu đối với trần đoán bệnh vì là xương bánh trẻ gãy xương đ ỉ n h chiến ba tháng đây đối với hùng tâm bừng bừng muốn vệ miện g các hạng quán quân g ạ là cái cổ á c tới nói giống như ở hủy diệt tính đã kích người italy cả kéo lộ ở sau trận đấu b ở i họp báo tin tức t r ê n tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc mãnh liệt khiến trách hoàng gia mù xì、sì、ạ trong trận đấu lấy sát thương chiến thuật jonano bị thương không phải một cái bất ngờ thi đấu bên trong chúng ta tổng cộng có bốn tên cầu thủ bị thương xuống sân ngoại trừ ronaldo c a n a v à g g i o mẹ t i u đợi cùng j o ben đồng dạng gặp phải đối thủ ác ý xâm phạm đến thi đấu cuối cùng chúng ta lại bởi vì thương bệnh không thể không lấy mười đ á n mười một đây là đối với bóng đá khinh nhợn càng thêm buồn cười chính là trọng tài chính lại đối với như vậy buồn nôn phạm quy bỏ mặc musi á người đá chính là chó điên bóng đá luôn luôn đ a m g mưu túc trí cảm kẹo lộ hiển nhiên là cho tức đến chập m ệ n h rồi lại ở buổi họp báo tin tức trên trực tiếp n ụ c m ạ đối thủ điều này làm cho tham dự các ký giả như là nhắc được bảo như thế hùng hục địa rời đi tuyên bố phóng khách mà ngày thứ hai tây ban nha truyền thông b ạ o phát c ạ m p é o l o hoàng gia mù si ạ chính là một đám chó điên trọng tài là c ò i đen diêu chủ mới xoáy cho rằng đội bóng gặp phải hãm hại người italy pháo ranh tây ban nha liên đoàn bóng đá ba c ạ m p é o l o ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên lời vô ích bị chỉ e thiên hạ không loạn các ký giả vô hạn phong to hai ngày sau người italy nhận được tây ban nha liên đoàn bóng đá một chỉ hóa đơn phạt cấm thi đấu hai vòng phạt tiền năm vạn euro may là thông qua d i ê u mazit câu lạc bộ chống án cùng t ờ lo gentino tích cực điều đỉnh cấm thi đấu hai trận xử phạt bị thủ tiêu nếu không thì mùa giải t r ư ớ c vô hạn phong quang vô địch gã là cái cổ thật là sẽ trở thành năm giải đấu lớn c h u y ệ n cười có điều cạm kéo lộ đối với này cũng không hối hận bởi vì người italy đã sớm rõ ràng ở người điên l i mùa giải t r ư ớ c dẫn dắt rio ma di quét ngang các đại chiến tuyến sau khi gã là cái cổ đã sớm trở thành giải đấu bên trong người người cựu thị cái đinh trong mắt cái gai trong thịt một nhánh đội bóng cường một điểm cũng không có quan hệ thế nhưng ngươi nếu như mạnh đến vô địch trình độ phá hoại giải đấu cạnh tranh tính vậy thì sẽ khiến cho cái khác đội bóng khủng hoảng Hoàng gia mũ、sì、à, sử dụng sát thương tính chiến thuật cũng không phải chỉ không nhiều theo. khi thật thai Diomagic là dụng cũng muốn bóng nói theo. Đối với khi đó, tới nói, mới thật sự là thai nạn đến gia cái liệt, đội Đối với tới mới sau mũ một sỉ sử sát sẽ ạ xử rất tốt, rất thời có khắc. lý đó đó sự ở giao s o n g tây ban nha liên đoàn bóng đá phạt tiền sau khi cạm k é o lộ bắt đầu phản kích rio mazid đại đánh bi tình bài liên tục tuyên bố đối nội cầu thủ thương bệnh tình huống rona n o xương bánh trẻ gây xương đình chiến ba tháng cà nạ v à rộ mắt cá chân bầm tím đình chiến ba tuần ạ rèn rô b ê chân nhỏ bắp thịt xe rách đình chiến một tháng mẹ tiệu đờ tay phải cánh tay x ư n g n ư c đình chiến ba tháng liên tiếp nhìn thấy mà giật mình thương tên bệnh đơn thêm vào báo hạt báo mát ca cổ vũ cùng rio mazit fan bóng đá thị uy du hành tây ban nha liên đoàn bóng đá không thể không ở giải đấu bên trong nhấc lên một hồi chống lại bạo lực bóng đá vận động rio mazit cùng hoàng gia m ũ xì、si、ạ thi đấu đang làm nhiệm vụ trọng tài chính chịu đến điều tra thế nhưng c ả o kéo lộ phiền phức cũng không chỉ dừng lại tại đây mẹ tiểu đ ỡ cùng c ả nạ vạ d ổ thương bệnh còn nói được r o n a n đ d u cùng ạ rẻn rô ben nhưng là vấn đề lớn hơn một cái là mùa giải trước rio mazit cầu thủ trong lòng thần một cái khác mùa giải này t lo gentino tiêu tốn số tiền lớn mời chào tới được siêu sao càng phiên t o á i chính là Cảm cứ được Beckham mại làm yếu lộ hiện tại đến tận vẫn cứ hoàn toàn không làm rõ được Beckham vì rõ sau o lại Ly người Điên Ly giới ở trướng phát h y vậy.、Người、Italy ngay yếu xuất xem xét cuộc qua, tỉ mỉ vừa kết thúc Anh Đức đại chiến trực tiếp, thậm chí liền ngay cả mùa giải trước hơn 40 cuộc tranh tải thận thậm từng toàn theo sắc sử sử chỉ có Đức chiến chí cả Cảm yếu cũng cẩn thận nghiên cứ qua, thậm chí còn như Người không Anh liền hơn nghiên hoàn toàn dựa theo người Điên、Ly、phương pháp sử dụng đến sử dụng pháp vừa video giải đại mùa dựa lộ Ly mỉ 40 ba e c k h m thế ngày h ư n trước được sau không được kỳ môn m vào. à Đương nhiên, n cái này cũng chưa tính nghiêm trọng nhất. Sau 3 ngày, Sau làm đội i g o n ra lê bé dễ từ khi Phở l o g e n t i n o làm chủ d i o mazit sau khi vị này ba tính g i a n o liền tính vẽ dễ một mặt khó mà tin nổi địa cầm liên quan với jonano thương bệnh kiểm tra báo cáo đi tới cả kéo lộ văn phòng sau khi người italy vẹn vẹn nhìn cái báo cáo trước hai trang liền sử sốt thể trọng đã nghiêm trọng siêu tiêu hơn nữa căn cứ gần nhất mấy lần cộng hưởng từ hạt nhân thành xem kiểm tra nhận định coi như jonano xương bánh trẻ gây xương khỏi hẳn cũng không cách nào khôi phục lại đỉnh cao trình độ đồng thời có thể khẳng định thương bệnh còn có không ngừng khả năng tái phát luôn luôn chú ý duy trì hình tượng fabio cả ạ kẹo lộ không để ý gôn ra l ề vệ dễ ở đây nói thật nhỏ một câu thô t ụ ba anh đức đại chiến sau khi ngoại hạng anh ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại tính đến tháng tám ngày ba mươi mốt không bảy không tám mùa giải tờ the me ở l e a g u đã năm vòng chiến xong thiếu sói ms khổ tâm kinh doanh nhiều năm everton năm chiến bốn tháng một hòa có mười ba điểm ở bảng tổng sắp đầu bảng mà thiếu thi đấu một vòng thebell lucci ở cùng nhân muzino dẫn dắt đi bốn chiến bốn tháng được mười hai điểm xếp hạng đệ nhị tờ rơ mi ở litbit bốn bên trong thành viên khác m u cùng a xe nan năm chiến sau khi phân biệt xếp hạng đệ ba cùng đệ sáu thez lee và bun bởi lịch thi đấu sắp xếp quan hệ thiếu thi đấu hai tràng ba chiến hai t h ắ n g một phụ xếp hạng đệ chín vị mà chim khách n e w c a s t l e thì lại ở lao xoáy a la đi xuất linh dưới năm chiến một t h ắ n g bốn phụ tích ba điểm xếp hạng đệ mười bốn vị là điều này là bởi vì xếp hạng sau năm đội bóng như là dễ đ i ể m bôn tần vợ lạch vợ h à n g ngũ chưa thường t h ắ n g tích có điều cách biệt nựu cá sổ cũng là ba điểm mà thôi bởi vì tháng 9 n g à y 8 tháng 5 năm 2008 ở j ì e o thi đấu vòng loại lại muốn kéo dài chiến m ạ c đội tuyển anh sắp sửa ở sân nhà em bởi ly sân bóng nên chiến ít sở ra em đội tuyển quốc gia trên một kỳ đội tuyển quốc gia 26 người bên trong xuất hiện không ít thương bệnh tình huống vui quá hóa buồn xuôi xẻo n u bị thủ môn jh o e a t ở vô cùng phấn khởi mà trở lại man city trở thành đội bóng thủ phát thủ môn sau khi còn chưa kịp thi đấu ngay ở trong khi huấn luyện bị thương đình chiến hai tuần khẳng định không đổi kịp đội tuyển quốc gia tháng c n g à y t đá với ít sở ra em thi đấu tin tức này để lý thống phạm làm rất là phiền muộn một trận hai cái dự bị thủ môn g e m cùng d ỗ b ì n h sấn đều thuộc về tuyệt đối về mặt ý nghĩa thần kinh đ a o một cái là nhanh hơn bốn mươi tuổi đồng thời thường thường tính nhược trí lại thúc một cái khác ở chính mình câu lạc bộ dần dần đánh không lên chủ lực điều này làm cho vốn là một lòng muốn để bạt người mới muộn tao nam đã sớm tuyệt ở đội tuyển quốc gia bắt đầu dùng tâm tư của hai người ngoài ra đi t ơ dục cái này có thể dùng đến phong phú chiến thuật biến hóa cao gậy gậy chúc bởi vì ở trên một kìm cờ lạ d ẹ n thời đại đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong đến muộn thẻ đỏ cuộc kế tiếp cấm thi đấu thi đấu hữu nghị không khỏi thi đấu vì lẽ đó lý thống phạm nhất định phải bổ sung một cái có đặc điểm tiền đạo tiến vào đ mà ở anh đức đại chiến bên trong biểu hiện trói mắt lý thống phạm đang muốn trọng điểm sử dụng aston villa giữa sân ga z e bạ g ì đồng dạng tương thiếu hắn hai đại gia cùng pha bi â cạm kéo lộ như thế lý thống phạm buồn buồn nhìn đội y đưa tới thương bệnh báo cáo không nhịn được mắng một câu thô tục xem ra tuy rằng thi đấu ít thế nhưng đội tuyển quốc gia chủ xoáy cũng không phải dễ làm ba tháng chín ngày một ngoại hạng anh vòng thứ sáu trước tiên thi đấu mấy trận vòng này tiêu điểm chiến thuộc về quỷ đỏ mở ở sân nhà nên chiến thè dẹt ly và bùn người liên ly li ở đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên vệ nạ l ạ đúng giờ xuất hiện ở nhà hát của những giấc mơ âu trà phó bởi gazz bạ di bị thương vắng chỗ đội tuyển quốc gia thi đấu thế thân bạ di người được chọn tốt nhất tự nhiên là mở ưu tiền vệ trụ ẩn hạ u a dễ v ẹ t v ề nạ l ẹ xuất hiện ở nhà hát của những giấc mơ cũng không kỳ quái chân chính khiến người ta kỳ quái chính là tại sao người điên ly bản thân không có xuất hiện ở đây câu đ ố rất nhanh sẽ được giải đáp bởi vì ở đồng thời tiến hành lựu cá sổ sân nhà nên chiến hoạt mụ thi đấu bên trong tiếp sóng màn ảnh trong lúc vô tình bắt lấy người điên ly mang kính dâm xuất hiện ở sân bóng sgtg Bác vang lên một trận như nước thủy triều tiếng vô tay các cổ động viên đối với đội tuyển quốc gia chủ xoáy người điên ly đến biểu thị hoan nghênh anh n ư ớ c đại chiến thắng lợi để người điên ly đi đến bất kỳ ngoại hạng anh bên trong một tòa sân bóng đều sẽ trong nháy mắt trở thành được hoan nghênh nhất khách mời đương nhiên n u cá sổ cổ động viên cũng có chính mình tư tâm ai cũng biết lại có thêm một tuần chính là e u r o thi đấu vòng loại người điên ly vào lúc này đến quan sát n u cá sổ thi đấu nhất định là vì khảo sát cầu thủ làm chim khách trung thực p a n bóng đá sân bóng trên khán đài nước anh mỹ nữ bọn đại hãn đương nhiên hy vọng người điên、ly、có thể quá nhiều chiêu mấy vị nữ cá sổ cầu thủ tiến vào đội tuyển quốc gia. đây chính là f a n bóng đá cùng huấn luyện viên cân nhắc chỗ bất đồng huấn luyện viên trưởng môn hy vọng rời xa phi f a vi rút tập kích thật bảo đảm đội bóng thành tích cùng bát ăn cơm của chính mình mà các cổ động viên nhưng hy vọng chính mình chống đỡ đội bóng có thể cống hiến càng nhiều cầu thủ quốc gia lấy thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh hơn nữa đáng nhắc tới chính là ở liệu cá sổ u nai tịt bên trong thật là có như thế mấy vị có tư cách trúng cử đội tuyển anh cầu thủ alan s m i t h tự không cần phải nói vị này trước lịch u nai tịt thiên tài cầu thủ từ lúc anh đức đại chiến thời gian liền trúng cử người điên ly đệ nhất kỳ đội tuyển quốc gia vào giờ phút này toàn bộ nước anh tối quan tâm thuộc về đã từng truy phong thiếu niên cậu bé vàng ở 0 6 ô n ă m l ậ t cục trọng thương sau khi liền vẫn không có duyên với đội tuyển quốc gia mà bản thân của hắn ở n e w c a s t l e biểu hiện cũng không được đại thương tiểu thương không ngừng làm đã từng tam sư quân đoàn vương bài hàng tiền đạo đao nhọn vô số f a n bóng đá đều hy vọng có thể ở đội tuyển quốc gia một lần nữa nhìn thấy vị này truy phong thiếu niên cùng david beckham tổ hợp nhìn thấy đã từng hát chịt đùa bỡn cùng sư cản anh hùng mạch cổ ẩn tái hiện huy hoàng ngoại trừ ẩn ở ngoài n e w c a sổ trung vệ sở ti vần taylor phòng thủ hình giữa sân rộ ỉ bát tần vừa đường tiểu tướng dê mẫn nợ cùng với một m c h cao trùng phong ở mèo bị đều có đặc biệt đối với ở mẹo bì tới nói ở t i tơ d i ụ c thẻ đỏ ngừng thi đấu sau khi nếu như người điên ly còn muốn lựa chọn một vị có thể phong phú đội bóng chiến thuật cao trung phong đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở đương nhiên ở mẹo bì còn đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ duy mới vừa thắp s á t hsti ba thi đấu ở sân bóng s c t g b á t hoan hô cùng suỵt trong tiếng kết thúc khiến lưu cá sổ f a n bóng đá thất vọng chính là sân khách tác chiến hoặc mũ đội dựa vào hậu vệ cánh g l n johnson ghi bàn một không trộm đi một hồi t h u vệ chim khách thắng lợi mà người điên ly ở trận đấu kết thúc trước liền không nói tiếng nào địa rời đi quý khách phong khách xem ra chim khách cầu thủ chúng cử đội tuyển quốc gia cơ hội xa vời ngược lại là b ọ t mù hậu vệ cánh gần giòn sân dựa vào biểu hiện xuất sắc có trở thành người điên ly sùng thần khả năng sân bóng fc t ế ê m bắt một mảnh thảm đạm ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen t r ư ờ n g mỗi cuối c ư ơ n g b dô đen h ư ơ n g h a trăm sáu m ư lúc trước mánh lê ệ c h ư ơ n a trăm u mươi lúc t r đội tuyển quốc gia thi đấu danh sách lớn nhất định phải ở tháng 9 n g à y 2 ra lò vì lẽ đó tờ rơ mi ở l i t vòng thứ 6 trận đấu kết thúc sau khi ở tất cả mọi người ngóng trông lấy chờ bên trong người liên l li y rất thoải mái liền công bố tam sư quân đoàn ở tháng 9 n g à y 8 ở năm 2008 ở do dự toán thi đấu ép vòng bảng vòng thứ 8 đá với ít sở ra em thi đấu 26 người danh sách lớn thủ môn ba người cả ở sân 22 tuổi liverpool thuê với aston villa ben foster 22 tuổi mẫu dự bị đội kỳ cỡ lặn 26 tuổi gọi gàng atletic hậu vệ bảy người m i e l mencien m ư tuổi chelsea thuê. với q u y ề n h á c dancer michel daxon hai m tuổi t o t ten h a m hopper lecott h a tuổi everton john kazi hai tuổi chelsea ghazi novin 32 tuổi m u g i o ferdina hai m tuổi m u asli cole hai l ư ơ i b tuổi chelsea giữa sân mười một người david bckham e 32 tuổi zio mazit ả o ẩ n hạ gorzeves hai m sáu tuổi m u michel k r z i hai m Gemner, 21 tuổi muu zemler hai t u ổ i newcastle united joe cole hai mươi l tuổi chelsea gozak e hai mươi sáu tuổi l i e r p o o vangot mười bảy tuổi arsenal atli răng hai mươi hai tuổi aston villa alan s m i t hai mươi bảy tuổi newcastle dabling hai mươi hai tuổi mittlesburg rút thờ răng lam p t hai mươi tám tuổi chelsea tiền đạo năm người ở miami hai mươi sáu tuổi newcastle united ben juni hai mươi mốt tuổi mu michael a n hai mươi tám tuổi newcastle united luke mu hai mươi mốt tuổi aston villa a bon lap hỏ hai mươi tuổi aston villa cùng anh đức đại chiến thời điểm đội tuyển quốc gia danh sách so với thủ môn vị trí phát sinh biến hóa to lớn nhất tuy rằng nước anh dư luận đã sớm suy đoán bởi dô hát bị thương người điên ly có thể gặp chiêu vào người mới thế nhưng làm danh sách chân chính lúc đi ra tất cả mọi người đều bị chấn động một cái lao tướng david j a m e s cùng đau rỗ b ì n h s ầ n phá lệ lạc tuyển ứng chấn kinh rồi ì n l ầ n t a m đ ả o thế nhưng này cùng cả ở sân benfoster d ọ c lan chúng cử chấn động tính so ra còn kém một chút ba vị người mới bên trong tuy rằng cả ở sân cùng kỳ c ỡ lạn trước chưa từng có bất kỳ một hồi đội tuyển quốc gia trải qua thế nhưng chí ít còn có thể từng người câu lạc bộ đánh tới thi đấu mà ben foster như vậy chỉ ở mu dự bị đội bên trong pha trộn lại cũng vào người điên ly p h á p nhãn thế giới này rối loạn trên hàng hậu vệ anh đức đại chiến bên trong biểu hiện không tốt đạn tần ferdina n d cùng p h i l i p nervin không ra truyền thông dự liệu bị đào tải mà khỏi bệnh trở lại mu song tinh gi âu ferdina cùng g e r r nervin một lần nữa trúng cử thì lại hợp tình hợp lý gazz bạ gì thương thiếu quả nhiên tắc thành vừa khỏi bệnh trở lại h ờ n hạ ua tv anh đức đại chiến bên trong không được cơ hội gì xin n g tất philip bị liệu cá sô tiểu tướng jem thay thế ngoài ra giữa sân cũng không có những biến hóa khác dù t hai ẻ đỏ ngừng thi đấu ngừng thành thi tắc h ư bao g ờ chúng cử quốc tuyển gia quá đội tuyển quốc gia ở mươi m a t l e tuổi i người điên c sạch cũng thắp sát hẹt tệ t không khả đánh năng động có ly. 21 tuổi, tiểu tướng luke mù c h ú n g cử tranh luận khá lớn bởi vì tiểu mù ở aston villa thậm chí còn đánh không lên chủ lực đương nhiên người điên ly mang cho nước anh phan bóng đá kinh h ỉ cũng không nhỏ toàn thế giới đều đang vì mặc cổ ẩn một lần nữa trở về đội tuyển quốc gia mà vui mừng c h ô n siết các cổ động viên chờ mong kỳ tích phát sinh chờ mong truy phong thiếu niên có thể xem david beckham như vậy ở người điên ly dưới trướng tái hiện tích viết huy hoàng ảo ẩ n bản thân đang tiếp thu hữu cá sổ biêu báo phỏng vấn bên trong biểu đạt đối với người điên ly cảm kích làm thùng cơm tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới cho ta lúc ta quả thực kinh ngạc đến ngây người đây là ta mấy năm gần đây nghề nghiệp cuộc đời bên trong kích động nhất thời khắc đúng gần nhất một hai mùa giải biểu hiện của ta không được thế nhưng là một người nghề nghiệp cầu thủ ta chưa từng có thả lỏng quá đối với yêu cầu của chính mình vì là đội tuyển quốc gia hiệu lực là cho tới nay đều là giấc m ộ n g của ta chúng c ử người may mắn có lý do cao hứng mà lạc tuyển kẻ xui xẻo đương nhiên càng có lý do á n giận t a o d â bin phi thường tốn một cách tuyển chuyển mà biểu đạt sự thất vọng của chính mình ta vẫn cho là chính mình cũng hẳn là đội tuyển quốc gia một thành viên thế nhưng hiện tại sự thực khiến người ta rất h ủ rũ ta tôn trọng thùng cơm tiên sinh quyết định ở sau đó thi đấu bên trong ta sẽ cố gắng tăng cao năng lực của chính mình chờ đợi có thể có cơ hội một lần nữa vì là đội tuyển anh đa bóng mà so sánh với đó tiêu căng khó thuần thần kinh đao đại thúc david j a m e s thì lại thẳng thắn mà tỏ vẻ bất mãn đây tuyệt đối là một cái g â y go quyết định ta không cho là cả ở sân hoặc là dọc lan so với ta ưu tú nhìn câu lạc bộ biểu hiện liền biết rồi ngoại trừ cầu thủ chính mình nước anh trong nước dư luận đương nhiên sẽ không bỏ qua đối với lý thị hai kỳ tam sư quân đoàn danh sách lời bình không ngoài dự đoán trong cửa đem phân đoạn chịu đến tranh luận nhất là kịch liệt cả ở sân dỗ hát đệ nhị vẫn là mới một đời bột tờ phải y ngờ ben foster lại một cái liệu b i c ủ a thời người liên li cụ có nhất định khuynh ê ư ớ n g luyến đồng thích tây cỏ thủ môn mùa xuân dốc lan vì là ngài giảng giải hắn chuyện xưa của chính mình cùng lúc đó mất đi đội tuyển quốc gia chủ xoái vị c h í cỡ lạ rẽ đại thúc không chịu cô đơn ở được mời trở thành bbc ra đi â mời riêng bình luận viên sau khi lập tức nhảy ra phát biểu chính mình độc đáo kiến giải người điên ly đã bị làm h ư anh đức đại chiến thắng lợi cùng dư luận vây đỡ để hắn mất đi lý trí hoàn toàn lơ là thế giới bóng đá quy luật thủ môn vị trí trọng yếu như vậy cần nhất chính là ổn định tính hiện tại đến được xem ra người điên ly tiên sinh tựa hồ chuẩn bị đem cờ rơ mi ở lít cùng t r a m cần ship bên trong hết thẻ nước anh tịch thủ môn hết thẻ thí một lần như vậy liền có thể giải quyết tam sư quân đoàn thủ môn nguy cơ có chút ý nghĩ kỳ lạ có điều bởi người điên ly sáu trăm linh ở rio majit thần thoại chiến tích cùng vừa kết thúc anh đức đại chiến bên trong thần kỳ biểu hiện phần lớn người vẫn là đối với kỳ lên đội tuyển anh tiền cảnh biểu thị lạc quan vì lẽ đó đáng thương cỡ lạ rẽn đại thúc nhất thời bị nhấn chìm ở c u ộ n c u ộ n khẩu trong nước làm vì là đội tuyển quốc gia tội nhân cỡ lạ rẽn có tư cách gì đối với vì chúng ta mang đến thắng lợi người điên ly cơ tay mỗi chân ta nhổ vào cỡ lạ rẽn hiện tại chính là một cái lấy lòng mọi người thẳng hề một cái chỉ có thể thua bóng huấn luyện viên tại sao có thể có thông minh lý giải toàn thắng giáo đầu ý nghĩ cương đ ỉ n h người điên ly cỡ lạ rẽn chết đi sang một bên ai biết đối mặt quần tình xúc động tình cảnh mà kịp chủ công luyện tới trình độ nhất định cỡ lạ rẽn đại thúc không chút nào hồi hộp dứt khoát kiên quyết mà đem mọi người đều say ta tình cao nhân hình tượng duy trì đến cùng Ta sai lầm đúng ã trở t h là lao già t h có cơ cứu hội Thế nhưng như vãn. nếu n g điên vệ nạ lẹt đối mặt truyền thông không chút do dự mà phát tiết chính mình mạnh mẽ hỏa lực dỗ bìn sân là một vị vĩ đại cầu thủ lần này lạc tuyển chỉ là một lần bất ngờ còn ba mươi bảy tuổi david jem tiên sinh ta kiến nghị hắn vẫn là sớm cân nhắc chính mình giải nghệ công việc đi gỡ là gen nhà hắn đã từng là một cái tên không tội thế nhưng là một người người anh đặc biệt thân phận có một chút đặc thù người anh ta hy vọng hắn có thể từ đại cục xuất phát mà không phải vẫn tính toán chi l y với cá nhân ân đoán muốn trở thành một cái thành công huấn luyện viên hắn đường c ò n rất dài nếu như không ngại ta kiến nghị hắn có thể nhiều học một ít ly khá lắm lao già điên từ khi trở thành tiểu người điên người điên ly trợ lý huấn luyện viên sau khi miệng xào quyệt trình độ tự hồ lại tới một n ấ p thang này một lời nói đi ra ngoại trừ người hiền lành d ỗ b ì n h sần được an bình ủy ở ngoài xem trên căn bản liền cáo biệt đội tuyển quốc gia mà tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng cỡ lạ rẽn thì lại hôi lưu lưu ngừng chiến、tranh. đây chính là vệ nạ lệ quyền ly đối mặt vị này thay đổi đội tuyển quốc gia anh phát triển lịch sử lão nhân bất luận cái nào muốn lấy lòng mọi người ra hỏa công kích người điên ly trước cũng phải cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng truyền thông tuy rằng kinh ngạc với lao già điên sẽ như vậy trợ r ú t cùng thưởng thức người điên ly thế nhưng ở vệ nạ l ạ phát ra tính khí sau khi nghi vấn âm thanh h ậ u như biến mất không còn tăm hơi một tao nam lão lý ẩn nút trong bóng tối lén l ú ớ t nhạc lao già điên thật lớn lực sát thương thật mạnh vương bắc khí a này chính là lý thống phạm mời lao già điên xuống núi dụ ý một trong đương nhiên hết t hệ đều là tạm thời nếu như tháng chín ngày tám thi đấu đội tuyển anh thua phòng chừng coi như là thượng đế đến vì là người điên ly biện hộ cho cũng sẽ bị rốt cục bắt được phan bóng đá h ư n phấn dễ điểm chuyên gia gọi thú môn không chút do dự mà ném hột gạt túi muộn tao nam ly thống phạm tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy vì lẽ đó lúc này muộn tao nam vẻ mặt gian rào địa mông ở chính mình ở vào london vùng ngoại ô biệt thự bên trong phòng ngủ tiến hành vô liêm sỉ dối trá kế hoạch tiêu tốn điểm số nhân phẩm đối với đội tuyển anh trọng yêu cầu thủ tiến hành cải tạo ba hầm mở gỗ bùa ok máy tính sách tay trước ly thống phạm vẻ mặt rất dâm đãng ngay ở v ừ a n ã y lao l e đã thông qua fm 2008 khôi phục david beckham sụp mặt trạng thái m à t i ế p đó đến tiên cái khác cầu thủ đứng m ũ i chịu sao chính là truy phong thiếu niên michael ả o ẩn sở dĩ lựa chọn ả o ẩn một mặt bởi vì nước anh lão cậu bé vàng giống như beckham cũng là đã từng ngụy phan bóng đá lý thống phạm t h ậ t tượng mặt khác lao l e đã kế hoạch được rồi muốn tiếp nhận l i ệ u cá sổ vì lẽ đó sửa chữa ẩn cũng coi như là nước p h ủ sa không để lại người ngoài đi mở ra f m m m tìm tòi ra ẩn hết thẻ tin tức lý thống phạm cái kia kinh ngạc phát hiện bởi gần nhất mấy cái mùa giải phí thời gian vị này đã từng sân có xanh thượng nhân gặp người sợ thiểm điện sát tay trước mặt năng lực cư nhiên đã giảm xuống đến một trăm bốn mươi lăm so với một trăm tám mươi tám cao trình độ ẩn tại năng lực s á t thực khiến người ta bót cổ tay thật tốt sửa chữa trước mặt năng lực lý thống phạm di động chuột cơ gắt trước mặt năng lực trị số mặt sau tiểu không vông tay động đưa vào sửa chữa sau trị số một trăm tám mươi len k e n hệ thống nhắc nhở ngài lần này sửa chữa đem tiêu hao điểm số nhân phẩm m ộ ư ơ i bốn điểm bởi ngài nơi với đội tuyển quốc gia hình thức bên trong thực tế tiêu hao điểm số nhân phẩm vì là ba điểm chi m ư ơ i bốn điểm xin hỏi có hay không xác nhận phốc năm lão lý một cái nước trái cây toàn bộ phun đến màn hình máy vi tính cùng trên bàn gõ 14 điểm điểm số nhân phẩm làm sao có khả năng theo đệ đạo t r ư ớ c fm hai n h m linh b hệ thống tiêu hao phạm vi hẳn là một điểm mới đúng vậy s ả y ra chuyện gì lẽ nào giá hàng dâng lên ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương hai u mươi mốt hưng phấn m ặ i cổ hảo ẩn chương hai trăm sáu mươi mốt hưng phấn mặc cổ ả o ẩn cẩn thận tuần tra fm 2 0 0 8 cơ sở dữ liệu sau khi lý thống phạm phát hiện một cái rất tan vỡ sự t ì n h hệ thống từ fm 2 0 0 7 thăng cấp đến fm 2 0 0 8 chi sau đó phát sinh lạm phát trước đây chỉ cần tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm có thể không hạn chế tăng cường cầu thủ một cái nào đó hạng năng lực thế nhưng hiện tại không xong rồi điểm số nhân phẩm giá trị làm thấp đi mỗi tăng cao năm điểm năng lực t r ị sẽ tiêu hao hai điểm điểm số nhân phẩm vì lẽ đó lao lý vừa nay đem mặt cổ ẩn trước mặt năng lực từ 145 t ă n g lên tới 180 t ư ơ n g đương với tổng cộng tăng cao ba điểm năng lực chị dựa theo hệ thống hiện tại tân chính sách 35 điểm năng lực cần tiêu hao 14 điểm điểm số nhân phẩm đồng thời bởi vì hiện tại nơi với đội tuyển quốc gia hình thức bên dưới cũng chính là cái gọi là s ụ p mạn trạng thái tăng lên cầu thủ năng lực trị tiêu hao điểm số nhân phẩm gặp hạ thấp nguyên lai một phần ba đây chính là gợi ý của hệ thống không nhắc nhở lý thông phạm lần này sửa chữa gặp tiêu hao ba điểm chi 14 điểm điểm số nhân phẩm nguyên nhân tốt thật là đắt một tao nam ngồi trước máy vi tính có tới ba bốn phút thời gian đều nằm ở nguyên rùa độc thể chỉ thiên mắng địa quần bạo trạng thái ngay lập tức ở phản ứng lại sau khi rốt cục phát hiện chuyện xấu hầm mở gỗ bùa ô cây、okay、dịch tinh bình cùng trên bàn gõ từng luồng từng luồng tất cả đều là vừa nay lao lý không nhịn được phun ra ngoài nước trái cây máy tính sách tay nước vào cái bọc kia ở bên trong fm 2008 h ệ thống chẳng phải là muốn xong đời thượng đế lý thống phạm vô cùng lo lắng địa từ đầu giường rút ra giấy vệ sinh lau lau rồi nửa ngày đột nhiên lại dừng lại khả khả cười ngây ngô hai đại gia gấp cái gì ta đây là nước lửa bất xâm hầm mở quân dụng máy tính sách tay à còn có thể sợ nước trái cây thuận lợi nhấc lên máy tính sách tay rất phong tao mà run lên mấy lần quả nhiên thấy vừa nay phun ở phía trên nước trái cây xoay tròn toàn bộ rơi xu mà gỗ bùa ok lại như là không gì không làm được chèn phò mờ như thế hệ thống vận hành không có chịu đến ảnh hưởng chút nào này một phen dàn vặt hạ xuống quả thực là kinh nộ thích toán đan sen nhưng trái lại để lý thống phạm cũng nghĩ thông suốt rồi lạm phát nếu phòng ngựa không được vậy sau này lại muốn sử dụng điểm số nhân phẩm thật là đến tính toán tỉ mỉ hơn nữa coi như là dựa theo hiện nay số điểm còn lại tới nói muốn thành lập một nhánh vô địch quân đoàn cũng không phải không thể ổn định tâm tình sau khi r ố i trá kế hoạch tiếp tục michael trước mặt năng lực được tăng lên sau khi lý thống phạm thuận tiện quan sát một hồi cậu bé vàng thương b ệ n khuyên hướng、54. khá lắm mắt điểm một trăm l ạ i có lên đến năm mươi b ố thương bệnh khuynh hướng không trách ẩn ở chuyển nhượng ngưu cá sổ sau khi đại thương không ngừng như vậy pha lê nhật thể chất quả thực có thể so với jonan đ ầ u cùng ạ d ẻ n joe ben đến chuyện tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây đi ba điểm chi mười giờ điểm số nhân phẩm tiêu hao sau khi ảo ẩn thương bệnh khuynh hướng hạ thấp hai mươi chín này xem như là một cái có thể khoan dung số liệu hai hạng đại thủ thuật sau khi ảo ẩn ở đội tuyển quốc gia anh biểu hiện tuyệt đối sẽ thoát thai hoàng cốt bởi vậy tới đây bước đầu cải tạo kế hoạch xem như là hoàn thành rồi sau đó nhìn lại một chút cậu bé vàng ở trong thế giới hiện thực biểu hiện nếu như có yêu cầu đợi được lý thống phạm chính thức chấp trưởng n i ê u cá sổ sau khi tiến thêm một bước nữa cường hóa dựa theo lý thống phạm nguyên kế hoạch còn có hai người cần phải sửa đổi một cái là ở m e o b i kẻ này thân thể điều kiện không sai có thể phong phú chiến thuật động tác võ thuật tuy rằng tiềm lực có hạn thế nhưng ở lý thống phạm n i ê u cá sổ phục hưng trong kế hoạch thuộc về tuyệt đối cường lực diễn viên quần chúng nhân vật là cái rất trọng yếu quá độ giai đoạn cầu thủ còn có một cái là hai mươi mốt tuổi trước sân cầu thủ dm tên tiểu tử này là lý thống phạm thông qua fm 2 0 0 8 t h ă m dò cầu thủ công cụ phát hiện lại một cái cao tiềm lực tiểu yêu thận t ạ i năng lực 189, t r ư ớ c mặt năng lực 135. n ợ cùng du an ma ta như thế đều là chất lượng tốt thuốc đối tượng hơn nữa nợ tiên t i ê n thân thể điều kiện muốn so với du an ma ta thật rất nhiều thế nhưng hiện tại kế hoạch đã định đến thay đổi một hồi bởi fm 2 0 0 8 lạm phát lý thống phạm tắt tiếp tục dối trá tâm tư ở xác nhận này ở nhau bị thật nợ nhân phẩm bình tĩnh trước lý thống phạm quyết định lại đối với hai người tiến hành một quãng thời gian thử thách vạn nhất là hai bạch nhã lang kẻ vô ơn bằng nghĩa vậy coi như tiền mất tật mang những người khác tạm thời để ở một bên đối phó ít sở ra em như vậy tuổi bắt đội bóng không có cần thiết g i ố n g chống thua chiêng sửa chữa xong xuôi sau khi lý thống phạm vận hành đêm ở tháng chín ngày tám thi đấu chính thức bắt đầu trước còn có năm ngày mà này năm ngày chính là michael ẩn đem sửa chữa sau trước mặt năng lực toàn bộ chuyển hóa đến các tiểu hạng năng lực bên trong đi bước đệm thời gian làm xong hết thể tất cả sau khi lý thống phạm ở fm hai nghìn tám hệ thống bên trong điểm số nhân phẩm chương nguyện còn có một trăm bảy mươi tám điểm khoảng trừng trái phải 3 tháng thị ngày 9 6, lý kỳ đội tuyển quốc g i anh 26 t ê cầu t ủ lần ạ i một l nữa t ụ tập ở London bờ dân k h á c h cùng ít sở ra em giao t h đấu là n bị. đ ộ i t u y ể n a n h l ầ n trước c ù n g ba n g i a o t h ủ là n ă m 2007 t h á n g ngày 3 24, tam sư quân đoàn ở sân khách cùng đối thủ không không c h i ế n b ì n h t ô â n ra ở rô làm vòng đấu đại ít lưu ý bởi vậy nói theo một ý nghĩa nào đó lần này em b e r ly cuộc chiến cũng coi như là tam sư quân đoàn dựa nhục cuộc chiến lúc trước truyền thông cùng f a n bóng đá vừa vào bắt đầu vì là thi đấu tạo thế toàn thế giới nước anh f a n bóng đá đều đang đợi người điên l y dẫn dắt tam sư quân đoàn các siêu sao đạt được một hồi áp đảo tính thắng lợi đội tuyển anh đối mặt áp lực không nhỏ kỳ thực ít sở da em đội thực lực cũng không giống người môn tưởng tượng như vậy yếu đội bóng bên trong không thiếu ở năm giải đấu lớn bên trong hiệu lực hào thủ tỷ như ở la liga là có dù hiệu lực thủ môn hạ v à n dứt the the m y ở l e a g e j s r s e y người hốt r á c bản hạnh xa dậy gỗ dạ hậu vệ cánh xa putin cùng với một vị k h á c t h e bở lưu cầu thủ ngôi sao mới bản xạ hà ngươi đội bóng này kỹ thuật tinh tế tác phong cũng phi thường man cường hai bên hiệp một bên trong ít sở đội tuyển anh ba ngày sáu buổi chiều đội tuyển anh ở em b e r ly sân bóng tiến hành rồi tập kết sau lần thứ nhất rèn luyện huấn luyện c h u y ể n bóng nhanh chóng c h u y ể n bóng chú ý muốn nhiều cùng bên người đội hữu làm phối hợp h a tiểu tử ngươi không có ăn cơm không chạy cho ta lên khá lắm michael tình trạng của ngươi xem ra không sai cùng lần thứ nhất đội tuyển quốc gia tập huấn lúc như thế chủ yếu phụ trách huấn luyện người nhưng vẫn là lao già điên vệ nạ lẹn lý thống phạm mang kính dâm ở đây một bên trang k h ố tình cảnh này tham gia anh đức đại chiến lao cầu thủ đã hết sức quen thuộc không cảm thấy kinh ngạc thế nhưng xem g h e z i n o vin mọi người thì lại cảm giác thật giống có một đạo nham hiểm ánh mắt vẫn phong đến trên người mình để bọn họ không chút nào dám lười biếng xem ra một ao nam tinh tướng còn là phi thường có tác dụng huấn luyện chỉ tiến hành không tới hai giờ lý thống phạm cơ bản thăm dò hết t h ể cầu thủ thi đấu thái độ cùng thể năng tình hình sau khi phất tay kết thúc phân tổ đối kháng huấn luyện trở lại khách sạn sau khi các cầu thủ bị yêu cầu lập tức trở về phòng nghỉ ngơi mà lý thống phạm thì lại cùng lão già điên vệ nạ l ẹ t cùng với huấn luyện nhân viên bắt đầu thương lượng đá với ít sở ra en an bài chiến thuật cùng cơ bản thủ phát danh sách bởi vì chỉ còn dư lại số bảy một ngày thời gian huấn luyện nhất định phải ở ngày thứ hai trước đem tất cả công việc đều định ra đến để dùng cuối cùng hai mươi bốn giờ rèn luyện đội ngũ trong phòng khói thuốc tràn ngập tức chó như vậy sao được ít sở ra en cái nhóm này chó điên lực công kích có thể không kém đại gia ngươi chúng ta lực công kích càng tốt hơn lão gia hỏa có chút khí thế có được hay không nói lão bóng đá thi đấu là dùng để so với ghi bàn lại không phải so với khí thế lão tử là huấn luyện viên trưởng lão tử định đ o ạ n huấn luyện nhân viên thành viên khác chỗ mắt n g o á c m ồ m mà nhìn một da một trẻ hai người điên ở bởi vì chiến thuật lựa chọn cùng t h ủ phát sắp xếp như là đàn bà ngang ngược chửi đồng như thế người tranh ta đoạn đến cuối cùng hai người điên tranh luận đề tài đã hoàn toàn không ở chủ đề trên mà là hết sức tranh cãi một mực còn nhấc vô cùng phấn khởi sau nửa giờ lao già điên vệ nạ l ẹ n đ ố i lý địa vung tay lên được đều nghe lời ngươi một tao nam dương dương tự đ ắ c lao ra hỏa không xong rồi chứ sớm nghe ta thật tốt có điều trong đáy lòng lý thống phạm nhưng đối với lao già điên cảm kích không ớ t Về nạ dùng nhau phương lại lẹ là kỳ thực là ở dùng cái nhau cái lại phương thức cãi cãi ở đương ế chiến tiếp n chính mình bố trí bị cái khác huấn luyện viên tiếp thu. Này n để của cái khác thuật thu. trí bố bị g ợ c câu chân cái lại là đáp lại câu nói kia, chân lý là nói kia, đáp đến. đ ra ư nhiên lý thống phạm hoàn toàn có thể lợi dụng huấn luyện viên trưởng toàn lực chuyên quyền độc đoán thế nhưng như vậy cũng bất lợi cho huấn luyện nhân viên vật kết húng chi hiện đang huấn luyện viên tổ thành viên đều là một ít nước anh trong nước nhân vật thành danh một nhánh hài hòa ưu tú huấn luyện viên đoàn đội có thể bớt đi lý thống phạm không ít phiền phức bởi vì huấn luyện viên trưởng không thể vạn sự chú ý Quả nhiên, hai người huấn luyện nhân viên tất cả hội nghị sau khi lý thống phạm đem bị tù vân lưu lại bởi vì lao lì m t lẫn dùng khí công đại sư bảng hiệu đến giao động một người này michael rất cao hứng có thể ở đội tuyển quốc gia nhìn thấy ngươi lý thống phạm cười rất quý dị ta hy vọng ngươi có thể vào ngày kia thi đấu trung thượng diễn hát chịt khi đó toàn nước anh đều sẽ vì ngươi kiêu ngạo Hảo ẩn tuy nhiên đã vô số lần c h ú n g cử quá đội tuyển quốc gia thế nhưng lúc này đối mặt người điền l li, y vẫn là ít nhiều gì có một chút gò bó bởi vì hắn đã không phải năm đó cái tia hồng khắp cả h n h lần tam đạo truy phong thiếu niên nhiều lần thương bệnh để đã từng t h i ể m điện sát tay càng nhiều lúc chỉ có thể í dựa vào kinh nghiệm cùng khíu rắc đảm nhiệm một cái trên sân bóng chủ nghĩa cơ hội người gần hai năm n ư u cá sổ đê mê biểu hiện để rất nhiều càng ngày càng nhiều tuổi trẻ nước anh phan bóng đá dần dần lãng quên ở sân c ỏ xanh trên đã từng có như thế một tên đỉnh cấp tiền đạo nói khó nghe một điểm ảo ẩn đã quá khí một cái từng có huy hoàng trải qua cầu thủ một cái mới hai mươi tám tuổi thi nhưng bởi vì thương bệnh nguyên nhân cùng chuyển nhượng sai lầm biến mất ở chủ lưu bên trong đây là cỡ nào tàn khốc một chuyện l i ê n áo ẩn chính mình đều một lần cho rằng trở về đội tuyển quốc gia đã trở thành một chuyện không thể nào bởi vì j u n i đa dẹp bèn đệ phộ bởi vì vô số tuổi trẻ tuấn ngạn đã trưởng thành không thể chờ đợi được nữa mà muốn tiếp nhận đã từng cái k i a truy phong thiếu n ê n ban thế nhưng là một tuần trước nhận được người điên ly điện thoại sau khi michael ẩn cái k i a viên đã qua sớm giả mua trái tim một lần nữa vui sướng nhảy mắt đột nhiên không kịp chuẩn bị địa đã biến thành hiện thực nguyên lai mình còn có cơ hội tiến vào đội tuyển quốc gia hơn nữa mộ binh chính mình lại là người điên ly mà không phải trước đây đối với mình khá là xem trọng cơ là gen ảo ẩn đương nhiên biết người điên ly là hạ người gì sân bóng một bên thượng đế kỳ tích cùng khó mà tin nổi đại danh tử nếu như nói đừng huấn luyện viên mộ binh chính mình nguyên nhân có thể là f a n bóng đá cùng truyền thông áp lực hoặc là đối với với mình trước ở đội tuyển quốc gia năng lực ước mơ người điên ly tuyệt đối sẽ không như vậy đầu tiên tính cách này chủ xoáy xưa nay cũng không để ý cái gọi là cổ động viên truyền thông áp lực xưa nay đều là làm theo ý mình Thứ hai, người điên ly cũng không có áp lực bởi vì hiện tại toàn bộ nước anh đều coi hắn là làm c h ú a cứu thế tới đối xử phan bóng đá cùng truyền thông sẽ không vì một cái đã qua tức giận ngôi sao bóng đá đi cùng người điên ly làm trái lại như vậy cứ như vậy chỉ có một cái nguyên nhân có thể giải thích người điên ly xem trọng chính mình hắn cho là mình còn có lần nữa khôi phục đỉnh cao khả năng lại như hắn ở rio mazit thời điểm đối xử jona đầu cùng b e c kham như vậy áo ấn là một cái phi thường thông minh cầu thủ hắn biết rõ này mấu chốt trong đó cơ hội của ta đến rồi ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 262 m i c h a e l người gặp thủ phát sao chương 262, m i c h a e l người gặp thủ phát sao sau một tiếng michael ẩn từ người điên ly trong phòng đi ra thần thái sáng láng thật giống trong chớp mắt trẻ mười mấy tuổi ngay lập tức sau mười phút in đội huấn luyện viên thể lực ỷ tủ vân cũng từ người điên ly trong phòng đi ra tinh thần v ề n g o i sắc mặt xám xịt liền đi ra đều hai chân run lầy bầy thật giống bị người trà đạp trà đạp trăm ngàn lần một đường đỡ vách tường d â y rủa trở lại phòng của mình đang lúc này có hai tên bờ dân khách sạn đẹp đẽ người nữ phục vụ đi ngang qua hành lang vừa vặn nhìn thấy mặt này hai vị mỹ nữ như là nợ nụ cười trong lòng âm thầm cô lẽ nào đánh đâu tháng đó người điên ly lại là một cái đồng chí lại sau khi quả nhiên thật mạnh mẽ năng lực nha thời khắc này bắt quái ngọn lửa cháy lưng h ự c bên trong gian phòng không chút nào biết mình đã bị hai vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ cùng đồng chí t ì m năng bằng lý t h ư n g phạm lúc này đang nằm ở trên giường lớn lát xú chân vụng t r ồ n nhạc m i c h ẩn chạy qua ủ vân châm đâm thuật cộng thêm khí công xoa bóp trị liệu tinh khí thần rõ ràng được rồi rất nhiều nay kỳ thực là một loại phi thường trọng yếu tự mình thôi miên tác dụng rất nhiều cầu thủ ở trải qua nhiều lần thương bệnh sau khi lần thứ hai bước lên sân bóng gặp biến đến cẩn thận từng ly từng tí một trong tiềm thức có một loại tự mình bảo vệ kích động không dám làm động tác như vậy trong lòng đạo trí phát huy của bọn họ thường thường gặp trở nên rất bình thường nghiêm nặng một chút gặp thất bại hoàn toàn mà lý thống phạm vừa nay cách làm chính là muốn thông qua jonah đ â u cùng bé e kham ví dụ cùng với ỷ t vân cái kia cỗ như có như không khí cảm để ẩn tin tưởng hắn thương thế của chính mình đã được rồi rất nhiều xem như là một loại vụng về trong lòng trị liệu đi cứ như vậy ở chính thức thi đấu trung âu văn là có thể tiêu t r ừ lo lắng yên tâm làm một ít độ khó khá lớn động tác đương nhiên cái này cũng là vì che giấu fm 2 0 0 8 sửa chữa tác dụng có điều đáng thương khí công đại sư ỷ tụ vân dùng tay mơ khí công một canh giờ giả vờ giả vịt địa xoa bóp chấm cứu hạ xuống lại một lần nữa thể lực tiêu hao hết buồn ngủ nếu như thời gian lại lâu một chút phải bắt chuyện cấp cứu xe đưa đến thành phố london trung tâm bệnh viện thua đường gờ l ủ cổ tiến hành khẩn cấp cứu rút đáng thương nhỏ a nên làm sao bồi thường hắn đây một tao nam nằm ở trên giường vô liêm xỉ để nghĩ Tháng đội tuyển anh buổi sáng ở e m bờ lee sân bóng tiến hành một lần cuối cùng rèn luyện huấn luyện buổi chiều một ngày đều là lý thống phạm hướng về các cầu thủ giảng giải chiến thuật kỳ thực cũng chính là lao lý từ fm 2008 đẩy nghĩ bên trong được một ít số liệu tỉ mỉ che giấu sau khi truyền đạt cho cây bơm môn mà đối thủ ít sờ ra em đội tuyển quốc gia ba ngày trước liền đạt tới london bởi hiệu lực với chassi đồng hương cờ l à kẻ quan hệ bọn họ mượn đến theo bờ lưu chassi trụ sở huấn luyện ở nơi đó tiến hành lúc trước huấn luyện ngay bảy buổi chiều đội tuyển anh kết thúc rèn luyện huấn luyện sau khi bọ có một buổi chiều ở e m b lee s ở kế anh đức đại chiến sau khi lại một lần tiến vào đội tuyển quốc gia tiết h đấu đ ế t ử e n g l ầ n tam đảo cùng nhiệt tam sư phan bóng đá trật ních london đại quán trọ nhỏ thi đấu còn chưa có bắt đầu bóng đá bầu không khí đã tràn ngập ở london các nơi tình cảnh này tựa hồ so với ư ớt cục trong lúc bầu không khí còn muốn nồng nặc bởi vì chính thức đội tuyển quốc gia thi đấu dựa theo uefa quy định ở trước trận chiến hai bên huấn luyện viên nhất định phải tham gia một lần phi pha tổ chức buổi họp báo tin tức tháng chín ngày tám buổi sáng lý thông phạm cùng ít sở ra em đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cạ sợ tặng cùng đi ra t h ị ở sân em bờ ly tin tức tuyên bố phòng khách tiến hành tuyên bố đ ế từ châu âu các đại bóng đ ã truyền thông hơn 200 danh ký người tham gia buổi họp báo tin tức thế nhưng khiến các ký giả thất vọng chính là người liên ly cùng cạ s ở tặng h i ệ n nhiên đều là nằm ở ứng phó việc xấu thái độ m ớ i đến hai người lên tiếng gộp lại không vượt qua năm phút cạ s ở tặng đội tuyển anh là một nhánh đội bóng thế nhưng chúng ta ở trận trước đã từng dũng cảm linh che bọn họ ngày hôm nay thi đấu chúng ta còn sẽ làm như vậy đồng thời nhất định biểu hiện càng tốt hơn phải biết ít s ở r a en là một cái thần kỳ quốc gia nói không chắc chúng ta gặp cho nước anh cổ động viên mang đến kinh hì đây người nghe được c ả s ở t ả n g tiên sinh lên tiếng ta cảm giác mình không có gì để nói nhiều cá nhân ta rất tán thành hắn nói đêm nay thi đấu đối với nước a n h phan bóng đá tới nói sẽ là một hồi kinh ngạc vui mừng vô cùng hiển nhiên hai người đối với kinh hỷ lý giải có chỗ bất đồng dương cung bạt kiếm lên tiếng vừa kết thúc hai người liền nắm lẫn nhau tay đều b ấ t đi trực tiếp song song vô mông rời đi liền một giây đồng hồ tự do vấn đề thời gian đều không có để cho tràn đầy phấn khởi các ký giả không có cách nào các ký giả không thể làm gì khác hơn là lấy ra nghề chính nghiệp thuận bừng sôi do thần khí lập tin tức khuyết đại sự thực đội tuyển p h á t báo ít sở r a e n đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cạ sở tặng cho rằng bọn họ đem ở em bởi lý sân bóng thu được một hồi theo lý thường nên được thắng lợi nước đức k ỳ c ờ đội tuyển anh không được cạ sở tặng như thế nói nước anh mi giờ nịu áp t ờ người điên ly hướng hết thầy phan bóng đá hứa hẹn một hồi đ ạ i thắng cuối tuần viết tin nhanh người điên ly quyết định để ít sở r a e n gào khóc về nhà tháng chín ngày tám buổi chiều mười bảy không không khí trời tốt một tuần tới nay bao phủ ở london bầu trời sương mù dày rốt cục dần dần tàn đi ấm áp viết quang sưởi hạ xuống để cho lòng người khoan khoái Bờ răng c sau ba mươi u đ phút tam sư quân đoàn các ngôi sao bóng đá ở người điên ly dẫn dắt đi đi ra khách sạn đại sành vì là các cổ động viên ký tên sau khi tiến vào xe buýt chậm rãi đi tới em bờ ly sân bóng xe buýt phía sau Các cổ động viên một lần cuối cùng động một viên lần nhiệt tình hoan hô sân a ba anh của u dung nhập vào London to nhỏ trong quán rượu đi, bọn họ đem ở quán khi nhập nhỏ họ hình hùng mình chợ đi. điện túng tụm to trong tử trước trong London Bọn màn lòng lên đem em vào vì là ly ở cố y. s bóng Sân bóng ở ngoài trên quảng trường tụ tập cổ động viên càng nhiều có chút mang trong lòng may mắn ra hỏa thậm chí còn dơ cầu mua vé xem bóng tiểu bài hy vọng thượng đế có thể ở thời khắc cuối cùng đem may mắn giáng lâm ở trên người mình đội tuyển anh xe buýt chậm rãi tách ra đời người xử đến sân bóng cầu thủ đường nối trước mặt tam sư quân đoàn casio sao lần lượt từng cái từ cửa xe bên trong đi xuống ở xe buýt hành lý để xương bên trong nắm ra túi của mình không để ý đến chen chúc tới được phóng viên vấn đề xoay người biến mất ở cầu thủ trong đường lối h a ta nhìn thấy michael hắn xem ra trạng thái rất tốt người đoán t h ủ n g cơm tiên sinh có thể hay không để hắn thủ phát một vị bốn mươi năm mươi tuổi khoảng chừng liverbulbu báo phóng viên thuận miệng hỏi đồng hành bên người trên người mặc manchester tin tức báo công tác bí danh chừng hai mươi tuổi trẻ thực tập phóng viên lập tức khinh thường n h ữ ngôi có thể cho chúng ta mang đến thắng lợi chỉ có bên j u n i hắn mới là đáng giá t h ủ n g cơm tiên sinh dựa vào hàng tiền đạo vươn bài g i nguông m i c h có thể đi vào đội tuyển quốc gia chỉ là thùng cơm tiên sinh đáng thương hắn mà thôi、Ấm. tuổi trẻ phóng viên còn chưa nói hết bên cạnh đến từ n i ệ u cá sổ biêu báo đại h á n chọc đầu thợ chụp hình dùng chính mình tráng kiện vai tàn nhẫn mà đội lên đỉnh tiểu tử đầu chọc trung đồng như thế mắt to bên trong hiện ra h u n g quang c ấ c chó người cái này mao vẫn không có trường tề thằng nhóc biết cái gì michael đã vì là đội tuyển quốc gia đánh vào ba mươi tám hạt đ i bàn hắn là toàn nước anh nhanh nhất sát thủ manchester biêu báo tuổi trẻ thực tập phóng viên nhìn một chút đối phương khổ người giận m à không dám nói gì ở trong lòng yên lặng châm t r ọ c một cái đã chạy bất động lao ra hỏa cả ngày nằm ở trong bệnh viện còn toàn nước anh nhanh nhất、ừ. lưu cá sô biu báo đầu chọc thợ t r ụ hình đương nhiên có thể thấy tiểu tử trong lòng xem thường có điệu nhưng không có nói nhiều tuổi trẻ các cổ động viên đã dần dần lãng quên cổ ẩn vị này đã từng nước anh cậu bé vàng thế nhưng ở tuổi tác hơi trường đồng lứa cổ động viên trong lòng cái kia từng ở sân cỏ xanh trên không gì không làm được truy phong thiếu niên là không thể thay thế 19 tuổi hạ ẩn chín m ư nước pháp h ứ t cốt như gió t r e o chọc c á t h e n tina hàng hậu vệ một đòn kinh thế trong lúc hoảng hốt còn ở trước mắt ngầm đầu lên nhìn hùng vĩ hem bờ ly sân bóng diễm diễm ánh mặt trời chiếu ở phía trên thật giống một tòa vàng son lộng lấy cung điện lớn đại hán chọc đầu như là một cái đàn bà như thế khỏe mắt có chút tức á t bạo phát đi michael ở thùng cơm tiên sinh dẫn dắt đi bạo phát đi tìm về ngươi tích viết phong thái phải biết ngươi mới hai mươi tám tuổi mà thôi đây là một cái xạ thủ hoàng kim đỉnh cao tuổi tất cả ba nước anh phòng thay đồ lý thống phạm cũng không có nói thêm nữa trước châu âu dự toán thi đấu trên g â y go chiến tích sớm rõ rõ ràng ràng địa liền nói cho mỗi người đón lấy thi đấu nước anh liền một hồi đều không thua nổi san sạ san sạ năm thủy mặc bút sẹt qua chiến thuật bản âm thanh ở yên tĩnh trong phòng thay đồ rõ ràng có thể nghe mỗi một cái cầu thủ đều mở to hai mắt nhìn ông chủ viết ra tên xuất hiện ở chiến thuật bản mười một cái may mắn ra hỏa đem phải nhận được người điên lý huy loại kém nhất thứ chính thức thi đấu thủ phát cơ hội mà điều này cũng cơ bản nói rõ tại đây vị tên táo thiên hạ tam sư quân đoàn chủ mới xoáy trong lòng ai phân lượng càng nặng ai đem ở sau này đội tuyển quốc gia con đường bên trong đi càng dài michael ân ngồi ở chiến thuật bản tối chứng minh nhìn lý thống phạm từng cái từng cái viết ra cầu thủ tên trong lòng như mười lăm con thùng nước múc nước loạn tùng tùng k h é o gặp có chính mình sao cả ở sân j o n p e y batham mãi cho đến viết song tên juni còn sót lại cái cuối cùng tiền đạo tiêu chuẩn lý thống phạm xoay người nhìn một chút tảo ẩn lại nhìn cái khác mấy cái tiền đạo mà không hề cảm xúc địa quay đầu lại tiếp tục viết rét ẩn tâm ngội một nửa chữ cái rét cũng không phải tên của hắn mới đầu lạc tuyển có điều cũng được coi như là có thể đánh tới thay thế bổ sung cậu bé vàng trong lòng cũng sẽ đối với người điên ly tràn ngập cảm kích chí ít ông chủ cho mình một lần tiến vào đội tuyển quốc gia cơ hội một bên ít sở ra em đội tuyển quốc gia phòng thay đồ đội tuyển anh các ngôi sao bóng đá rất bảo vệ chính mình thân thể bởi vì bọn họ còn muốn ở câu lạc bộ cạnh tranh vị trí chủ lực chiến đấu thời điểm động tác lớn một chút tàn nhẫn một điểm chủ xoáy cả sở tặng đứng ở cầu thủ trung gian sắc mặt dữ tợn chúng ta từng ở sân nhà b ứ ớ c hòa quá bọn họ phải biết trận đấu kia nếu không là trọng tài phán đoán sai chúng ta đã bắt được ba điểm cái gọi là siêu sao đều là tự cao tự đại nước anh truyền thông chính mình nói khoác đi ra đây chính là vì cái gì bọn họ vừa đến giải thi đấu l i ề n hệ mọi nguyên nhân một đám trò mèo mặt thôi mà hiện ở tại bọn hắn có một cái càng thêm tự cao tự đại huấn luyện viên hết thể người anh đều chìm đắm ở buồn cười mộng đẹp bên trong chúng ta muốn làm liền chính là xem một chậu nước lạnh như thế đem giấc mộng đẹp của bọc hủy diện ít sờ ra em các cầu thủ bị chủ xo x hủy diệt giấc m ộ n g đẹp của bọn họ đem nước anh mặt trắng thần tượng môn đánh về nguyên hình ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương hai trăm sáu mươi ba khủng bố bay lên đến cầu bé vàng chương hai trăm sáu mươi ba khủng bố bay lên đến cầu bé vàng tháng chín ngày tám mươi tám năm mươi lăm trận nick em bờ ly sân bóng đột nhiên nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở đang làm nhiệm vụ trọng tài chính dẫn dắt đi hai bên hai mươi hai tên cầu thủ từng người nắm một tên béo mập đáng yêu tiểu cầu đồng bước ra cầu thủ đường đ ố i năm hai nghìn lẻ tám ấn độ thi đấu vòng loại ép vòng bảng vòng thứ tám nước anh sân nhà đá với ít sở da em đội tuyển quốc gia thi đấu liền muốn triển khai c h é m giết trên sân bóng không vang vọng lên ít sở da em quốc ca trên sân cỏ cầu thủ bên sân huấn luyện viên cùng trên khán đài khoảng chừng một nghìn tên vòng chừng trái phải ít sở da em người đứng lên theo âm nhạc hát vang quốc ca vẻ mặt nghiêm túc sân em bờ ly bên trong hơn tám vạn tên cùng n h i ệ t nước anh phan bóng đá lần thứ nhất toàn thể tất thanh đây là đối, đối thủ một loại tôn trọng cũng là kiêu ngạo nước anh thân sĩ Môn Tự tôn. sau đó gột xạ vợ the quyền giai điệu bắt đầu dâng trào ở sân bóng mỗi một nơi tám vạn người cảm xúc mãnh liệt đại hội hợp xướng chấn động hồn phép người hiện trường giải thích cuộc tranh tài này người chính là nội danh anh diệt cc hắn hợp tác là trước đội tuyển anh c h u y ể n hữu kỳ trung phong ghe di l ạ i nợ c ờ người liên l y rốt c ụ c công bố hắn đội hình ra sân để chúng ta tới xem một chút sẽ có hay không có kinh nghỉ cc bắt đầu hướng về t r ư ớ c máy truyền hình khán giả tiến hành lúc trước làm nóng thủ môn là đến từ aston villa cả ở sân từ khi lý thị hai kỳ nước anh danh sách lớn chấn động ra lò sau đó c r i s c r n s c t n trở thành thủ phát thủ môn cũng coi như là ở trong d ự liệu vị này 22 tuổi thủ môn ở tờ giờ mi ở lít năm vòng đấu qua đi so với cái khác hai vị người cạnh tranh giao ra số liệu đẹp đẽ hơn nhiều lắm hàng hậu vệ từ trái sang phải vì là a s h l e y có lệ john k e z i zio ferdina cùng g e zinovin ân cái phòng tuyến này đúng là hiện nay đội tuyển anh mạnh nhất đội hình l i n ở c ờ tiếp theo sẽ sẽ câu chuyện tiếp tục giới thiệu tiền vệ trụ là đến từ m u â hạ ua zé vest hai tiền vệ cánh vì là đ à o ninh cùng g ơ g i á c đội trưởng b e c kham xuất hiện ở vị trí giữa sân trên hàng tiền đạo là ở l i n e cỡ bên n g sẽ sẽ cấp trước một bước kinh hô lên gạo thượng đế michael hào ẩn đúng là hào ẩn này quá khó mà tin nổi tuy rằng chúng ta đều hy vọng michael có thể xuất hiện ở so với trên sàn thi đấu thế nhưng phải biết bởi thương bệnh nguyên nhân hắn mùa giải này sau trường thi đấu tổng cộng mới đại biểu nựu cá sổ ra trận không tới ba mươi phút mà thôi ngay ở hai vị bình luận viên đột nhiên cả kinh địa làm nổi bật bầu không khí thời điểm trên sân thi đấu đã liền muốn bắt đầu rồi b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c ba đến từ cờ joshi ở trọng tài chính ivan so với ban khắc thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi đội khách g i sở ra en đội tuyển quốc gia trước tiên mở bóng trong sân bóng vòng đ ế t ử s i r b o t i m lisbon 19 tuổi tiểu tướng tổ tổ tháp mục tư đem bóng đá truyền về hai bên triển khai chính thức c h é m g i ế t trên khán đài lại một lần tuân ra to lớn tiếng hoan hô hát xong quốc ca cổ động viên mở rộng cổ hạng hô một trận sau khi h a i lòng địa ngồi trở lại đến trên ghế chăm chú quan sát thi đấu in s ra en b ra bốn m ư ơ t r a i mươi t r ậ n hình 19 tuổi tiểu tướng tháp mục tư một người đỉnh ở mặt trước l i v e r p o o l yêu đ a u bợn cùng hiệu lực với m ạ c g ạ bị hai phả hai m t u ổ i đường biên cầu thủ lạ phị n ọ c tới lui tuần tra ở hai bên cái khắc tám tên cầu thủ đều thủ vững ở bản mới một hiệp bên trong nhìn d á n g rất ít sở ra e n chủ xoáy cả sở tặng là vương b ắ t ăn quả cân quyết tâm muốn cùng người điên ly chơi phòng thủ bởi kết quả của cuộc so tài đối với song phương đều phi thường trọng yếu vì lẽ đó vừa bắt đầu hai đội đều đã cẩn thận từng ly từng tí một ít sở ra e n đội thu được bóng quyền sau khi kiên nhẫn ở bản mới một hiệp cúc chân phòng thủ nhân số trên ưu thế để bọn họ có thể t h ô n g d ò n g tách ra ẩn cùng juni b ư ớ cứ ư ớ hơn nữa lý thống phạm ở bản cuộc tranh tài bên trong cũng không có thiết t r í trước eo 4132 t r ậ n hình cũng ở một mức độ nào đó giảm bớt ít sở ra em đội ở bản mới một hiệp áp lực xem ra cả sở tàng cùng người điên ly đều liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ một mặt thi đấu trước ba phút t i ế t tấu khá là c h ậ m chậm tình cảnh trên nặng nề g h để bình luận viên s ẽ sẽ không tự chủ đem đề tài chuyển đến những phương diện khác ghe gì ngươi định thế nào ẩn thủ phát hiện như ta còn chú ý tới một vấn đề chelsea đội phó lam bắt cũng chưa từng xuất hiện ở bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách lớn giải thích hợp tác line ở cơ l ắ c đầu một cái nói thật ta đồng dạng không thể nào hiểu được người điên ly bài binh bại trận mỹ l e r g r t cầu thủ chạy cánh đạo ninh cùng mạch cổ ẩn tiến vào thủ phát sinh tử người dự liệu mà lam bắt l ạ tuyển càng là làm người ta bất ngờ thi đấu trước năm phút đồng hồ áo ẩn có ba lần sút bóng đạo nỉnh có tám lần như vậy số liệu chỉ có thể coi là gào gừ trước tiên xem lần này tấn công ít sở ra em đội ở hậu trường cũng chân sau khi đột nhiên khởi xướng một lần tấn công dẫn tới trên khán đài kinh ngạc thốt lên một mảnh cũng đánh gãy lại nở c ờ so sánh thi đấu phân tích trên sân chelsea người hốt r ắ c bản h à n h đường bên i chọn khe chuẩn s á t tìm tới b ờ n mận lee và bùn yêu đao cũng không có ngay đầu tiên dừng bóng mà là hư lắc một súng ỷ trụ đạo nỉnh sau khi đột nhiên xoay người một lần cực kỳ đặc sắc người bóng đi qua gỡ bỏ đội tuyển anh hàng phòng thủ bợn m n biệt hiệu là vị này thân cao một m bảy ba đường biên cầu thủ tuy rằng vóc người gầy yếu thế nhưng chân bỏ công sức cực kỳ xuất sắc cao tốc lửa bóng bên trong đột nhiên dừng lại cùng biến hướng hơn người năng lực ở tờờ mi ở l e t sân bóng thuộc về nhất l ư u trình độ là ít sờ g a en đội tuyển quốc gia số một ngôi sao bóng đá người bóng đi qua biến mất đạo nỉnh sau khi b r nần ổn định quả bóng chậm rái trước ép đội tuyển anh hậu vệ cánh trái ashley có lệ cùng bờ nần ở tờ mi ở l e a trên sàn thi đấu giao thủ nhiều lần không dám thất lễ nhanh chóng tiến lên áp suất không gian vững vàng mà giam giữ ở ít sờ g a en linh miêu đột phá con đường bờ nần cũng không nóng lòng đột phá mà là vừa quan sát đội hữu chạy chỗ một bên làm dáng hoành bắt bóng đá hướng về trong sân bóng giữa lộ thiết a s h l e y có lệ lên cướp bờ nần đột nhiên đạp lên bóng đá kéo trở về chuyến bóng r a tốc từ rìa ngoài đ ộ t phá gay go nếu như lại bị bờ nần đột phá xuống đội tuyển anh cánh trái nhưng l à trở thành một mảnh đường bằng thẳng a s h l e y có lệ không thể làm gì khác hơn là thân tay nắm lấy bờ nần áo đấu tàn nhẫn mà lôi một hồi g i à o hoạt ít sở ra en linh miêu thuận thế liền cũng bước bốn đá phạt khoảng cách nước anh không thành bốn khoảng năm mét có điều bởi vị trí phi thường tới gần cánh trái trực tiếp s u ấ t gôn uy hiếp không lớn i t sở da en quyết định tới một lần đá phạt phối hợp chủ đá phạt bóng chính là b ợ n ẩn i t sở da en đội tuyển quốc gia ở chính mình hậu trường để lại bốn tên cầu thủ hậu vệ những người khác đều vọt tới nước anh vùng cấm bên trong chuẩn bị tiếp ứng tiếng còi vang lên b ợ n ẩn chân trái đâu ra một đạo đẹp đẽ đường vòng c u n g bóng đá phiêu p h ậ p phù đ ô n g tiến vào đội tuyển anh bên ngoài vùng cấm này bóng gặp vào c h ư a trên khán đài hơn tám vạn tam sư ủng đội cùng hơn một ngàn í sở a en cầu thủ tất cả đều sốt sáng mà từ ghế ngồi đứng lên vợn n đá phạt tiến vào vùng cấm rơi vào david beckham dưới chân tiểu tướng lạp phỉ m ậ c ngay đầu tiên bước cướp beckham không có cách nào chuyển xa đệm giao cho sân bóng phía bên phải j u n i j u n i xin nhờ một tên phòng thủ đội viên nói cho đột phá phản kích cơ hội tới trên sân j u n i mang theo bóng dọc theo sân bóng bên trái đường biên cao tốc đi tới vợ nần phát đá phạt trước ít sở ra em đội tuyển quốc gia lưu ở hậu trường bốn tên phòng thủ đội viên đưa đến tác dụng j u n i ở quá trung tuyến sau khi lập tức có người lại đây giam giữ hắn đi tới con đường du n i ngầm đầu quan sát đội hữu chạy chỗ con đường ở sân bóng bên trái đã từng truy phong thiếu niên nào ẩn tia chấp như thế cắm vào tới tiếc n ố i chính là trước mặt hắn có hai cái thân cao vượt qua một m chín ít sờ da em hậu vệ đội viên bày ra tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng không phải một cơ hội tốt thế nhưng ngoài ra bởi j u n i trước cắm vào tốc độ quá nhanh cũng không có cái khác đội h ư u cùng lên đến giữa sân bếp kham cũng không phải l à m g bắt loại kia đang phản kích ngay lập tức sẽ trước cắm vào đội viên do dự một chút j u n i lựa chọn c h u y ể n bóng bóng đá như là màu trắng mũi tên từ j u n i dưới chân cắt phá trời cao vượt qua hơn một nửa cái sân bóng hướng về m i c h ẩn chạy con đường bày đi chỉ là lúc này ẩn đã rơi vào hai tên cao to ít sờ da em đội viên kèm cặp j u nhi lựa chọn c h u y ể n bóng dưới tình huống này hắn kỳ thực có thể tiếp tục lừa bóng đột phá lấy năng lực của hắn nói không chắc còn có thể tìm kiếm đến suốt gôn cơ hội đáng tiếc bình luận viên lái nở cờ hiển nhiên có hơi thất vọng ả o ẩn rơi vào ít sở ra en cơ thịt rừng rậm nếu như là trước đây cái k i ê u mắc của áo ẩn nói không chắc gào gừ thượng đế hắn bay lên đến rồi sẽ sẽ cùng lái nở cờ bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người trên khán đài hơn tám vạn f a n bóng đá cũng bị trên sân bóng phát sinh một màn chân kinh rồi cho tới c u n g nhiệt các cổ động viên hai sở trường nhất tiếng vỗ tay cùng hoan hô đều không có ngay đầu tiên đưa ra đến đến cùng phát sinh cái gì trên sân bóng ở ít sở ra em phòng thủ hạt nhân bản h à n h khó có thể tin trong con người rõ ràng ấn ra đi một lần mở đất diện phi lên quật cường bóng người michael áo ẩn ba ở tia chấp như thế cao tốc chạy trốn bên trong áo ẩn đột nhiên n ả y lên như là sau lưng cắm một đôi vô hình to lớn cánh chim dựa vào chạy trốn to lớn s u n g lực l ă n g không n ả y lên cấp ở hai tên vẫn g cao hơn hắn hai mươi cm ít sở ra em đội hậu vệ đỉnh đầu nhẹ nhàng đem bóng đá điểm đi ra ngoài sau đó nhẹ nhàng về phía trước t khoảng một mét khống bố trệ không n ă n lực nay vẫn là gần hai cái mùa giải thương bệnh nhiều lần tập tính lao rồi m i c h a o ẩn sao t bài bài đã từng cái nào hắn hắn trở về giết vào vùng cấm chỉ còn dư lại một tên cầu thủ hậu vệ du nhi ở một bên khác mua bóng vanh bốn cho đến giờ phút này sân em bờ ly dường như ấp vủ hồi lâu núi lửa rốt cục bạo phát h o ân đặc sắc biểu diễn để f a n bóng đá phóng thích nhiệt tình trong nháy mắt bao phủ sân bóng mỗi một góc trên sân h o ân nhìn thấy j u ni nhắc tay muốn bóng bóng người thế nhưng vào đúng lúc này hắn lựa chọn chính mình làm một mình bởi vì một luồng lâu không gặp bàng bạc sức mạnh đầy dây tứ chi bách hải của hắn hai từ năm đó h o ân đang đối mặt hậu vệ cầu thủ là lần thứ nhất như thế hoàn toàn tự tin thân thể linh hoạt cực kỳ bởi vì bị thương mà cứng ngắc đầu gối cũng khôi phục thanh xuân rất đơn giản giả động tác thế nhưng ở hòn cao tốc chạy trốn bên trong xuất g a dễ như ăn cháo địa liền lắc rơi mất tên cuối cùng ít sờ ra em ảo ẩn hai chân thậm chí đều không có xúc chạm thử bóng đá bất luận là t r ậ n ở trước người đối thủ vẫn là trên khán đài cổ động viên chỉ có một cái cảm giác nhanh quá nhanh nhanh khó mà tin nổi nhanh không có thời gian phản ứng nhìn tre ở trước mặt phòng thủ đội viên như là uống rượu say như thế lào đ ả o địa địa ngã vào vùng cấm bên trong ảo ẩn trên mặt không có một tia vẻ mặt đem toàn thân hết t h ể sức mạnh tập trung ở trên chân phải ẩm m u bàn chân đánh trúng bóng đá trong lúc hoảng hốt như là có món đồ gì phá kén sống lại như thế chấn động tâm linh bóng đá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng từ ít giờ ra e n thủ môn ạ v à r ứ t bên thai gào thét mà qua xông vào không thành nay m ộ t cước bắn bay hai năm linh ba tháng sáu ngày 18 giờ 53 một ư ơ i tám h năm mươi ba điểm trung khuất lục cùng c h à o phúng nay m ộ t cước tuyên cáo một vị lâu không gặp vương giả trở về năm hai nghìn bảy tháng chín ngày tám quận m ộ ư ơ i chín không tám phân ở đột nhiên trở nên yên tính em bởi ly trong sân bóng ương trên sân cỏ hai mươi tám tuổi m ắ t cổ ẩ ngón n trọ tay phải cao cao kiêu ngạo dựng thẳng lên như là một vị chiến thắng trở về trở về chiến thần tiếp thu tín đồ quỷ bãi ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương hai trăm sáu mươi bốn đơn vị vừa tải lập cú đút chương hai trăm sáu mươi bốn đơn vị vừa tải lập cú đút dòng giá ba mươi giây yên tĩnh h b e r ly sân bóng rơi vào say xưa cùng kinh hám trong sân bóng ương cái tia thân cao chỉ có một m bảy mươi ba nam nhân trong nháy mắt này cần tất cả mọi người ngưỡ ngộ hắn mang theo tích lũy vô số viết đêm nghi vấn cùng khuất nhục mà đến hắn ở sau tám phút năm chắc một lần không phải cơ hội cơ hội thu lấy vinh quang cùng hoan hô oanh bốn rốt cục hoe bờ ly sân bóng nhiệt liệt nhất một lần bạo phát khác nào trên chín tầng trời thiên thạch tầm ầm hạ xuống trên khán đài nhiệt tình mà lại ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong lúc h o à n g hốt liền toàn bộ thành phố london nhiệt độ tựa hồ đang hoan hô bạo phát trong nháy mắt tăng lên trên đến mấy chục độ các cổ động viên làm c à n hoan hô vong tình hò hét d ơ l ê n cao hai tay theo bản năng mà trên không trung vung đầy dâng trào ở e m bờ ly to lớn tiếng gầm mang theo gió đêm mỗi người cũng không biết chính mình chính mình chính mình ở hữu bên cạnh ở hô cái gì thế nhưng giờ khắc này tựa hồ chỉ có xem không biết nói chuyện người câm như thế gỡ bỏ cổ họng hoan hô mới có thể phát tiết trong lòng mình vui vẻ cùng đối với người kia sùng bái sân bóng một bên quảng cáo lan mặt sau phóng viên quay c h ụ c khu ẩm liệu cá sổ biêu báo đầu chọc thợ chụp hình biến mất khỏe mắt t ớ t át sau đó lại dùng tráng kiện vai tàn nhẫn mà va vào một phát bên cạnh mình cái kia manchester tin tức báo tuổi trẻ thực tập phóng viên há to mồm gào thét tức chó con mẹ nó ngơi ư nhìn nắm nghĩa cẩn thận đây chính là hảo ẩn ba m i c h a e ẩn đây là hãn đệ ba mươi chín hạt đội tuyển quốc gia ghi bàn đây chính là đã từng cái kia không gì không làm được ảo ẩn hắn trở về bị va một cái cái mông nhỏ đôn ngồi vào lạnh leo sân bãi trên manchester tin tức báo tuổi trẻ thực tập phóng viên không có t ứ c giận trên mặt trái lại có chút xấu hổ vì hắn trận đấu bắt đầu trước ở trên quảng trường chửi t ớ i vừa nay ghi bàn người đàn ông kia hành vi xấu hổ đúng đây chính là ảo ẩn michael ảo ẩn ba người trẻ tuổi yên lặng mà bỏ lên nhìn ở trong sân bóng cùng đội hữu chúc mừng ghi bàn ảo ẩn vững vàng mà đem cái kia bóng người khắc vào trong lòng hắn tựa hồ so với juni còn lợi hại hơn Ba làm tất cả đối người còn ở dư vị. Ở vị sức, ở đối với ị vừa nãy c khó trên sân bóng ít sở da em cầu thủ tới nói bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chủ xoáy như là một cái tức đến nổ phổi giống như con khỉ nhảy nhóc tư mừng nhưng không nghe thấy hắn đang nói cái gì lại như lại nhìn chạm cỡ lần không hề có một tiếng động hài hước kịch mà đội tuyển anh thì lại phối hợp này ẩn cái kia một cất s u ố t gôn khí thế cùng trên khán đài tam sư người hâm mộ hoan hô b a y về ít sở ra em không thành khởi s ư ớ n g từng đợt tiếp theo từng đợt tấn công mưa to gió lớn như thế trên sân michael ẩn mỗi một lần súp bóng đều sẽ gợi ra một mảnh cuồng nhiệt hoan hô tình cảnh này không chỉ phát sinh ở e m b e r l e y sân bóng ở london ở nước anh ở tinh cầu này mỗi một cái đã từng yêu thích quá chín mươi tám năm cái kia truy phong thiếu niên địa phương đều ở trình diễn nói thật ta bị lên một khóa ảo ẩn biểu hiện để ta không đất dung thân làm bình luận viên lãi nở c ỡ cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục lại đây là ta trong cuộc đời nhiều gặp tươi đẹp nhất một hạt ghi bản thật khó có thể tin tưởng được một cái đã bởi vì thương bệnh vắng lặng hơn nửa năm cầu thủ gặp có như vậy đặc sắc biểu hiện kỳ thực càng làm cho ta khiếp sợ chính là tại sao người điên ly sẽ biết ẩn ở cuộc tranh tài này bên trong bạo phát vừa nãy mắc cổ ở ghi bản sau khi cái thứ nhất chạy đến bên sân cùng người điên ly ôm ấp sệ sệ cời ư hỏi bên người hợp tác ghe gì ngươi không cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc sao ngươi là chỉ ở tháng tám ngày hai mươi hai vệ béc kham ở cùng đội tuyển đức thi đấu bên trong ghi bản sau khi cũng ngay lập tức lựa chọn cùng người điên ly xem ra người điên ly là một cái rất được cầu thủ kính yêu huấn luyện viên đây ngươi nói đúng thế nhưng cũng không hoàn toàn đúng sệ sệ thần bí lắc đầu một cái tiếp theo lại bắt đầu tự nhiên giải thích từ mùa giải trước bắt đầu ta liền giải thích người điên ly dẫn dắt rio mazit tham gia hết thẻ trang t i onlit thi đấu khi đó liền có rất nhiều cầu thủ sẽ ở ghi bản sau khi ngay lập tức lựa chọn cùng người điên ly ô n g ốc ronaldo juan mata guti joe kotluka một gì hầu như tất cả mọi người cũng sẽ làm như vậy người điên ly trên người có một luồng ma lực để các đệ tử cam tâm tình nguyện tấm che máy ghe g lại nở cờ cảm thán một tiếng xác thực có rất nhiều bị đánh giá thấp cầu thủ ở người điên l y dưới trướng đều sẽ kỳ tích như thế sống lại hắn chính là một cái kỳ tích người chế tạo trên sân thi đấu tiếp tục phút thứ mười lăm nước anh tiền vệ trụ hạ ưa dễ vẹt đẩy ngã dẫn bóng đi nhanh là phịt n g ầ vị này hai mươi mốt tuổi m à cả bị hai pha đường biên cầu thủ tốc độ rất nhanh hơn nữa giống như bờ mận đụt vào liền c ú n g hạ u a dễ vẹt san một cái thiệt ngầm ít sở ra em ở khoảng cách khung thành hơi vương hướng về hơn năm mươi m địa phương lần thứ hai thu được một lần đá phạt cơ hội bảy phút trước tam sư quân đoàn chính là năm lấy ít sở ra em đội đá phạt cơ hội đánh một lần phản công nhanh bởi vậy lúc này ít sở da e n chủ xoáy cả sở tặng cũng không có lại tập trung vào trọng binh đến tấn công bên trong đi mà là cẩn thận từng ly từng tí một mà sắp xếp nhiều đến năm tên cầu thủ r ù a r ụ t cổ ở bản mới một hiệp trận địa sẵn sàng đón quân địch bi kịch bỡ nân lại một lần đứng ở bóng đá phía trước bước bốn tiếu tiếng v ă n g lên đường vòng cung lại nổi lên càng thêm bi kịch chính là lần này đã phạt cơ hội đối với với ít sở da e n đội tuyển quốc gia tôi nói đã biến thành lại một tai nạn bỡ nân đường vòng cung ở tiểu vùng cấm biên giới bị j o f e d i n a dễ dàng địa đội lên đi ra dùng fm hai nghìn tám bên trong tiêu chuẩn giải thích ngữ để hình dùng vậy thì là ngày hôm nay trên không bóng toàn bộ bị gi o f e r dina xử lý đệ nhị điểm đến rơi vào đối với ít sở da em tới nói trí mạng nhất một cầu thủ dưới chân david b e c k h a m sau đó chuyến xa lại tăng trưởng chuyển tiểu bét phạm vi lớn chính xác chỉ đạo chuyến xa là bất kỳ một nhánh đội bóng cũng không muốn đối mặt tác động chờ đến ít sở da em huấn luyện viên trưởng c ả sợ t ă n g theo bóng đá quỹ tích bay nhìn lại một cái để hắn hầu như trái tim lưng đập bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn nhanh ngăn cản sàn hắn, hắn đáng chết đáng chết đáng chết cùng cạ sợ tặng biểu hiện tuyệt nhiên không giống chính là trên khán đài nước anh phan bóng đá tiếng hoan hô tại đây nháy mắt lại một lần nữa nhảy lên tới đỉnh cao nhất tất cả mọi người đều từ ghế ngồi đứng lên lớn tiếng la lên go go go bốn go michael lên lên lên michael lý t h ố n g phạm đứng ở bên sân n ắ m thật c h ặ t n ắ m đấm luôn luôn vô số trong quán rượu trên mặt vẽ ra sgt rót giờ s thập tự vệ sáng đồ án cổ động viên đoàn trong tay bia chén một cách hết sắc chăm chú mà nhìn màn ánh tv liền màu nâu bia theo chén bích chậm rãi chạy tới ống tay áo cùng trên quần đều không có phát hiện go go go go ba trên sân màu trắng bóng đá ở giữa bầu trời đêm đen kịt bay lượn thân xuyên chiến bảo màu trắng mà cổ ẩn ở màu xanh lục trên sân cỏ chạy trốn một trên một dưới hai đạo tia chớp màu trắng lợi kiếm như thế đâm vào ít sờ r a e n c u n g thành con của thần gió tốc độ chạy trốn để những người thất kinh ít sờ r a e n hậu vệ coi như là muốn dùng dùng phạm quy chiến thuật cũng không kịp lại như một cơn gió mạnh như thế đợi được bọn họ phản ứng quá tới được thời điểm chỉ có thể quay đầu nhìn lại cái tia ăn mặc số mười đội phục bóng lưng bé kham chuyền bóng chính xác mà lại thoải mái áo ẩn ở chạy không bóng trạng thái liên tục bỏ qua rồi hai tên ít s ở r a en đội viên dây dựa sau khi ở bên ngoài vùng cấm phạt bóng hình c u n g phụ cận cướp trước một bước đem bóng đá dỡ xuống bên cạnh phòng thủ đến rồi đối mặt hung tợn phi sạn mà tới ít s ở r a en hậu vệ đội viên đặt mã gỡ ủn mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái áo ẩn cả người như là d ư ơ n g cánh bay lên không hùng ưng như thế nhảy một cái mà qua còn còn lại cái cuối cùng cầu thủ hậu vệ bàn h ạ n như là một bức tường như thế đánh tới muốn e m này cỗ phong chặt lại vị này đến từ c h e l s e a người hốt rác xin thể coi như là không tiếp phạm quy cũng phải giữ ảo ẩn lại nếu như lại bị cái tên này đ i bàn ít sở ra em đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ sẽ phải bị vĩnh viên đóng ở sỉ nhục cột lên thế nhưng phạm quy cũng khó có thể ngăn cản một viên khát vọng vinh dự cùng tán thành kiên trái tim khỏe mạnh cao tốc chạy trốn bên trong ấn đột nhiên m ũ i chân một đâm bóng đá từ bản hành bên trái thoáng qua mà ngay ở vị này người hốt rác thoáng phân thần thời điểm ảo ẩn hóa thành một cơn gió mạnh từ phía bên phải của hắn gào thét mà qua đặc sắc người bóng đi qua ba chỉ còn g i lại thủ môn ạ và rất m u ố n đoạn dưới bóng đá đã không kịp vị này đến từ la li ga đội mạnh là có dù thực lực phái gôn thần hạ thấp trọng tâm mở hai tay ra chỉ k ỷ có khả năng mở rộng phòng thủ diện tích kỳ vọng có thể ngăn cản á o ẩn ghi bàn thời khắc này bất luận là ít sờ ra em người vẫn là người anh tim đều nhảy đến cổ rồi tiến lên tiến vào đi lý thống phạm vung vẩy bắt tay cánh tay không thể vào c ả s ở t ả n g tuyệt vọng địa giết ảo trên sân á o ẩn một lần cuối cùng xúc bóng mũi chân nhẹ nhàng xoa một cái bóng đá ở dưới bầu trời đem nhẹ nhàng xoa một cái bóng đá toàn đền đầu cận, môn nhấc hàng phụ thủ h cái Israel rất ra tay e một t làm ạ vạ bản bóng năng động tác, quay đầu nhìn theo bóng đá nhản đầu đá tác theo quay thành. Hai, không. Toàn cuộc tranh tài phút thứ mười lăm Michael ẩn lập cú đút lần này liền trên khán đài ít sở ra en fan bóng đá cũng không khỏi đứng lên đến vì cái này kiên cường nam nhân vỗ tay không còn có người hoài nghi nước anh lão cậu bé vàng có còn hay không tư cách chúng cử đội tuyển quốc không tuyển hay ra, tư đội có sao có tư cách tiến vào thủ p h á t trên khán đài chỉ có một cái Michael ẩn quảng cáo hấp dẫn tiếp sóng màn ảnh cùng fan bóng đá ánh mắt trước lúc này Có chỉ cái đó thể một hành phi này nào là điều vì ị khó kia không thể tháng phan phong thiếu niên vắng ca, có thể liền chủ nhân của nó cũng không nghĩ hơn thủ có bóng có nó cảm cái ca, của cũng từng từng truy tơi trong trận đấu lên sàn. Hơn nữa là thủ phát. để quên sầu đấu niên lên năm vàng son dùng an văn liền ẩn sàn, nữa đã đa đa đá đã gặp v là lao ủi lẽ đó quảng cáo chủ nhân ở thi đấu vừa bắt đầu thậm chí đều không k h ô ngại n g ngùng đem quảng cáo treo ra đến thế nhưng hiện tại này điều nguyên bản dùng để hồi ức quá khứ quảng cáo nhưng biến thành nên tiếp một cái càng thêm vĩ đại tương lai tốt nhất chú thích chỉ có một cái mà cô ảo ẩn vĩnh viễn chỉ có một cái trên sân ẩn dùng tay k h ẽ che lỗ thai của chính mình làm ra lắng nghe trang bên hai chuyển đến lâu không gặp hoan hô hai mươi phút trước trong phòng thay đồ phát sinh tình cảnh đó lại hiện lên ở m ắ t cổ ẩn đầu góc ba hai mươi phút trước lý thống phạm ở trên bản đồ chiến thuật viết xuống cái cuối cùng thủ phát cầu thủ danh sách dù ải p h ẹ n xảo nị ẩn lấy phụ đề z dẫn đầu không phải tên nào ẩn nhưng cũng không phải hai mươi sáu người danh sách lớn bên trong bất luận cái nào tiền đạo đội v i ê n tên ở tất cả mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong một tao nam lý thống phạm làm ra tối ngây thơ giải thích ở ta tổ quốc này mười sáu chữ mẫu đại diện cho một người hắn đã từng xem như gió sân vận động tự do r o n g rồi 98 í n ư ơ t c m t c trên một chiêu kiếm chém xuống argentina anh n ư ớ c đại chiến bên trong ba bóng nhục nhã sư v ư ơ n g cản hắn là vô số f a n bóng đá trung quốc thần tượng cũng là thần tượng của ta tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía hà ẩn cây búa môn đương nhiên rõ ràng ông chủ đang nói ai mà ẩn chính mình thì lại ngồi ở trên ghế thật chặt năm trắng đầu ngón tay thời gian một năm không có ở nhà giàu hiệu lực có người nói hắn đã không xong rồi dưới cái nhìn của ta cái kia tất cả đều là con mẹ nó vô nghĩa một cái chân chính vĩ đại cầu thủ sẽ không vẹn vẹn bởi vì thương bệnh q u ấ y nhiễu mà trở nên trắng trường trở nên tầm thường vô vi vì lẽ đó ta đồng ý lại cho hắn một cơ hội lý thống phạm tín nhiệm ánh mắt không hề che giấu chút nào tập trung ả o ân cho hắn một lần hướng về toàn thế giới chứng minh cơ hội của chính mình và sau hai mươi phút ả o ân làm được hắn hướng về toàn thế giới chứng minh chính mình gương quý không bao giờ c ù n bên sân lý thống phạm trạm đang chỉ huy ghế trước diện cười rất vui vẻ có thể ở phòng thay đồ thảo luận cái kia đoạn nói thời điểm mượn tao nam chủ yếu chính là thu mua lòng người vì là sau này mình làm chủ niệu cá sổ lôi kéo dòng chính thế nhưng hiện tại nhìn áo ẩn say x ư a ở phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong lý thống phạm đột nhiên cảm thấy trước mắt tình cảnh này muốn so với câu tâm đấu giác tư tâm c ả g có thể khiến người ta vui xuống đây ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm sáu m ư i lăm hoàn mỹ thi đấu chương hai trăm sáu mươi l hoàn mỹ thi đấu hai lần phản kích hai cái g i bản trước sân đá phạt đã biến thành ít sở ra em đội tuyển quốc gia ác độ rõ ràng là bản mới cơ hội hơn nữa đội trưởng bở nần phạt ra đá phạt độ có t ố tốc độ đều d thế nhưng một mực cuối cùng thu hoạch ghi bàn nhưng là đúng tay đội tuyển anh đối mặt tình cảnh này ít sở ra em huấn luyện viên trưởng cả sở tàng chỉ có thể lệ rơi đầy mặt không nói gì hỏi trời xanh mà ở london nơi nào đó biệt thự phòng khách đỡ l ạ t mạ con số hdtv trước mặt tương tự có một người lệ rơi đầy mặt tam sư quân đoàn tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng c ỡ lạ d ẽ n ở mặt cổ ẩn đánh vào đệ nhị bóng thời điểm cổ hứng rơi vào s o f a bên trong cố chấp đại thuốc liền rõ ràng mà rõ ràng chính mình triệt để thua người liên ly không chỉ sẽ đoạt được thi đấu hơn nữa đã từng thần tựa ẩn thức tình cảng sẽ làm vô số nước anh p a n bóng đá đối với hắn vĩnh viễn thi ờ k đấu phút thứ hai mươi mốt đội tuyển anh mở rộng điểm số áo ấn đột phá sút xa bị ít sở ra e n đội thủ môn ạ và dứt một tay bê ra đường biên ngang đội tuyển anh thu được một tình huống phạt góc david beckham phạt ra bóng đá chuẩn xác địa tìm tới vùng cầm chấm phạt đền phụ cận mờ u trung vệ g i o ferdina vị này nước anh ngôi sao bóng đá ngày hôm nay trạng thái dường như ăn hải sản như thế hôm ánh ở xử lý bản mới một hiệp hết thệ trên không bóng đồng thời hai độ đỉnh ra bờ nòn đá phạt gián tiếp kiến tạo ẩn đạt được sau khi g i o ferdina lợi dụng phạt góc cơ sẽ trực tiếp k i ế n công lực ép bản hàm đầu truy công môn góc độ đ i ề u tốc độ nhanh ít giờ ra em thủ môn hạ vạ rất căn bản phản ứng không kịp nữa bóng đá từ đỉnh đầu của hắn ngay phía trên a n h vào không thành hắn đánh vào bản cuộc tranh tài đội tuyển anh thứ ba hạt ghi b ả n quá hoàn mỹ ba sệ sệ cổ họng bởi vì vừa nãy vì là ẩn la lên đã kinh trở nên hơi khản giọng thế nhưng vẫn cứ không nhịn được vố bản tận tình hô to đây là một hồi hoàn mỹ thi đấu đội trưởng béc kham hai độ kiến tạo đội tuyển anh đón đầu thống kích đối thủ hắn giải thích hợp tác lại nở cờ thì lại bình tĩnh rất nhiều có điều trong giọng nói cũng lộ ra không cách nào che giấu tự hào cả s ở tặng ở người điên ly bố trí chi chiến thuật dưới thoát thoát thi đấu tiến hành rồi không tới một phần tư thời gian đội tuyển anh tiểu tử đã đặt trước thắng lợi không phải không thừa nhận đây là năm gần đây đội tuyển anh đã được tốt nhất một cuộc tranh tài. trên sân gi o ferdina cùng các đồng đội bắt đầu chồng la h á n chúc mừng bên người ít sở ra en cầu thủ thì lại một mặt mờ mịt hơn 20 phút trước huấn luyện viên trưởng c ả s ở t h n g còn khinh bị đem đối thủ gọi là một đám thổi ra ngôi sao bóng đá cùng một cái tự cao tự đại huấn luyện viên thế nhưng chính là như vậy một đám người nhưng dễ như ăn bánh đánh tan bọn họ bước ba cờ j o s i ở trọng tài chính ivan so với ban khắc thổi lên tiếp tục thi đấu tiếng còi ít sở ra en đội ác mộng vẫn còn tiếp tục đội tuyển anh bên trong một cái khác ngoài dự đoán mọi người tiến vào đội hình ra sân cầu thủ bắt đầu bạo phát đến từ mít leisburg rút cầu thủ chạy cánh đạm đ ỉ n h ở đội bóng điểm số lớn dẫn trước sau khi đã được càng ngày càng thả lỏng cái này ở fm 2008 bên trong tốc độ trị số trung đẳng l ự c buộc phát trị số hạ đẳng 22 tuổi cầu thủ trẻ có một thân ở nước anh cầu thủ bên trong hạng đứng trong b ầ y gà kỹ thuật thuộc tính đá phạt 17, c h u y ể n bóng 17, c h u y ể n vào trong mười b lựa bóng kỹ thuật s o n g 18, xuất xa 18, phạt góc 16. trong lòng thái thả lỏng tình huống vị này m c ỡ l à d ẹ n thời đại biên giới cầu thủ quốc gia bùng nổ ra năng lượng thật lớn đem ít g ờ ra en tráng hắn các hậu vệ chơi xoay quanh p h ú t thứ t nỉnh 26, đảo đỉnh ở bên r á i đ ư ờ n nhận g được ra s l có lệ chuyển bóng em đội lợi dụng t hàng h thạo cá nhân kỹ thuật biến mất không am hiểu phòng thủ, đội hàng phòng thủ đã bị xảy ra đạo ninh rất nhanh vọt tới ít giờ ra em đội vòng ngoài cấm địa trung vệ kẹt nạn thất kinh địa bức cướp bóc lót chân trái đem bóng bắt hướng ra phía ngoài chết đạo n ỉ n h đột nhiên ra tốc tiếp tục hướng về đường biên ngang s ô n g tới đẹp đẽ hơn n g ư ờ i ba đạo n ỉ n h l ừ a bóng kỹ thuật tại đây c h i đội tuyển anh bên trong thuộc về k ế t xuất đặc sắc u n g dung bàn quá cân nản tiếp tục hướng về đường biên ngang đi như vậy gặp mất đi t r u y ề n bóng góc độ lái nở cỡ dùng phi thường góc độ chuyên nghiệp đến giải thích lần này tấn công gạo quả nhiên bắt đầu cắt vào bên trong có điều bị một vị khắc p h ò n g thủ đội viên giam giữ ở góc độ cân nản đã về đổi tới tiền hậu giáp kích trên sân đạo ninh nhanh thành lễ trung thu bánh trung thu nhân bánh cũng bị b a ở bên trong Thế nhưng ở linh điểm lẻ một giây sau khi trên k h á n đài tiếng hoan hô đột nhiên nhiệt lên, lên bởi vì vị này mì ạt ngơi ư cầu thủ chạy cánh lại chính diện mạnh mẽ đột phá đối thủ k h ô n g tận xông lại ít sở ra e n đội viên kẹt nạn cùng mình c h u n g vệ hợp tác đ ụ n g vào nhau mà vào lúc này đáo ninh rốt cuộc lựa chọn c h u y ể n bóng ngoài dự đoán mọi người mà đem bóng đá chuyển về đến bên ngoài vùng cấm đường biên phụ cận trước cắm vào đúng chỗ david beckham thắng trận nộ bắn bóng đá lại đã biến thành tia chớp màu trắng xem p ẫ n nộ đạn pháo như thế oanh vào ít sở ra em không thành góc trên bên phải bốn không hiệp một còn chưa kết thúc ít sở ra em đội đã lái vào tuyệt vọng thâm thế nhưng đội tuyển anh tựa hồ cũng không nghĩ muốn bông u tha đối thủ dự định ghi bàn sau khi b e c k ham cùng đội hữu đơn giản chúc mừng sau khi nhanh chóng trở lại bên trong vòng chờ đợi đối thủ mở bóng đây là một nhánh ý chí chiến đấu sụp sôi đội bóng người liên l y giao cho tam sư quân đoàn một ít đồ vật đặc biệt đ ấ u t r í tự tin vĩnh không vừa lòng đây mới là đội bóng mạnh mẽ căn cơ hiệp một thi đấu phút thứ 34, ghi bàn tiếp tục david b e c k ham từ phía bên phải phát sinh phạt góc bị đến từ chelsea người hốt g á c bản hàm ra sức đỉnh ra bên ngoài vùng cấm một cái bóng người màu trắm cướp ở tất cả mọi người trước từ vùng cấm bên trong nh đem bóng đá khống chế ở dưới chân sau khi quay lưng c u n g thành hướng về thân thể bên trái h o à n h bát sau đó đột nhiên xoay người ngang ngược không biết lý lẽ xuất xa v ẹ o một trận vang lên tiếng gió ít sở ra em thủ môn hạ vạ rất lại một lần trở thành hết thảy máy quay phim nhắm ngay tiêu điểm nhiệm vụ đây là hắn bản cuộc tranh tài lần thứ ba theo bản năng giơ hai tay lên làm ra đầu hàng k h u dạng bởi vì bóng đá vẫn là từ đỉnh đầu của hắn gào thét mà qua đến từ ân hạ ua dễ v ẻ s i ê u phần bốn d không không không không không không không không ủa nước anh cầu thủ ngày hôm nay tập thể bạo phát rốt cục thận trọng lái nở cỡ cũng không nhịn được h ư n g lên gạo gừ thượng đế chắc toán kết quả đi ra tốc độ 128 km siêu phẩm chỉ so với 96 n ă m nước pháp bốn quốc thi đấu theo lời mời trên r o b e r t ô c ắ t l ố o s t hình đá phạt c h ậ m một chút a gag gag gag gag c á a lan giờ sau khi đội tuyển quốc gia anh lại xuất hiện một tên tay súng hạng nặng trên khán đài tam sư người hâm mộ bởi vì hạ gỗ rệ và sư lần này lực rút vạn cân sút u gôn lại một lần rơi vào đến cuồng nam không tuy rằng một hiệp còn chưa kết thúc thế nhưng ít sở ra em đội đã hồi thiên vô vọng thi đấu tự hồ đã biến thành đội tuyển anh ghi bàn thi đấu biểu diễn thất vọng ít sở ra em đội huấn luyện viên trưởng cạ s ở tặng đang tức giận tiếng gầm gừ bên trong thu nạp đội bóng hàng phòng thủ nếu đạt được thắng lợi hoặc là thế hòa đã vô vọng cạ s ở tặng bây giờ có thể làm chính là phòng ngừa đội tuyển anh ở trên người bọn họ đ ã ra đang tiến hành ở do dự toán thi đấu ghi bàn làm nhiều buổi diễn ghi chép lần này thu lại an bài chiến thuật miễn cưỡng đưa đến tác dụng mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc đội tuyển anh thế tiến công ty u r ằ n g dường như đại tây dương cụ như gió không có một chút nào dần yếu thế nhưng cuối cùng vẫn là không có lần thứa cờ ơ joshi ở trọng tài chính ivan so với ban khắc liền thổi lên trên nửa giờ trận đấu kết thúc tiếng còi ở cầu thủ tiếng hoan hô Ho bên trong hai bên cầu thủ tiến vào cầu thủ đường nối giữa sân nghỉ ngơi 15 phút trở thành nước anh phan bóng đá vui sướng thiên đường coi như thi đấu đã tạm dừng nhưng nhìn trên này để trần cánh tay lộ ra lông ngực nước anh tráng hán cùng ra sức địa v ặ n b ẹ o thân thể mềm mại không kiên r ẻ chút nào cảnh xuân tiết ra ngoài các vị nữ nhưng vẫn cứ phóng thích bọn họ các nàng mãi mãi cũng tùy ý không xong nhiệt tình ánh sao bên dưới gột xạ vỡ the q u ỳ to do giai điệu đồng bình ở hem bờ ly cùng london bầu trời đêm rất nhanh thi đ ít sở ra em không hề vinh dự cảm tiếp tục bày ra thùng sát trận ngoại trừ đến từ sở p o t t i n g lịch bọn hàng tiền đạo tiểu tướng tổ tổ tháp b ụ c tư những người khác đều trở lại bản mới một hiệp tham dự phòng thủ năng lực công kích siêu cường bờ nần cũng không ngoại lệ thế nhưng cả sở tàng bảo thủ cũng không có hãn vệ chủ ít sở ra em đội k h ô n g thành thi đấu phút thứ 49, ghi bàn lần thứ sáu đến đội tuyển anh ở bên trong vòng phụ cận thu được đá phạt b e c kham chọn khe đi tới a s h l e y có lệ dưới chân kiến tạo năng lực cực cường khe bờ l u hậu vệ cánh đột phá đến đường biên ngang phụ cận sau khi hoành gõ vùng cấm trung ương tiếp ứng đúng chỗ đạo nình một cái không thể tưởng tượng nổi j cao cao ở ngoài vùng cấm hiệp hai vừa thế thân ghezinervin ra trận mười chín tuổi tiểu tướng mẹn cn ở đường biên đến bóng sau khi c r u y ề n dài chuyển vào trong khi kịch tính một màn vào đúng lúc này phát sinh tuy rằng m ẹ i cn c r u y ể n vào trong sức mạnh có chút lớn thế nhưng lại quỷ thần xui khiến địa vòng qua bên trong vùng cấm tranh đỉnh đội hữu cùng ít sờ gia em đội thủ môn hạ v ạ rất bất thiên bất ỉ địa sát xa, xa xa cột dọc cùng xà ngang chỗ giao giới rơi khung thành、bóng. tiến bảo liên vận khí đều đứng ở đội tuyển anh một bên sáu không mencien chính mình cũng không thể tin được lại có thể liền như thế dễ dàng ghi bàn phải biết này vẹn vẹn là hắn đại biểu đội tuyển anh tham gia trận thứ hai thi đấu mà thôi là một người hậu vệ đội viên nhanh như vậy liền thu hoạch đội tuyển quốc gia xử n ữ ghi bàn to lớn hạnh phúc để hắn trong nháy mắt ngất ngất ngây ngây địa bay tới đám mây thi đấu phút thứ sáu mươi lăm thẹn quá thành giận ít sở ra en phòng thủ hạt nhân bản hàm ở bên trong vùng cấm lấy ra đại chiều toàn phong tàu diệt tối t o ạ nguyện phóng tới chính đang vô cùng phấn khởi khiêu vũ đạo đình bởi vì m i t lesber rút cầu thủ chạy cánh dùng hắn xuất thần nhập hóa tiểu kỹ thuật liên tục t r e o chọc ba tên ít sở ra e n đội viên hầu như thu được suất gôn cơ hội bước ba trọng tài chính tiếng còi không chút do dự mà vang lên thẻ đỏ penalty ít sở ra e n đội thua bóng lại thua người vào lúc này toàn bộ he mờ ly sân bóng vang vọng tên của một người mike của ba mike của ba áo ẩn áo ẩn ba lại có thêm một hạt ghi bàn gian khổ trả giá thiểm điện s á t tay là có thể lại một lần nữa vì là tam sư quân đoàn trình diễn hát chịt tất cả mọi người đều hy vọng cái này penalty do ẩ đến đá lý thống phạm khâm điểm điểm thứ nhất bóng thảo người cầm đao david beckham đem bóng đá đặt ở trên điểm đá phạt sau đó lui ra vùng cấm vô vô ảo ẩn v a y hai vị này đã từng đội tuyển anh hoàng kim hợp tác tâm hữu linh t ê tiếng hoan hô bên trong ảo ẩn ung dung đã lửa gạt tạ vá rứt đẩy bắn trúng đường đất thủ h chín bảy không trên khán đài cổ động viên vào đúng lúc này hạnh phúc sắp đất đội tuyển anh đại thắng thần kỳ trả giá mắc cổ ẩn trình diễn h c h í đội trưởng david beckham hai độ kiến tạo một hạt g i bàn không có cái gì kịch bản có thể so với này càng thêm hoàm ỹ nếu như không nên nói tiếp với vậy thì là đội tuyển anh một vị khác thủ phát tiền đạo mở ưu tiểu thịt nát vẫn không có trong trận đấu ghi bàn liền hô song m a c cổ ẩn tên sau khi b e n j u n i tên bắt đầu vang vọng ở e m bờ ly sân bóng các cổ động viên mù quáng tin chắc chỉ cần bọn họ đem tâm nguyện của chính mình nói ra cái k i ê u chạm ở đội tuyển anh chỉ huy ghế trước diện người trung quốc liền nhất định có thể giúp bọn họ thực hiện bởi vì hắn là sân bóng một bên thượng đế thi đấu tiếp tục đội tuyển anh các cầu thủ bắt đầu có ý thức địa cho b e n j u n i c h u y ể n bóng ở thi đấu đại cục đã định tình huống các cầu thủ bắt đầu đã được càng ngày càng thả lỏng cũng vui vẻ đến thành nhân vẻ đẹp p h ú thời t ứ 79, khắc này cậu bé vàng thậm chí có một loại sĩ vì là người tri kỷ chết cảm ơn ở chính mình cần trợ giúp nhất thời điểm người đàn ông này xem thượng đế như thế đi tới đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ba sau ba phút chelsea phó thờ răng l a m b h t thay đổi david b e c k ham thể hiện xuất sắc tiểu b ẹ t tại hạ tràng lúc đồng dạng được kéo dài không thôi tiếng vỗ tay phút 89, trọng tài thứ tư đánh ra phút bù giờ bảng điện tử toàn cuộc tranh tài bù giờ ba phút trên khán đài các cổ động viên hô to huênh du nhi âm thanh càng lúc càng lớn rốt cục ở phút thứ 92, tiểu thịt nát cơ hội tới ở mới vừa lên tràng giữa sân cầu thủ l a m b h t tích cực b ư ớ c cướp bên dưới ít sở ra en đường biên đội viên lạ phị ngọc xuất hiện chuyến bóng quá đại sai lầm bị vẫn tới lui tuần tra ở trước sân chờ đợi con mùi du n i nắm lấy cơ hội ung d khoảng cách khung thành hơn bốn mươi m du n i chân trái nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về trước một nhóm sau đó vung lên tráng kiện chân nhỏ trực tiếp xuất gôn dã man xuất gôn ẩm lại là một c ư ớ c siêu phẩm bóng đá gào thét nện ở ít sở ra en khung thành phía bên phải cột dọc sau khi đạn vào lưới ạ vạ r ấ t trên không t r ú n g đúng người lên t ậ n lực dối thẳng đầu ngón tay chỉ cảm thấy một trận nóng rực bóng đá đã bay qua tám không b ư ớ c bức bức ba tiếng còi hai ngắn một trường thi đấu chính thức kết thúc y lần tam đảo rơi vào sôi chào ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 266 t a o nộ kinh địch h i t t i n h chương 266, t a o nộ kinh địch h i t t i n h euro thi đấu vòng loại vòng thứ tám sau khi kết thúc đội tuyển anh ở é vòng bảng điểm 17 thứ tự nhảy lên một vị thoải mái tràn chế địa dẫm ít sở ra en thi thể bỏ đến người thứ ba trận đấu kết thúc cùng ngày ít sở ra en đội tuyển quốc gia không có làm tiếp chút nào dừng lại liền rời đi nước anh bởi vì london khắp nơi đều đang ăn mừng tam sư quân đoàn lần này xua tan trước toàn bộ oan ước lưu lại chỉ có thể càng thêm cảm thấy khuất đủ ít sở ra em huấn luyện viên trưởng c ả sợ tăng lúc trước buổi họp báo tin tức trên theo như lời nói bị t i ê u ngạo nước anh các ký giả không chút lưu tình địa đem ra lôi chuyện cũ các truyền thông câu nói làn điệu chỉ xảo quyệt tay nghiệt để c ả sợ t ă n g đại thuốc xấu hổ suýt chút nữa liền đi và xảo bao lô nhà thờ lớn tự sát hết cách rồi đây chính là người thắng đặc quyền ít sở ra em đội, đội tuyển anh ở ngày chín tháng mười hai viết tân đối thủ đi tới london người hà lan hit đinh xuất lĩnh nga đội tuyển quốc gia nga đội hiện nay ở é vòng bảng tích mười tám phân xếp hàng thứ hai nếu như đội tuyển anh có thể ở ngày mười hai thi đấu bên trong đánh bại đối thủ như vậy tam sư quân đoàn là có thể thực hiện từ khi năm hai nghìn lẻ tám euro thi đấu vòng loại bắt đầu thi đấu tới nay lần thứ nhất bước vào trước hai tên thăng cấp tiêu chuẩn bên trong có điều hiện tại nước anh thân sĩ môn hiện tại cũng không có tâm tư đi quan tâm cuộc tranh tài này ngày tám trận đấu kết thúc một trong vòng hai ngày e n g l a n tam đảo đều chìm đ ắ m ở thắng lợi vui sướng bên trong truyền thông rất phiền phức đưa tin đá với ít sở ra em đội tuyển quốc gia thắng lợi lợi bình công thần nằm ở trong tự nhiên là mở màn liền vì là đội tuyển anh mở ra thắng lợ đồng thời ở sau khi thi đấu trung thượng diễn hát chịt cậu bé vàng michael hà ẩn đã từng anh hùng ở người điên ly tín nhiệm dưới trở về ba michael hà ẩn vị này đã từng đội tuyển anh kiêu ngạo 98 n ă m g ậ t cuộc đột nhiên xuất hiện để toàn thế giới đều nhớ kỹ vị này anh tuấn tiệm điện sát tay thế nhưng đi về truyền kỳ trên đường đều là tràn đầy trong gai chuyển nhượng r i ê n mazit là vị thiên tài này xạ thủ nghề nghiệp cuộc đời bên trong tối sai lầm quyết định sau đó siêu sao bắt đầu chấm luân trong ờ i điên một h đêm i vị này hai năm qua hầu như liền muốn biến mất ở chủ lưu ngôi sao bóng đá thế giới con của thần gió dựa và ở đội tuyển quốc gia đột nhiên bạo phát phong quang vô hạn danh tiếng hoàn toàn che lại làm nhân tài mới xuất hiện j u n i y lệ phô đã dẹp bèn tùy theo mà đến chính là các loại chuyển nhượng lời đồn đãi quỷ đỏ giáo phụ p h r g e s o n trung tình ảo ẩn thần kỳ mắc cổ kỳ nghỉ mùa đông hoặc đem gia nhập liên minh mở h u ảo ẩn mời về đến đỉnh cấp nhà giàu john p e g g hy vọng có thể ở câu lạc bộ cùng ẩn trở thành đội hữu hơn 1.000 tên cổ động viên l i vừa bull ở an phư hội nghị tình nguyện mạnh liệt yêu cầu câu lạc bộ mang về đã từng con cưng bernie tê hối tiếc không kịp ra phèo lúc trước bán đi ẩn là một cái sai lầm là ta ảo ẩn hay là có thể cân nhắc thay cái hoàn cảnh messi mới là h hai năm không có ai hỏi thăm Michael、Hợp、ẩn trong một đêm trở thành người người tranh đoạt bánh bao tuy rằng trong đó không thiếu các truyền thông bộ phong c h ọ c ảnh tùy ý quyết đại thế nhưng ẩn có môi giới đạo gờ dì xâm s á t thực thu được mấy nhà câu lạc bộ dò hỏi hàm có điều bởi ẩn còn ở đội tuyển quốc gia tập huấn trong lúc vì lẽ đó tất cả nhất định phải đợi được ngày chín tháng m ộ ư ơ i hai viết cùng nga đội trận đấu kết thúc sau khi lại nói bởi vì người điên ly đã sáng tỏ ban bố ba cấm chính sách cấm uống rượu cấm xác cấm suốt đêm đương nhiên cũng nghiêm khắc cấm chỉ đem câu lạc bộ sự tình mang tới đội tuyển quốc gia bên trong đến đối với lý thống phạm cảm ân đài đức Michael truyền o à n g thông ó c h u tập h i trung điểm đặt ở những người ứng vì là người điên li mắt a sáng thức kim mà đột nhiên xuất hiện cầu thủ trẻ trên người người liên liên ở tây ban nha thời điểm liền phi thường giỏi về phát hiện cầu thủ trẻ tiềm lực m a r c e l o j u a n m a ta là để nhổ ra nhân vật đại biểu mà khiến hết thể nước anh phan bóng đá mừng rỡ muốn điên chính là người liên liên này một hạng năng lực ở hắn chấp trưởng tam sư quân đoàn sau khi được tiến một bước phát triển đang cùng ít sở ra e n đội thi đấu bên trong mencien dùng một cước thần kỳ lốp bóng vì chính mình ở anh đức đại chiến bên trong sai lầm chính danh ả o ẩn hạ ụa d ễ v và ẹ t đánh vào hẳn ở đội tuyển quốc gia thủ bóng mà đến từ mít lè sbợ ruột cầu thủ chạy cánh đảo n ỉ n h càng là làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên nếu như hắn có thể ở câu lạc bộ duy trì biểu hiện như vậy như vậy nước anh sẽ thu hoạch một vị thế giới cấp cầu thủ chạy cánh cùng lúc đó các cầu thủ đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc cũng r ồ n dập dâng lên ninh nọn ỉ lần tam đ ả o đ à n g hot nổ gà con mắt cổ ả o ẩn thùng cơm tiên sinh giao cho ta lần thứ hai bóng đá sinh mệnh tuy rằng trước đây đã sớm biết hắn là một cái thần kỳ người thế nhưng khi ngươi chân chính cùng hắn làm việc với nhau thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện hắn là một cái mỗi thời mỗi khắc đều có thể mang cho ngươi trợ giút cùng kinh hỉ ra hỉ ra ở hắn dưới trướng đá bóng là một sự hưởng thụ cả ở sân thành vì là đội tuyển quốc gia thủ môn chính để ta chừng mấy ngày đều ngủ không yên cái cảm giác này thật sự làm người khó có thể tin phải biết ta trước bởi vì ở l i v e r p o o l đánh không lên chủ lực mới bị thuê đến aston villa vận mệnh đúng là quá thần kỳ ta rất cảm kích thùng cơm tiên sinh có thể chuyện này sẽ thay đổi nghề nghiệp của ta cuộc đời mencien người liên ly li là ta ân sư đạo đỉnh tuy rằng thi đấu bên trong chính là thực lực của ta thể hiện thế nhưng không có thùng cơm tiên sinh an bài chiến thuật ta tuyệt đối không đạt tới như vậy độ cao thi đấu thủ phát danh sách là thùng cơm tiên sinh châm đối đối thủ đặc điểm làm ra an bài chiến thuật ta là đội tuyển quốc gia một thành viên chỉ cần đội bóng có thể đạt được thắng lợi ta nguyện ý làm ra hy sinh Lu Ashley London bờ dân khách sạn. 1046 gian phòng. Lý Lenken lĩnh Kemu đầu cuộc tuyển quốc gia thi đấu. Lenken, bởi ngài ở đội tuyển quốc suất tuyển quốc khách OK kế Phạm mở hầm mở máy FM2008, Zhang Ba gian ra bùa tay, Nga gia gia sạn sách phòng Thống tính hành nghị thi hình thức đẩy dân vận ngài bên trong gô bờ bắt Bởi đá 1046 vi tiếp với đội đội đội ở ngài thu được đội tuyển anh tiền đạo đội viên mcco hởn c ắ m kích thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken ngài thu được đội tuyển anh hậu vệ đội viên mi c s e l men cn c ắ m kích thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken n g ư ờ i sống đội tuyển anh giữa sân cầu thủ hởn hạ ua dễ v e s c ắ m kích thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm một điểm lenken đ ạ p đỉnh lenken ca ở sân thu hoạch lớn đại đại đại đại thu hoạch lý thống phạm nhất thời mặt mày hớn hở không trách điểm số nhân phẩm gặp lạm phát nguyên lai、like、hệ thống đối với điểm số nhân phẩm lượng phát hành cũng để cao thật lớn đo đội tuyển quốc gia hình thức d ư ớ i một phen thắng lợi lại nắm có lên đến mười điểm điểm số nhân phẩm khen thưởng đáng giá ngoài ra tuy rằng thu được cầu thủ cảm kích sau khi khen thưởng có vẻ như không có tăng cao thế nhưng ở đội tuyển quốc gia muốn thu được cầu thủ cảm kích thực sự là quá dễ dàng xem ai lăn l ộ ậ n thảm tuyển vào đội tuyển quốc gia ở trên ghế dự bị ngồi chín mươi phút đều có trăm phần chi chính là nhiều s á t suất thu được cầu thủ cảm kích chuyện này quả thật so với cướp đoạt ngân hàng còn kiếm tiền nhanh à. kha k a kha bốn dưới ánh đèn lơ mơ trên màn ảnh máy vi tính ánh h u n h quang chiếu dọi ở mượn tao nam bạc cười trên mặt trong phòng tràn ngập tinh tướng cùng qu�� người liên li ở hai chân chéo ngoậy thôi diễn ba ngày sau khi thi đấu ba ngày 9 tháng 12 viết buổi sáng nước anh cùng nga lúc trước buổi họp báo tin tức ở sân e m b e l l lee tin tức tuyên bố phòng khách tổ chức làm fm 2008 t á chung hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng y ê n t ờ còn nổi nẹn tàu cấp bột chủ xoáy người hà lan hít đinh hiển nhiên muốn so với ít sở ra e n đại thúc cả sở thẳng c ó phong độ nhiều lắm đội tuyển anh là một nhánh thế giới cấp đội mạnh tuy rằng ở thi đấu vòng loại trước mấy vòng trạng thái không được thế nhưng bọn họ bây giờ trở lại quen thuộc trên quỹ đ ạ đến cuộc tranh tài này đối với nga tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn chúng ta sẽ không được không vì mình trận chung kết vòng tư cách cùng đội bóng vinh dự mà chiến đã từng vô số lần trình diễn hít đinh kỳ tích người hà lan đang đối mặt phóng viên thời điểm có vẻ phi thường biết điều đây là hắn trước sau như một thế nhưng người điên ly lời kế tiếp để truyền thông như là hít thuốc l ắ p máu chó vị thuyết như thế hưng phấn ta rất cao hứng bởi vì hít đinh tiên sinh hiển nhiên mình bơ la rút đội tình cảnh xác thực hiện tại đội tuyển anh đã từ từ thể hiện ra chính mình mạnh mẽ đối với nga tới nói muốn ở em bờ ly chiến thắng ta đội bóng là không thể người điên ly trên gương mặt trẻ trung tràn ngập hưng hăng vì lẽ đó ta cho rằng nga nên sáng suốt mà đem so với thi đấu trọng tâm phóng tới phòng thủ phương diện ạch hoặc là thẳng thắn từ bỏ thi đấu cũng là một hạng lựa chọn không tồi c h ứ ít bọn họ có thể bảo lưu càng nhiều tinh lực ứng phó thực lực của hắn yếu kém đối thủ tỉ như cờ josi ở cái gì tt năm hơn hai trăm danh ký người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh thật một người điên ly hắn thật là dám nói a một hơi liền đem nga đội cùng cờ josi ở đội hai người này ép vòng bảng đệ nhất người thứ hai toàn bộ cho đắc tội rồi bởi vậy đ ế từ sái bờ dì ạ cánh đồng hoang vu nga các t á n g hắn còn chưa đến trong trận đấu cùng đội tuyển anh liệu mạng a n à y hai ba tháng tới nay nước anh các ký giả còn tưởng rằng người điên ly rời đi r i ê u m a r i t sau khi trở nên thành thật đây ngày hôm nay đôi cáo rốt cục xem như là lộ ra n à y mới là người điên bản saka trước cái kia người điên ly đều sắp biến thành ngoan b ả o bảo hơn hai trăm con mắt ở lý thống phạm nói xong sau khi liền đồng loạt chuyển đến hít đinh trên mặt mọi người đang đợi vị này thế giới danh x o á y tức giận ai biết hít đinh không chút nào tức giận ý tứ m ỉ m cười đứng lên đến cùng lý thống phạm nắm chặt tay thậm chí thân thiện địa vô v ô vai mặc cho các ký giả chụp ảnh hậu sinh khả bị a hít đinh cười từ phía sau đài rời đi buổi họp báo tin tức phòng khách lý t h ố n g phạm khoe miệng vẽ ra một tia lộ cong trong lòng thầm khen một tiếng quả nhiên là nhiều lần sáng tạo kỳ tích thần kỳ dịu sợ à. chính mình như vậy múa dịu qua mắt thợ tức h sức xẹo thủ đoạn khích tướng vẫn bị cáo giả ung dung nhìn ra có điều lý t h ố n g phạm nhìn tin tức tuyên bố trong đại s ả n h hai mắt tỏa ánh sáng cấp ký giả đắc ý k h ẽ hắt chắp hai tay sau lưng nên ngang rời đi dịu sợ hít đinh khà khà có những này có thể đem hạt vừng thổi phồng thành trái đất cấp ký giả ở coi như ngươi không lên làm lẽ nào nga đội bên trong những người đem vụt gã coi như nước sôi uống khí huyết tràn đẩy các ngôi sao bóng đá cũng sẽ nuốt xuống cơn gi ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 267 m ộ n g ả o ba tháng liên tiếp chương 267, m ộ n g ả o ba tháng liên tiếp chín tháng 12 viết muộn 21 điểm o e m b e lee sân bóng năm 2008 euro thi đấu vòng loại em vòng bảng một hồi tiêu điểm c h i ế n ở đ â y triển khai đội tuyển anh cùng nga đội tuyển quốc gia đem ở đây vì là người thứ hai triển khai c h é m g i ế t trên khán đ à i tiếng hoan hô nhưng vẫn là đội tuyển anh p a n bóng đá chiếm giọng chính đi tới london xem trận chiến trợ uy nga f a n bóng đá tuy rằng so với bốn ngày trước ít sở ra en người muốn nhiều một chút thế nhưng cũng có điều năm nghìn người khoảng chừng trái phải mà thôi cùng so với bọn họ thêm ra mười gấp mấy lần tam sư ủng đồn tới nói có thể bỏ qua không tính thi đấu mở màn trước năm phút từ k h ô n g chế bóng so với cùng suốt gôn số lần đến xem đội khách nga đội tuyển quốc g i a ngoài dự đoán mọi người địa đội khách làm chủ dựa vào bên trong hậu trường thành thạo truyền bóng phối hợp v ư ơ n g vàng mà áp chế lại tam sư quân đoàn điều này hiển nhiên là người điên ly ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên ăn nói ngông cùng hậu quả đ ế t ử lạnh giá sái bờ gì hạ cánh đồng hoang vu nga các tráng hán thật giống tập thể ăn thuốc súng lỗ mũi phun bạch khí con mắt trận lên xem trung đồng ở đến từ tây ban nha đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đ ả tạ đạ vi la thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi dây thứ nhất trung bắt đầu liền lấy ra hai trăm phần trăm năng lượng khi thế hùng hổ đ ị a phải cho hung hăng người điên ly cùng các đệ tử của hắn đẹp đẽ lại như bọn họ lúc trước một lần cuối cùng tiếp thu bồn quốc phóng viên phóng viên phỏng vấn lúc nói như vậy bóng đá không phải dùng miệng thổi ra chúng ta sẽ làm ngông của người anh biết cái gì là nam nhân chân chính bóng đá đúng nga các tráng hán hiện tại đó chính là nam nhân bóng đá không t h i ế p thể lực bất cướp bất kể đánh đ ổ i xoạt bóng tàn bạo mà gầm rú cùng ánh mắt lực rút vạn cân xuất xa tựa hồ liền toàn bộ e m bờ ly sân bóng trên sân cỏ đều tràn ngập đồng nặc vụt c ã sang người gây mũi m ù i vị h ô n g đến đội tuyển anh các siêu sao đã biến thành mềm yếu con ma men trước năm phút đồng hồ được xưng toàn nước anh ạch không dựa theo hình lần tam đảo truyền thông lời giải thích tới nói được xưng toàn đệ nhất thế giới hậu vệ c a n h trái asli có lệ lại bị tên điều chưa biết nga đội tiền vệ phải hiệu lực với sở hạt tặc mốt cô đội hai mươi ba tuổi tiểu tướng một tờ nọc đánh thành tài sản asli có lệ phòng thủ nha thượng đế tiểu tướng bùt tờ ngọc như là lừa gạt đứa nhỏ như thế dễ như ăn cháo địa đột phá hắn đội tuyển anh bên phải lộ ra phát hiện trí mạng chống giống tên miệng sệ sệ đang giải thích chỗ ngồi như đứng đống lửa như ngồi đống than bùt tờ ngọc truyền vào trong s a hẹn c ô đánh đầu cận thành ba thượng đế thượng đế thượng đế bốn cả ở sân cứu lại đội tuyển anh trên sân hiệu lực với sở p ố t t i m lis bọn hai mươi bốn tuổi tiền đạo xa hẹn cổ tức giận trà sát chính mình một con tóc r ố i bởi vừa nãy bùt tờ ngọc truyền bóng rượu đến hào điên đầu của mình truy chất lượng cũng là thừa như vậy một lần đẹp đã phối hợp lại bị đối phương cái tia có người nói là may mắn địa nào đi ra ngoài hớn ba xạ hển cổ quay về đội tuyển anh thủ môn c ạ ở sân nổi giận gầm lên một tiếng xoay người chuẩn bị tiếp ứng đội hưu phát sinh phạt góc mà c ạ ở sân rõ ràng bị đối phương này một tiếng không hiểu ra sao gào thét sợ hết hồn ở xạ hển cổ há mồm trong nháy mắt đó c ạ ở sân thậm chí đều có thể xem thấy đối phương cái k i ê n màu đỏ tươi hết hầu cùng run đến như là vải rách mảnh dây thanh một loại muốn đem chính mình nuốt xuống hung ác vẻ mặt hớn ba hai mươi hai tuổi cả ở sân trần chờ chỉ chốc lát sau cũng không chút nào yếu thế địa dùng hết sức mạnh toàn thân giống lớn một tiếng dọa bên người phòng thủ đội hữu nhả John i e i ớ y cướp ở đối phương cầu thủ t r ư ớ c đem bóng đá đỉnh ra bên trái đường biên thi đấu tiếp tục bên sân nga đội huấn luyện viên trưởng gu hữu hít đinh dần dần nhữ mày tuy rằng đội bóng ở trước 10 phút biểu hiện không tệ thế nhưng luôn có một loại không ổn m ù i vị quanh quẩn ở hà lan danh xoáy trong lòng trạng hướng như vậy cũng không bình thường bởi vì nước anh trình độ tuyệt đối không có tình cảnh thượng biểu hiện kém cỏi như thế coi như là ở m cờ lạ rẽn thời đại cũng sẽ không bị áp chế thành như vậy nga các đội viên ở tiêu hao năng lượng của bọn họ đúng chính là tiêu hao hít đinh lông mày nhảy một cái các cầu thủ đã bị người điên ly gây nên l ử a giận ngay cả mình đều không thể áp chế thế nhưng coi như trong trạng thái này đều không có công phá đội tuyển anh c h u n g thành đợi được sau một quãng thời gian sĩ khí một tiết thân ký h ệ u sơ đứng ở bên sân vắt hết vóc ở muốn sửa như thế nào biến như vậy thế cuộc mà một bên khác lý thống phạm nhưng cười rất vui vẻ nếu như không phải hắn đánh đâu thằng đó tính toán không một chỗ sai sót người điên ly chữ vàng đại bảng hiệu nổi tiếng bên ngoài chỉ bằng lý thống phạm ở đội bóng nằm ở bất lợi cục diện tình huống còn khà khà bạc cười nao t à biểu hiện phỏng trừng trên khán đài lòng như lửa đốt tam sư người hâm mộ đã sớm tất tối đồ lót của lót sớm đã đem lý thống phạm đập cho đầy mặt hoa đào nở có điều lao lý một chút cũng không vội vã nhìn nga đội trên ghế dự bị dầu dĩ không vui dở cổ ạ xạ vìn cùng hạ y ủ c h ẹ n cổ ba cái cháy gỗ lý thống phạm chỉ cảm thấy tâm tình khoác khoái hít đinh lại không có ở thủ phát danh sách bên trong cử đi ba vị này cao tiềm lực năng lượng cao lực gia hỏa không biết cáo giả là nghĩ như thế nào lẽ nào là k ỳ binh kỳ thực này ngược lại là lý thống phạm lo xa rồi h í đinh trong tay có hay không ép m hai nghìn tám thăm dò cầu thủ công cụ thứ này làm sao sẽ biết ba tên này năng lực trên thực tế ạ xạ v ì n bởi cùng câu lạc bộ sản sinh mâu thuẫn tại đây một mùa giải giải bóng đá ngoại hạng nga giải đấu bên trong biểu hiện mà hiệu lực với sở m ặ t tập mosco w mặt phổ đàn tứ khoa không hợp hít đinh khẩu vị vẫn ở đội tuyển quốc gia nằm ở biên giới thay thế bổ sung trạng thái cho tới giờ cổ tuy rằng khá được hít đinh coi trọng thế nhưng vừa khỏi bệnh trở lại hà lan danh xoáy không dám để cho tâm phúc cái tướng mạo hiểm tiềm lực đều ở một trăm bảy mươi lăm trở lên nga bao n ê u không có trên sân để nga đối với tấn công tuy rằng khí thế mười phần thế nhưng cuối cùng một đòn trí mạng nhưng thật giống như táo bón cụ ông như thế làm sao cũng kéo không ra hai bên k h ô n g chế bóng so sánh diện nga sắp tới so với đội tuyển anh thêm ra gấp đôi suốt gôn số lần nga đội mười b ố thứ mà đội tuyển anh mới hai thứ lái nở c ỡ cũng có chút không thấy rõ trên sân cục diện nga đội là người điên ly tiền nhiệm tới nay ở chính thức thi đấu bên trong gặp phải chi thứ nhất nhất lưu đội bóng thực lực đó so với ít sở ra N m đội mạnh ba bốn đẳng cấp chỉ có vượt qua nga cửa hải này người điên ly chủ x o á i vị trí mới có thể được chân chính chuyên gia tán thành lý thống phạm trung thực feng sê s cũng có chút s ố t ruột cùng trên một cuộc tranh tài so với ngoại trừ ẩn hạ ựa dễ vẻ xứng vì là bị thương vắng chỗ l à m b ắ t thu được thủ phát cơ hội ở ngoài người đ i ê n ly cũng không có đối với đội hình ra sân làm ra điều chỉnh nhưng nhìn lên nào ẩn cùng j u ni cặp tiền đạo hợp tác tựa hồ cũng không ở trạng thái cần thay đổi trên khán đài nước anh phan bóng đá tiếng ca tuy rằng đắt đỏ thế nhưng ẩn chứa trong đó nôn nóng nổi vị hết sức rõ ràng dáng vẻ nóng nảy cổ động viên đã thoáng bất mãn chúng ta cần ghi bàn l y chúng ta cần ghi bàn đánh bại đội mạnh mới có thể chân chính chứng minh chính ơi l e lấy ra bản lĩnh đến cho chúng ta xem thế nhưng phan bóng đá và giải thích viên sầu lo cũng không có thay đổi lý thống phạm sách lược ở tất cả mọi người đều bức thiết mà nhìn bên sân chỉ huy tịch chờ ở này cái kia thần kỳ người trung quốc xem hắn ở rio majit làm như vậy giơ ngón tay d ự a lên mang đến ghi bàn thời điểm người điên ly cũng không có làm ra bất luận biểu thị gì lẽ nào sân bóng một bên thượng đế cũng có mất linh quan g thời điểm lẽ nào làm thần kỳ người điên ly đụng tới đồng dạng thần kỳ h í t đinh sẽ tao nộ hắn cuộc đời huấn luyện viên trận đầu v ạ tờ lụ tình cảnh trên bị động không khỏi để kiêu ngạo nước anh thân sĩ môn lo được lo mất đối với người điên ly tín nhiệm tựa hồ cũng khi theo thời gian từng giây từng phút trôi qua mà d trên h nhưng ế ấ sân nga h i đường biên nhanh mụ chỉ khoa ngập truyền vào trong bị đội tuyển anh đội phó jon teji một cướp ngang ngược không biết lý lẽ giải vây đại lực nổ ra bản mới vùng cấm hết thể nga đội viên đều cho rằng đây là một lần vội vàng thể bị động phòng thủ động tác nhưng nhìn trên đài nhưng chuyển đến kinh tiên động địa tiếng hoan hô bởi vì k e z z này chân giải vây bóng lại cao vừa nhanh v ậ n hướng về nga đội không thành phương hướng bay qua đương nhiên n à y cũng không phải các cổ động viên kinh ngạc thốt lên nguyên nhân chủ yếu nhất đối với nga đội tuyển quốc gia tới nói trí mạng nhất chính là bóng đá phía dưới trên sân cỏ thật chặt theo một đạo k i a chớp màu trắng michael ẩn như là cao tốc chạy như bay từ trôi nổi đoàn tàu như thế xen vào nga đội một hiệp sau đó ở không bóng trạng thái thoát khỏi nga đội bà tên h ậ vệ tạ bóng hoành bát sút ở không tới năm giây bên trong làm x o n g chuỗi này michael ẩn xem cũng sẽ không tiếp tục xem bóng môn một chút tiêu sái mà xoay người tiếp thu in phan bóng đá hoan hô cùng tiếng vô tay tuổi trẻ thủ môn hạ kỳnh p h ấ p đối mặt thiểm điện s á t tay đơn đào bóng không có biện pháp chút nào n à y đã vượt qua bất luận cái nào thủ môn phạm vi năng lực sân em bờ l i n núi lựa lại một lần nữa bạo phát một không đây là đội tuyển anh ở hiệp một r ư ớ c mười lăm trong phút diện thứ ba chân sút gôn còn chưa đủ nga đội một phần năm thế nhưng là thẳng thắn dứt khoát địa đánh tan bế tắc m i c h ả o ẩn lại là m i a e l hảo ẩn ba ở đội bóng cần nhất h n thời điểm đến từ i ư u cá sổ thiểm điện sát tay dũng cảm đứng ra một đòn trí mạng ba đây là một cái đang đứng ở nghề nghiệp cuộc đời tối trạng thái đỉnh cao nhất ảo ẩn đây là toàn bộ nước anh hạnh phúc Ảo ẩn ghi bản không chỉ cho hết thảy lo được lo mất cổ động viên ăn một viên thuốc can thần càng như là một viên nổ tung ở đập chứa nước đê đập trên bom n ặ n g cân lập tức đem hết thảy hồng thủy thả ra ngoài người nga nhọc nhằn khổ sở nâng lên tình cảnh ưu thế ở duy trì sau 15 phút ẩm ẩm đổ nát phút thứ hai i t i n h cùng các đệ tử của hắn lại tao đà kích lại l à phản công nhanh michael ẩn cùng bé kham ở giữa sân qua lại chuyển thẳ hiệu lực với tờ Giờ mi ở lit mit lesber rút ba mươi hai tuổi phòng thủ hình giữa sân s ờ mẹ tỉn h sau khi bóng đá đi tới đường biên đạo n ỉ n h dưới chân biểu diễn bắt đầu đ à o ninh lại một lần nữa hướng về từ chỗ ngồi đứng thẳng lên hoan hô những người ủng hộ thể hiện rồi chính mình xuất thần nhập hóa l ừ a bóng giáo cấp pháp liên tục t r e o chọc nga cánh phải cầu thủ bụt tợt mọc cùng so với lôi tổ rất s ở kỳ sau khi ở đường biên phụ cận giữa bóng cao đại lực chuyển vào trong mit lesber rút cầu thủ chạy cánh ở fm hai nghìn lẻ bên trong chuyển vào trong một tám năng lực thời khắc này thể hiện vô cùng nhỏi sức mạnh mười phần giữa bóng cao để nga đội hai cái trung vệ mang trong lòng k i ế n kỵ thoáng trần trờ bên dưới bị m ở ưu tiền đạo bên juni nắm lấy cơ hội nằm ở ba tên nga tráng hán kèm cặp bên trong tiểu mập mạp lăng không nhảy lên r ộ i ra chân trái đệm nhẹ nhàng một mặt ẩm màu trắng bóng đá như là bị kinh sợ chìm thất kinh địa thoáng nhập môn đem hạ kịn phật phía sau không thành khoảng cách quá gần tốc độ bóng quá nhanh thủ môn không thể nào phản ứng được xưng lại giả xỉn sau khi nga trong lịch sử xuất sắc nhất thủ môn hạ kín h k h ơ m ở liên tục bị đội tuyển anh dùng hai hạt vượt qua thủ môn phạm vi năng lực xuất gôn đánh tan khung thành sau khi một mặt ảo não đ ị a từ khung thành bên trong kiếm ra bóng đá một cước tàn nhẫn mà mở hướng về phía bên trong vòng hai không đây là đội tuyển anh bản cuộc tranh tài đệ bốn chân xuất gôn này hạt mất bóng đánh tỉnh rồi nga đội bên sân h í c h đinh một mặt sát khí đ ị a đánh võ thế yêu cầu cầu thủ chú ý phòng thủ thích hợp thu về hàng phòng thủ gắn giữ tỉnh táo đường trên đối phương cái bẫy duy trì đầu vóc bình tĩnh hàng phòng thủ thu về chú ý phòng thủ tăng cao công kích hiệu、xuất. mặc dù là nơi đang tức giận bên trong hít đinh ở bố trí chiến thuật lúc vẫn cứ dùng tối ngắn gọn tiên đoán biểu đ ạ t ra ý của chính mình trong lời nói không mang theo chút nào chữ thô tục trên sân ba mươi hai tuổi nga đội trưởng sợ mẹ tỉn cuối cùng đã rõ ràng rồi quá đến mình cùng các đồng đội bị lừa rồi cái tia g ả o hoạt người trung quốc n g ư ợ n các ký giả miệng thành công làm tức giận chính mình ngẫm lại lúc trước huấn luyện viên trưởng hít đinh nhiều lần yêu cầu đội bóng gắn giữ g tỉnh táo ở ôn hòa trạng thái tinh thần bên trong đá bóng chính mình nhưng một mực thành sự không đủ bại sự có thừa ở mở bóng trước một mặt sát khí địa cổ vũ các đồng đội cho cái tia hung hăng có điều nhưng là đúng mới đem ra cho mình p h o n g thủ vị lạ tin nhi chi cỗ nọ thu vệ chú ý phía sau chính mình sợ mẹ t ì n nỗ lực để cho mình trở nên bình tĩnh sau đó bắt đầu chỉ huy đội hữu dựa theo huấn luyện viên trưởng hít đinh yêu cầu tiến hành thi đấu sự thực chứng minh hít đinh cùng sợ mẹ t ì n bình tĩnh đưa đến tác dụng sau đó thi đấu bên trong nga cho đội tuyển anh tạo thành phiền thoái rất lớn sợ mẹ t ì n cho khe trước lc mà tổ cầm bóng xào rượu xoay người thoát khỏi b e c kham c h u y ể n bóng ba tiền đạo xạ hẹn cội ở rio ferina a gác l ư n g thân má ngoài tà vén đủ bóng vào vùng cấm ba khó có thể tin cho khe kẹt dạ cổ đơn ba ba nga đội cơ hội ba nguy hiểm gào gừ thượng đế trái tim của ta đều sắp nảy ra giải thích chỗ ngồi sẽ sẽ run run dày dày địa uống một hốc nước a t tân vi la hai mươi hai tuổi thủ môn cả ở sân lại một lần cứu lại đội tuyển anh hắn đập ra nga tiền đạo kẹt dạ cổ ở chấm phạt đền mạ vàng suốt mạnh ba khó có thể tin tiểu từ ba ta đột nhiên phát hiện từ khi người điên ly dạy học đội tuyển quốc gia anh sau khi khoáy nhiễu vài giới tam sư quân đoàn chủ xoáy thủ môn vấn đề trong khoảnh khắc tan thành mấy khói dô h cả ở sân còn ai vào đây trên sân Cả ở s â nga lần này n đặc sắc ắ cứu thua t h được động các cổ động viên to lớn tiếng vô to t y tuyển Đội Anh các đồng đội ồ n g đ cũng rồn dập lại đây viên ngỏ ý cảm ơn cùng ấy nấy. cùng trạng Nga ý cảm cuối phục trước các một mấy ấy đấu, đấu Ba hiệp một cuối cùng mấy phút thi đấu, khôi phục lại thi đấu trước 15 phút trả thái. lại đội i 15 v ở xua tan trung tâm nôn nóng cũng ổn định chính mình phòng thủ sau khi công kích tiết tấu cùng chuyền bóng tỷ lệ thành công trở nên tăng thêm sự kinh khủng mà ở lý thống phạm hết sức chiến thuật thu về sau khi nước anh lại đã biến thành một con rùa xúc không ra rùa đèn lớn tình cờ dôi ra sắc bén hàm răng phản kích một lần tiếp theo cấp tốc thu về mai rùa phút thứ ba đội tuyển anh phản công nhanh bị đối phương phá hoại nga đội nhân cơ hội tổ chức một lần hiệp một lớn nhất có uy hiếp thế tiến công s a hển c ổ cầm bóng sau khi dọc theo đường biên đi nhanh đang hấp dẫn keji g e j i nervin cùng g i o ferdina chú ý sau khi trên không bóng trực tiếp chuyển về trung lộ cách giả cụ ở khoảng cách khung thành 45 m é t địa phương xa đột nhiên đem chân n ộ bắn đây là một cước chất lượng cực cao siêu phẩm xuất g h ô n cả ở sân sử dụng bú sữa khí lực mới miễn cưỡng dùng đầu ngón tay đụng một cái bóng đá đây là này cứu mạng đụt vào cả ở sân đầu ngón tay để bóng đá quỹ tích vận hành thoáng thay đổi cuối cùng gặp nện ở khung thành bên trái của d t r ậ t vật hậu vệ cánh trái a s h l e y có lệ cướp ở bụt tờ ngọc suốt đ u ổ i trước đem bóng đá đá ra đường biên ngang phạt góc ba mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc hai bên đều không có lại có thể thay đổi điểm số nga đội tiền đạo k ẹ t dạ cổ ở phút thứ 44 lãng phí một lần đơn ba bóng mà mắc cổ ẩn ở nhận được b e c kham chuyển xa sau khi suốt gôn bị đối phương hậu vệ chặn ra đường biên ngang hiệp hai thay đổi một bên t á i chiến h i t t i n h ở một hiệp vừa bắt đầu liền làm ra thay đổi người điều chỉnh liên tục lãng phí cơ hội két dạ cổ bị thay ra sân thu được cơ hội chính là nga ba yêu một trong t a y ủ chen cô có điều mãi cho đến thi đấu phút thứ 60. hai bên vẫn cứ ở khá có tình thú địa chơi phòng thủ phản kích đêm phút thứ sáu mươi bốn để người nga ai đoán gần chết chính là h e mở ly núi lửa rốt cục lại một lần hừng hực bạo phát đội tuyển anh dựa vào một lần phạt góc may mắn địa lần thứ ba công phá thiên tài thủ môn ạ kín phấp mười ngón tay bếp khang bên phải chết góc cờ khu mở ra phạt góc bị nga đội trung vệ trước tiên mẹn n h ỉ cổ ở vội vàng giải vây bên trong không cẩn thận lại đội lên trở về david đem bóng d ỡ xuống sau khi đối mặt tiến lên bức cấp đối phương hậu vệ cánh phải k ố tư minh là một cái đến cuối chuyển vào trong giả động tác sau khi tránh ra chống g i n g đột nhiên tả tuyến chuyển về. Bóng đá tiến vào vùng cấm. không người phòng thủ ven juni ngay lập tức lên chân sút gol ba không ba đã đến cái này mức thi đấu thắng bại đã định bên sân ghế huấn luyện viên trước hít đinh lắc đầu một cái thay đổi vài tên chủ lực bắt đầu vì là cuộc kế tiếp thi đấu lưu lực hạ xạ vìn cùng z i ì d r cổ rốt cục được lên sân khấu cơ hội phút thứ tám mươi bốn g a đội dựa vào hạ xạ vìn ma h u y ễ n biểu hiện hòa nhau một bóng vị này hai mươi sáu tuổi vóc dáng thấp cầu thủ chạy cánh lợi dụng chính mình trọng tâm thấp tốc độ nhanh ưu thế mạnh mẽ từ zio ferdina cùng jonke di kèm cặp bên dưới r ế mở một con đường máu đơn đơn đ i gặp g i bản trên khán đài hơn 5.000 tên nga phan bóng đá l ệ rơi lời mặt toàn trường 60% n h i ề u tỷ lệ không chế bóng hơn 30 chân s u ấ t ôn rốt c ụ c công phá cả ở sần lấy tay khung thành trước đó bọn họ còn tưởng rằng cái tia ở bởi vì ở l i v e r p o o l đánh không lên thi đấu mà bị thuê đến aston villa 22 tuổi liệu bị thủ môn bị thượng đế linh hồn p h ụ thể À xạ vì ghi bàn để nga đội nhìn thấy từng tia một hy vọng thế nhưng có người nhưng rất nhanh lại để cho bọn họ tuyệt vọng phút thứ 91, t h a y thế bổ sung đạo n ị n h lên sân khấu villa cầu thủ chạy cánh asli a n g đến cuối chuyển vào trong bên trong vùng tấm lam bắt tiếp bóng sau khi góc nhỏ độ đại lực a n h môn tuy rằng hạ kỳ phập kỳ tích như thế mà đem gần trong gang tất suốt gôn nào h đi ra thế nhưng michael ẩn quỷ mị như thế ngay đầu tiên suốt bồi đ ệ vị thiên tài này môn sẽ không được không lần thứ bốn từ phía sau không thành bên trong kiếm bóng đi ra 4, 13, đội tuyển anh khóa chặt thắng cục cái này điểm số vẫn duy trì đến trận đấu kết thúc 4, ố hai đại thắng nước đức 8, không quét ngang ít sở ra en 4, ố một chém xuống nga ba bức bức bức ba ở tây ban nha trọng tài chính đạt tạ đạ vi la thổi lên hai ngắn một trường trận đấu kết thúc tiếng còi hết hệ quan tâm cuộc tranh tài này trong lòng người nhảy một cái ở europa trên đại lục các đường ngang ngược đã lúc gần lúc hiện nhìn thấy tam sư quân đoàn chinh phục gót sắt trước mặt đập đến cái kế tiếp người thất bại sẽ là ai cờ rông i、si、ở vẫn là tây ban nha nước pháp có hy vọng thăng cấp năm 2008 ở do đội bóng chủ xoáy môn tại đây cái cũng không lạnh giá thu viết buổi tối trên lưng mồ hôi lạnh một mảnh ba ngày chín tháng một ư ơ i hai thi đấu đã qua nhiều viết y gần tam đảo đối với người điên ly q u ỷ bái từ xa chưa kết thúc nói thật ở người điên ly thành vì là tam sư quân đoàn chủ xoáy ban đầu nước anh các cổ động viên cũng không nghĩ tới đội tuyển quốc gia chiến tích gặp có như thế lập tức rõ ràng hiệu quả ngược l à i r n xuống đài sau khi tiêu ngạo nước anh thân sĩ môn u chỉ hy vọng đội bóng có thể ở ép vòng bảng thi đấu bên trong phá vòng vây mà ra chỉ cần có thể thu được 2.008 e u r o chính thi đấu tư cách dự thi vậy thì là ngàn hạnh v ạ n hạnh thế nhưng sân bóng một bên t ư ợ n g đế mang cho bọn hắn ở ngoài dự liệu kinh h ỉ từ khi thi đấu hữu nghị chiến bại nước đức bắt đầu tam sư người hâm mộ lại như là bị từ trên trời giáng xuống đĩa bánh đập chúng rơi vào một hồi vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại trong mộng đẹp đối mặt chiến thuật đại sư lv、Đốt、đội tuyển đức thắng nên chiến tự đại cả sở t h n g đại thúc ít sở ra em đại thắng Tao ngộ, thần kỳ Hít i những ngày h thi h i ề u đấu lần n t ắ lợi c n fan bóng đá mừng chính là, ở người điên g thêm để đá các rỡ là, l ở hoặc là trước đây căn bản chưa từng nghe nói hoặc là nghe nói qua nhưng nhìn lên cảm thấy chỉ đến như thế không có cái gì phát triển tiềm lực tiểu các cầu thủ vừa tiến vào lý thị tam sư quân đoàn sau khi lại như là sau cơn mưa bị làm phân hóa học mầm cây nhỏ như thế hình thịch đột nhiên dài ra đi ra trong nháy mắt liền đã biến thành các cổ động viên có thể dựa vào đại thụ che trời nước anh thiên tài nhiều hầu như thành c a rốt mà xem m ắ t cổ ẩn như vậy bởi thương bệnh nguyên nhân chỉ có thể dựa vào trước tiếng tăm cùng vốn ban đầu ở sân cỏ xanh trên giấy r u a lao cầu thủ lại cũng khó mà tin nổi bạo phát đệ nhị xuân này không phải trong lịch sử tiếng tăm to lớn nhất vẫn đội tuyển anh này nhưng là trong lịch sử chiến tích mạnh mẽ nhất một nhánh đội tuyển anh nhìn trên sân thủ phát mười một người lý thị tam sư quân đoàn ánh sao xa kém với cỡ lạ rẽn thời đại thế nhưng những n à y tiếng tăm không đủ tiểu các cầu thủ nhưng đánh ra mỡ ảo ba tháng liên tiếp thay đổi